Chương 141, vương tộc rối loạn. Liên tiếp một phen hỏi sau, Diệp Phong đối với đáy biển thế giới cũng có càng nhiều biết. Lúc này, trên bản còn dư lại một viên linh thạch, Diệp Phong ngưng lông mi suy nghĩ một chút, rồi sau đó một lần nữa hỏi, nghe nói qua Đông Hải chi tân sao? Tiểu Nhị vốn là tham lam nhìn trên bản cuối cùng một khối linh thạch, lúc này nghe được Diệp Phong hỏi, vẻ mặt nhất thời lộ ra nên khắc vẻ, nhìn Diệp Phong hỏi khách quan, xin hỏi ngươi có phải hay không một lần tiến vào hải vực? Ừ. Diệp Phong khẽ gật gật đầu. Tiểu Nhị nhìn một hồi Diệp Phong, vẻ mặt do dự một hồi, rồi sau đó rốt cục thì không có ngăn cản linh thạch cấm dỗ thân thể hướng Diệp Phong dựa một chút, rồi sau đó nhỏ giọng nói tứ cựu số không Đông Hải Chi Tần chính là Đông Hải Thủy Tộc Vương tộc chỗ ở phương thập phần thần bí. Diệp Phong gật đầu một cái, rồi sau đó hướng về phía Tiểu Nhị hỏi Đông Hải Chi Tần ở phương hướng nào, ngươi biết không? Nghe nói ở băng Lam Thành chính Đông Vương, bất quá nơi đó thập phần cường đại kết giới, tu vi không như đang Đỉnh Kỳ, căn bản là không có cách tiến vào Đông Hải Chi Tần. Khách quan ta khuyên ngài tốt nhất không nên sinh ra đi nơi nào ý nghĩ. Tiểu Nhị hướng về phía Diệp Phong nói, có thể là cầm Diệp Phong năm khối linh thạch cớ, mở miệng nhắc nhở hắn một câu. Ừ, ta cũng chính là hiểu kỹ ta vấn đề hỏi xong một tên sau cùng linh thạch cũng là ngươi diệp phong tử tồn nói tiểu nhị giữa chân mày vui mừng liền vội vươn tay từ trên bàn đem cuối cùng một khối linh thạch lấy đi xoay người liền muốn rời đi ở đi tới cửa thời điểm tiểu nhị giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hướng về phía diệp phong nói khách quan ta trước lấy được một cái tin đồn có lẽ ngươi rất có thể cảm thấy hứng thú ai ngươi nói xem nhìn diệp phong giật mình lên tiếng hỏi tiểu nhị thấy diệp phong cảm thấy hứng thú rồi nói ra ước chừng ở hai tháng trước có hai điểm hải tộc cường giả ở chúng ta nơi này ăn cơm Ta thật sự muốn nghe được các nàng nói một câu. Đông Hải Vương tộc hình như là phát sinh biến đổi lớn. Ừm. Diệp Phong nghe được Tiểu Nhị lời nói sau, trong lòng đông nhiên động một cái. Hai tháng trước, cái kia cái thời điểm, chính là Bạch sắc Ốc biển phát ra tiếng kêu nhiều khi nhất sau khi. Xem ra Triệu Linh Nhi cùng Đông Hải Vương tộc giữa nhất định là có rất sâu liên lạc, hoặc là nàng bản thân liền là Đông Hải thành viên Vương tộc. Diệp Phong cau mày, trong lòng âm thầm suy đoán. Tiểu Nhị ở nói cho Diệp Phong tin tức sau, rất nhanh liền xoay người rời đi. Diệp Phong rót một ly thanh giang cất, uống một cái, không có chút nào rượu cồn vị truyền ra, rất là ngọt ngào hư vị giống như là thật uống tiên gia chi cất một dạng xem ra hẳn là đi qua thủ pháp đặc biệt nơi đi qua sau đó hắn lại đem trên bản thức ăn mỹ vị từng cái một thưởng thức một phen mùi vị lại là khá vô cùng những thứ này sử dụng tài liệu thực tế chắc cũng là một ít mang theo tu vi động vật biển an bên trong còn đoạn ngậm từng tia từng sợi linh lực khẩu vị rất là không tệ ờ một đồng nhiên một tiếng tiếng vang cực lớn ở băng lam thành mặt đông vang lên chuyện gì xảy ra nơi nào chuyển tới thanh âm mặt đông hải vực mau nhìn nơi nào có người đang giao chiến xem bọn hắn quần áo trang sức hẳn là đông hải vương tộc bọn họ làm sao biết đánh Chẳng lẽ trước truyền lưu tin tức kia là thực sự, Đông Hải Vương tộc thật phát sinh rối loạn. Băng Lam thành bên trong, một đám người nghị luận ầm ĩ, có người nhìn song phương giao chiến, ánh mắt không ngừng chìm đắm, hiển nhiên là trong lòng đang nhiều tính cái gì. Thanh Âm nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, người người tất cả là tò mò nhìn về phía mặt Đông thủy vực, nơi đó có một đám thân mặc áo lam người ở vây đánh một vị bạch y nữ tử. Vừa mới, thành chủ phủ vị trí, đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Anh biến thiem thuoc hien Ba người này tất cả đều là anh biến kỳ võ giả. Ai dám ở Băng Lam thành gây chuyện? Chẳng lẽ nghĩ tưởng không chết được. Trong ba người một người, Thanh Âm lạnh lùng nói phía dưới một tên băng lam thành tiểu đầu linh hướng về phía ba người không người hành lễ rồi sau đó lên tiếng nói đại nhân thanh âm không phải là ở trong thành văng lên ở chúng ta thành trì mặt đông có người ở giao chiến ừ ba người nghe vậy ánh mắt cũng là hướng bên ngoài thành phương hướng nhìn lại tiểu tình nếu như ngươi nói ra linh nhi công chúa điện hạ chỗ ẩn thân vương điện hạ tất nhiên sẽ coi trọng thưởng ngươi cần gì phải như thế chấp mê bất ngộ hắc y nhân thủ lĩnh hướng về phía bị vây vào giữa bạch y nữ tử nói lúc này bạch y nữ tử trên người đã tràn đầy vết sẹo khí tức cũng là thoi thoát, thoát bị những thứ này bàn vương thủ hạ đội kịp nàng biết rõ mình hôm nay nhất định là khó thoát khỏi cái chết trong ánh mắt lộ ra kiến quyết vẻ ối các ngươi muốn từ ta trong miệng biết được đến công chúa điện hạ tung tích ta khuyên các ngươi còn là không muốn vọng tưởng ta cho dù chết cũng sẽ không bán đứng công chúa địa ba bày xuống bạch di nữ tử lên tiếng nói hừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt không ngày sau bàn vương tương hội lên ngôi trở thành đông hải chi chủ tiểu tình ngươi cũng không nên sai lầm thủ linh áo đen lạnh dọng hướng về phía bạch di nữ tử nói trong con mắt tràn đầy tức giận Ha ha bàn vương muốn lên ngôi đừng nằm mơ không có long vương ấn tỷ ta xem bàn vương lấy cái gì lên ngôi hỏi một câu đông hải thủy tộc có thể hay không tin phục cùng hắn bạch dĩ nữ tử ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào rêu cập vẻ hừ lên cho ta đưa nàng bắt giao cho bàn vương thủ lĩnh áo đen lãnh một tiếng vây tay nói chương 142, triệu linh nhi tin tức nghe được thủ lĩnh áo đen phát lệnh sau một đám người áo lam nhất thời cầm đao hướng bạch dĩ nữ tử z đi qua tiểu tình ngươi hẳn biết bàn vương thủ đoạn đến lúc đó ngươi sợ là sẽ phải chủ động đem chính mình biết sự tình toàn bộ nói hết ra thủ lĩnh áo đen hướng về phía bạch ngân nữ tử nói tu Tên này thủ lĩnh áo đen là là một gã anh biến tối đỉnh cao cấp võ giả, mặc dù Diệp Phong còn không nhìn ra bản thể hắn, nhưng là bản năng cảm giác hắn cũng sẽ không lúc bấy giờ tộc, mà hẳn là hải tộc. Tiểu Tinh nghe được nam tử áo đen nói như vậy, trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi, hiển nhiên, nàng đối với nam tử áo đen trong miệng bản vương, thập phần sợ hãi. Bật bật. Những giả lam đó y nam tử cũng không phải là qua loa đối với Bạch y nữ tử công kích, mà là thi triển nào đó trận pháp, đem Bạch y nữ tử giam ở trong đó. tận lực lưu lại người sống. Thủ lĩnh áo đen lên tiếng nói, "Phải Mười một bảy người áo lam lên tiếng thề, xem bọn hắn ngôn hành cử chỉ, càng giống như là một đám quân đội chấp hành lên mệnh lệnh đến, cẩn thận tỉ mỉ. Ban Vương, Triệu Linh Nhi. Diệp Phong đứng ở băng lam thành trên tử lâu, nghe được song phương nói chuyện với nhau sau, trong lòng bỗng nhiên động một cái. Hắn vào vô biên hải vực, cũng là bởi vì ban đầu Triệu Linh Nhi cho nàng một quả bạch sắc ốc biển, vang lên Triệu Linh Nhi, Diệp Phong không nhịn được lắc đầu một cái, cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử, vội va xuất hiện, lại lại bỗng nhiên rời đi. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn đều đã tiến vào hải vực, đi tới Đông Hải, như vậy thứ nhất chính là giúp một tay Triệu Linh Nhi, cũng không là vấn đề gì quá lớn hơn nữa Diệp Phong còn từ tên quần áo đen kia trong miệng nghe được bản với hai chữ nghĩ lúc đó hắn tiến vào Giang Hà lúc từng chém chết qua một cái ở Giang Hà bên trên làm hại Hà Bá căn cứ sông kia thần trước khi chết lời nói không khó nhìn ra hắn hẳn là bản vương thủ hạ tên này bản vương hắn mới là đứng ở Hà Bá phía sau hung thủ trong lòng hơi suy nghĩ một phen Diệp Phong bước chân hướng băng Lam Thành đi ra bên ngoài hắn phải đem tên kia bạch y nữ tử cứu phàm nhân ngươi bây giờ tốt nhất không nên đi ra ngoài bên ngoài bây giờ chính đang phát sinh đại chiến đối với ngươi tới nói một cái sơ sẩy rất có thể chết yểu tại chỗ trước cửa thành một tên thị vệ lên tiếng hướng về phía diệp phong nói xác thực lấy diệp phong phàm nhân chi khu ở nơi này vô biên trong vùng biển thật sự là quá mức nguy hiểm thú chi hiện tại ở ngoài thành chính đang phát sinh một trận đại chiến không chút khách khi nói đại chiến song phương một luồng dư âm cũng có thể đem diệp phong tùy tiện cho giết chết căn bản sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. a a không sao ta có thủ đoạn tự vệ xin mở cửa thành ra để cho ta đi ra ngoài diệp phong hướng về phía trước cửa thành thị vệ cười cười rồi sau đó lên tiếng nói đừng nói chính là anh biến kỳ võ giả cho dù là thần tàng cảnh giới ở trước mặt hắn cũng bất quá là giống như con kiến một dạng nghĩ lúc đó hắn thậm chí cũng không hề động thủ há mồm liền để cho Diệp Thị Nhất tộc thủ hộ thần bị chết thị vệ ánh mắt mặt nhăn mặt nhăn hướng về phía Diệp Phong nói không được bên ngoài chính đang đại chiến ta không thể tùy tiện mở cửa thành ra ngươi chính là ở trong thành an tâm chờ đợi đi chờ đến lúc bên ngoài đại chiến rơi màn ta tự nhiên sẽ đem cửa thành mở ra hiện nhiên những thị vệ này nhận được mệnh lệnh không cho phép mở cửa thành ra điều này cũng làm cho Biểu Thị Băng Lam chi thành thế lực sẽ không nhúng tay bên ngoài chiến đấu Diệp Phong nghe được thị vệ lời nói sau trong lòng cười khổ một tiếng chờ đến lúc bên ngoài đại chiến tấm màn rơi xuống Sợ là đến lúc đó Bạch Di Nữ Tử đã bỏ mình. Đến lúc đó, hắn lại đi đi đâu tìm tìm triệu Linh Nhi. Đang lúc ấy thì bên ngoài truyền tới Bạch Di Nữ Tử một tiếng kêu thảm, thân thể nàng lảo đảo muốn ngã, lúc nào cũng có thể chết đi. Diệp Phong ánh mắt đông lại một cái, biết rõ mình không thể lại tiếp tục chờ tiếp. Mở cửa thành, Diệp Phong thanh âm từ tổ nói, hắn ngự khí mang theo không nghi ngờ gì nữa, trên người tản mát ra một cổ quân lâm thiên hạ khí tức vương giả. Ừ, một đám thị vệ cảm nhận được Diệp Phong khí tức sau, nhất thời vẻ mặt biến đổi, ánh mắt hoảng sợ nhìn đến Diệp Phong không nghĩ ra ở trong mắt bọn hắn giống như con kiến hôi phàm nhân, vì sao lại tàn mắt ra như này khí tức kinh khủng. đem cửa thành mở ra, băng lam thành không thể nghi ngờ bạo phạm tiền bối. thành chủ phủ phương hướng, ngo mao pham tien tới phu phuong huong chuyen tên thanh em nữ nhân. nàng nửa câu đầu là đối một đám thị vệ phân phó, mà phần sau câu nhưng là đối với đến diệp phong lời nói. dạ, thành chủ. thị vệ nghe được nữ nhân lời nói sau, không chần chờ chút nào, đem trận pháp triệu hồi, mở cửa thành ra. diệp phong nghiêng đầu liếc mắt nhìn thành chủ phủ vị trí, ánh mắt lộ ra một vẻ khác vẻ, hắn thật là có nhiều chút không nghĩ tới, băng lam thành thành chủ lại sẽ là một gã nữ nhân khe gật gật đầu diệp phong bước bước ra băng lan thành hướng mặt đông chiến trường đi tới vừa mới diệp phong ngón tay liên tục đạt động từng đạo thủy tiễn trong nước hình thành đem những thứ kia vây công bạch đi y hẻ nữ từ người áo làm một mũi tên xuyên thấu tim mà chết ừ người nào thành y thủ lĩnh thấy như vậy một màn nhất thời sắc mặt đã biến nghiêng đầu qua nhìn về phía diệp phong Thiện ngươi lên đường người diệp phong nhẹ nói rồi sau đó đưa ra thủ trưởng hướng hắc ý nhân nam tới thủ lĩnh áo đen nhất thời cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng sắc mặt lúc này biến đổi không được người này không thể địch trong lòng sinh ra cái ý niệm này đồng thời Hắn liền muốn xoay người thoát đi, nhưng là lúc này đã quá trễ, hắn cảm giác mình bị một cổ cường đại lực lượng gắt gao cầm cố lại, rồi sau đó cổ lực lượng này ở dần dần có giúp lại. Một cổ máu văng tung tóe, thủ lĩnh áo đen ánh biến tối đỉnh tu vi, ở Diệp Phong trước mặt, liền thật giống như là con gà con một dạng căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chương 143, Bi Văn, đạn chỉ gian, những thứ kia vây công Bạch Tỷ nữ tử người, toàn bộ chết yểu tại chỗ, ngay cả tên kia ánh biến kỳ thủ lĩnh áo đen Diệp không có ngoại lệ. Hết thảy phát sinh quá đột đột đột, Băng Lam thành bên trong, vô luận là hải tộc tu sĩ, hoặc là phat sinh qua đot đot bang lam tộc tu sĩ, toàn bộ đều là cả kinh trận mắt hốt mộm đây là chuyện gì xảy ra người này rốt cuộc là tu vi gì làm sao biết sao cường đại quá mạnh anh biên kỷ vó giả trong mắt hắn cùng kiến hôi không có gì quá lớn khu đừng nhìn chẳng qua chỉ là cung tien hoi khong tên phạm nhân vì sao lại bỗng nhiên giữa trở nên cường đại như thế chẳng lẽ trước hắn là cố ý ẩn giấu tu vi sao cũng còn khá trước không có tùy tiện cùng hắn phát sinh mâu thuẫn người này rốt cuộc là người nào chẳng lẽ là đông hải vương tộc cũng không đúng à cho tới bây giờ không có nghe nói qua đông hải trong vương tộc có như vậy một vị nhân vật khủng bố hơn nữa trên người hắn lộ ra khí tức rõ ràng là nhân tộc. Đông Hải nhìn, thật là muốn loạn. Ta dám khẳng định, người này tuyệt sẽ không lúc đó yên lặng đi xuống. Đám người nghị luận ở mỹ, hết sức tò mò Diệp Phong thân phận. Đồng thời, cũng rất tò mò Diệp Phong tới Đông Hải, đến cùng có cái dạng gì nguyên nhân. Bạch y nữ tử bị Diệp Phong cứu sau, hơi chút suy nghĩ một chút, liền tới đến Diệp Phong trước mặt, cường chịu đựng thương thế trên người, hướng về phía Diệp Phong nói, tiểu tình đa tạ công tử ân cứu mạng. Diệp Phong khoát qua tay, rồi sau đó đánh ra một đạo năng lượng màu trắng, cái năng lượng này mang theo ôn hòa khí tức, tiến vào tiểu tình trên người, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở chữa trị tiểu tình gặp trọng chế thân thể. Đây là, tiểu tinh nhất thời khiếp sợ, biết Diệp Phong tu vi, đã siêu ra tự suy nghĩ một chút, thân thể khôi phục nhanh chóng, để cho nàng ánh mắt hết sức kích động, lên tiếng hướng về phía Diệp Phong nói, công tử đại ân, tiểu tinh khắc trong tâm khảm, ngày sau nếu có phân phó, tiểu tinh tuyệt không từ chối. A a, Diệp Phong khép cười một tiếng, rồi nói ra, giờ, ta cứu ngươi, cũng bất quá là thuận tay làm, ngươi không cần quá mức để ý, ta muốn hỏi một câu, ngươi có biết hay không một cái tên là Triệu Linh nhi người? Tiểu tinh nghe được Diệp Phong lời nói sau, sắc mặt lúc này chính là biến đổi, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc cảnh dị vẻ, không chút suy nghĩ liền trực tiếp thương thảo nói, công tử Ta không nhận biết cái gì Triệu Linh Nhi." Diệp Phong thấy tiểu tình bộ dáng, liền biết rõ mình trong lòng suy đoán 89 phần 10, hắn rồi với tay từ trong ngực đem cái viên này bạch sắc ốc biển toái phiến lấy ra, "Tiểu Tình, vật này, ngươi hẳn nhận biết chứ?" Ừ, đây là." Tiểu Tình thấy Diệp Phong trong tay bạch sắc ốc biển toái phiến, vẻ mặt đầu tiên là sửng sợ, mà phía sau sắc nhất thời đại biến, ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Phong nói, "Công tử, vật này, ngươi là từ nơi nào lấy được?" "Đây vốn là một quả hoàn hảo bạch sắc còn lộ ra, là một cái tên là Triệu Linh Nhi nữ hài đưa cho ta, còn lưu đứng lại cho ta lời nói." để cho ta tới một cái tên là Đông Hải Chi Tân Địa Phương." Diệp Phong nhàn nhạt nói. Hắn ở xuất ra Bạch Sắc ốc biển toái phiến thời điểm, cũng biết, nếu như trước mắt tên gọi tiểu tình cô gái, thật là Triệu Linh Nhi thủ hạ lời nói, nàng kia tuyệt đối sẽ không không nhận biết này cái Bạch Sắc ốc biển. Nguyên lai like ngươi chính là công chúa điện hạ trong miệng người kia." Tiểu Tình nghe được Diệp Phong nói chuyện sau nhất thời thất kinh, rồi sau đó ánh mắt mang theo ấy nay nói, "Công tử, còn xin ngươi thứ lỗi, giờ trước đối với ngươi liền có hiểu lầm, không phải là giờ trước không muốn nói cho ngươi biết công chúa vị trí, mà là trước kia giờ liền gặp được như vậy sự tình, một lần kia tiểu tình bị với tính toán, Thiếu chút nữa liền hại công chúa điện hạ. Không việc gì, bây giờ ngươi có thể mang ta đi Triệu Linh Nhi chỗ hận thân phương sao?" Diệp Phong lên tiếng nói. Nếu như tiểu tình lúc này như cũ cự tuyệt, như vậy Diệp Phong cũng sẽ không nguyện đi nhúng tay những thứ này Đông Hải Vương tộc giữa ná chuyện, dù sao, mình cũng đã cho thấy thân phận, nếu như bọn họ còn đối với mình ôm có lòng cảnh giác, như vậy Diệp Phong cũng sẽ không đang tiếp tục đi lên hai vuong toc giua nat cận. Tự nhiên có thể, công tử mời đi theo ta, công chúa điện hạ nếu như biết ngươi tới, nàng nhất định sẽ cao hứng vô cùng." Tiểu Tình không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu nói nàng thậm chí không có đối với diệp phong thân phận sinh ra chút nào hoài nghi như vậy có thể thấy diệp phong trong tay cái viên này bạch sắc ốc biển hẳn là triệu linh nhi thiếp thân vật lợi nhuận tại lộ thượng tiểu tình cũng muốn diệp phong giới thiệu trước mặt đông hải vương tộc phát sinh một ít chuyện nguyên lai đông hải long vương đại hạn buông xuống hắn muốn trước khi mình chết là con gai tống ra một tên xuất sắc phối ngẫu ở rể đông hải trở thành tân nhất nhậm đông hải long vương nhưng là sau đó chuyện này không biết rõ làm sao chuyện lại lưu truyền ra đi bị long vương nghĩa tử bàn vương biết được bàn vương vẫn luôn đối với long vương vị trí mắt long, long vốn là Hắn có thể ở Long Vương sau khi chết, danh chính ngôn thuận tiếp nhận Đông Hải Long Vương vị trí, bởi vì Đông Hải Long Vương bởi vì thân thể nguyên nhân chỉ có một đứa con gái, cũng chính là Triệu Linh Nhi. Rất hiển nhiên, Đường Đường Đông Hải chi chủ không thể nào là một đứa con gái thân. Ban Vương coi như Long Vương bên dưới có quyền thế nhất, cũng là tu vi cao nhất nghĩa tử. Ở Long Vương chết sau, tiếp nhận Long Vương vị trí, tự nhiên cũng chính là thuận lý thành chương sự tình, nhưng là lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ bỗng nhiên phát sinh loại biến cố này. Mấy năm nay ở Long Vương giao quyền bên dưới, Ban Vương đã sớm bồi dưỡng lên một nhóm thuộc về hắn tự mình thế lực. Muộn trong tay thế lực, Nô Vương một mực ở âm thầm lấp niu, chờ đợi Long Vương chết đi một khắc, phát động phản loạn, dùng vũ lực đoạt đi Long Vương vị. Chương 144, người rốt cuộc tới. Long Vương mặc dù lớn giới hạn đã tới, nhưng là lại từ đầu đến cuối treo một hơi thở. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Ban Vương rốt cục thì không nhịn được độc thủ, bởi vì Long Vương ở thử thu trở về trong tay hắn quyền lợi, đồng thời cũng đang yên lặng là triệu Linh Nhi bồi dưỡng thuộc về nàng thế lực. Ban Vương nhất thời cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ, là đoạt được cuối cùng Long vương vị, hắn tối nhưng vẫn còn đối với một tay đưa hắn nuôi dưỡng lớn lên Long Vương thủ. Ở một lần thăm viếng Long Vương thời điểm, Ban vương đối với Long vương hạ độc, lúc này hắn thẩm nghĩ toàn bộ là như thế nào đoạt được Long vương vị, trong mắt hắn là Long vương không thôi ở phía trước, là Long vương không có đem vương vị chuyển cho hắn. Giờ khắc này, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, năm đó nếu như không phải là Long vương thu nhận, hắn sợ là sớm đã chết. Lúc đó, Long vương cũng không phát giác chính mình trúng độc, bởi vì Ban vương đây là đặc biệt mời người luyện chế độc thuốc, chờ đến Long vương phát giác được chính mình trúng độc thời điểm, hết thảy đều the đeu đa xong. Đông Hải Vương tộc bên trong, Ban vương đã đạt được đại đa số người ủng hộ. Ở tiểu tinh giảng thuật trong quá trình, Diệp Phong từ đầu đến cuối lặng lặng nghe chương bảy trăm bảy đến nói cái gì cũng không có nói nhưng mà làm một lắng nghe đang nghe tiểu tình nói giai đoạn này Đông Hải Vương tộc chuyện tiểu tình sở dĩ nói cho Diệp Phong những thứ này chuyện bởi vì hắn ở trong lòng đã sớm đem Diệp Phong trở thành triệu linh nhi tìm bạn lữ cũng chính là một đời mới Long Vương hết thề các thứ này Diệp Phong cũng không biết hắn đi theo tiểu tình rời đi băng lam thành sau một đường hướng đến phía bắc mà đi ước chừng đi sau một canh giờ hai người tới một nơi biển săn hô đây là một nơi thiên nhiên đáy biển mê cung công tử mời đi theo ta tiểu tình hướng về phía Diệp Phong nói một câu sau đó liền mạnh động bước chân đi về phía trước Diệp Phong ngay sau đó bước theo sau. Đi vòng vó vò sau, Tiểu Tinh đem Diệp Phong mang tới một nơi đáy biển hang động đá vôi trước. Diệp Phong chân mày lập tức đọc lại, hắn ở trong động đá vôi, cảm nhận được triệu Linh Nhi khí tức, nàng lúc này hình như là bị thương nặng, trên người khí tức thập phân không yên. Giống. giờ đưa tay hướng về phía hang động đá vôi phương hướng phát ra mấy đạo hào quang. Ông long ông. Hang động đá vôi cửa hang đống nhiên phát ra một cơn chấn động, ở vị trí này hiện ra một cái thanh sắc màn hào quang. Ngươi lai, like, nơi này bị người bố trí một cái tiểu hình kết giới này lợi dụng nơi đây địa thế, bố trí thập phân kéo léo, nhược quả không phải là cẩn thận tìm, một loại thật đúng là rất khó lấy bị người bật cười. Tiểu Tình, là ngươi trở lại sao?" Hang động đá vôi bên trong, truyền tới Triệu Linh Nhi thanh âm, chỉ bất quá nàng lúc này ngữ khí hết sức yếu ớt, nhìn một cái chính là bị thập phần nghiêm trọng thương thế. "Công chúa điện hạ, là ta trở lại, ngươi đoán một chút ta đem ai mang về." Tiểu Tình nói xong, hướng về phía Diệp Phong bày ra một cái mời thủ thế, lên tiếng nói, "Công tử xin mời." Triệu Linh Nhi nghe được Tiểu Tình lời nói sau, vẻ mặt nhất thời ngẩn ra, ngay sau đó, nàng cảm nhận được cái viên này bạch sắc ốc biển khí tức. Cái viên này bạch sắc Úc biển, đã từng bị hắn tiếp thân mang theo hơn 20 năm, phía trên khí tức, nàng thật sự là quá quân thuộc. Diệp Phong, là ngươi tới sao? Ngươi rốt cục thì tới tìm ta. Triệu Linh Nhi trong thanh âm, tràn đầy một loại không tên mùi rỡ. Lúc này, Diệp Phong bóng người xuất hiện ở trong động đá vôi, nhìn sắc mặt vẻ vải Triệu Linh Nhi, hắn mày nhíu lại mặt nhăn, rồi sau đó lên tiếng nói, ngươi chúng đầu. Đúng vậy, công chúa lúc ấy lúc trở về, không cẩn thận đến duệ vương quý khác, bị hắn cho hạ độc. Tiểu Tinh vẻ mặt bầu không khí nói, hiện nhiên trong lòng đối với doanh với cái này bạch nhãn lang, tràn đầy nồng nặc hận ý. Ngươi tới, nhưng là lại là có chút muộn, phụ vương hắn vang lên chết đi long vương triệu linh nhi khỏe mắt không khỏi có chút phiếm hỏng nàng ban đầu sở dĩ tìm được diệp phong mục đích liền là hy vọng diệp phong có thể đem phụ thân hắn cứu sống dù sao dị tượng trưởng không giả quá mức thần bí rất có thể có thể đem tần sắp tử vong long vương cứu sống nhưng là bây giờ hết thảy đều đã không kịp long vương ở nàng trở về đông hải sau không bao lâu liền độc phát thân vong đừng nói chuyện ta trước cho ngươi chữa thương diệp phong lên tiếng nói lúc này triệu linh nhi đã độc nhập quốc thủy, tiếp tục như vậy nếu là lại không chiếm được cứu chữa rất có thể ở một tháng sau thì sẽ độc phát thân vong coi như đông hải long tộc vô luận là triệu linh nhi vẫn là chết đi long vương hắn chúng ta đối với độc tố chống trả đều là vô cùng cao nhưng là không biết sao bạn vương là đặc biệt mời người điều chế ra được độc dược loại độc này bọn họ không cách nào ngăn cản khắc phí sức lực ta đã độc nhập quốc tủy đã là cứu được không bất kể nói thế nào ngươi có thể tới đông hải tri tân ta thật thật cao hứng cảm ơn ngươi triệu linh nhi hướng về phía diệp phong lộ ra một nụ cười không biết từ lúc nào diệp phong bộ dáng đã đi vào trong lòng của hắn để cho nàng vô pháp quên khả năng chính là ban đầu lần gặp gỡ thời điểm xin chào ta gọi là triệu linh nhi ngươi người này chẳng lẽ liền một chút không hiểu được thương hương tiếp ngọc sao? Triệu Linh Nhi trong mắt thoáng qua lần đầu tiên Diệp Phong gặp nhau thời điểm cảnh tượng, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, rồi sau đó nhẹ giọng thở dài một hơi, cả đời này hai người nhất định lưu duyên vô phận. Ai nói ngươi không cứu? Có ta ở đây, ngươi liền chết không? Diệp Phong từ tổn nói. nói xong, hắn tiến lên kéo lên một cái Triệu Linh Nhi, hướng hang động đá vôi sâu bên trong đi tới. Triệu Linh Nhi vẻ mặt lẫn ra, tái nhợt trên mặt bay qua một vệt ánh nắng đỏ rực, nhưng nàng nhưng là cũng không có kiếm thời Diệp Phong, mà là mặc cho hắn kéo chính mình. một bên Tiểu Tình thấy như vậy một màn. Ánh mắt lộ ra một vẻ nụ cười lạnh nhạt, "Công chúa, chính là ngươi chọn đạo lữ sao?" Hắn thật là một cái rất đặc biệt người. Chương 145, bại lộ. Diệp Phong kéo Triệu Linh Nhi đi vào hang động đá vôi sâu bên trong, nên vì nàng đem độc toàn bộ thanh trừ. Đúng như Triệu Linh Nhi từng nói, nàng trúng độc thời gian đã quá dài, độc tố đã sâu tận xương thủy. Nói như vậy, loại tình huống này, trừ phi là một ít nghịch thiên thiên tài địa bảo, hơn nữa còn phải là có tẩy tịnh phạt tùy công hiệu thiên tài địa bảo, nếu không lời nói, căn bản là cứu không Triệu Linh Nhi, tối liền cũng chính là chỉ có thể trì hoãn nàng thời gian chết ta. Trong lòng cùng, tang bảo đông đạo Nói không chừng khả năng có dấu cái loại này thiên tài địa bảo, nhưng là, như bây giờ lòng cung bị Hải Vương chiếm cứ, Triệu Linh Nhi căn bản cũng không dám trở về, nếu như nàng trở về lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Diệp Phong điều tra một chút Triệu Linh Nhi thương thế trong cơ thể, không nhịn được cao mày một cái, quả thật, Triệu Linh Nhi trên người độc tố đã sắp muốn lan tràn đến nàng tâm mạch, nếu là không có nhanh chóng đem độc làm hóa giải được lời nói, chờ đợi độc tố lan tràn đến tâm mạch, đến lúc đó Triệu Linh Nhi chắc chắn phải chết, coi như là đại la thần tiên, cũng không có cách nào đưa nàng cứu sống. Diệp Phong, ta biết rõ mình thân thể bây giờ tình huống Ngươi không cần cho ta phí sức. Triệu Linh Nhi thấy Diệp Phong cao mày, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hướng về phía Diệp Phong lắc đầu nói. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn Triệu Linh Nhi, trong ánh mắt tràn đầy kiên định tẫn sắc, lên tiếng nói, ta nói qua, có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Triệu Linh Nhi thấy Diệp Phong mặt đầy kiên định bộ dáng, cũng không có tiếp tục kiên trì, mà là lên tiếng nói, Diệp Phong, ngươi có thể phụng bồi ta, cùng đi gặp nhìn một cái đáy biển cảnh sát sao? Thời gian của ta không nhiều, nói không chừng một ngày kia dưới nước sau, liền cũng không còn cách nào tỉnh lại không biết ta có biện pháp hóa giải được trên người của ngươi độc về phần như lời ngươi nói đi xem đáy biển cảnh sắc ngược lại cũng không nhất thời vội vã sau này thời gian còn rất dài diệp phong nhìn triệu linh nhi lên tiếng nói ngươi có thể đủ hóa giải trên người của ta trúng độc triệu linh nhi nghe vậy mở ra rồi sau đó tràn đầy khiếp sợ nhìn diệp phong ngữ khí rất là kinh hỉ nói diệp phong ngươi sẽ không phải là đang gạ ta chứ ta bây giờ đã độc nhập cốt tủy chẳng lẽ còn có thể có cứu sao có thể cứu chữa chỉ bất quá phương pháp tương đối khá là phiền toái một ít diệp phong cao mày lên tiếng nói triệu linh nhi nghe được diệp phong trả lời sau trong ánh mắt lóe lên một tia sáng, lên tiếng nói, không việc gì, Diệp Phong, ta không sợ phiền toái. Nếu như có thể còn sống, Triệu Linh Nhi làm sao cam tâm cứ như vậy chết đi? Nàng còn có đại thù không báo, nàng còn muốn phụng bồi Diệp Phong đi khắp chân trời góc biển, gần nhau cả đời. Diệp Phong khẽ gật gật đầu, nhìn Triệu Linh Nhi, vẻ mặt có chút do dự. Diệp Phong, thế nào? Có phải hay không có phiền toái gì? Triệu Linh Nhi nhìn Diệp Phong lúc này bộ dáng, trong lòng thoáng qua một đạo không tốt ý nghĩ, lên tiếng dò hỏi. Nàng vốn là tâm tồn tử trí, cho nên đối với sinh tử nhìn rất nhạt, nhưng là vừa mới Diệp Phong cáo tố nàng có thể vì nàng giải độc. Cái này làm cho trong lòng nàng lần nữa sinh ra sống tiếp ý nghĩ. Một ngày trong lòng có sinh động, như vậy nàng ở đối mặt sinh tử lựa chọn thời điểm, liền sẽ phi thường thần trương, lúc này Triệu Linh Nhi liền là như thế. Diệp Phong nhìn Triệu Linh Nhi, khẽ gật gật đầu, "Ừ, là có một chút phiền toái, Linh Nhi, ta mặc dù có thể cứu ngươi, nhưng là trong quá trình này, có thể sẽ tất không thể tránh tiếp xúc được ngươi thân thể." Phía sau lời nói, Diệp Phong không có tiếp tục nói nữa, hắn tin tưởng Triệu Linh Nhi có thể biết mình muốn biểu đạt ý tứ. Triệu Linh Nhi nghe được Diệp Phong nói chuyện sau, vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra, mà phía sau bên trên lộ ra một vệt đỏ chói váng. Hiện nhiên, trong lòng nàng minh bạch Diệp Phong Y Tứ cũng biết hắn vừa mới tại sao lộ ra có chút hơi khó vẻ mặt. Triệu Linh Nhi thân là Đông Hải Long tộc công chúa, mặc dù đối với với chuyện nam nữ có chút mơ hồ, nhưng là nàng lại cũng không phải là cái gì cũng không biết. Mặc dù trong lòng đối với Diệp Phong tràn đầy hảo cảm, nhưng là loại chuyện này, nàng một cô gái như thế nào lại có ý nói ra? Trong lúc nhất thời, trong động đá vôi bầu không khí có chút lung túng, trong đó còn thấm tạp đến một kia á muội ở trong đó. Diệp Cung Tiểu Tình không biết là ở tại bọn hắn đi tới Triệu Linh Nhi chỗ hang động đá vôi thời điểm, một đôi mắt ti hi từ đầu đến cuối đang nhìn bọn họ đây là một cái màu đen cá nhỏ tại hắn thấy diệp phong cùng tiệu tinh hai người tiến vào san hô hang động đá vôi sau hắn trong mắt lõe lên một đạo tinh quang, rồi sau đó chậm rãi rong rồi màu đen cá nhỏ rời đi san hô hang động đá vôi sau một đường hướng đông hải long động phương hướng chạy tới hiển nhiên hắn là bàn vương thái mắt bây giờ đông hải hải vực đại đa số địa phương cũng giải rác bàn vương thái mắt bọn họ mục đích chỉ có một đó chính là tìm triệu linh nhi rồi sau đó từ trong tay nàng bắt được long vương ấn phỏng chỉ cao hơn bắt được long vương ấn tỷ hắn liền có thể danh chính ngôn thuận leo lên long vương vị trở thành chính hải đông hải long vương phế vật cũng là một đám phế vật đã nhiều năm như vậy còn không có tìm được triệu linh nhi sao đông hải long cũng bên trong một tên người mặc áo mãng bảo thanh niên nam tử chính mặt đầy âm chầm khiển trách một đám thủ hạ tên này quần áo đen áo mãng bảo nam tử chính là long vương nghĩa tử bản vương cũng là bây giờ đông hải thế lực tối đại nhân cha cho ta phái ra nhiều người hơn đi thăm dò vô luận như thế nào cũng phải cho ta tìm tới triệu linh nhi sống thì thấy người chết phải thấy thi thể long vương ấn tỷ ta nhất định phải bắt được ban vương sắc mặt âm trầm nói ban vương điện hạ bên ngoài tới một cái hắc cá chép hắn nói hắn biết công chúa điện hạ chỗ ân thân một tên thị vệ vội vã xông vào đại điện Hướng về phía Vương nói. Bản Vương nghe vậy, đầu tiên là sức sở, mà phía sau sắc mừng rỡ, đây thật là đạm phá thiết hải vô mịch sự, được đến toàn bộ không ngừng thời gian núi. Chương 146, Bản Vương tính toán. Truyền. Vương dùng một chút áo mãng bào màu đen, lên tiếng vuong tinh toan chuyen vuong "Tìm tới Triệu Linh Nhi tung tích, tin tức này đối với bản mà nói, không thể nghi ngờ để cho hắn vô cùng cao hứng, mấy ngày qua, hắn vô thời vô khắc không muốn tìm đến Triệu Linh Nhi, sau đó từ trong tay nàng cầm lại cái viên này vốn nên thuộc về hắn Long Vương ấn quân. Có Long Vương ấn sau, Vương liền có thể ngươi quang minh chính đại leo lên ngôi vị hoàng đế." sau đó số hiệu lệnh đông nước biển tộc, hơn nữa hắn nghĩ tưởng bắt được long vương ấn tới còn một nguyên nhân khác, long vương ấn phòng là vào vào long vương truyền thừa đất chìa khóa, mỗi một thời đại long vương, tay cầm long vương ấn tỷ đều có thể tiến vào long vương truyền thừa đất, từ đó tiếp nhận thiên long tinh huyết tẩy lễ, tiếp nhận long vương tẩy lễ, không chỉ là có thể để cao tu vi, hơn nữa thiên long tinh huyết còn có tẩy tinh phạt tùy tác dụng, có thể kích thích người thừa kế trong cơ thể tiềm lực, để cho có thể ở võ giả trên đường đi có thể đi xa hơn. thần tàng, ban vương trong mắt tinh quang trận lóe, với hắn mà nói long vương vị trí mặc dù trọng yếu nhưng là hắn càng muốn là muốn đi vào lòng tộc truyền thừa đất tiếp nhận thiên long tinh huyết tẩy lễ lấy trước mắt hắn anh biến đỉnh phong thực lực có rất lớn tỷ lệ có thể trực tiếp phá vỡ mà vào thần tàng cảnh giới thần tàng cảnh giới cùng anh biến cảnh giới có bản chất bất đồng bàn vương thiên phú tu luyện thập phân cao nếu không năm đó long vương cũng sẽ không đưa hắn thu làm nghĩa tử nhưng là long vương tuyệt đối không ngờ rằng làm năm chặng qua chỉ là yêu tài một cái thiệt cử nhưng là cuối cùng trôn thái họa cá chép tham kiến bàn vương điện hạ điện hạ thiên an khang mẫu đen lý ngư tiến vào đại điện sau trực tiếp hướng về phía vương quỳ nói bởi vì bàn vương còn không có chính thức lên ngôi cho nên hắn bây giờ đối với bên ngoài danh xứng vẫn là điện hạ đứng lên đi trong cá chép ngươi thật tìm tới mội mội ta tung tích sao bàn vương cố nén kích động trong lòng hướng về phía hắc lý hỏi dạ bàn vương không biết ngài trước phát hành treo giải thưởng còn tính sổ hay không hắc lý quỷ dưới đất hỏi bàn gật đầu một cái nói bàn vương nói ra lời nói dĩ nhiên là định đoạt, bất quá ngươi hẳn biết lừa dối ta sẽ có cái gì dạng kết quả chứ hắc lý không dám bàn vương xin yên tâm ngài coi như là cấp cho hắc lý tim gấu mật báo hắc lý cũng tuyệt không dám lừa gạt bàn vương Hắc Ly đem ngày sơ phục trên mặt đất nói: Bây giờ Đông Hải có thể đối kháng chính diện bản xong thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là những thứ kia thế lực, cũng sẽ không dễ dàng cùng bản chủ phát sinh mâu thuẫn. Mới bản gốc, chỗ tốt tuyệt đối thiếu không ngươi. Ban Vương, ừ, nói đi, chỉ cần ngươi tin tức là thật lên tiếng nói. Phải. Hắc Ly gật đầu một cái, cũng không lo lắng Ban Vương một hồi không thừa nhận, trực tiếp mở miệng nói: Ban Vương, công chúa điện hạ ở phía bắc hai nghìn em mở nơi thất thải san hô từ bên trong. Hắc Ly lấy tính mạng đảm bảo 2000 em mo noi that Ừ, lại cách ta gần như vậy, đứng ở sau đèn thì tối sao? Ban Vương nghe vậy sắc mặt nhất thời xương sở lầm bầm lầu bầu nói rồi sau đó hắn ánh mắt lạnh lùng tạo một bên mấy tên thủ hạ liếp mắt lộ vẽ nhưng là trách cứ hắn môn làm việc bất lợi ban vương điện hạ là thuộc hạ không làm tròn một phận mời bàn vương điện hạ cho phép thần lập công chủ tội một tên thanh ý rìa đại hán lên tiếng nói mỗi vương khoát khoác tay từ tốn nói lần này căn hệ trọng đại ta phải muốn đích thân đi nếu không lòng ta đây bên trong không yên tâm dạ thần lỗ mãng thanh ý rìa đại hán không người nói bàn vương ánh mắt suy tư một bên sau đó nói thanh minh, người đi lĩnh mười ngàn tinh minh, theo ta cùng đi lần này tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Dạ, Ban Vương." Thành Y Liệt Đại Hán nói xong, xoay người rời đi đại điện. Ban Vương nghiêng đầu qua nhìn Hắc Lý, lên tiếng nói: "Hắc Lý, cái kia một nơi san hô tử, ngươi hẳn nhớ làm như thế nào đi thôi." Ban Vương, tên tiểu nhân này nhớ hát tươi mới mặt đầy định định nói. Hắn tâm tình lúc này thập phần không tệ, chờ đến hắn sau đạo kia Ban Vương hứa hẹn điều kiện sau, hắn đã sớm đình trệ bất động tu vi, có lẽ có thể trực tiếp phá vỡ mà vào đan định kỳ, đến lúc đó, hắn cũng có thể biến ảo thành người tộc bộ dáng. "Đúng, quy thừa tướng, Hà Bá bên kia vẫn là không có tin tức truyền tới sao?" Ban Vương giống như là nghĩ tưởng đến cái gì. Lên tiếng nơi đến một tên lưng gù lão giả hỏi, lưng gù này lão giả chính là bây giờ Đông Hải đại tổng quản, giác thừa tướng. Dĩ nhiên, hắn là bị quan vương cất nhắc lên. Về phần ban đầu tên kia quy thừa tướng, đương nhiên là bị bản vương trực tiếp tiêu diệt. Xem ra Hà Bá hẳn là giữ nhiều lãnh ít, hẳn là có nhân tộc đại thần thông tu sĩ ra tay. Hà Bá thực lực ta rất ừ. rõ, thực lực của hắn có lẽ ở anh biến trong cảnh giới không tính là rất mạnh, nhưng là nếu là bản về chạy thoát thân thủ đoạn, sợ là ngay cả ta đối với hắn cũng có chỗ không kịp. Bản vương cau mày đầu, lên tiếng nói. Tại hắn sau này trong kế hoạch, Hà Bá là hắn vô cùng trọng yếu một vòng, nhưng là lúc này Hà Bá nhưng là bỗng nhiên bị người giết chết, cái này có chút đánh loạn hắn sau này một ít bố trí. Quy thừa tướng, vui trả bây giờ 4. Hai hay là đang bế con sao? Ban Vương lên tiếng hỏi. Lương Hủ lão giả Quy thừa tướng gật đầu một cái, "Ừ, bất quá chắc mau xuất quan, từ hắn tán phát ra ngoài tin tức đến xem, hắn đột phá ngay tại mấy ngày gần đây. Ừ, chờ đến cách mãng sau khi đột phá, để cho hắn tới gặp ta." Ban Vương lên tiếng phân phó nói. "Ừ." Quy thừa tướng gật đầu một cái. "Điện hạ, 10000 tinh binh tùy thời đợi lệnh." Thanh Minh trở lại trở lại đại điện, hướng về phía bản vương ra vừa nói đạo, vù vù. Bản vương hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng hướng về phía Hắc Lý nói: Hắc Lý, dẫn đường. Trư chương 147, bốn chữa thương. Dạ, bản vương điện hạ. Hắc Lý nghe được hải vương sau khi phân phó, mắt đầy định hốt gật đầu một cái, rồi sau đó hướng đại điện đi ra ngoài. Quy thừa tướng, bản vương lên ngôi sự tỉnh, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Bản vương đối với đến giác vĩnh tường nói: Điện hạ yên tâm, hết thảy công việc thần tự mình giám đốc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Quy thừa tướng chấp chấp thân thể, lên tiếng nói: Ừ chớ ta cầm lại Long Vương ấn phòng lúc, chính là ta lên ngôi ngày." Bản Vương lên tiếng nói. Vừa nói, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngày này, hắn chờ quá lâu, mặc dù nhưng quá trình có chút cũng không thế nào thuận lợi, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là trở thành Đông Hải Long Vương. Hô lạp lạp, Trong đại điện, một đám thuyền vương thủ hạ, nhất thời đồng loạt quỳ lạy trên đất 11, trăm miệng một lời nói, chúc mừng Bản Vương điện hạ. Ha ha ha. Bản Vương thấy vậy, phát ra một trận cười to, rồi sau đó bước đuổi theo lý, trừ đại điện. Đại điện ra, Thanh Minh xuất lĩnh một đám Đông Hải tinh nhuệ binh tướng, đang ở đợi lệnh. Bản Vương điện hạ. Thấy Bản Vương đi ra, một đám người toàn bộ quỳ xuống, lên tiếng to lớn, tất cả đứng lên đi. Ban vương hướng về phía mọi người khoát khoát tay, lên tiếng nói: Tạ điện hạ. Một đám tướng sĩ si ngự khí cung kính nói: Thanh minh, lần này ta chỉ có một yêu cầu, chỗ kia san hô bên trong tuyệt không thể có đảm nhiệm cần gì phải vật còn sống chạy đi. Vương trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, rồi sau đó lên tiếng nói: Càng đến gần thành công, ban vương thì càng cẩn thận. Dù sao Long Vương ấn phòng đối với hắn tác dụng, thật ở là quá lớn, thậm chí có thể nói lấy được Long Vương ấn tới đi qua, cùng lấy được Long Vương ấn thì trước, cuộc đời hắn, đem sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Dạ. Điện hạ xin yên tâm, Thanh Minh tuyệt không để cho bất kỳ vật còn sống chạy trốn, nếu không trách Minh lấy cái chết tạ tội." Thanh Minh ngữ khí kiên định nói. Ban Vương khẽ gật gật đầu, không có bao nhiêu cái gì, nếu như đến lúc đó Triệu Linh Nhi thật ở Thanh Minh chặn lại xuống, vẫn có thể thoát thân chạy trốn, hắn sợ rằng thật sẽ không nhịn được đem Thanh Minh tự tay tiêu diệt xuống, không làm như thế, không đủ để san bằng lửa giận trong lòng. Lên đường. Ban Vương vung về phía trước một cái tay, thanh âm nhàn nhạt lại nói, rồi sau đó một đám người hạo hạo đãng đãng hướng đến Triệu Linh Nhi ẩn thân săn hồ hang động đá vôi đi giết. Đám người, hết thảy các thứ này, vô luận là Diệp Phong, hay lại là Triệu Linh Nhi, cũng không có dữ liệu được. Lúc này, Diệp Phong đang ở là Triệu nhóm bên ngoài trước thương. Giống như Diệp Phong trước từng nói, hắn có thể vì Triệu Linh Nhi đem trên người độc tố đi ra ngoài, nhưng cái này quá trình, tự nhiên không thể tránh khỏi tiếp xúc được Triệu Linh Nhi thân thể. Bởi vì Triệu Linh Nhi lúc này đã là độc nhập cốt tủy, cho nên Diệp Phong nhất định phải bản tay mình số không trở ngại tiếp xúc Triệu Linh Nhi thân thể, rồi sau đó, một chút xíu đem Triệu Linh Nhi thể nội độc tố bứt ra. "Linh Nhi, ngươi chuẩn bị xong sao?" Diệp Phong lên tiếng hỏi. Triệu Linh Nhi nghe được Diệp Phong hỏi sau, thân thể run lên mà sau sẽ đầu rũ xuống, đỏ nghiêm mặt khẽ gật gật đầu, lên tiếng nói, anh, ta đã chuẩn bị xong, ngươi động thủ đi. Nói xong, triệu linh nhi đứng dậy đi tới một khối to lớn ngọc trên thạch đại, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ừ. Diệp phong khẽ gật gật đầu, rồi sau đó vung tay lên một cái, một vệt màu trắng sóng gợn đem hang động đá vôi phong ỡ ngăn cách ngoại giới cảm giác. Làm xong hết thể các thứ này sau, Diệp phong đi tới triệu linh nhi sau lưng, vẻ mặt hơi do dự một chút, rồi sau đó đưa tay hướng triệu linh nhi trên người bắt đi, đem phía sau nàng quần não chậm rãi trừ đi. triệu linh nhi trên mặt giống như là say rượu một dạng từ đầu đến cuối lộ ra một vẻ nhàn nhạt, nhạt đo ứng, chưa từng tối lui ta cái bộ dáng này có thể hay không ở trong lòng hắn lưu lại không ấn tượng tốt hắn có thể hay không cảm giác thấy ta là một cái hư nữ hải triệu linh nhi trong đầu tránh qua một cái cái ngổn ngang ý nghĩ diệp phong không biết triệu linh nhi ý nghĩ trong lòng nếu không sợ là thật sẽ không cầm được dù sao triệu linh nhi tướng mạo có thể nói là chân chính chính hồng nhan hỏa thủy rất khó có nam nhân không đúng nàng động tâm hơn nữa lúc này triệu linh nhi lại vừa là áo quần nửa dưới tình huống này sử dụ dỗ dĩ nhiên là thành lần chồng Rốt cuộc, Diệp Phong thủ trưởng tiếp xúc được Triệu Linh Nhi sau lưng, nhất thời, trong lòng của hắn chính là nhận không dừng được một trận tim đập rộn lên. Nam mô A Di Đà Phật. Diệp Phong cuống quýt nhắm mắt lại, ở trong lòng đọc một tiếng niệm Phật, hắn mặc dù cũng muốn đem Triệu Linh Nhi ăn, nhưng là tình huống trước mắt, hiển nhiên có chút không quá thích hợp. Liên tục đọc 10 lần tĩnh tâm chú sau, Diệp Phong tâm cuối cùng là dần dần tỉnh táo lại, nhưng hắn hay là không dám mở mắt, bởi vì hắn sợ trước chính mình đọc tĩnh tâm chú sẽ trở thành công công. Ong ong Diệp Phong thủ trưởng bắt đầu tản mát ra một cổ ấm áp lực lượng, cổ lực lượng này theo tay hắn trưởng chậm rãi chạy vào đạo triệu linh nhi trong cơ thể. Ừ, Triệu Linh Nhi bị cổ linh lực này kích thích, nhất thời không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau. Tại sao có thể như vậy? Linh Nhi trong lòng xấu hổ không dứt, nhưng là lại đã vô sự vô bổ. Diệp Phong nghe được Triệu Linh Nhi đạo kia kêu rên sau, thiếu chút nữa một cái không cầm được, biến thân lang nhân biến hóa, hắn thật muốn hỏi một câu Triệu Linh Nhi, mới vừa rồi cái kia rên lên một tiếng, đến cùng là đúng hay không cố ý. Cùng lúc đó, Diệp Phong trong bản tay linh khí, cũng vì đó mà ngừng lại, qua một lúc lâu, mới bắt đầu lại suy nghĩ Triệu Linh Nhi trong lòng chuyển vận. Cổ linh lực này Ở Triệu Linh Nhi trong cơ thể lưu truyện, đem trong cơ thể nàng độc tố, một chút xíu ép ra ngoài thân thể. Chương 148, Phù Ma gia. Giống như là cẩn thận thăm dò một dạng diệp phong truyền vào Triệu Linh Nhi trong cơ thể linh khí, đem trong cơ thể nàng ngạch độc tố, một chút xíu bước ra, quá trình này thập phần chậm chạp, dù sao độc tố đã lan tràn đến trong xương thủy. Thông thường mà nói, độc nhập cốt tủy đã là hẳn phải chết cục diện, nhưng là đây đối với diệp phong mà nói, nhưng là không coi là cái gì. Toàn bộ khu độc trong quá trình, Triệu Linh Nhi trên mặt vẫn là hừng vấn răng đầy, thân phận nàng là Đông Hải Vương tộc công chúa. Chưa từng cùng một người đàn ông thì có qua như vậy cử chỉ thân mật. Giờ khắc này, nàng trái tim đại loạn. Diệp Phong nhắm mắt lại, thủ trưởng dán vào triệu Linh Nhi sau lưng, cảm thụ trong lòng dày vò cảm giác, khổ cười liên tục. Loại chuyện này, còn thật không phải người bình thường có thể chịu được ở, không phải là đại nghị lực đến sợ là sẽ phải có đi hoa nhập mà khả năng. Liêu Hạ Huệ tỏa hoài bất loạn. Chỉ có hai loại khả năng, một là cô gái trong ngực không đủ kinh diễm, hai là thân thể có một ít tật tật. Tiểu Tinh đứng ở hang động đá vôi ngoại thất, ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hướng hang động đá vôi sâu bên trong, nhưng nàng chỉ có thể nhìn được một vệt nhàn nhạt sóng vỡ, căn bản là không thấy rõ tình huống bên trong. Cái này làm cho trong mắt nàng xông ra một vệt nồng nặc nghi ngờ, không biết Diệp Phong cùng Triệu Linh Nhi lúc này ở bên trong đến cùng đang làm gì. Công chúa điện hạ cùng vị công tử kia tiến vào hang động đá vôi sâu bên trong cũng lâu như vậy, bọn họ ở bên trong liên quan cái gì chứ? Chẳng lẽ ô kìa Tiểu Tinh nghĩ đến một một số chuyện, trên mặt một trận mắc cờ đỏ bừng. Thật ra thì điều này cũng không có thể quá Tiểu Tinh nghĩ vậy, dù sao Diệp Phong cùng Triệu Linh Nhi tiến vào hang động đá vôi thời gian, thật sự là có chút rất dài. Nếu chỉ nhưng mà nói chuyện, căn bản cũng không cần thời gian lâu như vậy. Tại sao có thể như vậy? Công chúa bây giờ nhưng là thâm chúng kịch độc, ai, công chúa nghĩ đến Triệu Linh Nhi thân chúng kịch độc nguyên nhân, giờ ánh mắt tối sầm lại, trong lòng dài thở dài, tâm tình có chút không tốt lắm. Nhưng là, ngay sau đó tiểu tình lại bắt đầu có chút rối rắm, nếu quả thật phát sinh như vậy sự tình, ta đây nên xưng hô như thế nào vị công tử kia? Gọi hắn cô ra, hay lại là phụ mã ra, hay hoặc là y theo, nhưng là kêu hắn công tử? Tiểu tình trong lòng chần chờ, không biết một hồi làm như thế nào đối mặt Diệp Phong thân phận mới. San hô từ ra hắc lý một đường dẫn vương đại quân đi tới nơi này một nơi thủy vực bàn vương điện hạ ngươi xem chính là trước mặt cái kia một nơi san hô tử hắc lý đưa tay chỉ một cái cách đó không xa san hô tử hướng về phía bản vương lên tiếng nói vương thuận đến hắc lý ngón tay phương hướng nhìn lại nhất thời ánh mắt đông lại một cái trong mắt lóe lên một đạo tinh quang thanh minh dẫn người đem san hô tử cho ta vây quanh quyết không cho phép bất kỳ vật còn sống từ bên trong đi ra vương lên tiếng tử tồn nói lúc này hắn một lòng muốn đạt được long vương ấn tỷ đến khi hắn cùng triệu linh nhi cái kia một kia minh ngộ tỉnh đã sớm bị hắn ném ra khỏi đầu dù sao hắn liền một tay đưa hắn nuôi dưỡng lớn lên long vương cũng dám độc hại lại làm sao có thể sẽ ở cùng triệu linh nhi tình huynh muội dạ điện hạ xin buông xuống vô luận là ai muốn chạy trốn ra san hô tử vậy hắn chỉ có thể từ thành mình trên thi thể bước qua đi thanh minh sắc mặt nghiêm túc nói ừ ban vương nhàn nhạt gật đầu một cái không có nhiều hơn nữa thiếu cái gì thanh minh xoay người hướng về phía sau lưng mười ngàn đại quân nói tất cả mọi người nghe lệnh đem ngồi san hô tử vây quanh tuyệt không thể thả bất luận kẻ nào rời đi dạ thượng quân mười ngàn đại quân cùng têo lên đều, rồi sau đó bọn họ nhanh chóng hành động đem chỗ này san hô tử vây đứng lên thấy thủ hạ đem san hô tử vây quanh sau bàn vương lúc này mới quan sát trước mặt san hô tử mắt thần bên trong thoáng qua vẽ tàn khốc nhẹ nói chỗ này tiểu tiểu san hô tử lại bố trí trận pháp kết giới linh nhi lần này ta xem ngươi thế nào trốn nói xong bàn vương đưa tay hướng san hô từ kết giới năm tới hừ phá cho ta bàn vương mời rên một tiếng lạnh lùng nói lúc này cánh tay hắn hiện lộ bản thể một cái sắc bén móng hung hang chụp vào san hô tử phải đem nơi nào trận pháp kết giới xé nát ẩm chỉ nghe một đạo tiếng vang cực lớn chuyển tới Trận pháp bị Hải Vương lực lượng cường đại kích phá, phía trên linh lực biến hóa là màu trắng lấm tấm, ở một chút xíu tiêu tan, lộ ra biển san hô phía sau mọi chỗ hải đáy hang động đá vôi. Cùng lúc đó, Diệp Phong ba người chỗ hang động đá vôi cũng là bị Bản Vương đạo kia công kích một. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Tình biến sắc, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một vẻ dự cảm không tốt đông. Đang lúc ấy thì, đạo kia che đậy giờ tầm mắt sóng gọn trực tiếp tiêu tan, Diệp Phong cùng Triệu Linh Nhi hai người thân ảnh chậm rãi từ hang động đá vôi sâu bên trong đi ra. Thấy Triệu Linh Nhi mặt đầy đỏ ửng, Tiểu Tình vang từ bản thân đã từng bị Long cung một vị lâu năm cung nữ dạy dỗ càng phát ra cho là mình vừa mới suy đoán chính xác cái này làm cho nàng trong lòng có chút cuốn quýt bởi vì vì nàng vẫn chưa nghĩ ra nên xưng hô như thế nào diệp phong ho khan công chúa trên người của ngươi độc tiểu tinh nhìn triệu linh nhi ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ kinh nghi giống như là thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tỉnh thập phân khiếp sợ a triệu linh nhi khẽ cười gật đầu một cái ánh mắt cảm kích liếc mắt nhìn bên người diệp phong lên tiếng nói không sai trên người của ta độc đã bị phong ca cho ta giải trừ phong ca tiểu tinh nghe được triệu linh nhi lời nói sau sắc mặt ngờ, ngờ rồi sau đó ánh mắt quái dị nhìn triệu linh nhi cùng diệp phong những nhân tộc kia trong tiểu thuyết loại này thân mật danh sưng không phải là hẳn là tình nhân giữa mới có thể dùng sao xem ra ta trước suy đoán không có sai triệu linh nhi mở miệng để cho tiểu tình càng thêm tin chắc chính mình trước suy đoán nàng tiến lên hướng về phía diệp phong xá một cái lên tiếng nói giờ gặp qua ma gia chương 149, trăm bức bách phò ma gia nghe được tiểu tình lời nói sau diệp phong cùng triệu linh nhi vẻ mặt đều là sưng sở sau đó triệu linh nhi mặt bên trên bay qua một vệ đỏ hứng tiểu tình ngươi nói bậy bạ gì đấy Triệu Linh Nhi nhịn một chút đến trong lòng có lòng tốt, ánh mắt giận trách hướng về phía Tiểu Tình nói. Tiểu Tình cũng không đốc, thấy Diệp Phong cùng Triệu Linh Nhi hai người vẻ mặt dị trạng, cũng cảm giác chính mình hình như là nói nhầm, nghe được Triệu Linh Nhi quát lớn sau, vẻ mặt có chút không biết làm sao. A a, Diệp Phong sắc mặt quái dị, trong lòng không nhịn được cười khổ một tiếng. Hang động đá voi bên trong, bởi vì giờ một câu nói, bầu không khí trở nên có chút lúng túng, trong lúc nhất thời, ba người cũng không biết nên nói cái gì cho phải, tất cả cũng không có mở miệng nói chuyện. Diệp Phong thì vì tránh lúng túng, Triệu Linh Nhi là bởi vì trong lòng thẹn thùng. Tiểu Tinh chính là không biết nên nói cái gì, sợ hãi vừa lên tiếng, lại nói nhầm. ầm, hang động đá vôi ra, lại vừa là chuyển tới một tiếng tiếng vang cực lớn, đem ba người chỗ tan, đau chấn một trận khẽ run. Không được, chẳng lẽ là bản vương đổi tới? Đống nhiên, Triệu Linh Nhi biến sắc, lên tiếng nói. Nghe được Triệu Linh Nhi lời nói, Tiểu Tinh sắc mặt cũng là châm nhẫn. Lúc này ba người bọn hắn ở trong động đá vôi, muốn chạy đi, chỉ có thể từ cửa hang chạy ra khỏi. Nếu như bên ngoài thật là bản vương lợi nói, bên ngoài hẳn đã là bảy trọng binh canh giữ. Công chúa, làm sao bây giờ à? Tiểu Tinh có chút nóng nảy nói. Triệu Linh Nhi lắc đầu một cái. Nói thật, nàng bây giờ cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ, bất quá, lúc này nàng, nhưng trong lòng thì dị thượng chấn tĩnh, có lẽ là bởi vì Diệp Phong thần bí, để cho nàng tâm trung sinh ra một cổ không tên cảm giác an toàn, giống như chỉ cần có Diệp Phong ở, nàng liền tuyệt đối sẽ không bị tổn thương. Giống như vừa mới Diệp Phong xuất thủ vì nàng khu độc, phải biết đây chính là đặc biệt vì nàng điều chế độc dược, hơn nữa còn đã là độc nhập cốt tủy, tình huống như vậy, vốn là hẳn phải chết, cục diện, nhưng là Diệp Phong nhưng là gắng gượng đem trong cơ thể nàng độc tố hoàn toàn bức ra, loại này thủ đoạn, thật là thập phần thần kỳ. Dầm dầm dầm. Cửa hang chỗ không ngừng có tiếng vang cực lớn chuyển tới mỗi một âm thanh cũng kèm theo hang động đá vôi một thứ rung rung cứ theo đàn này sợ là hang động đá vôi kết quả còn không có rất là chỗ này hang động đá vôi ngược lại có bị theo lúc rùng sụp khả năng triệu linh nhi cùng tiểu con ngươi nhìn về cửa hang trong con mắt mang theo không che giấu được vẻ lo âu bên ngoài mà nếu quả thật là bàn vương như vậy triệu linh nhi lần này rất có thể nguy hiểm đến tính mạng Diệp phong đứng ở một bên thần xác cung rung ổn định giống như không có nghe được bên ngoài chuyển tới thanh âm một dạng ánh mắt thập phân lạnh nhạt công chúa một hồi trận pháp bị phá ra ta liều chết ngăn lại tất cả mọi người ngươi không cần lo ta có bao xa trốn bao xa tiểu tình ánh mắt lộ ra kiên quyết vẻ muốn dùng tánh mạng mình tới là triệu linh nhi tranh thủ được một chút xíu thời gian triệu linh nhi lắc đầu một cái trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nhẹ nói tiểu tình bên ngoài nếu quả thật là bàn vương như vậy hắn lúc này nhất định ở bên ngoài bảy thiên la địa võng tuyệt đối không thể để cho chúng ta lần nữa chạy trốn tiểu tình nghe được triệu linh nhi lời nói sau không có lên tiếng cãi lại nàng biết triệu linh nhi nói là đúng lần này các nàng không có bất kỳ cơ hội có thể chạy trốn trừ vị kia công tử thần bí xuất thủ thầm nghĩ đến tiểu tình nghiêng đầu nhìn về phía diệp phong nhất thời liền thấy diệp phong mặt đầy lạnh nhạt vẻ mặt cái này làm cho trong lòng nàng không khỏi ngần ra không hiểu diệp phong vì sao lúc này lại sẽ là như vậy một bộ vẻ mặt công tử một hồi xin công tử xuất thủ cứu cứu công chúa tiểu tình đi tới diệp phong bên người đối với hắn quỳ xuống lên tiếng nói nàng mặc dù không biết diệp phong thực lực nhưng là trong lòng nàng có một cái âm thanh thanh âm nói cho nàng biết diệp phong rất mạnh triệu linh nhi ngần ra theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía diệp phong cùng tiểu tình bất đồng trong lòng nàng đối với, với diệp phong thực lực bao nhiêu có một ít biết vì vậy nàng rất chắc chắn biết Diệp Phong xuất thủ, như vậy bản vương liền khẳng định không thể gây tổn thương cho hại đến nàng. Nghĩ thông suốt một điểm này, Triệu Linh Nhi trong lòng có chút thở phào, trong con mắt cũng sẽ không có bất kỳ lo âu nào. A. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, rồi sau đó từ từ nói, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không thể tổn thương các ngươi, hơn nữa, tên này Túc Vương nếu như là ta biết bản vương, như vậy ta còn có một bức chứng, muốn cùng hắn thật tốt thành coi một cái. Triệu Linh Nhi cùng Tiểu Tình nghe được Diệp Phong lời nói sau, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng là hai người lại là thập phần thức thời không hề hỏi gì. Ầm một đạo so với trước kia lớn hơn gấp đôi thanh âm chuyển tới hang động đá vôi thoáng một cái tựa như động đất một dạng rồi sau đó hang động đá vôi lối vào trận pháp bị vương cường đi công phá phía trên trận pháp linh lực lại chậm rãi phai đi linh nhi ta biết ngươi ở bên trong đi ra đi đem long vương ấn phòng giao cho ta ta có thể xem ở ngày xưa về mặt tình cảm tha cho ngươi một mạng ban vương thanh âm thứ hang động đá vôi lối vào chuyển tới tới hắn ở cửa hang nơi cảm nhận được triệu linh nhi trên người khí tức vì vậy vô cùng chắc chắn nàng liền ở bên trong hơn nữa hắn biết rõ chính mình cho triệu linh nhi hạ độc lúc này như quả không ngờ ý triệu linh nhi đã là thoi thoát chết đã đến nơi đối với một cái lập tức phải chết đi người vương cũng không ngại phóng đối phương một con ngựa ngược lại triệu linh nhi sớm muộn chúng quy sẽ chết mất như vậy bị chính mình tự tay giết chết cùng bị độc từ từ độc chết hai người cũng không có khác nhau quá nhiều chương 150, người là ai nghe được bàn vương thanh âm từ hang động đá vôi chi ngoài chuyển tới triệu linh nhi sắc mặt nhất thời biến đổi rồi sau đó trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ cửu hận công chúa liệt hạ tiểu tình ánh mắt có chút lo âu nàng biết chua đien ha vương đáng sợ lo lắng một hồi triệu linh nhi hội nộ khó khăn triệu linh nhi hướng về phía tiểu tình khoát khoát tay lên tiếng nói giờ không cần lo lắng sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng. giờ thấy triệu linh nhi bộ dáng há hốc mồm nhưng là không có nói gì, đem trong lòng lo âu đè xuống, đồng thời quyết định một hồi nếu như đến trong lúc nguy cấp, nàng cho dù chết cũng muốn cho triệu linh nhi chạy trốn. triệu linh nhi cùng tiểu tình nói xong sau, lại đem mặt chuyển hướng diệp phong, lên tiếng nói, phong ca, chúng ta đi ra ngoài đi. ừm. diệp phong khẽ gật gật đầu, vẻ mặt rất là lạnh nhạt tung dung. sau đó ba người bước đi bước chân đi ra hang động đá vôi. triệu linh nhi, ban vương thấy triệu linh nhi trong mắt tinh quang trợn lóe nghĩ đến một hồi là có thể bắt được long vương vấn phỏng trong lòng không khỏi được một trận thương phẫn nô vương cùng lúc đó triệu linh nhi cũng thấy bản vương nàng dùng cừu hận ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào bản vương thủ giết cha không đội trời chung ngươi tại sao phải giết chết phụ vương ta năm đó nếu không phải phụ vương ta thu nhận ngươi ngươi đã sớm đã trải qua chết phụ vương ta đưa ngươi nghiêm trị lại để tâm đưa ngươi bồi dưỡng lớn lên chẳng lẽ ngươi liền một chút cảm giác gân lồng cũng không có sao triệu linh nhi nhãn thần thông đỏ lớn tiếng nhìn bản vương lên tiếng chất vấn bản vương nghe được triệu linh nhi nói chuyện sau trong mắt vẻ kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất mà phía sau biến sắc được gâm lạnh xuống lên tiếng nói hết thệ các thứ này đều là cái lao già đó tự tìm nếu như hắn đem long vương vị chuyển cho ta ta lại tại sao có thể như vậy làm là một cái long vương vị người đem ta phụ vương độc sát liền loại người như ngươi cũng xứng làm đông hải long hải nhất phương thủy vực chi chủ sao triệu linh nhi ánh mắt tràn đầy cựu hận nếu như nàng có năng lực lực lời nói sợ là đã sớm tiến lên đem bản vương giết chết lúc trước triệu linh nhi tìm tới diệu phong liền là muốn cho hắn bắt trong tiên địa sinh cơ tiếp theo là long vương bổ mệnh để cho hắn có thể sống lâu hơn một chút Nhưng mà, nàng không nghĩ tới là, phát điên bàn vương, là lòng vương vị đưa, lại đối với hắn phụ vương hạ độc, loại chuyện này nếu như không phải là phụ thân nàng chính miệng nói cho Triệu Linh Nhi, sợ là Triệu Linh Nhi mãi mãi cũng sẽ không tin tưởng. Triệu Linh Nhi, những thứ này nói nhảm ngươi liền không nên nói nữa, giao ra lòng vương ấn tỷ Ừ, trên người của ngươi độc, lại biết, điều này sao có thể. Bàn vương vừa nói, vẻ mặt toát ra khiếp sợ vẻ mặt, rất là kinh ngạc Triệu Linh Nhi trên người độc, đến cùng làm sao sẽ bị giải trứ. Lúc trước là đối phó lòng vương phụ nữ hắn chính là đặc biệt để cho người phân phối một loại độc loại độc này vô sắc vô vị một khi chúng độc trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào phát hiện mà chờ đến phát hiện thời điểm một loại đều là độc nhập có tủy căn bản vô giải lúc trước long vương chính là chết tại đây loại độc chi xuống bàn vương không nghĩ ra triệu linh nhi lúc này rõ ràng hẳn đã là độc nhập có tủy nhưng là hắn giờ phút này nhưng là phát hiện triệu linh nhi trên người độc toàn bộ được thập phân hoàn toàn bàn vương nhìn chằm chằm triệu linh nhi nhìn một hồi lâu trong lòng chắc chắn triệu linh nhi tuyệt đối không phải ở ngụy trang mà là trên người nàn độc thật đã bị cởi ra A. Triệu Linh Nhi cười lạnh, nhưng là chưa có trở lại Triệu Linh Nhi vấn đề. Bản Vương, không biết ngươi có biết hay không một cái tên là Hà Bá Hải tộc." Diệp Phong nhẹ giọng nói, thanh âm hắn rất là lạnh nhạt, là căn bản chưa từng đem Bản Vương để ở trong lòng. Bản Vương ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong, khẽ tao mày, lên tiếng hỏi, "Ngươi là ai? Làm sao biết đột nhưng hỏi tới Hà Bá? Hà Bá có phải hay không tiếp nhận ngươi mệnh lệnh, mới sẽ đi giang Hà làm loạn?" Diệp Phong không trả lời Bản Vương vấn đề, mà là tiếp lấy lên tiếng hỏi, "A, một người phàm tục, cũng xứng nói chuyện với ta?" Bản Vương ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào chào làm mẹ. Rồi sau đó cơ lên cánh tay, một trường hướng Diệp Phong đánh tới, muốn đem Diệp Phong tiêu diệt. Đúng. Diệp Phong một tay chống lên, sắc mặt như cũng không có chút rung động nào, lần nữa hướng về phía bàn vương hỏi hà bá, đến cùng là đúng hay không nhận được ngươi mệnh lệnh, mới đến Giang Hà làm loạn. Ừ. Một phàm nhân lại có thể ngăn trở ta một trường. Bàn vương ánh mắt kinh ngạc, mà sau đó mới thứ liệu cười một tiếng, lạnh giọng nói, phàm nhân, chết cho ta. Ẩm. Lần này, hắn công kích càng lòng một bực hắn cũng không biết tại sao trong lòng luôn có một cái ý niệm nhất định phải đem trước mắt cái này phạm nhân thanh niên giết chết nếu không lời nói một hồi rất có thể có thể xuất hiện không thể dự đoán náo động lớn đúng bàn vương tàn bạo một trường một lần nữa bị diệp phong một tay vững vàng tiếp lấy căn bản không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì lần này đừng nói là vua ngay cả triệu linh nhi cùng tiểu tình cũng là ánh mắt có chút khiếp sợ bàn vương tuân thủ nghiêm ngặt kém một bước là có thể bước vào thần tàng cảnh giới mà bây giờ diệp phong như thế này mà tùy tiện liền có thể kết làm hắn nhất đường hiển nhiên diệp phong thực lực chân chính tuyệt đối sẽ không yếu hơn bàn vương công chúa điện hạ, tiểu tinh ánh mắt mừng rỡ kêu triệu linh nhi một tiếng. Ê, ừ, triệu linh nhi gật đầu một cái, ánh mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị nhìn diệp phong, trong lòng âm thầm nghĩ tới thực lực ngươi, so với lúc trước mạnh hơn, thật là tò mò, ta không có ở đây mấy tháng này, ngươi kết quả lại kinh lịch cái gì? ban vương ánh mắt lạnh giá nhìn diệp phong, cho mày, lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc là cái gì người? chương 151, khiếp sợ, ban vương ánh mắt gắt gao nhìn diệp phong, hắn từ trên người diệp phong cảm nhận được một vệt lòng run động, nghe vào rất là có thể tưởng tượng, ban vương nhưng là anh biến cam nhan đuoc mot vet long rung đong nghe vao rat la đỉnh phong tu vi mà hắn bây giờ lại từ một tên nhìn qua không có chút nào tu vi phạm trên người cảm thấy một cổ lòng rung động trước mắt danh phạm nhân thanh niên thật có có thể thương tổn tới hắn lực lượng phạm nhân không đúng ở diệp phong kết làm bàn vương công kích sau mọi người tại đây đã không có người lại đem diệp phong tiếp tục làm thành một phạm nhân lúc này diệp phong ở trong mắt mọi người cả người tràn đầy thần bí rõ ràng tự thân chỉ là một gã phạm nhân nhưng là lại hết lần này tới lần khác tay không kết làm bàn vương một đòn cái này không được bốn một hay không để cho chúng trong lòng người cảm thấy khiếp sợ hơn nữa ở diệp phong kết làm bàn vương một đòn thời điểm Trên người hắn hoàn toàn không có bất kỳ linh lực ba động, nói cách khác, hắn lúc này biểu lộ ra bộ dáng cũng không phải là tận lực cận giấu tu vi, mà là hắn thật sự là một gã phàm nhân. A a. Diệp Phong cười khẽ, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, "Ban Vương, lại nói cho ngươi một chuyện, Hà Bá chết, bị ta tự tay chu diệt, "Là ngươi?" Ban Vương nghe vậy, ánh mắt nhất thời thứ nhất, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phong, "Hà Bá là hắn an bài đi Giang Hà làm loạn, mục đích là vì hắn tìm kiếm một ít trẻ sơ sinh tâm đầu huyết, lấy cung cấp hắn tu luyện. Nhân tộc chính là vạn vật chi linh, mới sinh trẻ sơ sinh, càng là mang theo một tia trong thiên địa tinh thuần nhất linh lực." Hà Bá đem thu góp tới trẻ sơ sinh tâm đầu huyết, đại đa số đều giao cho Bản Vương, cũng chính là vì vậy, Bản Vương tu vi mới có thể gia tăng nhanh như vậy. Yêu tộc cùng nhân tộc so sánh, đơn thuần lấy tốc độ tu luyện, hai người căn bản cũng không có thể như nhau, yêu tộc cường ở thể xác mạnh mẽ, cùng với động là hơn ngàn năm tuổi thọ, nhưng là bọn hắn cảm ngộ thiên địa, tu hành tốc độ, cùng nhân tộc so với, căn bản không có thể như nhau. Bản Vương bây giờ mới bất quá là hơn trăm năm tuổi thọ, nhưng là tu vi đã đạt tới ánh biến đỉnh phong, tu hành như vậy tốc độ, cho dù là một số người tộc tiên tại tu luyện, cũng không cách nào làm được, càng cần gì phải huấn Bản Vương một cái hải tộc. Ngoài ra Đông Hải Long Vương sở dĩ không đem Long Vương vị chuyển cho Vương, cũng là bởi vì hắn phát hiện một ít đảo Vương thật sự làm việc, lo lắng đem Long Vương vị chuyển cho Vương sau, Đông Hải Vương tộc sẽ sinh ra mầm thanh hoạ. Nhưng là Đông Hải Long Vương không nghĩ tới, ban đầu cái đó bị hắn từ nhỏ nuôi đến thằng bé lớn, như bây giờ đã cùng ban đầu như hai người khác nhau. Long Vương chết, nhưng mặt đầy khó tin, hắn biết bây giờ Hải Vương biến hóa, nhưng là hắn không nghĩ tới bản Vương thật là có can đảm đo giết chính mình, là người giết Hà Bá. Vương ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Diệp Phong nếu như Hà Bá lúc này không có chết lời nói, lúc này nói không chung hạ xuống đã phá vỡ mà vào thần tàng cảnh gioi nem được ngon ngọt sau, ban vương tâm minh bạch, trẻ sơ sinh tâm đầu huyết tắc dụng, rốt cuộc có bao nhiêu sao to lớn, vậy đơn giản là để cho người khó mà chống đỡ cấm dỗ, người đáng chết. ban vương ngữ khí lạnh lùng nói. a a Diệp Phong khép cười một tiếng, rồi sau đó từ từ nói ba chữ kia chính là ta nghĩ tưởng nói với ngươi. ẩm nước một trận cuộn cuộn, ban vương xuất thủ, thân thể của hắn trận lóe, hướng Diệp Phong hướng tới, trong ánh mắt mang theo nồng nặng sát ý, chết cho ta ban với đưa tay hủ ở hề ra một quyền trên nắm tay hắc mang rung động tán phát ra trận trận kinh khủng khí thế TTT một trận điên cuồng la ầm thanh từ ngô vương quyền ảnh bên trong chuyển ra, từng cái đại xà màu đen xuất hiện mở ra miệng to như chậu máu hướng diệp phong hung hăng cắn qua đến nhìn bộ dáng kia hình như là muốn đem diệp phong xé nát nhìn sơ một chút những hắc đó sắc quái xà đạt tới bảy tám cái mỗi một cái trên người cũng tàn mắt giả khí tức cấm lãnh màu đen quái xà trong nước lóe lên một cái rồi biến mất đung đưa cái đuôi hướng diệp phong xuống sac quai xa đat toi 7 tam cai tốc ra khi tuc cam lanh mau đen quai độ thập phong xuong lai toc đo thap phan nhanh a đối mặt quỷ dị như vậy hắc xà Diệp Phong trên mặt không sợ hãi chút nào, khẽ cười một tiếng. Thủ trưởng nhẹ nhàng hướng về phía trước người tốt tốt, từ tôi nói tán. Ông, một cỗ lực lượng thần bí trong nước bắt đầu lan tràn, nơi đây cho dù là đáy biển đưa ra, nhưng là ở Diệp Phong thanh âm hạ xuống sau, nước chảy theo Diệp Phong thủ trưởng đông đưa, bắt đầu đung đưa trận trận liên trích, hướng bốn phía bắt đầu quyết tán. Siêu siêu siêu, 7. tám con màu đen quái xà xông về Diệp Phong, thân thể tự nhiên không thể tránh khỏi tiếp xúc được những thứ này xong gợn, nhất thời thân hình hơi chậm lại, là gặp phải một cổ không tên lực lượng cách trở, tùy ý bọn họ ra sức đung đưa cái đuôi, nhưng là lại vẫn là không thể tiến tới chút nào đoan đoan đoan. Qua chốc lát, những hắc đó sắc quái xả, giống như là mất đi lực lượng một dạng rối rít nổ tung, hóa thành một từng sợi khói đen, tiêu tan hết sạch. Trong sân mọi người thấy Diệp Phong cứ như vậy giải quyết màu đen quái xả, ánh mắt nhất thời cũng sung mãn, mãn khiếp sợ, bởi vì bọn họ cũng không có thấy rõ Diệp Phong kết quả là như thế nào xuất thủ. Hắn rốt cuộc là thế nào xuất thủ? Thật sự có người trong lòng, thật sự đều là suy nghĩ cùng một cái vấn đề. Ban vương thấy chính mình đánh ra công kích, liền nhẹ nhàng như vậy bị Diệp Phong hóa giải xuống, đôi mục đích con ngươi nhất thời rụt lại một hồi, lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, còn có chút không dám tin tưởng. La vua, ngẩng đầu nhìn, những người này, ngươi có thể nhận biết. Diệp Phong vừa nói chuyện, đưa tay hướng bên người nhẹ nhàng vung lên. Ồ ồ ồ. Ở nơi này đáy biển sâu bên trong, đột nhiên âm phong nổi lên một phía. Chương 152, tâm ma hiện tại. Phong vân lăn, âm phong nổi lên một phía, tràn ra từng tia âm lánh xương ngũ, từ đạt hay xương ngũ chính giữa, thấy gì vãng bị bản vương sát hại những nhân linh đó hồn, không chiếm được cứu rồi, toàn bộ đều hóa thành ác quỷ. Bọn họ vung chính mình cánh tay hướng bản vương xử ra bàn vương thấy bọn họ dạng từ sau ít nhiều có nhiều chút kinh hồn bạc vía hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới những người này hắn còn có thể lại thấy nô vương trả mạng ta lại toàn bộ ác quỷ đều đã lộ ra giữ tận trạng thái ta tốt nghĩa tử nha phu hoàng tới thăm ngươi bị bàn vương hạ độc hại chết lão long vương cũng biến hóa làm mã quỷ hướng hắn đi vào bàn vương thăng cái đều có điểm đứng không vững chân một liền miêu một tiếng té xuống đất không ngừng lui về phía sau không không cái này không thể nào hắn sát thực chết ngay cả hồn phách cũng không khả năng nô vương đã có nhiều chút lời nói không có mạch lạc hắn không thể tin cảnh tượng trước mắt không, cái này nhất định là bọn hắn ở khiến cho hảo thuật, hắn mình không thể bị như vậy dễ như trở bàn tay mê muội a, ban vương hướng thiên gầm thét mấy tiếng, to lớn sóng âm chấn động ở toàn bộ trong long cung, đưa tới một trận thập phân kéo dài động đất. 13. sau đó hắn lại khiến cho ra bản thân chiêu số. đoan đoan đoan, đột nhiên diệp phong bên người xuất hiện vô số điều màu đen cự mang, khắp nơi lẩn quẩn. những thứ này cự mang thập phân nguy hiểm, đã thuộc về công đánh trạng thái, lưỡi rắn một mực ở thổ lộ đến. cự mang cặc cặc liền tê đầu tịch tiến, thoáng cái liền quấn quanh ở diệp phong xung quanh, hình thành một cái vòng gây thế hải vương thấy chính mình kế sách thật giống như thành công lập tức lộ ra âm hiểm nụ cười đại vương quả nhiên anh minh thần vũ diệp phong chẳng qua chỉ là một cái chính là phạm nhân làm sao có thể với ngài thật long thiên tử phân cao thấp đầy ở một bên thanh minh không ngừng đất vớt mương ngựa ta còn tưởng rằng hắn thật lợi hại cũng bất quá như vậy thôi linh nhi nhanh đưa long vương ấn bút cho ta ta còn sẽ xem xét cho ngươi sớm một chút đi ngầm theo phụ vương của ngươi bàn long nổi lên tư thế một bên uy hiếp triệu linh nhi giao ra long vương ấn tới ngươi đừng mơ tưởng giống như loại người như ngươi bất trung bất hiếu người bất nghĩa coi như ta chết cũng sẽ không đóng cho ngươi triệu linh nhi gắt gao bảo vệ long vương ấn tỷ kiên quyết không nhà ra thật sao vậy cũng chớ trách ta hạ thủ không nề mặt vương nói xong lại hướng cự mãng bao vây quanh giường phòng khiến cho một cái ác độc chú ngữ loại này chú ngữ lại tăng thêm hắn lại lục soát cái kia nhiều chút kỳ nhân vì hắn luyện nhiều loại độc dược toàn bộ chung vào một chỗ uy lực hết sức kinh người bàn vương cũng không có lập tức đem Diệp phong mệnh cho lấy xuống hắn nhưng mà thử nghiệm nhu đao ở bên cạnh mấy cái tiểu rất hơi chỗ ấy thử một chút trong nháy mắt tiểu lâu la hóa thành phấn vụn biến mất ở triệu linh nhi trong mắt a quá ác độc công chúa làm sao bây giờ nhỉ nếu như con ngựa kia một khi dính loại độc này bột sợ rằng thật là không thể cứu văn nha tiểu tình thấy bàn vương như thế ác độc sắc mặt sau cùng thấy vừa mới cái đó tiểu lâu la thoáng cái liền hóa thành phân vụn biến mất ở trước mắt mình quả thực là quá quỷ dị đáng sợ ban vương ngươi thật sự là quá mức gầm la qua muc am đoc hung tàn cay độc ngươi không xứng làm nhất phương thủy vực chi chủ ta sẽ không đem long vương ấn bút cho ngươi ngươi là nhiều người hơn triệu linh nhi không nhúc ních chút nào bởi vì vì nàng tin tưởng Diệp phong nhất định có thể đủ gặp giữ hóa lành quả nhiên là tối độc phụ nhân tâm mắt thấy chính mình tình lang liền muốn biến mất lại một chút xíu cũng không vì lộ vẻ xúc động xem ra diệp phong chọn ngươi thật đúng là chọn sai nha hoàng nội vô luận bàn vương như thế nào phúng triệu linh nhi một mực đè nén chính mình buồn tim không chảy ra một giọt nước mắt mà lúc này diệp phong ở nơi này cự mãng to lớn vây ép bên dưới lại có từng tia thợ không được khí đến bất qua những thứ này điều trùng tiểu kế hắn làm sao biết để ở trong lòng chớ nhất thời hắn ngưng thần tinh khí hội tụ chính mình linh khí trong lúc bất chợt cái này bị cự mãng bao vây vòng đột nhiên bị một bó bó buộc ánh sáng bao vây đến tất cả mọi người đều bị tia sáng này hấp dẫn ở không mở mắt đột nhiên vay ep ben duoi lai co tung tia tho khong đuoc khi đen bat qua nhung thu nay đều trung tieu ke han lam sao biet đe o trong long cho nhat thoi han ngung than tinh khi hoi tu chinh minh linh khi trong luc bat chot cai nay bi cu mang bao vay vong đot nhien bi mot bo bo buoc anh sang bao vay đen tat ca moi nguoi đeu bi tia sang nay hap dan o khong mo mat đot nhien vang mot tieng Máu thịt be bét cự mãng đoạn ở nơi này lòng cung bầu trời cho rắc. Làm sao có thể? Ban Vương thấy rõ Diệp Phong sau, thoáng cái liền kinh sợ, thế nào có thể có thể ở cự mãng dưới sự uy áp vẫn có thể tránh thoát. Hắn không tin lại có người như thế dễ như trở bàn tay đem hắn cường đại như vậy bao vây thuật cho phá giải hết, thật sự là quá mức không tưởng tượng nổi. Thoáng cái có chút nhàn, không thể lui mấy bước. "Nô Vương, ngươi giết phụ, ý đồ đoạt được ngôi vị hoàng đế, thiên sẽ không che chở ngươi, có tư cách gì leo lên đến một hại chi chủ Long Vương vị đây?" Diệp Phong hùng hổ dọa người khí thế, hướng Ban Vương đi tới. Triệu Linh Nhi thấy Diệp Phong sau khi đi ra, thoáng cái mừng rỡ nhìn sang có chút đứng không vững góc chân ngất đi cũng còn khá bên người có giờ thoáng cái liền đem công chúa đỡ lên Diệp phong cũng nhận ra được triệu linh nhi té xịu tư thế liền khiến cho một cái ánh mắt để cho giờ trước tiên đem triệu linh nhi thả vào san hô chỉ nghỉ ngơi một hồi vậy có như thế nào lão long vương đã lao thái long trung không chút nào bất kỳ lực lượng nào tướng phản ta nắm giữ lực lượng cường đại vì sao không chuyển ngôi cho ta lại cho cô bé kia ta nơi đó điểm so ra kém triệu linh nhi chỉ bất quá ta không phải là lao long vương con ruột thôi bởi vì huyết mạch lực lượng đem ta trận ngoài cửa ban vương càng nói càng hận hắn hận không được đem triệu linh nhi sẽ rồi thoi boi vi huyet mach luc luong đem ta phấn vụn Bất quá bây giờ hắn đã đại quyền nắm, toàn bộ Long cung đã bị hắn khống chế giọt nước không lọt, hắn cũng không tin, một cái khu phàm nhân có thể đấu thắng hắn một cái Long cung bá chủ. Diệp Phong nhìn hắn không chút nao trương 750, hối cải, hắn cũng không có ý định như thế dễ dàng tha thứ đi xuống. Đại Hà chi kiếm, không chúng tới. Thời trẻ qua mau, không người nào thiên tiền tốt. Nói xong, trận trận kiếm khí liền Diệp Phong trên người tản mát ra, cái kia cổ kiếm bị kêu gọi, lập tức liền từ đằng xa cho bay tới. Cổ kiếm hình thành một cái to lớn ngưng thần kiếm, thoáng cái giống như bàn vương cho chém tới, bàn vương tu vi thoáng cái liền tiêu giảm một nửa. A bàn vương thống khổ lăn lộn trên mặt đất hắn thật hận thật hận tại sao trời cao đái hắn như thế bất công không công bình rõ ràng hắn như thế cố gắng lại không chiếm được công trình đối đãi hắn thật hận nhà đang lúc bàn với trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi thời điểm từ hắn trong đáy lòng chuyển ra một cái thanh âm ngươi có muốn hay không lấy được lực lượng ngươi là ai ngươi đến cùng ở nơi nào nhanh lên theo ta đi ra thiếu ở nơi nào giả thần giả quỷ bàn vương lầm bầm lầu bầu hô to tất cả mọi người thấy bản vương qua loa cơ múa dáng vẻ cho là hắn điên ngươi không phải là hận sao ta cho lực lượng ngươi giúp ngươi báo thủ vinh đăng bảo tọa Bất quá đều là cần phải trả giá thật lớn. Sâu trong đáy lòng cái thanh âm kia câu câu rụ rỗ. Ban Vương đã không cho phép chính mình suy nghĩ, hắn bây giờ đã thành một cái vô danh tiểu tốt, tang gia chi chó, tu vi cắt một nửa, ngay cả một loại đại tướng, hắn cũng không có cách nào chống cự. Chương 153, Ma hóa. Nhờ sự giúp đỡ tiếp nhận cổ lực lượng này, hắn không có thời gian lại suy nghĩ lòng này, Đấy ác ma đến cùng nghĩ tưởng làm những thứ gì, bất quá cũng không đáng kể, hắn bây giờ chỉ muốn đem Diệp Phong cho đạp phải dưới chân, hóa thành người bột, để cho hắn sống không bằng chết nội tâm đoán hận đã để cho hắn không có cách nào phân cụ, một lòng chỉ thực tế hiện tại hắn chính là một cái báo thù công cụ một lòng chỉ muốn đem diệp phong cái này chướng ngại vật trò trôn rết xuống bàn vương biến hoa diệp phong đều thấy rõ hắn cũng không biết bàn vương tại sao sẽ đột nhiên gian xúc phát cường đại như thế lực lượng nhưng là coi như long chi muon đem diep phong cai nay chuong ngai vat cho tron giet xuong ban vuong bien hoa diep phong đeu thay ro han cung khong biet ban vuong tai sao se đot nhien gian xuc phat cuong đai nhu the luc luong nhung la coi nhu long vuong con gái đợi tiếp theo long vương người thừa kế triệu linh nhi lại quá là rõ ràng xem ra thượng cổ ma thần lưu lại oán ác mầm ống rốt cuộc bắt đầu nảy mầm triệu linh nhi thấy bàn vương biến hoa sau tâm tình hết sức phức tạp nàng cho tới bây giờ không có nghĩ đến chính mình nghĩa huynh sẽ vì báo loại này thù mà hy sinh chính mình cao quý quật cường phẩm chất bán đứng chính mình linh hồn, cùng chủng ma vật trao đổi lực lượng. Bàn vương thân hình đang không ngừng lớn mạnh, trên thân thể bắp thịt không ngừng bành trướng. Đột nhiên từ thân bên trên mọc ra vảy cùng khói giáp, còn có nhọn lão nha, hoàn toàn biến thành không có một người ý thức quái vật. Hống hống hống, cơ múa chính mình nhanh lạc giọng gieo họ. Bây giờ bàn vương đã thành không có một người linh hồn công cụ sát nhân. Diệp Phong cũng không nghĩ tới bàn vương lại đột nhiên biến dị thành như thế sinh vật kỳ quái, xem ra là được tiểu tâm ứng chiến, đột nhiên biến dị, khả năng phía sau còn có khác đồ vật đang chống đỡ hắn. Bàn vương cặp mắt đỏ bừng, dài nhọn lão nha bên dưới, tàn bạo dã tính lộ rõ rất nhanh ngay tại triệu linh nhi bên người xuyên qua một cái liền tóm lấy triệu linh nhi thân thể nhanh chóng rời đi hiện tại hắn trên tay có triệu linh nhi làm con tin hắn tin tưởng diệp phong quả quyết sẽ không tùy tiện xuất hiện ở hiện tại cường đại như thế dị tượng diệp phong ngươi có gan tiểu ra tay nha bây giờ hoàng ngụy nhưng là ở ta trong tay ngươi có bản lánh liền lớn mật sử dụng ngươi kiếm thuật khiêu khích như vậy diệp phong thật sự là có chút tức giận bất quá xác thực đúng như vương sở nói hắn không thể đột nhiên ra chiêu bởi vì hắn sử dụng kiếm khí thật sự là mạnh mẽ quả đáng hắn cũng không muốn đem triệu linh nhi cho thương tồn đến mà một bên tiểu tình Thật sự là không nhìn nổi không nghĩ tới. Trong ngày thường cao cao tại thượng vương điện hạ, bây giờ nhưng phải lên loại này vô lại hành vi. Tiểu Tình dùng khinh thường ánh mắt coi rẻ đến bản vương, bản vương thấy một cái chính là nô tỳ, lại dám đối đãi như vậy hắn. Lửa giận trong lòng đốt, thoáng cái liền từ trong tay ngưng tụ ra một đóa diêm rủa lẳng lơ hỏa diễm, hồ một chút. Hỏa diễm liền thật nhanh lái về phía tiểu Tình, nhanh chóng như vậy, tiểu Tình cũng chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị ngọn lửa cho bao phủ ở, toàn thân bị hỏa diễm đốt đau đớn khó nhịn. A, thật là đau, thật khó chịu nha. Công chúa, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta với. Tiểu Tinh ở hòa diễn bên trong khắp nơi lan lộn nhi, nhưng từ đầu đến cuối không chiếm được bất kỳ hiệu quả nào. Diễm Phong Thăng Cái liền giận, không nghĩ tới bản vương như thế trang nam nhân lại đối với một cái thiếu nữ tử lần sau ngăn thủ. Hoàng Hà Chi Thủy không trung tới ngâm sướng thơ ca đến cổ kiếm lại đột nhiên tàn mắt ra cường đại lực, mà như thế lanh kiếm Phong Thăng Cái liền đem Tiểu Tinh từ trong ngọn lửa cho giải cứu ra. Mặc dù này cổ Phong Thập phân kịp thời, nhưng Tiểu Tinh dù sao cũng không phải là một cái hết sức lợi hại người, lúc này tu bổ là không đủ để ngăn chặn bản vương nhiễm hỏa. Tiểu Tinh khi lấy được giải cứu đồng thời, cũng thắng cái dao trái tim đem thả đi xuống, trong nháy mắt liền mất đi mà bị bàn vương nắm công chúa triệu linh nhi thấy trong ngày thường cùng nàng sớm chiều sống chung tiểu tỉnh cứ như vậy đảo ở trước mắt mình thoáng cái lên cơn giận dữ nàng dùng thập phân đoán hận thêm kiên định ánh mắt nhìn thẳng bàn vương bàn long nhưng mà ta mỉ cười cười thế nào thương tiếc đây chỉ là bắt đầu chỉ cần ngươi giao ra long vương ấn tỷ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết cho ngươi làm ta thiếp thần nô tỳ như thế nào đây ngươi hèn hạ vô sỉ như thế bị hội ngươi không xứng làm thủy vực chi chủ ta coi như tan xương nát thịt cũng không khả năng đem trọng yếu như vậy vật kiện giao cho ngươi nói xong triệu linh nhi hướng bàn vương trên mặt đói một bãi nước miếng thập phân cao ngạo quay đầu không nhìn bàn vương ban long thấy hắn kiêu ngạo như thế dáng vẻ trong lòng của hắn càng là hận từ nhỏ đến lớn nàng liền nắm giữ cao như vậy địa vị thú long cùng tất cả mọi người tôn kính mà hắn nhưng phải tân tân khổ khổ từng bước từng bước cẩn thận một chút mới có thể đi tới hôm nay thượng thiên tại sao như thế trang công đây trong lòng hận đã không cách nào tiêu diệt hắn bây giờ tiểu muốn đem cái này cao cao tại thượng công chúa trong lòng tôn nghiêm kiêu ngạo toàn bộ dẫm đạp đến bàn chân hung hăng trong tay hắn lực đạo dần dần tăng thêm mà công chúa thoáng cái liền bắt đầu hô hấp không lên đây phòng hơi thở thống khổ so với dãy rủa biểu tình thống khổ như vậy bộ dáng Thoáng cái sẽ để cho đến bản vương trong lòng thật giống như lấy được thống khoái một dạng hắn lại tăng thêm lực đạo. Diệp thật sự là không có cách nào chịu đựng, đơn giản là quá cực kỳ tàn ác. Mấy chục thanh ác liệt kiếm phong hướng bản vương cho, khiến cho các các. Xong lại, mà bản vương thập phân không thèm để ý, ánh mắt tỉ mỉ nhìn chậm chậm hướng hắn lái tới tốc độ cao kiếm phong. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, những thứ này kiếm phong tại hắn nhìn chăm chú bên dưới, chậm chậm bắt đầu chậm chạp dần dần giống như đang nhìn pha quay chậm. Theo tay vung lên, toàn bộ hơn mười đạo kiếm phong cứ như vậy bị hắn cho phá giải. Diệp phong cũng thấy hắn bây giờ lực lượng trở nên cường đại như thế xem ra cũng không thể nhỏ như vậy nhi khoa cùng hắn đối chiến nhìn tới thật là yêu cầu ra chút bản thật lĩnh chạy băng băng ra biển không còn trở về ngâm sướng thơ ca nhất thời đưa tới dị tượng toàn bộ lòng cung nước biển trở nên dao động bất an toàn bộ xung quanh khí lưu cũng bắt đầu trở nên tháo kỉnh mà toàn bộ lòng cung bầu trời cũng là sấm chấp chap rền vang phát động cường đại như thế trần thế át sẽ tổn thương người vô tội hắn thập phân có lòng tin có thể khống chế tốt trong tay hắn được thanh lợi kiếm sau đó cổ kiếm nghe được kêu gọi dây đắc không trung hướng hải trung ương một cái trước mắt nhất thời toàn bộ đáy biển chia ra làm hai nước biển từ hải câu xuống phía dưới chạy ngược Đưa tới chấn động không nhỏ hơn mười mấy cấp động đất. Cường cái khe lớn từ từ hướng bản vương phương hướng đưa ra. Ha ha ha. Diệp Phong, ngươi ngay cả nàng cũng không muốn, ngươi tâm thật đúng là làm nhà. Nói xong tiện tay cánh tay vung nắm công chúa Triệu Linh Nhi. Lúc này Triệu Linh Nhi hàm tình mạch mạch nhìn Diệp Phong, trong lòng của hắn thập phần kiên định Diệp Phong nhất định có thể đủ đem nàng cứu. Mà cứu nàng lúc, cũng là cái này bản vương đi hoàng tuyền lúc. Thấy Triệu Linh Nhi kiên định như vậy tin tưởng chính mình, Diệp Phong càng là lòng tin mười phần, mấy chục đến thêm cường kiếm phóng hướng bản vương lái tới, giống như bạo vũ lê hoa trần một dạng bắt đầu ở bên trong không trung phân tán, từ 1 phân đến ba từ 3 phần đến 9, như thế xem ra, giống như kiếm vũ một loại giống như Ngô Vương trải qua đi lái qua trường 154, Bản Vương cái chết. Như thế dậm dạp chẳng chịt như chân một loại mịn kiên châm, giống như Bản Vương như vậy tiến phát, Bản Vương quả thực là không có cách nào chống đỡ ra cường đại như thế kiếm vũ, hắn lập tức cầm trong tay Triệu Linh Nhi coi là ngăn cản mũi tiến bài. Mà lúc này Dạ Phong thật sớm coi như đến Bản Vương xảo trá âm hiểm trình độ, nhất định sẽ đem Triệu Linh Nhi coi là bia lỡ đạn, hắn lúc này lập tức sử dụng ra Thuấn Di. Giống như bay ảnh nhất như vậy tốc độ, liền từ là Vương bên người vạch qua, liền giống như quỷ mị đem Triệu Linh Nhi ôm đi chợ cao hơn hoán quá thần lai thời điểm vô số đến kiếm vũ liền từ trên người hắn cho vặt qua mà mảnh nhỏ như sợi tóc kiên trầm chính thức đối kháng giống như đến bàn vương như vậy công thủ thập phần cường đại khí đối thủ bàn vương thoáng cái bị thương nặng nhỏ như sợi tóc kiếm vũ cũng không phải là chỉ một cứ như vậy đau nhói mà thôi kiếm này mưa dùng đặc thù ra chỉ sau trở nên thập phân không ổn định một khi gặp phải năng lượng đặc thù sẽ có giúp ở thân thể địch nhân bên trên lưu lại tổn thương to lớn không có thủ pháp đặc biệt là không có cách nào bước ra kiếm này mưa bàn vương như thế ra sức chống cự thoáng cái liền bị mũi tên này vũ cắn trả toàn bộ kiếm vũ nhận được lực lượng chống lại lúc liền lại đột nhiên có giúp ở nơi này lúc thống khổ không rước tốc độ thoáng cái liền chậm lại mà diệp phong nhân cơ hội này thoáng cái liền kiểm tra xong một chiêu khác thời trẻ qua mau không người nào thiên nhật tốt mang theo khuyên đồng thời hủy đồ điện thoáng cái liền giống như bản chương 320, vương sử gia hy vọng có thể đánh thức hắn cuối cùng từng tia lý tính cường đại ác liệt kiếm khí thoáng cái liền đem bàn vương hội chế hành đi xuống mặc dù bàn vương cũng tận lực sử dụng ra lực lượng cường đại đi đối kháng hai cổ đại lực lượng trên không trung đối kháng rất nhiều nắm giữ tu người đều có thể nhìn đến hai cổ cường đại như thế thêm thận nhân lực đo trên không trung như thế đôi kháng tiếp Nếu như một ngày phân ra thắng bại, hậu quả kia thật là cũng thật là không dám nói bữa. Ma một mực nịnh nọt thí quy thừa tướng, lúc này liền núp ở san hô đỏ bên trong một viên to lớn san hô bên trong, run rẩy nhìn hai cái cường đại nhân ở đấu pháp. Ban Long thấy trong ngày thường đi theo đã biết nhiều chút mọi người đều không ở bên cạnh mình, một khi gặp phải nguy nan, người người cũng so với thỏ còn chạy nhanh. Nếu Diệp Phong cùng có cường đại như thế nhân tâm, vậy hắn liền phải thật tốt lợi dụng. Hắn lập tức lại sử dụng ra Long cung cấm kỵ chi thuật, muốn đem nơi này toàn bộ linh hồn cho luyện thúc đi xuống, biến thành hắn ma vật đại quân cương đại cấm kỵ chú thuật ở toàn bộ long cung bắt đầu bao phủ nay cổ âm trầm mà lại lạnh lẽo khí ép nắm trong tay toàn bộ long cung thoáng cái long cung đếm xem 10 km san hô toàn bộ khô héo tới chết này của lực lượng vẫn còn ở làn tràn bàn vương ngươi tại sao có thể như thế táng tận lương tâm nơi này sinh linh cũng là đã từng theo kèm theo ngươi lớn lên địa phương ngươi làm sao biết như thế nhận tâm hủy hoại nó đây triệu linh nhi lôi kéo tự mình suy yếu thân thể ra sức hướng bàn vương hô đến dùng hết mình lực lượng ở khuyên mình nghĩa mình nhưng thật giống như không chút nào được đến bất kỳ hiệu quả nào ho khan một cái triệu linh nhi thật sự là không chịu nổi suy yếu ho khan ở bên người nàng Diệp Phong ôm thật chặt nàng, lại lập tức đem mình lực lượng chuyển vận cho Triệu Linh Nhi, nhưng là Triệu Linh Nhi cự tuyệt hắn hết sức thống khổ, nhưng hắn bây giờ không muốn lãng phí Diệp Phong lực lượng mời giúp hắn một chút đi. đây ấp nước mắt ánh mắt mang có từng tia từng tia thương hại cùng tha thứ, suy yếu thỉnh cầu đến Diệp Phong, để cho Diệp Phong trợ giúp bản vương lấy được cứu rỗi đi. loại này cứu rỗi rõ ràng hai người cũng có thể minh bạch hắn lúc này đã xem đem linh hồn bán cho ma chính là không cách nào vãn hồi kết quả, chỉ có đem hắn tiêu diệt hết mới có thể chấm dứt xuống tràng loạn cục này cùng hảo kiếp. Diệp Phong biết Triệu Linh Nhi xuống này quyết định thập phân không dễ dàng. Dù sao trước mắt đã biết sao nhiều năm, ca, ca trong lúc bất chợt biến thành hung tàn như vậy bộ dáng, cho dù ai cũng thì không cách nào nhanh chóng làm ra tối chính xác quyết định. Diệp Phong gật đầu một cái, kiên định cầm triệu linh nhi tay, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ để cho hắn lấy được cứu rỗi. Ban vương thấy hai cái này hư tình giả ý người ở chỗ này khanh khanh ta ta, trong lòng chán ghét cũng muốn nuốt mửa, bất quá hắn bây giờ là không có vấn đề, ngược lại bọn họ sắp biến thành tự mình dưới quân vong hồn, chính mình không ngại liền nhìn một chút bọn họ nương tựa lẫn nhau tiết mục. Diệp Phong đứng lên, đem triệu linh nhi ôm thả vào bên cạnh chỗ ngồi, thật tốt an trí. Hắn sau lập tức giống như Bản Vương đi tới. Lúc này hắn có thể không giống như xưa, hắn ánh mắt đã kinh biến đến mức thập phần ác liệt thêm thật người. Kiên định như vậy thêm tản ra cường đại kiếm khí, Bản Vương biết đây mới là cái này Diệp Phong diện mạo vừa có. Thật sớm liền nghe nói qua cái này đột nhiên là có thể trưởng khống dị tượng thiên tài, có thể đem giao chỉ cùng con bướm hóa xương là phân vụ người, thế nào lại là như thế không quả quyết người đây. Bản Vương lúc này cũng hết sức hưng phấn, hắn đã sớm muốn cùng cái này Diệp Phong phân cao thấp, không nghĩ tới bây giờ ngược lại tắc thành cho hắn. Không chờ hắn xuất thủ, Diệp Phong liền phát động công kích, lúc này hắn đã toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu trong miệng lẩm bẩm thượng tiện nước thủy hầu đức tái vật vô số đem to tình chi mũi tên giống như bản vương sử ra bản vương còn không có ra này xuống chiêu ngay cả phòng ngự công kích đều không sử xuất ra thời điểm liền bị chém chết dưới kiếm tu vi tổn hao nhiều to lớn bị thương nặng khiến cho hắn nôn ra máu không thôi ho khan một cái bản vương tay liều mạng quát ở sắp phun ra ngoài huyết dịch một cái tay khác vẫn không quên phát động lần kế chiêu số hắn cũng không hy vọng giống như này đơn giản liền bị đến diệp phong cho thu thập hết liền coi là giữa bọn họ có nhiều như vậy khác biệt nhưng hắn có vô cùng vô hết sức đo ở hướng hắn tua đưa tới rõ ràng trước một giây bị thương nặng bản vương thoáng cái liền bắt đầu sống lại diệp phong biết sau lưng của hắn đổ vật vừa giống như hắn chuyển vận lực lượng có thể thân thể của hắn đã hao tổn thật sự là không có quá nhiều thời gian đang chịu đựng cường đại như thế lực lượng chỉ cần diệp phong tiếp tục bên trong chế hắn bản vương sớm muộn sẽ tự mình thề bạo nổ mà chết nguyễn phong không muốn dùng từ tìm cân nhắc đem nó cho tiêu diệt hết dù sao bản vương cũng coi như đã từng là hữu trí chi sĩ hay là cho hắn một thống cái đi mà lúc này thanh minh thấy bản vương như thế trang trải qua dùng thoáng cái liền muốn len lén chạy đi dù sao hắn cũng không muốn cứ như vậy còn không có xài hết kim tiền Vui lùa một chút mỹ nữ cứ như vậy thật sớm liền ngủm. Khôi phục thể lực giờ, liền thấy gian trà tiểu nhân muốn trộm trốn nếm xuống, không dễ dàng như vậy. Sử dụng ra bọn họ công pháp đặc biệt pháp thuật đem thanh minh đốt lại. Bàn Vương đã bất chấp thân thể của mình. Hắn lại hút lấy lực lượng cường đại tại chính mình thân thể bên trên. Mà thân thể dị hóa cũng chậm chậm bắt đầu lần nữa tăng cường, loại này bị lực lượng tràn ngập cảm giác, trong lòng của hắn có ở chỗ này phong phú đứng lên. Chương 155, Bàn Vương cái chết. A! Cường đại rít gào âm thanh, lần nữa chấn động toàn bộ Long cung, Bàn Vương thân thể biến dị đã đạt tới một loại không thể không trạng thái. Mà lúc này Hắn tâm trí đã không thể khống chế cả người, hắn tâm bên trong chỉ có tràn đầy từ hận, còn có hắn nghĩ tưởng báo thù. Mạnh như vậy chấp niệm để cho hắn cặp mắt đỏ bừng, không có bất kỳ một tia lý trí. Bị lực lượng cường đại khống chế cả người, mà hắn lúc này liền giống như một máy giết người, chỉ cần thấy được người hắn liền liền giết, ngay cả bên cạnh hắn những tiểu lâu la kia môn toàn bộ bị hắn hút vào thân thể, biến hóa vì chính mình lực lượng một bộ phận, lực lượng cường đại thoáng cái liền tràn ngập bản vương quanh thân kinh mạch. Bản vương mở rộng chính mình một khu, không ngừng lắc lắc, từ từ hướng Diệp Phong đi tới, lúc này thân thể của hắn đã so với Di vãng to lớn gấp 3 nhì lực lượng, khôi giáp toàn bộ tăng cường. Không chỉ có như thế, hắn còn đem mình thường xuyên sử dụng một loại cựu đầu quái rắn cũng dung nhập vào chính mình thân thể, biến hóa vì chính mình một bộ phận, trên đầu bảy tám đầu màu đen quái xà, chương dương mua móng, không ngừng hướng bốn phía bắn nghiệp hỏa, mà toàn bộ lòng cung toàn bộ biến thành một cái biển lửa. Tèo kêu kêu, to trương duong quái xà, khắp nơi phát ra như vậy âm thanh tới thăm dò người chung quanh chỗ phương hướng. Diệp Phong biết hắn đã hoàn toàn dị hóa, thoáng cái từ anh biến kỳ biến thành thần tăng kỳ. Không có chút nào lý trí trở thành một máy giết người, mà không chỉ có như thế, một chút xíu tình cảm cũng không tồn tại. Ngay cả đã từng vì hắn bán mạng những chiến sĩ kia, cũng toàn bộ biến hóa vì chính mình lực lượng, đơn giản là quá mức tàn nhẫn. Triệu Linh Nhi thấy chung quanh đây một cái biển lửa, Long Cung đã không bằng năm đó như vậy phồn vinh hương thịnh. Hơn nữa bọn hắn bây giờ thấy toàn bộ Long Cung đã bị Bàn Vương phá hủy nơi nơi loét gì, thật là là đang ở làm bậy nha. Mà hắn lúc này cũng minh bạch tại sao Phụ Vương năm đó sẽ không đem vương vị chuyển cho làm chủ, không chỉ là bởi vì huyết mạch vấn đề thân phận, hơn nữa còn có tâm cảnh, vui lấp trong thân thể mang vẻ này tàn nhẫn là cùng bẩm sinh đến không thể ngưng chuyện, mặc dù hắn ở phụ vương ở chính trong lúc, làm rất nhiều hữu dụng sự tình, nhưng hắn bản tính khó đổi, thật sự là không chịu nổi nhiệm vụ lớn. Diệp Phong thật không có cách nào nhìn hắn như thế làm sằng làm bậy, hơn nữa sinh linh đang từ từ tiêu hao tổn, toàn bộ Long cung cũng bắt đầu từ từ khô héo, từng tia tức giận không dù có được, tử khí chậm chậm lan tràn toàn bộ Long cung. Hướng như tóc đen mộ thành tuyết, nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng. Tiếng ngâm sướng thanh tuyet nhan sinh đac y tu đeu vui mung tieng am suong thanh am theo kiếm phong càng ngày càng bắt đầu ác liệt, Bàn Vương cũng sẽ không dễ dàng đối phó như thế. Mọi người chỉ có thể nhìn được hai cổ năng lượng lẫn nhau kháng cự, vì bảo vệ còn sót lại ở người không chịu đến tổn thương. Diệp Phong đang ra sức chống cự bản vương đồng thời cũng chia ra hơn phân nửa lực lượng chống đỡ một cái to lớn vòng bảo hộ để trong này từ khí tạm thời không quấy nhiều những thứ này bị thương người. Diệp Phong lúc này ngưng thần tĩnh khí, không ngừng tìm kiếm ngôi vương nhược điểm. Mặc dù Ngô Vương đã đem cường hóa sức mạnh đến cực hạn, nhưng hắn vẫn hắn sẽ không thay đổi, nhược điểm luôn là sẽ bại lộ ra. Mà làm vi phòng thủ loại đối thủ, không có nhược điểm mới là nhược điểm lớn nhất. Hắn tiện tay nhanh chóng biến đổi đi ra, cân nhắc bên trong ngữ sắc bén đình phong, toàn bộ giống như bạo vũ lê hoa trầm một loại bắn. Mặc dù vừa mới chiêu đó công kích đã lấy được hiệu quả. Nhưng hắn lần này cũng không phải là tới công kích, mà là dò xét. Vô số đạo kiếm phong biến thành mấy chục điểm điên cuồng như vậy kiếm châm, tuôn hướng Bản Vương, mặc dù cũng cùng có cường đại vòng bảo hộ, nhưng nhỏ như sợi tóc kiên châm, là không có cách nào ngăn trở, rất nhanh, kim nhọn xuyên qua lồng bảo hộ. Đánh về phía thân thể của hắn, nhưng hắn lúc này phòng ngự khôi giáp thập phân cao cường, tạm thời xuyên thấu bất nhị, Diệp Phong cũng thay đổi chiến thuật, không ngừng công kích hắn sau lưng, chỉ phải xuất hiện từng tia bừng lộng, hắn thị có có thể thay đổi cơ hội. Mặc dù có vô tận lực lượng đang dâng tới đến Bản Vương, nhưng thân thể của hắn có thể tiêu hao không như vậy phẩm đại lực lượng, cho nên thời gian giải tiêu hao hắn đã bắt đầu thả lòng biết chỉ chốc lát thì có cân nhắc mười đạo kiếm châm, toàn bộ đâm vào thân thể mà diệp phong nhanh chóng tránh về hắn 3. một tiếng nô vương đã bắt đầu đại lượng vòng máu nhưng những tổn thương này thật giống như chút nào không có ảnh hưởng gì hắn từ đầu đến cuối kiên trì đối kháng thừa cơ hội này diệp phong cũng điên cùng nói từ bản thân cổ kiếm thuận tay liền hướng hắn chém ba đao hoàng hà chi thủy không chung tới giả trì lực lượng nhất thời thanh cổ kiếm lực lượng tăng lên một đoạn lớn đây là một kích tối hậu như vậy thuần chém thoáng cái liền đem bàn vương cho đánh ngã xuống đất nhưng bàn vương còn đang kiên trì hắn biết không có thẻ thua Hắn lại hướng ác ma kia muốn một loại bí pháp, mặc dù vừa mới bán đứng chính mình linh hồn, nhưng chỉ là một bộ phận, mà lúc này đây hắn nguyện ý tiếp nhận tên ác ma này giao dịch, đem thân thể toàn bộ giao cho tên ác ma này sử dụng. A, dung hợp thống khổ là khó mà dễ dàng tha thứ, nhất là linh hồn bị khắc đổ vật cắn vứt, bản vương nguyện ý vì này bỏ ra như vậy giá, bởi vì hắn chớ không có cách nào khác. Ác ma de dang tha thu nhat la linh hon bi khac đo vat can uot ban vuong nguyen y vi giữ long huyết mạch, thoáng cái liền nắm giữ cường đại thân thể nhi, bản vương cũng coi như là một cái không tiểu lực đoản. Ha ha, nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc vừa có thể thấy mặt trời lần nữa, lực lượng khổng lồ tràn ngập đến bản vương thân thể. Ác Ma đã chiếm lĩnh Nô Vương linh hồn, thừa kế cao hơn toàn bộ trí nhớ. Thật ra thì ác ma mục tiêu cũng là long vương ấn phỏng. Chỉ có nắm giữ long vương ấn ký, mới có thể có được Long Vương tẩy lễ, thừa kế Long Vương lực lượng. Diệp Phong thấy do Ác Ma cắn nuốt hết bản Vương linh hồn, thừa kế hắn toàn bộ thân hình. Thật ra thì Diệp Phong đối thủ không còn là Lã Vương, mà là cái này nổi điên Ác Ma. Nó mục đích cũng là cùng bản Vương như thế, thậm chí so với Đảo Vương càng tội tệ. Mặc dù không rõ ràng Ác Ma lai lịch rốt cuộc là cái gì nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nhà này hòa khí thập phần hắc ám thêm ác lợi nhuận, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn là có thể để lên, cái kia cổ sắc khí giống như hắc ám vậy vương một loại âm lãnh ác liệt. Mà Triệu Linh Nhi cũng hết sức kinh ngạc, đây là nơi nào tới cường đại như vậy lực lượng, có thể tới chưa từng thấy qua, hơn nữa phụ vương cũng không có nói qua Long cung nhốt qua cái gì kỳ quái đồ nhà, đây là trước đó chưa từng có một chảng thai nạn. Chẳng lẽ cùng ác ma mầm mống có quan hệ sao? Liên hết thảy đều không thể được biết, bây giờ chỉ có thể tin tưởng Diệp Phong, bất quá bản vương thân thể ngăn cản không bao lâu, coi như ác ma muốn lần nữa hiện thế, cũng liền mấy ngày nay thân thể quyền sử dụng. Ngươi là ai?" Diệp Phong đi về phía trước, hỏi đến lúc này trước mặt Bản Vương. "Bọn ngươi ti tiện con kiến, còn chưa xứng biết tên ta thanh âm vang vọng như vậy, xuyên thấu cả cái Long cung đại điện. Không có lực lượng cường đại là không đủ để phát ra lợi hại như vậy Long uy. Vậy thì chiến đấu đi." Diệp Phong nhấc lên kiếm Bản Vương vọt lên tới. "Bản Vương đấu với hắn cho ngươi chết ta, sống rằng co trạng thái, không phân rõ ta ngươi." Có thể là Bản Vương thân thể đã hao tổn quá nhiều, đưa đến thành ác ma lực lượng, không có cách nào quyến lợi tàn mắt ra. Chương 156, Tân Vương lên ngôi, đây là Diệp Phong chuyển cơ, đồng thời cũng là cả ác ma bệnh xấu diệp phong phát động dị tượng đốt sướng ca bài hát đột nhiên toàn bộ lòng cung nước biển trên dưới bốc lên lan mà mục đích bầu trời sấm chấp diệt vang bạo vũ như dơ xung quanh phát động uy áp mạnh mẽ để cho người thợ không được khí tới mà bàn vương vừa nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy thoáng cái thật hưng phấn đang giàu không tìm được thân thể tiểu tử này lại là một cái dị tượng khống chế đối với hắn không thể tốt hơn nữa cái này bàn vương đã sớm là hắn bước đi lúc này ác ma cũng không nguyện ý đang cùng hon nua cai nay ban vuong đa som la han vut đi luc nay ac ma cung khong nguyen y đang cung diep phong làm quá nhiều dây dừa thật sớm đem diệp phong giải quyết xuống thừa kế thân thể của hắn hắn liền có thể luyện ra thân thể mình nhưng là trời không chịu người nguyện đang muốn hắn phát động lực lượng cường đại lúc, bàn vương thân thể thoằng cái liền không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ, chia 5 số 0, hơn nữa lại tăng thêm diệp phong toàn lực chống cự, đã không có biện pháp lại để cho hắn phát động chiêu số. A, ta thật hận nha, thượng tiên ta nhất định phải đem các ngươi thiêu hủy ác ma mang theo cường đại tiếng giống sóng âm, hướng lên trời bày tỏ chính mình phẫn hận. Mặc dù bàn long thân thể hóa thành cho bụi, hơn nữa ác ma cũng đột nhiên biến mất, thật giống như sự tỉnh chấm dứt một dạng có thể diệp phong tâm lý rõ ràng, đây chỉ là một bắt đầu, hơn nữa đối với này, lúc hắn thật cần phải tăng cường luyện tập, đối đãi cường đại như thế đối thủ, hắn chỉ có miễn cưỡng đối đãi cũng không có chí thăng nắm chặt giờ bỏ dậy thấy trước mắt bàn vương hóa thành cho bụi hết thảy đều an tĩnh long cung cũng thay đổi thành tản viên kiên quyết thi hành hết thẻ bách phê đang cần hưng khởi công chúa có phải hay không chiến tranh đã chấm dứt tiểu tình người cũng có chút không quá tin tưởng liền như vậy đơn giản liền đưa cái này bản vương giết chết sao dạ tạm thời không có nguy hiểm gì xem ra long cung thật yêu cầu trên trăm năm nghỉ ngơi sinh tức mới có thể khôi phục đây triệu linh nhi nhìn nơi nơi loét gì long cung nhìn một chút toàn bộ san hô toàn bộ bộ khô héo biến thành thật đầu trong lòng nàng thập phân đau lòng lúc này một ít trung thành đại thần lập tức liền nô ra dối rít quỷ xuống diệp phong trước mặt mời với leo lên bảo tọa bảo long cung bách phế đang cần hứng khởi đủ loại quan lại cùng têu lên tiêu gạo như vậy diệp phong có chút không biết làm sao hắn có thể cho tới bây giờ không có hạm vương vị nha lại nói hắn còn có khác nhiệm vụ không thể nào vĩnh viễn ở lại chỗ này hắn lại xoay người thấy triệu linh nhi triệu linh nhi ở trong mắt hàm tình mạch mạch nhìn mình xem ra hắn cũng hy vọng chính mình leo lên bảo tọa ngay cả một bên tiểu tình cũng hưng phấn không thôi nguyễn phong biết xem ra từ chối không nhưng thủy chung là đạo hóa hơn nữa hắn cũng không có long vương huyết mạch hơn nữa lao long vương cuối cùng là đem vương vị chuyển cho công chúa triệu linh nhi Các vị đại thần, các ngươi trung tâm chắc hẳn tiên vương có thể cảm thụ được, hơn nữa ta cũng không phải là lòng của người, chân chính long tộc nguoi tổ khúc nhạc người không phải là công chúa Triệu Linh Nhi mặc Trúc. Đương nhiên ta cũng nguyện ý giúp giúp đỡ bọn ngươi lại hưng đất máy, bách phế đang cần hưng khởi nghe giảng diệp phong như thế chìm cam kết sau, đại thần cũng không tiện đẩy nước rồi. Lập tức đứng dậy, lễ hướng công chúa, công chúa điện hạ, Vạn Bình An, mời đăng ngai vàng. Triệu Linh Nhi ủng hộ đã không còn là lúc ấy nhu nhược tiểu nữ, mà là lộ ra một loại hoàng thị gia tộc đặc biệt tôn nghiêm, leo lên cha hắn bên trong đã từng làm bảo tọa. Chiếu, từ ngày hôm nay, ta đem thừa kế mảnh này vị, tiếp lấy long vương thừa kế phụ hôn di trí đem chúng ta long cung hưng thịnh đặt ở vị thứ nhất như thế uy nghiêm ngang ngược tuyên ngôn đã sớm trải qua đem cô gái này mặc khác hiên được tinh tế nô vương vạn Tuế, chư vị đại thần toàn bộ hướng triệu linh nhi quỳ bình an lần này sự kiện cho ta vương thất lời đồn xấu cho nên ta không hy vọng nghe được bất luận kẻ nào đàn luận mà lại lần này người có công phần thưởng có ác nhiều chút nguyền rủa hết thệ thường phạt toàn bộ giao cho công bộ liệt kê công bố triệu linh nhi nói xong những thứ này sau liền lui ra địa đường hơn nữa long cung bây giờ đã hư hại nghiêm trọng không có biện pháp ở chỉ có thể ở tạm đến hành cung triệu linh nhi một chút triều đình này sau lập tức biến trở về nguyên lai dáng vẻ miệng to hít hơi vớt lên bộ ngực mình vừa mới thật sự là thái quá kinh hở ý ế mờ còn sợ không chấn áp được những đại thần kia ngươi làm rất tốt rất có phụ hoàng ngươi huy nghiêm ta cũng tin tưởng ngươi sẽ dẫn dắt toàn bộ long cung đi về phía hương thịnh chưa tới 7 ngày chính là ngươi lễ lên ngôi diệp phong hướng triệu linh nhi quăng tới khích lệ ánh mắt dạ công chúa á không đúng, dạ long vương điện hạ ngươi vừa mới thật sự là quá ba khí tiểu tình cũng ở một bên đối với triệu linh nhi giơ ngón tay cái lên lúc này long cung vu hàm cũng tới hướng ơi tấn thăng triệu linh nhi tuyên bố kim đi xuống tế tự đại điện tham kiến long vương điện hạ ta vu hàm thủ trăm năm long cung tế tự công việc bảy ngày đi qua là một cái không tệ thời cơ cũng có thể mở ra long vương tẩy lễ vu hàm mười phần cung kính giống như triệu linh nhi đi một cái đại lễ hết thảy tất cả theo như tổ chế liền có thể không cần hướng ta nói tỉ mỉ triệu linh nhi phòng lui vu hàm sau liền kéo diệp phong đi vườn hoa toàn bộ tuế nguyệt qua tốt lại hình dung bất quá lúc này hai người vườn hoa an tĩnh cũng có thể nghe được lá dụng thanh âm triệu linh nhi trong lòng vẫn có thật sự nghi vấn tại sao diệp phong không muốn thừa kế vương vị đây diệp phong cũng có thể cảm giác triệu linh nhi trần trờ cùng như có điều suy nghĩ thần hắn biết nàng ở nghĩ cái gì ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì sao lại cự tuyệt vương vị diệp phong đột nhiên trả lời để cho triệu linh nhi có chút ứng phó không kịp thấy nàng như vậy định trụ diệp phong liền khẳng định nàng muốn biết câu trả lời thật ra thì muốn hỏi tại sao cũng không có cái gì tóm lại với ta mà nói nó cũng coi là một đạo công siềng, ta nguyện ý giúp giúp đỡ bọn ngươi đi về phía hưng thịnh tâm lý ta thời thời khắc khắc minh mạch ngươi so với ta càng thích hợp vị trí này làm sao có thể ta ngay cả hải vương một phần vạn năng lực cũng không đạt tới, làm sao có thể chữa lý hảo cả quốc gia đây? triệu linh nhi hay, ta hoàn toàn không tin diệp phong hân nói tới. là thực sự, làm một cái vương cũng không phải là toàn bộ là yêu cầu lực lượng mới có thể, nhân ái cũng là một cái chuyện trọng yếu. nếu không phụ vương của ngươi, vì sao lại đem vương vị chuyển cho ngươi? cho ngươi bảo vệ cái này long vương ấn gần đây. diệp phong ngữ trọng tâm trường nói, nhưng là ta, triệu linh nhi còn chưa tự tin, nàng không cho là mình có thể đủ nhận trách nhiệm nặng nề này. diệp phong an ủi tính vô vô triệu linh nhi vay, sau đó liền đem nàng ôm vào trong ngực. nếu như sợ hãi liền khóc lên đi, khóc sau, người sau này sẽ là một cái chân chính chính vương, không còn là trước kia cái đó không buồn không lo công chúa, mà là một cái chịu trách nhiệm long cung hương thịnh, một cái mới nhậm chức vương. Diệp Phong hiểu Triệu Linh Nhi lúc này sợ hãi. chương 157, âm lưu, Diệp Phong biết là một nữ tử, leo lên bảo tọa, ở thường trong mắt người, thật sự là quá mức không có thể tư nghị, nhưng vạn sự luôn sẽ có mở đầu. Triệu Linh Nhi mặc dù trong lòng ít nhiều gì tràn đầy sợ hãi, nhưng coi như hoàng thất đệ tử, luôn sẽ có một ngày muốn tìm lên đại lương vương thất tôn nghiêm, nàng phải bảo vệ, hơn nữa hắn phụ hoàng lưu lại di chí nàng cũng dự định khôi phục lúc này toàn bộ tứ hải thông qua vu hàm chuyển toàn bộ đều biết đông hải long vương ngã xuống triệu linh nhi sắp đang vị những long vương khác liền nhất thời có chút mất hứng dù sao chưa bao giờ có một người đàn bà nhận trách nhiệm nặng nề này còn lại như thế tiểu nhi liền muốn thống linh tứ hải đơn giản là nói bừa mặc dù mỗi một phe hải vực cũng có một cái vu hàm ở chấp trưởng tế tự đại điển nhưng bọn hắn đồng chúc một tông dù sao trụ sở chính đã phân phát loại này mệnh lệnh hơn nữa không lâu sau sẽ có làm dám chuyển tới mời còn lại ba nhan trach nhiem nang ne nay con là nhu the tieu nhi lien muon thong linh tu hai đon gian la noi bua mac du moi mot phe hai vuc cung co mot cai vu ham o chap truong te tu đai đien nhung bon han đong chuc mot tong du sao tru so chinh đa phan phat loai nay menh lenh hon nua khong lau sau se co lam dam chuyen toi moi con lai ba hai long vương tể tụ đông hải làm chứng triệu linh nhi lễ lên ngôi trong lúc nhất thời triệu linh nhi làm một nữ tử muốn leo lên tứ hải vị trí đầu não thoáng cái ở bốn trong biển truyền mưa gió rất nhiều người cũng đối với lần này rất có phê bình kín đáo nhưng thân phận thấp 13 ba xuống một mực không dám nổi lên mặt nước bây giờ ba long vương cũng đối với lần này pháp định bất mãn hết sức lúc trước đối với lần này có gì nhìn người đại diện trước luật pháp đều rối rít bắt đầu hướng bọn họ áp sát một trận âm lưu sắp bắt đầu lưu đồ sinh ra lúc này đông hải long cung một mảnh tường hòa tất cả mọi người đều tại là tiếp theo mới xây ra một phần lực lượng tuyệt đối không có nghĩ đến bây giờ xa tại cái khác ba hải đã phát sinh lớn như vậy quyết định cùng loạn. Diệp Phong làm cho này thứ chân áp bản vương chủ yếu công thần, được an bài ở Long Cung một cái thập phân tướng gần hành cung. Hơn nữa cách triệu Linh Nhi hành chính quan cũng thập phân tướng cận, triệu Linh Nhi coi như lần kế Long Vương, tự nhiên muốn ở một cái rất chính thức hành cung mới có thể. Mặc dù thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, mọi người còn là hy vọng có thể ở Long Cung cử hành lễ lên ngôi, chỉ có như vậy mới có thể chấn Nhất Hải, uy chấn Bát Phương. Diệp Phong tại chính mình đi ở trong cung thập phân nhàn nhã, điêu Lâu Vũ, Ung Dung Hoa Quý cũng bất quá như thế, hơn nữa phân phó đồ ăn cũng thập phân tiếp địa khí, hoàn toàn dựa theo nhân tộc cách thức tới tiến hành bài mua. Hợp với Đông Hải đặc biệt Quỳnh Tương ngọc lộ, đó là không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa giả tiệc là công chúa điện xuống đặc biệt phân phó cho Diệp Phong công tử, cho nên những thứ kia ngự chủ làm phá lệ cẩn thận. Cho nên cách thức khăm so với nhân gian mán hán toàn tịch. Sau bữa ăn tối, Diệp Phong chủ động mời công chúa Triệu Linh Nhi cùng toàn bộ. Chỉ vì Triệu Linh Nhi gần đây xử lý sự vật quả thực quá nhiều, có thể phải hơi nhỏ trầm một chút điểm mới có thể. Diệp Phong đi trước ngự hoa viên ngắm cảnh đi. Gió nhẹ tập tập, ba ảnh sát sát, một mảnh tương hòa. Nhưng dường như tháng qua tốt thời gian, bình tĩnh như vậy, là tất cả mọi người đều hy vọng. Bất quá Diệp Phong mơ hồ cảm giác Triệu Linh Nhi lên ngôi không sẽ đơn giản như vậy. Diệp Phong ở nơi này, Đông Hải Chi Tân dừng lại cũng có số ngày, mặc dù trong thời gian ngắn phát sinh lớn như vậy rối loạn, nhưng hắn vẫn tin tưởng Triệu Linh Nhi có thể có này quyết đoán xử lý xong sự kiện lần này, nhưng bởi vì nàng là thân phận cô gái đăng bảo này ngồi, quả thực từng có gợp gạo, nhưng cũng không phải không có tiền lệ. Sau 7 ngày, chính là đang nấu điện, cuối cùng Triệu Linh Nhi sẽ tiến vào Long Vương truyền thừa trong ao tiến hành tẩy lễ, trở thành đời tiếp theo, danh không thật ra thì Long Vương. Diệp Phong nhìn ánh năm chiều, nghĩ tưởng đến bây giờ ôn hòa, cùng mấy ngày nữa sau phong triều rung động, thoáng cái trong lòng khó tránh khỏi thì có một cảm tâm. Đông Hải Chi Tân vừa mới đi qua bản vương tẩy lễ, rất khó đang tiếp thụ tứ hải rối loạn. Alo, Diệp Phong, ngươi đang suy nghĩ gì? Như vậy ra mê, thậm chí ngay cả ta đến gần ngươi cũng không có nhận ra được. Lúc này Triệu Linh Nhi chạy tới Diệp Phong bên người. Ai? Không có gì, luôn cảm giác đã nhiều ngày sẽ không như thế ôn hòa trải qua, suy nghĩ một chút, không tin muốn biết tương lai hội phát sinh cái gì. Diệp Phong nhìn xa không trùng, trong miệng không tự chủ liền nhị non ra mấy câu. Xác thực, bởi vì ta một người đàn bà thân phận, mặc dù là cao cao tại thượng long tộc công chúa, một ngày ngươi thừa kế lớn như vậy nghiệp khó tránh khỏi sẽ có người ở sau lưng Tuyết Tam Đạo Tứ. Bất quá ngày hôm qua khóc quá chi sau, buổi tối ta nghĩ rằng cả đêm, tha như vậy giúp lại rắc trong vò, còn không bằng dũng cảm đối mặt. Trương Linh Nhi bất động, hôm qua đã ánh mắt trở nên kiên định, không chút do dự nào. Tiếng nói chuyện cũng âm vang mạnh mẽ. Diệp Phong thấy nàng như thế biến chuyển, thì càng thêm có lòng tin. Dù sao nhiều như vậy dưới áp lực, đầu tiên chính mình tâm phải trở nên mạnh đại, mới năng lực xếp hàng chúng khó khăn. Đỗ Trạng Nguyên, bây giờ triệu Linh Nhi mình trải qua không giống như xưa như vậy, nàng từ từ đi về phía thành thủ, cũng sẽ không là trước kia cái kia tự do phong khoáng làm bậy tiểu nha đầu. Yên Tâm, ta sẽ ở sau lưng giúp ngươi. Đúng ngày mai nói muốn thanh giao nộp bản vương phụ đệ, không bằng ta đi cho. Dù sao đã nhiều ngày ngươi cũng đủ bận rộn. Diệp Phong chủ động xin đi phải đi thanh giao nộp bản vương phụ đệ. Dù sao bây giờ còn thuộc về một loại rối loạn thời điểm, coi như Thái tử cũng không cần đi khắp nơi đọc tốt. Triệu Linh Nhi như có điều suy nghĩ suy tính một chút, liền gật đầu đáp ứng. Nàng biết Diệp Phong là một mảnh nhỏ lòng tốt, hơn nữa nàng cũng không muốn trọng du cứu địa, trở về nghĩ lúc đó phụ từ tử, tử hiếu, huynh đệ hòa thuận cảnh tượng, khó tránh khỏi ở thêm yêu thương. Đâu, ngày mai ngươi với một đội nhân mã phải đi dọn dẹp một chút đi. Bàn Vương còn lại di vật, đóng do nhà hắn người xử lý liền có thể. Hơn nữa ta cũng hạ một đạo chỉ ý, sẽ không làm khó người vương ra, cho nên ngày mai có binh lính muốn làm khó lời nói, hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta ngăn cản xuống. Triệu Linh Nhi tâm bên trong bao nhiêu thiếu là có chút không đành lòng, nàng còn không có làm chương 297, đến nhận tâm như vậy, nghi tưởng nghĩ tưởng nhiều năm như vậy song chung, cũng là hiếm có mấy phần chân tình ở chỗ này. Cứ việc, Bàn Vương cuối cùng giết chết phụ vương, nhưng đối với nhà hắn người, nàng từ đầu đến cuối không có biện pháp giống như Bàn Vương như vậy đuổi tận giết tuyệt. Nhớ lại đã qua, trong lòng vẫn có vài cổ yêu thương hóa giải không không đi diệp phong thấy triệu linh nhi cô đơn ánh mắt cũng biết nàng lại trở về nghỉ lúc đó liền vội vàng liền rối ra cánh tay mình đem triệu linh nhi kéo đến trong lực. đi qua liền đi qua đi ngày mai còn có một cặp sự tỉnh phải xử lý đây chuyện này đi qua ta nghĩ rằng cũng sẽ không phát sinh nữa xa cách suy nghĩ một chút vụ vương của ngươi tứ hải thái bình di trí vẫn chờ ngươi phải đi thực hiện đây có lẽ là diệp phong đề tài lại có vài phần khuyên can tính sau triệu linh nhi liền theo một chút nước mắt ngay sau đó liền xử lý chính vụ cùng công chúa cáo biệt sau trở về phòng diệp phong nghĩ tới nghĩ lui đã nhiều ngày chắc chắn sẽ không quá mức đơn giản Hơn nữa sau 7 ngày, sẽ phát sinh một ít gì, cũng không có biện pháp dự liệu, lúc này hắn cần nhất làm là gia tăng chứng minh thọ nguyên, bảo đảm ở sau đó trận đấu có thể ổn thao thắng khoán. Ngày mai, bàn Vương phủ du lịch, gia tang chính minh tho nguyen bao đam o sau đo chiến đau co the sẽ có thu hoạch, hy vọng có thể như hắn nghĩ tưởng một dạng bằng không hắn cũng sẽ không chủ động lãng hạ công việc này. Bảo vệ Triệu Linh Nhi mặc dù cũng là hắn suy nghĩ trong lòng, nhưng để cao mình thọ nguyên trọng yếu hơn. Chương 158, Côn Đồ. Ngày thứ 2, Diệp Phong theo theo một đôi ngự tiền hắc giác vệ, thanh thế quần quần tiểu ra đi, an cơm, mục đích là tạo thanh Vương dư thừa tài sản. Còn lại giao cho nhà hắn người Vốn là Hàn do Triệu Linh Nhi tự mình ra mặt, nhưng Diệp Phong hôm qua chủ động xin đi, liền thay thế Triệu Linh Nhi. Nhưng công bộ đã sớm thay Triệu Linh Nhi chuẩn bị tốt mặt giá, cho nên Diệp Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đến loan giá đi. Suy nghĩ một chút, cái này còn là lần đầu tiên làm nữ nhân của Kiệu, do quý giá hương mục chế tạo thành mặt giá, quả nhiên không phải bình thường. Gần phía trên trang sức, phòng trưng liền phải xài hết hơn 10.000 ngàn công tượng thời gian một tháng, bên trong trang sức đều vì thượng đẳng bằng tám ti, ở nóng bức mùa hè cũng có thể lộ ra mát lạnh cảm giác. Mặc dù xuất hành đội ngũ thập phần, thanh thế cuồn cuộn, nhưng Thang Phong không có lộ ra chút nào nhút nhát đồng hồ hiện tại, như vậy một số người khác cũng càng là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù sao Hoàng Thất Oai, rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng đúng. Ngồi lên mặt lái xe, đi qua phố xã sâm ướt, phòng trường muốn đi bên trên một giờ mới có thể đến bản Vương phủ. Vương phủ tọa lạc tại Long Cung một ít xa xôi vùng, cũng không biết năm đó bản Vương là thế nào nghĩ, phải đến như thế xa xôi địa phương rơi phủ, bất quá lấy bản Vương chỉ số thông minh tuyệt đối sẽ không như thế ngu xuẩn. Nghĩ tưởng đến như thế hẻo lãnh vắng lặng vùng, chắc hẳn nhất định là khác biệt vật hoa thiên bảo ở chỗ này trấn thủ. Quả nhiên không ra diệp phong đoán, càng đi vào chỗ này là có thể cảm nhận được cường đại linh cùng ở này ba phủ. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, cái này Tây Bắc biên giới lại có cường đại như thế linh khí, lại so với Long cung còn muốn thâm hậu. Diệp Phong đã tại mật giá trên xe ngồi không dừng được, thật sự là quá chậm, hắn có chút nóng nảy, theo tức liền nhảy ra ngoài, muốn đi trước mặt kiểm tra một phen, đi theo hình ti chính quan nói một lúc sau, liền xoay người rời đi. Ngồi xuồng. Diệp Phong ở cánh rừng này bầu trời khắp nơi toát ra, càng đến gần bản vương phủ đệ, linh khí bao phủ càng đậm đà. Thật sự là không có cách nào tưởng tượng chỗ này, thật không ngờ vật hoa thiên bảo. Nhưng mà ở Diệp Tử bên trên nhẹ nhàng giẫm đạp một chút, cũng không có phát ra cái gì âm thanh, nhưng đi có một dặm lộ trình liền nghe được cánh rừng này phương hướng tây bắc phát sinh không nhỏ hỗn loạn, hơn nữa lâm bên trong chìm cũng bị kinh động. Chờ hắn đến gần nhìn một cái, liền thấy có mấy người bịt mặt nắm mấy người phụ nhân cùng hai tử nghiêm hình ép cùng. Phản Phất đang nói cái gì, bởi vì cự ly quá xa cái gì cũng không nghe rõ bất quá phụ nhân này mặt đầy kiên pháp, hai tử rốt nát vô tri, thoáng cái sẽ để cho Diệp Phong lên hành hiệp trượng nghĩa lòng. Mấy người bịt mặt trong tay có đứa nhỏ này tài sản tánh mạng Không thể tùy tiện hành động còn lại sinh đi vào nghe một chút. Mấy người kia đến cùng mục đích là cái gì mới có thể tốt đối với lần này hạ thủ? Nói, Long Vương quyết đến cùng ở nơi nào khí. Cầm đầu một người bị mặt tay cầm đại đao uy hiếp bởi vì lớn tuổi phu nhân. Mặc dù người bị mặt thanh em thập phân lang lệ, nhưng lão phu nhân không chút nào động thanh sắc, căn bản liền như không nghe đến như thế. Thập phân miệt thị người này. Đại ca hỏi bà lão này tử, căn bản là bộ không ra lời đến, khác lãng phí thời gian. Nhìn, ta cũng không tin người hắn tiểu tôn tử tánh mạng cũng không muốn một người trong đó người bị mặt mệnh lệnh hắn thủ hạ đem cái kia rốt nát vô tri tiểu hải tử cho mang tới cái này lớn tuổi lao phụ nhân trước mặt tiểu hải tử thấy hai người kia tàn bạo ác sát đi tới trước mặt mình thoáng cái sẽ khóc để đề loạn tê thực phân chọt người thương tiếc trong miệng không ngừng tiêu mẫu thân mặc dù ôm trong ngực mẹ đứa bé biết không có cách nào nhưng vẫn là nắm thật chặt hải tử nhưng hai người bị mặt khoc đe loan te thap phan troc nguoi thuong thật sự là lớn phụ nhân này không đành lòng đau đứa nhỏ này liền buông tay đang nhìn mình nhi tử con lấy sau lưng ác nhân mang đi thoáng cái che mặt khóc tỉ tê té xỉu. chết lao bà tử cháu trai của ngươi trong tay ta nếu như ngươi hãy thành thật đem chúng ta muốn biết đông tây nói hết ra ta có thể tha các ngươi bất tử thậm chí cho các ngươi một số lớn vòng vo cho các ngươi bình an tưởng quảng đời cuối cùng cầm đầu người bịt mặt cầm trong tay đao bắt giữ hài đồng hơn nữa lơi đao cách hài đồng non nớt cổ chỉ có mảy may chỉ lát nữa là phải phá vỡ bà lão này tử thật sự là không nhịn được như vậy các ngươi đám này cương đạo ác ma lao thân tới là tiên vương ngự tứ nhất phẩm phu nhân ta cũng không tin các ngươi dám cản rỡ như vậy ban ngày ban mặt liền đem lão thân cho sát hại lao phu nhân nghĩa chính luôn từ hướng những người bịt mặt này nói ha, ha nhất phẩm phu nhân vậy cũng là liền lao sự tình ngươi vậy không hiểu nữ cưới làm xong chuyện ngươi nói toàn bộ đông hải chi tân, lại có bao nhiêu người nghĩ tưởng đem các ngươi ra ngươi cũng phải tan xương nát thịt hận không được ăn các ngươi tâm uống các ngươi huyết ngươi bịt mặt mặt đầy đùa cợt dáng vẻ nhìn lao phụ người trong đầu nghĩ còn tưởng là mình là nhất phẩm phu nhân bày tiểu cách nhà quan cho ai thấy thế nào lão bà tử ngươi đừng choáng nếu như ngươi còn như vậy hao tồn nữa không nữa, không chỉ là ngươi tôn tử tên họ còn ngươi nữa con gái còn có mấy cái này nữ tử ta không thể bảo đảm các nàng có thể không có thể sống được nhưng ta những huynh đệ này nhưng là đói thật lâu nha Người bịt mặt nói xong, sẽ nhìn một chút đến xung quanh mấy cái tuấn tú nữ tử, hơn nữa ngay cả thủ hạ của hắn cũng sắc mị mị nhìn mấy cái này nữ tử. Hơi lớn mật, càng là ngay sau đó đã bắt một người đàn bà bắt đầu thi bạo. A, cứu ta, mẫu thân nữ tử giấy rủa, cũng không quên tê Mấy cái này lớn mật ngu rốt người không ngừng lôi xé nữ tử quần áo, mặt đầy thời gian. Gai điểm túi, với ra sau, có ngươi ăn ngon mặt đẹp, còn khóc. Các huynh đệ cho ta nắm chặt cưới ở trên người cô gái một cái nam tử gai mot cai nam tu thao đen, lập tức bắt đầu biết trên người mình y. Nhìn tình hình này, Diệp Phong cũng không có thời gian nghĩ nhiều, cứu người quan trọng hơn ngay sau đó liền biến ảo mấy đạo sắt nhọn ly thật tốt đỉnh thắt lưng một tiếng vài tên ngông cùng nam tử liền ứng tiếng ngã xuống cầm đầu người bịt mặt thấy thủ hạ mình đột nhiên bị công kích hơn nữa không có chút nào phát hiện thoáng cái liền có chút bối rối ngay cả bên cạnh một mực nịnh hót hác y nhân cũng bắt đầu run rẩy nhìn xung quanh khắp nơi đang muốn xoay người ngay sau đó ở giữa diệp phong khiến cho am khí a thoáng cái gục ở nơi này mang đầu người bịt mặt trước người ai là ai ở nơi này giả thân giả quỷ đuổi mau ra đây cẩn thận ta để cho chết lao bà tử xuống hoàng tuyền cầm đầu người bịt mặt ngay sau đó liền nút ở bà lao này từ sau lưng. Trong tay còn đang nắm một mực khóc tiểu hải tử. Có gan ở nơi này bản vương phụ xung quanh, xuống hắt tay, còn ở đây ban ngày cũng chưa có là gan đi ra, ngược lại núp ở lão nhân và hải tử sau lưng. Diệp Phong nói xong, liền một chút từ trên cây rơi xuống giới Chương 159, điều tra. Hôm nay, hắn người mặc băng tẩm ti ngự chế cầm phục, Bạch Y Liễu thắng Tuyết, Phiêu Phiêu dục tiên. Có một loại mạch bên trên công tử người như ngọc cảm giác, trích tiên một loại phong độ, nhất là cầm trong tay một cây quạt, càng là có một ít phong lưu cái thượng. Thoáng cái đem bên người mấy nữ nhân tử nhìn mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng các nàng có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy người nguyên lai là một cái mặt trắng nhỏ như thế gầy yếu còn dám ở chỗ này hành hiệp trưởng nghĩa cũng không sợ cười đến rụng răng người bịt mặt thập phân trào phúng ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đây chuyển chú cát thấp khinh nhà trong miệng lẩm bẩm thơ thoáng cái trong tay liền huyễn hóa ra một thanh cổ kiếm nhanh chóng liền khiến cho hướng che mặt nam tử che mặt nam tử chỉ thấy một luồng kiếm phong hướng mình lại tới đại không suy nghĩ nhiều liền đem tiểu hải tử này coi là bịa đỡ đạn như thế che trước mặt mình diệp phong làm nhưng biết hắn sẽ cho ra hạ sách này chờ lập tức sẽ đến gần cái này che mặt nam tử lúc đột nhiên hắn thắt lưng thân chuyển một cái, cách một chút liền đến phía sau Nam Tử, ấn vào đây huyệt, như vậy che mặt trong tay Nam Tử đao liền té xuống, đứng ở đó không lúc đích, cứu trong tay Nam Tử Hải Tử. Vừa nhìn thấy lão phu nhân còn ở đây trên cây trói, lập tức liền khởi ra lão bà này dây thừng, cầm trong tay Hải Đồng cũng cùng trả lại cho lão phu nhân. Vừa mới vẫn còn ở đau ầm thanh khóc Hải Tử, đến một cái thân nhân trong lực, lập tức liền an tĩnh lại. Ta cháu ngâm nha, ngươi chịu khổ. Cảm ơn vị thiểu hiệp kia trưởng nghĩa ra tay, muốn nếu không ta đây thánh mạng, cùng tôn nhi đều đưa không còn sống lâu nữa nha. Lão phu nhân cương chịu nhìn một chút Hải Tử ngay sau đó giống như Diệp Phong đi một cái quỳ lệ đại lễ, lão bà bà có thể không được. Diệp Phong lập tức tiểu ra tay ngăn trở, bà lao này bà xuống quỳ xung động, lập tức đem lão bà cho thay tới. Nếu như nói cho tại hạ, người bị mặt này tại sao muốn bắt ở các ngươi? Diệp Phong quan tâm hỏi, nhưng lão bà bà mặt đầy im lặng, nhưng nàng cái kia mấy đứa con gái lại lập tức phải trả lời đến, còn chưa phải là là truyền thuyết kia. Y miệng, cho có nói bậy. Lão bà bà đi một cái mười phần uy nghiêm ánh mắt, để cho con gái nhắm miệng. Thấy mẫu thân như thế sắc lệ bên trong mầm, các nàng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Nếu không có phương tiện, tại hạ cũng sẽ không nhiều. Không biết nhà các ngươi nghỉ ngơi ở đâu. Ta trước cho các ngươi trở về đi thôi. Diệp Phong thấy loại này tư thế, át phải là không hỏi ra cái gì, cũng còn khá còn lưu lại một cái người sống. Thân xuyên hồng y nữ tử, lập tức liền từ dưới đất đứng lên giống như Diệp Phong đi tới. Tiểu nữ đỏ nhỏ, chúng ta vốn là ở bàn vương phụ ở hôm nay không nghĩ lại gặp phải loại sự tình này bưng, xin phiền ân nhân đưa chúng ta đến bàn vương phụ tức, à, có thể. Nữ tử mặt như hương tuyết, khí chất sung sướng, da thịt trắng như tuyết có chút hướng Diệp Phong đi một cái lễ. Lão bà tử cũng theo con gái nói chuyện cũng nên cùng bản vương phủ ở nơi này cách đó không xa, liền làm phiền thiếu hiệp ở đưa chúng ta một đoạn. Vốn là việc rất nhỏ, không cần khách khí như vậy. Đối với xuống cũng phải cần đi bản vương phủ, vừa vận một đạo diệp phong rất lời, bà lão này tử thần sắc lập tức biến chuyển. Diệp Phong cũng có thể cảm giác bà lão này bà cẩn thận, bất quá hộ tống các nàng cũng là hắn buộc phận, dọc theo đường đi bọn họ cũng không có qua liền han buon phan doc theo đuong chuyện với nhau. Diệp Phong trong tay nắm vừa mới bắt đến tập nhân, mà lại từ trên người hắn cũng nhận được không ít độc dược, xem ra là người khác huấn luyện chết tử tế thị nha. Dọc theo đường đi, chết thị liều mạng tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng Diệp Phong là người nào, tự nhiên sẽ không cho hắn có cơ hội có thể thua. Hơn nữa người bịt mặt này bây giờ còn không thể chết được, còn cần từ trong miệng hắn biết nàng người sau lưng đến cùng muốn làm cái gì. Đi một chút nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc xuyên qua cánh rừng rậm này, bản Long phủ quả nhiên không phải bình thường. Khí vu hiên ngang, lâu đài cao gầy, thập phân có tư thế, không kém một chút nào với Long Cung. Thấy cao như vậy kích thước kiến trúc, cũng biết năm đó Lão Long Vương có bao nhiêu sủng ái hắn. Cái này nghĩa tử, ai có thể nghĩ tới, chính là chỗ này loại sủng ái, càng để cho Ngô Vương càng dã tâm khủng lộ, khong lo chút nào thu liễm, ngược lại là được voi đòi tiền. Cuối cùng đem lão Long Vương cánh mạng cũng cho nhập vào. Đây chính là cao vương phủ đi, vậy tại hạ tiểu tại này cáo biệt. Diệp Phong nói xong, liền muốn đến mấy người đi một cái lễ, mang theo chết thị liền rời đi. Lúc này, Ti Chính Quan mang theo hát Giáp vệ cũng vừa mới vừa chạy tới nơi này. Mặc dù cách bàn Long phủ còn có mấy dặm đất chặn đường, nhưng thấy Diệp Phong mang theo một cái nam tử xa lạ liền hướng bọn họ đi tới, khó tránh khỏi có chút phong bị. Hát Giáp đội trưởng, người này liền giao cho ngươi Diệp Phong tiện tay liền đem chết thị giao cho mang đội Hắc Giáp đội trưởng. Ngược lại, đội trưởng này ngược lại có chút không biết làm sao. Xin hỏi Diệp Phong đại nhân, người nọ là? vừa mới đi ngang qua bắt một cái tặc tử, thật giống như cùng bàn vương phủ, còn có một chút cấu kết, ta nghĩ tưởng mới có thể từ trong miệng hắn ngoi ra một ít xa cách cực kỳ trông coi, ngàn vạn lần không nên đem người này cho làm chết. mệnh lệnh xong sau, liền nhảy lên ký lái xe, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, uống trà. ở một bên ty chính quan cũng có chút buồn bực, dù sao người này lai lịch không biết, hay lại là kiểm tra tốt hơn, xin hỏi Diệp Phong đại nhân, tặc tử, ngươi tốt sinh kiểm tra liền có thể, nhất định phải hỏi thăm người đàn ông này người sau lưng, ta nghĩ rằng khẳng định cùng cái bàn vương phía sau có cái gì cường đại liên lạc. Diệp Phong nói mấy câu sau, liền dã vỡ ngủ ty chính quan cũng không tiện quay dầy, không thể làm gì khác hơn là theo diệp phong lợi nói. bất quá diệp phong lại có thể thay thế công chúa xuất hành, chắc hẳn liền đủ có rất lớn quyền lợi, còn là không nên treo chọc vị đại nhân này tốt hơn, tránh cho chọc giận trên người. lại nói bây giờ triều cục không yên, các phe thế lực cũng không có toàn bộ lấy được bình tức, ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. hắn một cái tiểu tiểu ty ti chính phủ lý một cái tiểu quan, cũng không cần quá nhiều tham gia đại nhân vật này chuyện, tránh cho chết như thế nào, cuối cùng cũng không biết. chờ đến bàn vương phủ sau, diệp phong vẫn chưa có tỉnh lại, nhiều binh lính như vậy vẫn còn ở trời nắng trang trang xuống chờ đợi thì chính quan cũng không tiện quấy dậy vị đại nhân này buồn ngủ, chính không biết rõ làm sao làm lúc, Diệp Phong đột nhiên liền từ trong xe đi ra, cầm trong tay công chúa lệnh bài truyền công chúa chỉ thị, bất luận kẻ nào không phải khi dễ vương phủ người, nếu có vi phạm, chẳng lập quyết. Toàn bộ binh lính thấy vậy lệnh bài, lập tức quỳ xuống, tiếp nhận này đạo mật lệnh. Lúc này bản vương phủ đại môn cũng đột nhiên hướng bọn họ rộng mở, gần đi ra mấy người nữ nhân, cầm đầu là một cái lao phụ nhân, chờ Diệp Phong đi lên phía trước nhìn một cái, đây không phải là vừa mới cái đó gặp nạn lao bà bà sao? so sánh diệp phong cái này lao bà bà càng chấn định phản phất ở vừa mới đều đã đoán được diệp phong thân phận lớn mật thấy diệp đại nhân còn không quỳ xuống hát giáp đội trưởng thoáng cái thấy mấy cái này nữ người như thế thô bạo đứng ở cửa vương phủ lại không có chút nào hành lễ dấu hiệu ngay trước mọi người liền quắt lớn bọn họ một tiếng lao thân là đường triệu nhất phẩm ngay cả công chúa điện hạ thấy ta còn muốn gọi ta một tiếng mẹ ra đây ngươi lại là nơi nào nhô ra lao phụ nhân ngang ngược trả lời đại nhân hộ giáp đội trưởng còn chưa nói hết diệp phong liền vây tay để cho hắn lui ra chương một bàn vương phủ phu nhân mới vừa rồi chúng ta không đúng, không biết Thái Sơn có nhiều mạo phạm, xin ngài đại nhân đại lượng, không muốn với những thị vệ này không chấp nhận. Ta lần này tới cũng là làm theo việc công chủ chi mệnh, cũng không phải là phải làm một ít quá đáng chuyện. Cứ việc Diệp Phong thập phân khách khí hướng lão bà bà nói đến, nhưng lão bà bà kia còn là mặt đầy cẩn thận. Dù sao nàng hảo nữ tế bản vương vừa mới dưới đây làm loạn chết đi, mà làm một loạn thần người nhà, thế nào cũng sẽ bị sau đó hoàng đế nghi kỵ, vô luận là ai cũng không thể khinh suất tha thứ bản vương người nhà. Đại nhân nói cười, lão phụ nhân, một cái tội thần người nhà có lý do gì ngay trước tam phẩm phu nhân? Cái kia tiểu sinh nói cũng không tệ, lão phu nhân chính là một cái tội nhân nha. Lão bà bà dùng loại này tự mình giọng giễu cận đang nói vừa mới nàng bị vãn trách. Ngươi bà lão này tử, đại nhân chúng ta khách khí như vậy tôn kính ngài, ngài đến được, vẫn còn ở nơi này, tại già lên mặt. Vừa mới đến hắc giáp hộ vệ có chút tức giận, bà lão này tử thế nào khó như vậy tứ sau khi. Diệp Phong lập tức ra một cái thủ lệnh, để cho hắc giáp đội trưởng ngậm miệng, bên ngoài mạnh bên trong yếu nhìn trong giáp đội trưởng, hắc giáp đội trưởng ngươi thì không muốn làm, đúng không? Thần không dám. Thần tuân lệnh, im miệng chính là hắc giáp đội trưởng ủy khuất ba ba lui về phía sau diệp phong từ chính mình trong quần áo móc ra một món phong thư chính là triệu linh nhi công chúa tự mình viết cho bà lao này bà ban đầu hẳn do công chúa triệu linh nhi tự mình đến nhưng là nàng không nghĩ cô du cũng đất cho nên sẽ để cho diệp phong đại lý bất quá vì để diệp phong không chịu hoài nghi liền tự mình viết hôn mức tin diệp phong lễ độ hon but tin diep phong le đo lien đem trong tay mình tin hai tay dâng lên lão bà từ mặt đầy hồ nghi bất quá nếu là công chúa thơ đích thân viết nhìn một chút cũng không sao hơn nữa triệu linh nhi từ nhỏ đã có nàng bà lão này tự nhìn lớn lên cũng coi là trí thân rất người nàng liền không tin công chúa còn có thể như vậy tệ hại hơn độc hại người nhà nàng sao tổ mẫu đại nhân dâng lên hôm nay vốn nên để cho ta tự mình đi làm nhưng nghĩa huynh làm việc quá mức để cho người thương tâm linh nhi không nghĩ cho nên sẽ để cho diệp phong giúp ta đi vương phụ ta đã đóng thay mặt cho diệp phong sẽ không làm khó các vị các chị em lại nói tổ mẫu đại nhân vĩnh viễn là ngươi vô luận nghĩa huynh làm qua cái gì sự tỉnh hết thảy đều cùng ngươi không có quan hệ gì hay lại là linh nhi tổ mẫu linh nhi dâng lên trong thơ toàn bộ là triệu linh nhi suy nghĩ trong lòng mặc dù hay là đối với hải vương sự tỉnh có chút không bỏ được nhưng dù sao mình tổ mẫu hay là đối với chính mình quan ái có thừa hơn nữa ở bản vương con lấy sau lương chính mình cùng lúc tổ mẫu vẫn còn khuyên nhủ bản vương đáng tiếc không chuyện may mắn hay lại là phát sinh nhưng điều này cũng tại không phải tổ mẫu cùng những thứ kia đã từng đồng thời chơi vừa đến đại tỷ mỗi môn lão bà tử học xong tin sau cũng mặt đầy ấy nấy dù sao cũng là nàng hại tiểu ngoại tôn nữa à trong lòng khó tránh khỏi có vài phần đau buồn nhưng làm một nắm giữ nhất phẩm phu nhân danh hiệu nữ tử khẳng định sẽ không như vậy biểu lộ chính mình tâm kế trong mắt người ngoài nàng luôn luôn là cường trực công chính nói năng thận trọng nhưng hôm nay nàng quá nhiều quá ít trong long kho tranh khoi co vai phan đau buon nhung là mot nam giu nhat pham phu nhan danh hieu nu tu khang đinh se khong nhu vay bieu lo chinh minh tam ke trong mat nguoi ngoai nang luon luon la cuong truc cong chinh noi nang than trong nhung hom nay nang qua nhieu qua it trong long hay lại là lộ ra tâm tình bị thương linh nhi tin ta cũng nhìn Các ngươi liền vào đi thôi." Lão bả tử lời nói thập phần suy yếu vô lực, sau đó liền cho đây đối với hắc giáp binh toàn bộ nhường đường. Diệp Phong nhìn đến lão bả bả như vậy biểu tình, trong lòng cũng là khó tránh khỏi có chút đau buồn, suy nghĩ một chút, người đầu bạc tiến người đầu xanh là ai cũng không suy nghĩ một chút đến, có thể là vua, cuối cùng lợi ích quan tâm, hại người hại mình, không thể trách ai được, nhưng mà cho những thứ này sống trên đời người nhà. Chuyên mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không phải làm khó trong vương phủ người, như làm trái vác, chạm lập quyết. Diệp Phong hai tay vất lập, mặt đầy uy nghiêm, giống như những thứ này thành giáp thị vệ phát hành hiệu lệnh. Bọn thần tuân lệnh trong giáp hộ vệ cùng kêu lên hô to, tuấn lệnh. sau đó trong giáp hộ vệ chia làm bốn cái tiểu đoàn, phân biệt đi bản vương phủ bắt đầu lục soát. bởi vì có công chúa và diệp phong mệnh lệnh, bọn họ lục soát đứng lên, thập phân cẩn thận một chút, không dám chút nào rối loạn. nơi này đồ vật, phạm là cùng hoàng gia đồ vật, bọn họ toàn bộ từng cái dán lên vòng, cái tiến hành nhớ ghi âm cùng trông coi. diệp phong thấy những thứ này hắc giáp hộ vệ bận rộn bóng người, cũng biết, lúc này hắn không có chính mình chuyện gì, hắn còn cần tra ra bản vương phủ linh khí trùng tiên nguyên nhân, dù sao hắn có thể đủ cảm giác tới đây khẳng định nhận tặng cái gì vật hoa thiết bảo. theo linh khí phát tán linh khí nguồn. Hắn từ từ đi vào bàn vương phủ hậu hoa viên, làm hắn chuẩn bị đến gần lúc, đột nhiên san hô lâm khai mới nổi lên quái phong, tùy ý ap phong nổ vang. San hô bên trên rau cần thoáng cái liền rơi xuống, biến thành gió lốc. Một trận, giống như Diệp Phong đánh tới, đây tuyệt đối không đơn giản, chẳng lẽ là nơi này có cái gì tinh quái sao? Diệp Phong có thể rõ ràng cảm nhận được này cổ quái phong mang đến ác ý xem ra đúng là mục đích. Bằng không cũng sẽ không có người cố ý ở chỗ này bảy cụ phong trận, tới vây khốn đột nhiên này xông vào người Tiểu Tiểu Cụ Phong trận, đương nhiên là không đáng nhắc đến, lại nói Diệp Phong có thể dễ như trở bàn tay khiến cho Gia Chu tiến trận cũng không phải là không thể phá giải, chỉ bất quá hắn cũng không muốn ở tiểu trận này bên trên, liền lãng phí tự mình võ nguyên. Mỗi lần phát động to kiếm trận lớn, yêu cầu lãng phí rất đại lực lượng. Thấy trận này thập phân mẹ cảm, hay là trước lui trở về rồi hay nói, có thể không dùng võ lực giải quyết, hết thề đều không phải là cái gì chuyện xấu. Lại nói bà lão này, bà cũng không giống là một cái không biết chuyển người, hơn nữa vừa mới hồi đó người bị mặt một mực ở uy hiếp lao phụ nhân, phỏng chừng lao bà này nhất định là ở trông coi cái gì đó, ngựa vương trong lòng có chí lớn. Cứ đến lão phụ nhận con gái, khẳng định cũng là vì vật gì đó đi. Vừa mới xúc động cụ Phong trận một khắc kia, đã kinh động đang uống trà lão phụ nhân, đi phụ người hủy một chút, liền từ chỗ ngồi ngồi dậy, lập tức trở lại nội thất, mở ra chính mình phòng bên trong mật thất, thấy trong thủy tinh, Cầu Diệp Phong đã tới hậu hoa viên, xúc động cụ Phong trận, rồi sau đó lại thấy Diệp Phong trầm trạm không có phong cham chap nhưng đoc thu một hồi nữa, liền lui ra ngoài, lão phu người có chút buồn bực cùng hoài nghi Diệp Phong rốt cuộc là người nào. Mặc dù Diệp Phong cùng công chúa giao hảo, nhưng dù sao không phải là lòng tốt người, hay lại là cẩn thận nhiều hơn, chỉ tốt hơn nữa hết lần này tới lần khác phải đi vào vắng lặng hậu hoa viên cũng không biết là tại sao chẳng lẽ là cùng những người bị mặt kia mục đích như thế sao bà lão này trong lòng người không đinh bắt đầu hoài nghi bây giờ toàn bộ bàn trong vương phủ mọi người đều là cất bước là gian mọi cử động sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại cuộc bà lão này từ tự nhiên nghĩ tưởng phải bảo vệ nàng những hậu nhân này không bị thương tổn cho nên mua đi một bước cũng phải cẩn thận Diệp phong lui cụ phong trận sau ở nơi này bàn vương phủ vừa bắt đầu tàn bộ hắn nghĩ tưởng nếu lao bà bà biết một cái chuyện chỉ có thể từ bà lão này bà trong miệng khách sáo bất quá thấy bà lão này người miệng thập phân nghiêm cẩn hơn nữa làm việc cái gì đều hết sức có lòng dạ Xem ra không phải là tùy tiện là có thể đạt thành mục đích. Nếu như muốn biết trong lúc này có cái gì mờ ám, phòng trường còn phải dựa vào Triệu Linh Nhi tự mình ra mặt mới có thể biết một hai đại. Chương 161, Dạ Đàm. Bản Vương phủ trung thành giáp thị vệ, chưa dùng tới 2 giờ thời gian, liền đem toàn bộ bản vương phủ tỉ mỉ lục soát một lần, trừ đi những kia phu nhân ở gian phòng không có lục soát trở ra, còn lại vương phủ phòng kho cùng một ít kho binh khí toàn bộ bị đóng chặt, cũng không có cái gì phát hiện trọng đại. Hát giáp hộ vệ đội trưởng thu thập, ghi chép xong tất sau, ngay sau đó, liền hướng Diệp Phong báo bị lần này hắn muốn nghe ngóng tình huống bẩm đại nhân, từ trong vương phủ Tổng cộng là tra được một vạn hoàng ngân, còn lại cũng không có gì đặc biệt. Đấu đến lúc đó tìm công bộ người đem những này hoàng ngân toàn bộ tống về nước kho tịch thu liền có thể, hơn liền có thể lui ra, các ngươi đi trước, ta sau đó về lại. Nói xong, Diệp Phong liền bình lui nơi này giáp hộ vệ đội trưởng. Chính chờ hắn giáp hộ vệ lui ra lúc, hắn lại đột nhiên gọi lại. Chờ một chút, cửu cửu bảy đem phong thư này giao cho công chúa điện hạ. Diệp Phong làm ở thư phòng trà trên bàn, rất nhanh thì cầm lên bút trên giấy du long vẽ phượng viết mấy dòng chữ sau, để cho ở trong phong thư giao cho hộ vệ đội trưởng. Nửa đường không thể giao cho bất luận kẻ nào chỉ có thể làm mặt giao cho công chúa điện hạ biết không? Diệp Phong tăng cường rộng, hơn nữa nơi này giáp hộ vệ cũng thấy Diệp Phong luôn tình hết sức nghiêm túc, đem tới phong thư này cũng thập phân trọng yếu, hắn cẩn thận trả lời chi, sau cầm tin liền lui ra. Diệp Phong ở lại Hải Vương phủ, đương nhiên là muốn hỏi dò một chút tin tức, lại nói lao bà này nhìn đứng lên cũng coi là từng va chạm xã hội người, nếu như cùng với nàng ngay mặt nói rõ ràng, mới có thể tiết lộ một, hai. đã vừa mới viết thư cho công chúa điện hạ, tin tưởng chỉ chốc viet thơ cho cong chua đien ha tin tuong chi choc lat sau. Đêm rất khuya, công chúa sẽ vi phục tư phóng, đi tới bàn vương phủ. Mặc dù không có thể bên ngoài xuất hiện, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại. Hơn nữa cũng phát hiện không ít thích khách ở nơi này bàn vương phủ phụ cận chú đóng, Diệp Phong cũng không thể lập tức liền rút lui. Hát giáp hộ vệ đi hai ba giờ phân đội, lưu lại một cái bộ đội tinh anh ở bàn vương phủ chu vây chấn thủ đến. Nếu cường đạo một hồi không có đạt tới mục đích, tin tưởng tiếp theo còn có sinh hoạt. Đúng như dự đoán, ở lúc ban vuong phu chu vay tran thu đen neu cuong đao đột nhiên liền nghe được một đứa nha hoàn tiếng kêu sợ hai thanh âm, nói phát hiện người chết. Toàn bộ bàn vương phủ xào xào nhộn lượng, bảy mồm tám cho vào. Tự nhiên cũng kinh động lão bà này cùng nàng mấy nữ nhân. Diệp Phong cũng nghe tin chạy tới, đợi mọi người tụ tập lúc, liền phát hiện khu bên bờ giếng đống mấy cái chết thì, hơn nữa tử thi tử trạng thập phần tàn nhẫn, đều bị người nhất đao chém chết, đầu cũng không thấy tăm hơi. Càng đáng ở là, những thứ này thích khách lại cũng ở đây tử thi trên người hạ thi độc, nếu như không lập tức hóa táng, phòng trường phong chừng người này chết, cũng không yên ổn. Hắc giáp hộ vệ, nhanh đưa những người này hỏa táng xuống. Không ra một giờ, những thứ này tử thi đem sẽ trở thành người khác vũ khí sắc bén, nhanh lên hóa điệu. Diệp Phong thập phần mệnh lệnh khẩn cấp hấp giáp hộ vệ, nhanh chóng đi xử lý ở một bên lão phụ nhân thấy sau cũng không có đảm nhiệm kinh ngạc biểu tình, phản phát hôm nay tình cảnh nàng đã sớm ngờ tới, ngược lại nàng cái kia mấy đứa con gái đã sớm bị dọa sợ đến cái xỉu. các ngươi mấy hải tử này thế nào như vậy không kiên nhẫn, chính là mấy người chết liền bị dọa sợ đến nếu là chết ta tại sao có thể có các ngươi mấy cái này vô dụng con gái đây. Lão phụ nhân có chút sinh khí, không ngừng cầm lấy trong tay ba tông đập chạm đất mặt. Diệp Phong thấy vậy cũng không tiện nói gì, dù sao đây cũng là người ta chuyện nhà. Lão phụ nhân tại hạ có chuyện thương lượng, có thể hay không đến thư phòng thương lượng. Lão phụ nhân nghe được Diệp Phong lời nói sau, ngẫu nhiên cũng yên lặng xác thực bây giờ thời cơ cũng không thích hợp ở bài xích ngoại vật hợp tác vẫn là rất trọng yếu dù sao nàng mục đích hết sức rõ ràng nàng nghĩ tưởng che chở người nhà nàng đấu đi phải đi thư phòng đi thì ở phía trước hoa đình phía sau lao phụ nhân ở trước mặt từ từ đất đi tới diệp phong ở phía sau theo sát xuyên qua hoa đình liền đến cổ kính thư phòng thư phòng này trang trí còn rất giống người gian hoàng cung một dạng nguy nga lộng lấy khí hết sức lớn khí chờ hai người vừa mới ngồi xuống vừa muốn lo pha trả liền nghe phía ngoài đoạn nhỏ chuyển tới nói công chúa điện xuống vừa mới đến đại sành để cho công chúa điện hạ tới thư phòng tương lượng đi. Nghe được gia chủ phát ra mệnh lệnh sau, tiểu chủ lui xuống đi. Ma ngồi ở thư phòng Diệp phòng, lúc này không nhanh không chậm uống trong tay mình trà thơm, dù sao Long cung ngự tiền lòng tỉnh lại bất đồng nhân gian. Không chỉ có miệng thơm tho châu, thật lâu không thể tận đi, vẫn có thể có chút trở về cam, trọng yếu nhất là lại có thể gia tăng người tinh khí chi co mieng thom pho trau that lau khong the phòng phòng trừng vừa mới tử thi, nhưng mà cảnh cáo, mục đích là vì cảnh cáo lão bà này, xuống một lần nhưng là không còn đơn giản như vậy, hơn nữa tác nhân khẳng định còn ở phụ cận đây bồi hồi, nói không chừng lúc nào liền lại sẽ tới gây sóng gió. Tác nhân mục đích hết sức rõ ràng bất quá ở không vào tay bọn họ muốn tin tức trước là sẽ không thằng cái sẽ chọc giận lão bà này hơn nữa bọn họ còn muốn tử lão bà này trong miệng được đến bọn họ muốn tin tức chắc chắn sẽ không hạ tử thủ. đang lúc trong phòng sĩ phan yên lặng thời điểm liền từ bên ngoài nhà phun phun cho phát ra ngoài mấy con mũi tên vũ. Diệp Phong Linh cơ chuyển một cái liền đem lão phu nhân cho kéo đến dưới đáy bàn né tránh cái kia mấy con mũi tên truy lùng vừa mới thật là hung hiểm nếu không phải Diệp Phong đột nhiên biến chuyển tùy cơ ứng biến tốc độ lão phu người phỏng chừng là được vong hồn dưới kiếm một hồi nữa cũng không có phát sinh nữa đặc biệt thủ tình trạng lao phu nhân giống như diệp phong từ một từ bên dưới đi ra lao phu nhân mặt đầy cảm tạ dáng vẻ hướng diệp phong chúc mừng vừa mới thật là rất cảm tạ đại nhân trượng nghĩa xuất thủ không nghĩ tới ác tặc này lại lên lao phu nhân mặt đầy sợ dáng vẻ giống như diệp phong nói đây đều là tại hạ bổn phận bất quá lao phu nhân ta cảm thấy được ngươi bây giờ còn là thật sớm đem ngươi biết bí mật nói cho ta biết hoặc là nói cho công chúa bằng không chúng ta thật là không có chỗ xuống tay coi như là phải bảo vệ ba Bốn Diệp Phong biểu tình thập phần nghiêm cẩn, hắn cho là bây giờ đã đến thời khắc nguy cấp, không phải là đang làm dấu dếm thời điểm. "Đấu." "Đi." Lão thân cũng không làm dấu dếm, dù sao công chúa điện hạ có quyền biết. Sau đó, Diệp Phong giống như lão phụ nhân ở thư phòng này chờ đợi công chúa Triệu Linh Nhi đến. Qua một khắc đồng hồ, công chúa san sàn tới chậm. "Lão tổ mẫu, Linh Nhi đến, có nhiều cái giày. Công chúa suy nghĩ lão phụ nhân đi một cái quỷ lệ đại lễ. Lão phu nhân hết sức cảm động, lập tức liền từ trên ghế đi xuống bắt công chúa, công chúa xin đứng lên, lão thân chịu không nổi nha. Sau một hồi khách khí, mới tiến vào chính đệ. Xin lão tổ mau báo cho biết Linh Nhi, đến cùng bản vương phủ trung tồn tại thứ gì? Lại để cho nhiều như vậy tập nhân nhớ. Triệu Linh Nhi chủ động hỏi tới. Chương 162, phòng vân tiệm hội. Bà lão này người mặc dù có chút lằng khó, cũng không biết kể từ đâu, nhưng những chuyện này rắc thực hẳn để cho Triệu Linh Nhi biết, dù sao cũng thuộc về hoàng tộc bí mật, có nói lên chuyện này, vậy coi như giải. Phu nhân, ngươi, cứ nói đừng ngại, chắc hẳn ngươi cũng không muốn phát sinh bi kịch, chỉ có ngài nói cho ta biết môn hết thảy các thứ này nguyên do, chúng ta mới có thể hốt thuốc đúng bệnh, bảo vệ bản vương phủ sinh linh a. Diệp Phong hướng về phía lão phụ nhân nói, lão phụ nhân chậm chạp một chút, suy nghĩ một chút còn là nói từ lão phụ nhân trong miệng, diệp phong cùng triệu linh nhi biết, ở mấy trăm năm trước, nguyên lai long cung phát sinh một trận to náo động lớn, tứ hải long cung bản vi nhất thể, nhưng ngay khi mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện cùng nơi khoáng thế kỳ ngọc, ngọc này bên trong ẩn hàm năng lượng thật lớn, hơn nữa còn tản ra linh khí, cũng có thể bồi bổ nhất phương sinh linh, tất cả mọi người đều nhắm khối ngọc này khuyết. khi đó lão long vương phụ thân còn sống, nhưng đã cao tuổi, mắt thấy không có cách nào ngăn lại trường hậu kiếp, liền phái người chế tạo một trận giả tượng. Sau đó lại phái một gia tộc chờ ngọc mẫu, 13 trận thủ chính là chỗ này ba bốn trăm năm, hướng này đều là chuyển cấp Long Vương, chỉ có đời tiếp theo Long Vương mới có tư cách biết một cái ngọc lãng bí mật. Ngọc trên người ẩn hàm năng lượng thật lớn. Nếu như một khi bị người xấu lấy được, đó đúng là thiên hạ hảo kiếp. Nhưng lại ở đó Vương phủ trong hậu hoa là Phong đột nhiên hỏi. Lão phu Ú nhân gật đầu một cái, im lặng. Cái gì Vương phủ hậu hoa viên? cai yên lang cai gi vuong phu hau hoa vien trieu Linh Nhi còn có chút không tìm được manh mối lâu rồi, bất quá chính chờ lão phu Ú nhân trả lời lúc, đột nhiên có một người lính xuống đến đại nhân vừa mới sử dụng đặc thù tinh thần cuối cùng từ người bịt mặt kia trong miệng ngoại ra mấy cái tin tức thị vệ ngay sau đó liền đem người bịt mặt kia toàn bộ chiêu hạ tờ giấy giao cho diệp phong diệp phong bắt lại trang giấy này sau liền bình lui người thị vệ này vừa mới triệu linh nhi ngồi ở điện đường trước nhưng người thị vệ này cũng không biết dù sao đương triều công chúa không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể thấy cho nên vừa mới nhưng mà nấu báo diệp phong mà thôi diệp phong từ tờ giấy này bên trên thấy người bịt mặt này nguyên lai like là còn lại ba hải chi người phái tới tốt mà nhỏ bất quá mục đích cũng là vì khoáng thế kỳ ngọc Nhưng cụ thể Ba Hải Long Vương có hay không tham dự vào trong đó, còn chưa biết được. Hơn nữa từ người bịt mặt trong miệng, bọn họ còn biết, bởi vì Triệu Linh Nhi một người đàn bà, liền muốn leo lên Long Vương bảo tọa, cái kia còn lại Thâm Hải Long Vương tự nhiên là có thật sự dị nghị, lại nói theo như bối phận thế nào truyền, cũng không truyền tới nàng tên tiểu bối này nhi trong tay. Mặc dù hắn là tiền nhậm Đông Hải Long Vương thân nữ nhi, nhưng nàng mấy cái này thúc thúc còn sống, liền do hắn hải tử trưởng tứ hải oai, nếu như khiến người khác biết, còn không cởi nhạo bọn họ tứ hải, chẳng lẽ là không người nối nghiệp. Diệp Phong nhìn xong giấy trang bên trên tin tức sau, lại truyền cho Triệu Linh Nhi chờ lão phụ nhân thấy tin tức này sau, tức giận búa bàn, đơn giản là đại nghịch bất đạo, hoang đường, chính là một cái bằng chi, thật không ngờ đối đại đích hệ tử tôn, đơn giản là vọng vác lê phép. Triệu Linh Nhi chưa từng thấy đến chính mình tổ mẫu phát lớn như vậy tình khí. Tổ mẫu, người xin bất giận. Những người này còn không đáng cho người vì bọn họ nổi giận như vậy. Xem ra Ba Hải đã xuất thủ, chắc hẳn mấy ngày sau lễ lên ngôi, phòng trường khẳng định lại vừa là một cơn não động. Việc cần kiếp trước mắt, chúng ta hay là trước rời đi ngọc này đi. Diệp Phong thập phân lý trí phân tích bây giờ thế cục, khẩn cấp nhất là người bảo hộ bản vương phủ một nhà già trẻ có thể các ngươi có thể phá cụ phong trận sao đây là trước thay mặt long vương hoa chọn đời tinh lực sáng chế trận pháp một khi có người tiến bảo trên căn bản không có ai đi ra lao phu nhân sĩ chia sẻ tâm nhìn diệp phong không sao chỉ cần bổ sung thể lực có thể khiến cho xuống diệp phong mười phần tự tin hắn nghĩ đến đến ngọc này khuyết hơn nữa trên người hắn mang hệ thống cũng ở đây tích cực muốn hút lấy những lực lượng này không bằng như vậy ta cùng diệp phong đồng thời tiến bảo cộng thêm ta là lòng tộc huyết mạch cũng sẽ không có vấn đề quá lớn dù sao bây giờ việc cần kiếp trước mắt tìm tới ngọc hồ xin tổ mẫu cho đi Triệu Linh Nhi lòng đầy căm phẫn muốn cùng Diệp Phong cùng đi xông một cự phong trận, phải hoàn toàn nhiều năm như vậy nàng còn không có hôn thân thông qua đại trận đây. Không được, ngươi là một hạ nhiệm Long Vương người thừa kế làm như vậy quá mức mạo hiểm. Lão bà bà trực tiếp cự tuyệt Triệu Linh Nhi thỉnh cầu. Ta cũng cho là quá mức mạo hiểm, dù sao Ba Hải vốn là hướng về phía ngươi mà tới, nếu ngươi xuất hiện ở một số chuyện, bọn họ còn không chừng nào xảy ra chuyện gì đây. Lại nói lúc phá trận này, vẫn không thể xác thực định, vạn nhất chế mãi lên máy bay đại điện, đến lúc đó Đông Hải thế nào giống như còn lại Ba Hải giao phó đây. Diệp Phong cũng không đồng ý triệu Linh Nhi đột nhiên với chính mình đồng thời tiến vào Cự Phong trận. Nếu như ta là đời tiếp theo Long Vương người thừa kế, ta tự nhiên có nghĩa vụ bảo vệ ta con dân. Cho nên lần này ta là nhất định phải đi. Triệu Linh Nhi thập phân kiên quyết, không cho thương thảo, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nàng. Bọn họ thương lượng với nhau lúc phá trận gian, ngày mai sáng sớm, thần lúc đúng lúc đi phá. Nếu như ở Đăng Cơ đại điện còn không có chạy tới, liền tuyên bố một ít đặc biệt sự tình, trước trận an còn lại Ba Hải chi người, đến lúc đó chờ bọn hắn đi ra mới quyết định. Hết thảy đến tiếp sau này đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ ngày mai sáng sớm phá trận. Diệp Phong cả đêm cũng ở gian phòng của mình ngồi tĩnh tọa tinh tư, lại tăng thêm lão phụ kia người cho hắn một loại đặc thù điều dưỡng tâm pháp, có thể làm cho hắn càng chính xác thích ứng Long cung khí 150 hơi thở. Mà Triệu Linh Nhi cũng ở đây là ngày mai phá trận làm chuẩn bị, hắn từ trong Long cung thu nhận sử dụng đại lượng bảo bối thánh khí, còn có một chút linh đan diệu dược. Làm sáng sớm đến một cái, hai người ngay tại bản vương phủ hậu hoa viên, ước hẹn. Mà lão phụ nhân sĩ phân lo hô liền trước để đưa tiễn, dù sao nàng Triệu Linh Nhi bây giờ hôm nay không giống ngày xưa, coi như đời tiếp theo Long vương người thừa kế, không thể có bất kỳ sơ thất nào a. Triệu Linh Nhi biết rõ mình tổ mẫu lo lắng cho mình nhưng hắn tâm ý đã quyết sẽ không có thật sự đổi ý diệp phong kéo triệu linh nhi đồng thời tiến vào cụ phong trận quả nhiên cùng mấy ngày trước đây như thế chỉ cần có người đột nhiên xông vào thì có quái phong đột nhiên hướng bọn họ đánh tới hơn nữa những thứ này càng ngày càng sắc bén cùng ấm lãnh diệp phong ngay sau đó liền triệu hắn đi ra chính mình lưỡi kiếm giữ ngăn cản những thứ này cụ phong nhưng các nàng mỗi đi một bước đều là thập phân chật vật nhưng cường đại như vậy sức gió nhất định là có gió miệng chỉ cần tìm đến đầu gió là có thể phá giải cụ phong trận linh nhi ngươi tử quan sát kỹ đến chung quanh khí lưu chiều hướng ta ở chỗ này ngăn trở quan sát sau, thật tốt ghi chép. chờ một lát chúng ta làm tiếp phá trận chuẩn bị. Diệp Phong thân thiết giản dị, Triệu Linh Nhi muốn muôn vạn cẩn thận. quả nhiên vân công hợp tác sau cũng chưa có hoảng loạn như vậy. Triệu Linh Nhi sử dụng chính mình linh lực, dò xét hơi thở này chiều hướng, mà Diệp Phong là toàn lực ngăn trở cụ phong xâm nhập. trước 163 cụ phong trận, cụ phong trận có ngọc việt linh lực gia trì, sức mạnh tự nhiên thập phần cường đại. không cẩn thận đối phó lời nói, rất dễ dàng bị những thứ này che trở thành một cụ phong nhận cho hoa thương. cứ việc bây giờ Triệu Linh Nhi tĩnh tâm xuống, đi dò xét cái này sức gió nguồn, nhưng bởi vì có một vòng linh lực gia trì luôn là sẽ phân biệt không rõ phương hướng phong nhận không ngừng công kích sớm muộn sẽ không chịu nổi hơn nữa diệp phong ở phá trận trước cũng không có bổ sung năng lượng gì nếu như ở nơi này một cái trên tiểu trận hao tồn quá nhiều nguyên khí vậy đơn giản là cái mất nhiều hơn cái được mắt thấy cụ phong trận cấp bậc nhất cấp so với nhất cấp cao hắn bây giờ không thể như vậy ngồi chờ chết nhưng mà phòng thủ mà không đi chủ động làm những gì xem ra không có gì phương pháp chỉ có thể tự chức phá trận coi như là mất đi một ít thọ nguyên dù sao cũng hơn ở chỗ này với hao tồn cường a bây giờ toàn bộ cụ phong trận đã kích động cơ quan Toàn bộ cụ phong trong trận thật sự ra chỉ một nhiều chút tám khí binh người, toàn bộ hướng bọn họ đánh tới, hơn nữa mua đi một bước, giống như vượt qua cả ngọn núi lớn một như vậy chật vật. Cụ phong trận vốn là dựa vào phục hy bắt quái thật sự chống đỡ, có số môn, tử môn, chỉ có tìm tới sinh môn mới có thể phát hiện nguồn gió điểm ban đầu, bọn họ mới có thể phá trận này, nhưng bọn hắn bây giờ bước đi liên tục khó khăn, căn bản không có biện pháp di động một chút nhỏ. Diệp Phong ca, bây giờ quá hỗn loạn, căn bản không có biện pháp phân biệt gió này hướng, coi như dùng lòng tộc đặc biệt bí pháp, cũng không có cách nào cảm giác nơi này nước chảy chiều hướng, thật là quá khó khăn, cũng không biết thái tổ ra ra vì sao lại xuống khó như vậy đồ vật triệu linh nhi bây giờ đã cân bị hết sức bởi vì nàng đối với mấy cái này hướng gió nắm chặt thật là vô kế khả thi diệp phong cũng biết nàng bây giờ thập phân cuồng cùng, bởi vì bọn họ ở nơi này tại châu ngây ngô sắp tới có một ngày hơn nữa còn bất động chút nào đơn giản là một loại xì nhục nhìn có tới hay không tưởng rắn là không có cách nào đi qua nơi này diệp phong thấy bây giờ tiến triển thật sự là quá chậm rãi xem ra chỉ có thể mạnh bạo phong tiêu tiêu hề dịch thủy khí hàn diệp phong trong miệng ngâm sướng lực lượng thoáng cái liền truyền đạt cho trong tay mình kiếm cổ kiếm cũng thập phân ra sức thoáng cái liền tiến phát ra lực lượng cường đại nếu như nghĩ tưởng phải tạm thời chè vào vẫn là có thể, nhưng nếu như muốn phá trận, vẫn còn cần phát động cùng Chu Tiên trận như thế lực lượng cường đại mới có thể cùng cụ Phong cả phân cao thấp. May mắn, bọn họ bây giờ đã có thể tự do đất hành động, mặc dù chỉ có thể ở mấy bước này phạm vi bên trong, cũng coi là cho bọn họ hòa hoãn cơ hội. bọn hắn bây giờ yêu cầu kế hoạch một chút một hồi như thế nào phá trận. Linh Nhi uy, ngươi có thể mang một ít cấp bậc cao linh rồi tới. Diệp Phong có vài phần suy yếu, nghĩ tưởng hỏi một chút triệu Linh Nhi nàng có hay không mang thuốc, để cho hắn bổ sung xuống. Ta còn sợ chưa dùng tới đây, bây giờ liền có thể đâu rồi, chờ một chút toàn bộ ở ta bách bảo trong túi, triệu linh nhi lập tức từ chính mình mang theo người túi bách bảo trong, không ngừng đi vào trong đồ trang sức đồ vật, đồ vật thật sự là rất giống, nàng quên đem linh dược để ở nơi đâu? từ túi bách bảo bên trong không ngừng rơi xuống đồ vật, có nhất một khí, có một ít sát khí, còn có một chút ly kỳ cổ quái đồ cổ đều có, thật là giống như dọn nhà. không chỉ có như thế, có nữ nhi ra quần áo, đồ trang sức, con rối, đơn giản là phải có tất có, diệp phong thấy chất đống như núi đống đồ lộn xộn trong, không có một viên hắn yêu cầu linh dược, hắn thật là muốn buông tha, mà ở một bên triệu linh buồn phận lúng túng không nghĩ tới chính mình túi bách bảo tròng ngày ngày có nhiều đồ như vậy hắn là như vậy thật lâu không hại dùng qua nghĩ tới đây lại nhét nhiều như vậy không có dùng cái gì bất quá cũng còn khá chờ hắn muốn lật tới đáy thời điểm rốt cuộc lộ ra một cái hộp nơi này thì có nàng mang đến long vương tố long vương tố dùng một cái quý giá gỗ từ đàn hộp bao vây đến cũng là vì thuận lợi khô giáo đảm bảo tồn mà trong ngày thường long vương tố danh như ý nghĩa chỉ có long vương cấp bậc như vậy người mới có thể sẽ sử dụng đến nhưng bởi vì triệu linh nhi coi như đông hải long vương duy một đứa con dĩ nhiên là hưởng thụ sùng ái so với bình thường người cũng cao hơn mà đông hải long vương một loại thật sự được hưởng cống phẩm triệu linh nhi đều đã nắm giữ không sai biệt lắm cho nên đối với những thứ này chân quý đồ cổ nhà còn có linh dược đều đã thập phân không thèm để ý hơn nữa theo tay sẽ tặng người Diệp phong thấy long vương tố sau trong lòng thoáng cái thì có đáy long vương tố cố danh nghĩ nghĩa có rất cường lực đo nếu như một khi dùng có thể gia tăng mấy vạn năm thọ nguyên đơn giản là trời cũng giúp ta long vương tố cấp bậc sau khi uống có thể gia tăng 50 mươi bách niên phỏ nguyên tinh thần lực gia tăng một nghìn lần hệ thống trả lời mặc dù có chút muộn nhưng cũng không phải không có dùng một ngày dùng long vương tố đối với hắn một hồi phát động kiếm trận cũng thập phân hữu hiệu dù sao đây chính là trước thay mặt Long Vương thật sự hoa phí chọn đời kinh lịch sang chế xuống cụ phong trận uy lực bất đồng vấn đề nhỏ vẫn cẩn thận là hơn tốt hơn Diệp Phong trong lòng đã có phủ chờ Diệp Phong dùng Long đa co pho cho diep tô sau chính mình ngồi xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu ngồi tĩnh tọa ngưng thần tinh khí điều chỉnh quanh thân khí mạch dù sao bây giờ còn là cần phải thật tốt điều chỉnh vừa mới tiêu hao tinh thần lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng bất quá đang cùng những thứ này mùi đối kháng thời điểm hắn cũng có thể cảm nhận được những thứ này mùi vô tình tính hoàn toàn là thập phân cáu kỉnh một chút xíu cũng không có linh tính cái này làm cho hắn rất là bờ bực, bực, nếu như có ngọc linh lực gia trì sẽ không có như thế lực lượng không thêm tà ác nha Diệp phong tinh tâm ngồi tính tọa thời điểm triệu linh nhi cũng ở một bên bảo vệ mặc dù nhưng đã bậy một cái lồng bảo hộ nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị những thứ này phong nhận cho quất phá chờ Diệp phong hoàn toàn tiêu hao hết những thứ này lòng vương sẽ mang đến lực lượng sau mới có thể hơi chút dễ dàng cứ như vậy một khắc một khắc đi qua Diệp phong ở tinh tâm ngồi tính tọa thời điểm nghe được xung quanh bồi bối, bối xì xào thanh âm giống như là viễn cổ tế tự ngâm sướng chú ngữ không đứng ở bên thai hát cũng không biết đạo là không phải mình tàu hỏa nhập ma hay là sai nghe nhưng khi chính mình mỗi lần muốn che giấu này cổ đặc biệt thanh âm thời điểm hắn càng thanh tân càng là du dương có thể càng muốn đi vào nghe rõ thời điểm nó trở nên mơ hồ rốt cuộc là tại sao vậy chứ vận hành mấy cái quanh thân sau toàn thân trọc khí tống ra trên người ra một tầng mồ hơi dị bất quá cũng còn khá hô một hơi thở sau diệp phong tĩnh tâm đất thu hồi chính mình quanh thân phát ra khí toàn thân mười phân dễ dàng tinh khí thẩn thoáng cái trở về đến ban đầu mà ở một bên triệu linh nhi cũng thấy hắn thần thái sáng láng cũng biết long vương tố quả nhiên rất phi phàm khiến cho xem ra phụ hoàng để lại cho ta long vương tố vẫn rất có dùng Tối hôm qua vẫn còn ở quán quyết có muốn hay không cầm cái này quỷ đồ đâu, xem ra thật đúng là có dụng. Triệu Linh Nhi trong lòng thầm phân vui duyệt, cũng có thể trợ giúp Diệp Phong. Đó là ngươi thấy liền không trách, lại đem trọng yếu như vậy đồ vật tùy tiện tặng người, mà lại nói như thế nhẹ nhàng, nếu như vật này đặt ở nhân giới lời nói, phòng trừng sẽ tránh phá đầu đây. Diệp Phong chê gẹo treo geo trieu Linh Nhi cái loại này quá mức nói năng tùy tiện, đưa tiến Nhân Linh dược hành là Dương. Chương 164, mê cung. Được, ta sau này sẽ không như vậy đưa, đúng bây giờ có thể phá trận sao? Triệu Linh Nhi mặc dù thập phần nãy nấy, nhưng nàng vẫn tương đối quan tâm tiếp theo hành động. Diệp Phong lúc biểu tình thập phân kiên định tự tin, tiên lặng gật đầu một cái, liền hướng tiến tới mấy bước, sau liền bắt đầu phát động chính mình kiếm phong. Chỉ thấy hắn từ phía sau hắn, thoáng cái xuất hiện bốn thanh cự kiếm, một cái kiếm phong vòng quanh một không ngừng hướng lên lần quấn. Chỉ thấy tứ kiếm hai hai đôi đủ, không ngừng lửng lánh ánh sáng. Hơn nữa, thoáng cái năng lượng thật lớn ba động, đúng rồi đến cụ phong trận mang đến năng lượng. Hai cỗ cường đại lực lượng ở đối kháng lẫn nhau đến, nhưng cũng không phải là không nhìn ra mạnh yếu, rất rõ lộ vẻ cụ phong trận, bởi vì cung ngọc năng lượng gia trì, dĩ nhiên là càng ngày càng mạnh, năng lực cũng càng ngày càng nhiều, nhưng cái này Chu Tiên trận. Hắn lực lượng nguồn, đến từ Diệp Phong, thời gian càng lâu, khẳng định cũng sẽ mệt mỏi. Diệp Phong thấy mình cũng phát động tứ kiếm thật sự tụ thành chu tiên trận, lại còn không có đem cụ phong trận để cầm, xem ra không thêm cầm lực lượng thì không được. Hoàng Hà Chi Thủy không trúng đến, chạy băng băng đến 860 hải không còn trở về. Vận dụng sức nước đo, hơn nữa chu tiên trận sử dụng trên cổ kiếm đặc biệt kiếm phong, thoáng cái lực lượng, liền đưa cái này cụ phong trận tạm thời chế trụ. Thấy toàn bộ cụ phong trận, thoáng cái liền dừng dừng nó cùng phong gào thét, giống như thời gian tính chỉ một dạng lại cũng không có vừa mới gào thét như vậy thủy âm thanh, cùng tiếng ầm ầm toàn bộ lỗ thai giống như đang một dạng thập phân thanh tịnh. Triệu Linh Nhi trong lòng thập phân vui sướng, thưởng thụ hiếm thấy an tĩnh. Bất quá bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm. Diệp Phong nhanh lên kéo Triệu Linh Nhi giống như trước đi vào. Dù sao sinh môn còn không tìm được, không là cao hứng thời điểm. Đi về phía trước khoảng một canh giờ, liền phát hiện có mấy cái hang đá, hang đá hang động thiên kỳ trong quái. Hơn nữa cũng không biết trong này đến cùng có huyền cơ gì. Bất quá căn cứ mọi người suy nghĩ trong lòng, Ngọc La Tử trong đá sinh, vậy khẳng định cùng Thạch Thợi không khai quan hệ. Nếu nghĩ tưởng lâu dài đình giữ, tự nhiên muốn hút lấy long mạch, không nghĩ tới cái này địa phương vẫn còn có như vậy ly kỳ cổ quái địa phương ta cho tới bây giờ không có từng thấy triệu linh nhi trong lòng thập phân tung tăng vẫn còn có như vậy ly kỳ cổ quái thú vị đất phương muốn nao nhau muốn thử lúc liền bị diệp phong cản được đường đi ngươi chớ xem thường đá này quật vừa mới chúng ta nhưng là phí dốc hết sức lực bình sinh mới tới đây ngươi cho là đá này quật ngươi dễ dàng như vậy liền cũng có thể vào diệp phong biểu tính hết sức nghiêm túc triệu linh nhi loại hành vi này thật sự là quá mức tùy tính được ta cẩn thận vậy là sao lại nói nhất định phải đi vào sao nhưng là có hay không khác địa phương triệu linh nhi mặc dù có chút không được tự nhiên nàng cũng biết là diệp phong đang lo lắng nàng vì tốt cho nàng. Bởi vì Diệp Phong đối với Triệu Linh Nhi thật là không sinh được khí đến. Sau đó liền kéo nàng tiến vào hang đá. Quả nhiên thời không cùng Diệp Phong nghĩ tưởng hoàn toàn giống nhau kém. Quả nhiên hang đá hang động mới mẹ của quái. Hơn nữa lúc không lúc sẽ truyền tới đinh đông vang dội thanh âm. Khi bọn hắn đi vào động huyệt, thì có một đống lớn động vật hoang dã toàn bộ khí động mà ra. Diệp Phong biết, đoán chừng là khong luc se chuyển toi họ đột nhiên xông vào, quấy rầy bọn họ thanh tu. Bất quá là phá trận, cũng là không có cách nào. Càng đi về phía trước, càng tối tăm, thấy lờ mờ như vậy, cũng là đi không dễ. Diệp Phong tiện tay liền từ trong túi tiền của mình móc ra một cái dạ minh châu trong nấy mắt, tối tâm hẹp hỏi, hang đá con đường thoáng cái liền do nói đứng lên, đột nhiên nói rõ, triệu linh nhi còn có chút không thích đứng được đây, nghĩ tưởng nghỉ hơi thở một chút, ngồi tại thạch quạt bên cạnh, tiện tay sờ một cái, còn giống như coi là cho nhẫn, chờ mình lần đầu tiên nhìn thời điểm, thoáng cái liền do hỏng, a, một tiếng thét trói hai âm thanh triệt toàn bộ hang đá, ở trước mặt diệp phong cũng bị nàng thanh âm hấp dẫn tới, đến gần nhìn một cái, liền thấy triệu linh nhi mặt đầy kinh sợ biểu tình, nguyên lai là nàng ngồi ở, đi, vây tại thạch quạt khô lâu bên trên, thật đáng sợ, triệu linh nhi giống như một bị dọa dẫm phát sợ con thỏ nhỏ, một loại con giúp ở trên đất được rồi, ngươi là một long vương công chúa, có cái gì không nhìn được, bất quá, chính là một người chết khô lâu mà thôi, có cái gì tốt đáng sợ? ban đầu cũng không thật đáng sợ, chính là đột nhiên thấy, có chút không phản ứng kịp sao? triệu linh nhi trong lòng vẫn còn có chút giận cả tóc gái, bất quá vừa mới đúng là bị kinh sợ, trên đất ngồi trôn hổ mấy phút sau, tâm tính ôn hòa, lại cùng diệp phong tiếp tục hướng phía trước đến gần. diệp phong ở trước mặt quanh đi còn lại, đi nhiều lần, ý hắn bên ngoài phát hiện, thật giống như mỗi một lần cũng quay lại nguyên điểm, mà đi theo phía sau hắn triệu linh nhi, lúc này cũng là thở hổn hộc, mệt mỏi không nghĩ động bằng không chúng ta trước nghỉ một lát, lại đi đi, quá mệt mỏi, cảm giác thật giống như đi thẳng không qua tựa như, thật sự là quá phiền toái. Đâu? Đi, ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, chờ một lát chúng ta ở đi, làm xong ký hiệu, ta hỏi nghi ta môn một mực ở tại chỗ đã chuyển chuyển. Diệp Phong biểu tình thập phần mê muội, trong mày, một năm suy tư dáng vẻ. Triệu Linh Nhi bây giờ không muốn quản có phải hay không là đường. Nàng chỉ muốn ngồi xuống, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, bổ sung một chút thể lực. Vừa mới nhưng là đi có gần nửa ngày chậm đường, thật sự là quá mệt mỏi, lại vừa là leo tường lại vừa là xuống sông, thật sự là quá giày vào người. Nàng không ngừng đánh ra chính mình bắt chân. Dù sao bây giờ trên chân bủn rủn vô lực, đơn giản là thống khổ, còn cho tới bây giờ không có đi qua giải như vậy được đây. Ở nơi này trong hang đá, thật giống như toàn bộ linh lực cũng có thể yếu bớt. Ban đầu vẫn có thể dùng linh lực chống đỡ chính mình, bây giờ thế nào, đơn giản là thôn phệ chính mình lực lượng, hơn nữa ở nơi này trong động ngây nô càng lâu, thật giống như người lại càng suy yếu. Phong ca, ngươi có cảm giác hay không thân thể khỏe mạnh giống như không có lực lượng gì, luôn lạ bị thứ gì lại lôi kéo. Diệp Phong nghe được Triệu Linh Nhi nói như vậy, hắn cũng có thể nhỏ nhẹ cảm giác xác thực thật giống như có cái gì đồ vật đang chạy mắt bất quá hắn đảo cũng không có cảm giác được mệt mỏi chỉ bất quá cảm thấy triệu linh nhi cũng không giống mọi người vây thanh tú một dạng mới gần nửa ngày chặng đường liền mệt mỏi như vậy thở hừng hộp xem ra là thật có ý nghĩa hắn rất nhanh thì đi về phía nàng mở ra triệu linh nhi tay sau nơi tay bên trên trong kinh mạch lau một cái quả nhiên bọn họ vừa tiến vào trong hắn đá đều không ngừng bị hấp thụ lấy lực lượng nhìn đi bảo vệ toàn bộ long tộc ngọc lưới bây ngập thành một cái hút lấy lực lượng có linh tính dụng cụ đến cùng, cùng diệm phong thầm nghĩ đen cung diep phong tham nghi co hay không như thế vẫn còn cần đi điều tra một phen diệp phong thấy triệu linh nhi càng ngày càng suy yếu căn bản không có biện pháp một mực ở đi đi lại lại linh nhi bằng không ngươi trước ở nơi này nguyên mà ngồi xuống ta lại đi một lần triệu linh nhi nghe một chút muốn chính mình đợi ở chỗ này trong lòng thoáng cái liền mang mang hoảng loạn không thôi chương 165, thế ngoại đào nguyên không sao ta có thể đi đợi ở chỗ này ta sợ hơn thấy nàng như vậy miễn cưỡng chính mình diệp phong thật không biết nói cái gì cho phải hơn nữa nàng một cái nữ cô gái yếu đuối ở nơi này dạng đi xuống rất nhanh sẽ biết sức cùng được kiện không có cách nào đến ta có ngươi nói xong diệp phong liền ngồi trồm xuống Triệu Linh Nhi mặc dù có chút không biết làm sao, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, có thể hai người bọn họ thật giống như đã sớm có quan hệ sát thì đi. Coi là, bây giờ không phải là nghĩ tưởng những khi này, ngay sau đó nàng liền trèo ở Diệp Phong trên người. Quả nhiên cùng Diệp Phong nghĩ tưởng như thế, bọn họ ở chỗ này tại chỗ lần vận, phòng chừng đi có mấy chục vòng chặng đường đi. Nhìn tới nơi này cũng cùng vừa mới mê hồn trận một dạng nhiễu loạn khác tâm trí người, muốn nếu không, nơi này cũng sẽ không có nhiều người như vậy, một mực bồi hồi không tiến lên mệnh chết tại đây hang đá chính giữa. Triệu Linh Nhi lúc này đã hết sức yếu ớt, đã liền thanh em nói chuyện cũng không có diệp phong thấy triệu linh nhi suy yếu dáng vẻ trong lòng càng là có chút tiểu tiểu nóng này đang có có chút ảo não thời điểm liền phát hiện thạch động này trên có một gốc trồi non đúng nha có thực vật địa phương chính là có ánh sáng địa phương xem ra trồi non phía trên khẳng định cùng ngoại giới có liên quan đây nhất định cùng bên ngoài nhất tương cận nghĩ đến những thứ này diệp phong tâm lý càng là vui nợ hoa không nghĩ tới trời không tuyệt đường người nhà núi trọng thủy phục nghi vô tận liệu ám hoa minh hữu nhất thôn một cổ ra chỉ sau lực lượng hướng đấm toàn bộ vách đá một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới không ngừng đập đến vách đá nhưng lúc này so với giống như là thạch nhũ bị tụy hoa một dạng đơn giản là dị thường từng rắn hắn nghĩ tới thật giống như có thể lấy lực đánh lực nha hắn ngay sau đó lại nhanh chóng phát động dốc hết sức sau cũng không có lập tức rời tay nhưng mà ở đập vách đá lúc lại đầy đủ cảm thụ vách đá này hồi kích cho hắn lực lượng sau đó sẽ thứ ra chỉ lực lượng lập lại mới vừa rồi lực lượng thoáng cái vách đá này liền sinh ra to lớn vết rách diệp phong thấy có hiệu quả sau hắn ngay sau đó thêm đại lực lượng sử dụng vừa mới mạnh hơn ba lần lực lượng ở đập trên vách đá quả nhiên không ngoài sở liệu toái một tiếng vách đá nổ tung thoáng cái toàn bộ hang đá liền sáng lên Diệp Phong cóng lấy sau lưng Triệu Linh Nhi, nhanh lên liền nhảy ra ngoài. Đi ra ngoài nơi này sau, bất đồng vừa mới cái kia hai nơi, một mảnh chim hót hoa nở, giống như ở người giới một dạng giống như một thế ngoại đảo nguyên. Chư đã này của sau, Triệu Linh Nhi thoáng cái trở nên lực lượng khôi phục, ở trên lưng Triệu Linh Nhi cũng đột nhiên tỉnh lại. Đây là nơi nào nhỉ? Đơn giản là thật đẹp. Nàng lập tức từ Diệp Phong vác thượng xuống tới, hướng hoa lâm trung đi tới, thật là quá đẹp, chưa bao giờ từng thấy như vậy nộ tử bừng, thơm tho, hữu tính địa phương. Diệp Phong thấy nàng ở trong rừng tiếng cười nói, khắp nơi nhảy tới nhảy lui, cũng biết Triệu Linh Nhi bây giờ đã khôi phục sinh khí. Lại đi về phía trước, không tới mấy bước liền thấy có một cái nhà lá, còn có sâm sâm khói bếp dâng lên. Hoa, ca, ngươi mau nhìn, hôm nay chúng ta cơm chưa có rơi. Triệu Linh Nhi vui sướng hướng Diệp Phong chỉ chỉ, trước mặt bọn họ nhà lá. Ngươi cẩn thận chút, khác dập đầu đến. Diệp Phong ngược lại lo lắng nàng bây giờ đắc ý vênh vào dáng vẻ, đơn giản là cường vui mừng tợ ngựa hoang một dạng bỏ đi dây cương như vậy hưng phấn nha. Không việc gì, ta cảm giác đac y vinh giờ thật giống cởi ngua hoang mất đi lực lượng lại hương lại một dạng hơn nữa ta bây giờ thật là yêu cầu no bụng, quá đói. Triệu Linh Nhi không tự chủ xoa xoa bụng mình. Diệp Phong mặt đầy bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi theo nàng đi nhà lá bọn họ đến gần thời điểm liền gõ lên môn không có nghe được bất luận kẻ nào trả lời triệu linh nhi có chút chờ không gấp theo tức mở cửa liền thấy như vậy một màn trên bàn có một bản phong phú thức ăn có thể nhìn chủ nhân không có ở đây nàng lại ngại ăn nhưng thấy một bản này thức ăn ngon lại không thể ăn thật là quấn quýt Diệp phong thấy triệu linh nhi vẻ này ngốc mèo dáng vẻ còn có phòng này luôn là lộ ra mấy phần quỷ dị khí hơi thở diễm phong luôn là cảm giác không tốt lắm nhưng lại không nói ra được rốt diep phong luon là nơi nào ra hỏi đề linh nhi ta luôn cảm giác nơi này có mấy phần quỷ dị ngươi vẫn cẩn thận một ít tốt hơn dù sao nơi này chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây diệp phong nhắc nhở triệu linh nhi nhất định phải cẩn thận một chút có thể triệu linh nhi nhìn thức ăn ngon đã nghe không vô diệp phong nói chuyện trở lại các loại vẫn là không có thấy chủ nhân trở lại nhưng là triệu linh nhi bây giờ đói đã bụng đói ủng ủng. bất kể ăn trước đi cùng lắm cho người chủ nhân này đã tắt ít đồ cũng không tin nàng một cái công chúa vẫn không thể ăn một bữa cơm lập tức cầm đũa lên hướng trên bàn sơn chân hải vị bắt đầu ăn mặc dù không so với long cung những thư kia cũng yến mạnh nhưng cũng coi là dạ mạ nạ cả giá vị cũng độc nhất mùi vị lại cộng thêm lúc này Triệu Linh Nhi đã có một ngày không ăn uống, đã sớm tiền ăn thì không ngon, cho nên ăn cái gì đều là mỹ vị. Triệu Linh Nhi lang thôn hổ thét ăn, chưa ăn mấy hớp liền ăn, ho khan một cái ho khan. Thủy, trong miệng không ngừng ho khan, hơn nữa còn không ngừng chỉ xa xa cái kia cái bình nước. Diệp Phong lập tức cho nàng rót một ly thủy chi sau, Triệu Linh Nhi cầm lên thủy, liền đừng ngược đừng ngược uống, mới đưa cái này không ngừng ho đến thanh âm cấp trấn trụ. Nhìn ngươi dáng vẻ, có còn hay không cái công chúa dáng vẻ, đừng nói là công chúa, mọi người vây cũng không có như ngươi vậy quả đáng. Diệp Phong treo chọc Triệu Linh Nhi lối ăn, thật sự là quá khó gặp ta đây kêu tính tình thật ngươi không tin để cho những mọi người đó vây thanh thú cái gì công chúa bỏ đói một ngày một đêm ngươi xem bọn hắn còn có thể giống như giống như vậy gà con mổ thóc một loại ăn ta liền phục Diệp phong nói chưa dứt lời nói một chút triệu linh nhi càng là có 10 câu 8 câu đang chờ hắn thấy triệu linh nhi như vậy đối với chính mình cũng biết nàng đã khôi phục sinh cơ cũng có sức lực cùng chính mình thảo luận lối ăn vấn đề xem ra vừa mới cơm đã ăn no triệu linh nhi một người đem cái bàn này bên trên một hồi phong phú sân chân ăn không còn một mống miệng trong còn đánh ăn no uống một năm hạnh phúc nằm ở cái ghế này bên trên mà nếu so sánh lại ở bàn một bên dự phòng, nhưng mà uống trà cũng không có ăn thứ gì, bởi vì có Long Vương tố lực lượng bổ sung, hắn có thể thông qua như vậy lực lượng để đạt tới thân thể cần thiết năng lực, cũng không cần ăn những thứ này ngũ gốc, để duy trì sinh mạng, cũng coi là ích tốc đi. Triệu Linh Nhi sau khi ăn xong, trong lòng vẫn còn có chút thấy nấy, dù sao đây là nàng ở chủ nhân không có thấy dưới tình huống, liền tự mình ăn người khác đồ vật, luôn là không tốt lắm. Chương 166, nhân quả. Cho nên hắn sẽ dùng hai tay mình đem chủ nhân này cái mâm, bàn thu thập không còn một nóng, dù sao ăn người khác, luôn là muốn bồi thường, hiện tại hắn cũng không có vật gì tốt không như liền người chủ nhân này với nhà hợp vụ đi chính mình bận trước bận sau liền thấy diệp phong ngồi ở trà trên bàn không ngừng uống trà nhìn chính mình triệu linh nhi thoáng cái thì có này tức giận ngay sau đó liền cho hắn diệp phong một cái bữa chỉ đến nhà lá phía sau một nhóm mục đầu đây là cho ngươi đi mang tuổi xuyên cũng không thể để cho ta một cô gái đi làm cái này sống như đi thật đúng là đối với ngươi sinh không đến khí được rồi ta đi triệu linh nhi nghe được chính mình hài lòng câu trả lời sau ngay sau đó lại chuyển hướng phong biết, gian trá cười cười xem ra bán manh hay lại là tác dụng Diệp Phong sau đó hay lại là theo nàng Triệu Linh Nhi nói như vậy, ở phòng phía sau nhà trên đất chống phách hai ba ba tuổi, hai người phối hợp, thân mật vô gian. Chỉ chốc lát sau cái nhà gỗ này công việc làm không sai biệt lắm, chuẩn bị lên đường rời đi, lại phát hiện thật giống như cách đó không xa, đi tới một người mặc áo tơ trắng người. Lúc này Triệu Linh Nhi trong lòng có mấy phần kỵ, dù sao nàng còn cho tới bây giờ không có giống như vậy quan bách, không có đi qua chủ nhân đồng ý, liền tự tiện ở chỗ này ăn cơm, còn có làm một ít chuyện khác tỉnh. Trong lòng càng nghĩ càng quan bách, không tự chủ trên mặt liền nổi lên Hồng vân. Diệp phong thấy nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đồng đồng trong lòng càng là có một loại nói không mở suối nước nóng một loại dòng nước ấm thương nằm ở tự mình trái tim vừa mới có lý chẳng sợ cổ khí thế kia đến nơi đâu mang có vài phần trêu chọc ngữ khí nói tiểu công chúa triệu linh nhi triệu linh nhi nhưng mà đầy đầu tất cả đều là nghĩ một lát nhi thế nào giống như nhà lá chủ nhân giao phó cũng không có tâm tình nghe Diệp phong như thế nào đi nữa trêu chọc chính mình theo xa xa bóng người càng ngày càng gần bọn họ liền thấy một người có mái tóc ngân bạch cao gậy nam tự hướng bọn họ đi tới càng ngày càng gần Diệp Phong thấy Triệu Linh Nhi biểu hiện càng là quất bách, thoáng cái liền đem nàng kéo đến sau lưng. Ngay tại nhà lá bên ngoài, chờ vị chủ nhân này đến. Theo khoảng cách này gần hơn, Diệp Phong có thể cảm giác người tới khí tức, không quá giống là long tộc người, trong lòng nhất thời tử thì để xuống rất nhiều, chỉ cần người vừa tới không phải là long bên trong người, vậy bọn họ tiếp tục đi xuống cản sự tình, liền tương đối ổn thỏa. Thân Xuyên Bạch Di tố cầm năm tử kỳ quái nhìn hai người, nhưng cũng không có lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Nhìn đến ba người bọn họ tương đối chuyện có chút lúng túng, sau đó liền mở miệng hỏi, xin hỏi các hạ nhưng là đến nhà lá chủ nhân bạch di tố cẩm nam tử thấy vị này ở trước mặt mình một bộ tao nhã lễ phép hướng hỏi hắn diệp phong thoáng cái hảo cảm liền nảy sinh chính thị bản nhân cái đó ngượng ngùng chúng ta đi qua nơi này thật sự là quá đói chờ ngươi thật lâu cũng chưa có tới thật sự bằng vào chúng ta liền không ngợi mà tới liền ăn ngài chuẩn bị cơm bất quá chúng ta đã với xong trong túp liều sống coi như là chúng ta ăn cơm thủ lao đi triệu linh nhi thanh âm như con mỗi một kích cỡ tương đương vừa nói vùi đầu được thấp ban đầu bạch di tố cẩm nam tử một mực chăm chú nhìn diệp phong đột nhiên nghe được triệu linh nhi thanh âm sau thoáng cái liền bị triệu linh nhi cho hấp dẫn tới Hắn nhìn chằm chằm tiểu cô nương ánh mắt, hơn nữa mặt đầy biểu lộ cái gì. Triệu Linh Nhi càng là không hiểu, chính nàng không ngừng sờ chính mình mặt, hơn nữa nhìn chính mình Bạch Đĩ thì nhân cũng rất kỳ quái, Triệu Linh Nhi thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Phong, chẳng lẽ mình trên mặt có cái gì đông tây sao? Lại bị vị tiền bối này vẫn nhìn chằm chằm vào. Tốt. xin hỏi tiền bối, trên mặt ta có thể có gì không ổn?" Cái này Bạch Đĩ Tố cẩm nam tử lắc đầu một cái, thở dài một hơi, theo sau giống như sau lưng nhà lá đi tới. Diệp Phong cùng Triệu Linh Nhi lẫn nhau nhìn một chút đối phương, chẳng qua là cảm thấy người này cực kỳ kỳ quái bất quá thấy bạch y tố cẩm nam tử cũng không có vì bọn họ không mời mà tới hành động, trách cứ cùng gây khó khăn. hai người cũng thì để xuống tâm, chuẩn bị rời đi lúc, liền nghe được nam tử quần áo trắng này du dương âm thanh, duyên đến duyên đi đều là duyên, hết thề đều là nhân quả. nghe đến mấy cái này sau, diệp phong càng là tò mò. vỡ những cái này phương viên vài trăm dặm địa phương, cũng không có cái gì địa phương đặc biệt, chỉ có gian nhà tranh này, còn có cái này quái gì nam tử, cái kim ngọc khẳng định cũng cùng người đàn ông này có quan hệ gì đi. đeu la duyen het thay đeu la nhan qua không lúc đó một mực cai nay quai gi nam tu cai kia chú nhìn triệu linh nhi, triệu linh nhi lúc này thấy diệp phong như có điều suy nghĩ dáng vẻ chẳng lẽ là Diệp Phong cùng mình nghĩ tưởng cũng như thế sao? Ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Phong, Diệp Phong cũng trở về ngắm Triệu Linh Nhi, hai người mắt đối mắt lướt mắt, phản phất tâm linh tương thông, lập tức liền đứng dậy lại trở lại nhà lá. Tiền bối có thể hay không để cho chúng ta ở chỗ này ở một đêm? Diệp Phong nói vài lời sau, cũng không có nghe được bên trong nhà trả lời, đang định bông tha lúc, liền nghe được nhà lá cửa mở ra. Triệu Linh Nhi trong lòng thập phân vui sướng, kéo Diệp Phong liền đi vào, chỉ thấy áo tơ trắng nam tử ngồi, ở vừa mới bọn họ đại cật đặt cật trên bàn uống trà thơm đây. Tiền bối, ngượng ngùng. Bây giờ sắp trời đã chậm, chúng ta cũng không có một nơi tốt đẹp đáng để đến, không thể làm gì khác hơn là quay dậy người một đêm. Triệu Linh Nhi thập phân khéo léo nói, nhưng cũng không nghe thấy Bạch thi tố cẩm nam tử trả lời, phản phất không nhìn thấy hai người một dạng nhưng mà lẳng lặng ở phẩm chính mình trả mà thôi. Triệu Linh Nhi cùng Diệp Phong ở chỗ này dừng chân, nhà lá vốn là địa phương nhỏ hẹp, chỉ có một gian phòng, hai cá nhân chỉ có thể ở đây lại ủy khuất xuống. Diệp Phong có chút quát bách, dù sao nam nữ vẫn còn có chút khác nhau, Linh Nhi tối nay ngươi giờ ngủ, ta ở nơi này trên bàn trông chừng liền có thể, dù sao nơi này cũng không có chúng ta nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Triệu Linh Nhi biết Diệp Phong là cố ý đem giường để cho cho mình, nhưng là dọc theo đường đi tất cả đều là Diệp Phong ở toàn lực bảo vệ mình, bằng không tự mình khả năng liền không sống được tới giờ. "Không, cũng là ngươi đi trước ngủ, chờ sau nửa đem ngươi tới thủ có thể không? Ta một cái đường đường nam nhi bảy thước, nơi nào có thể để cho một cái cô gái yếu đuối cho ta gác đêm, đơn giản là quá xấu hổ mà nghẹo ta." Nghe lời, Linh Nhi dù sao ngươi ở đây trong hang đá, tiêu hao quá nhiều tinh thần chi lực, thật tốt ngủ một giấc, mình muốn. "Ngày một người đang ở đây gác đêm liền có thể." Diệp Phong lập tức liền phản bác Triệu Linh Nhi đề nghị nhưng là ngươi mấy ngày nay cũng ngủ không được ngon giấc nha hơn nữa dọc theo đường đi tất cả đều là người đang ở đây hết sức bảo vệ ta triệu linh nhi nói lời này thời điểm ánh mắt hồng đồng đồng thấp phân nấy nấy hảo hảo ngạ ta là một người đàn ông yên tâm liền điểm này trình độ ta còn là đỉnh trụ nhanh lên một chút đi ngủ đi khác đến lúc đó biến đến dạng không ai có thể muốn nha người ta lòng tốt hừ ta lại ngủ triệu linh nhi nghe nói như vậy sau nghiêng đầu xoay người tức giận liền sách chính mình gối trở lại ngủ trên giường hơn nữa nằm ở trên giường nàng toàn bộ đưa lưng về phía diệp phong đầu hôm cũng không có phát sinh cái gì chuyện kỳ quái có thể đến sau nửa đêm sau nhất là dạng sáng lúc liền phát sinh một ít chuyện kỳ quái diệp phong lại nghe được lần trước nghe được viễn cổ tiếng ngâm sướng thanh âm chương 167, trăm sáu một giấc mộng cùng lần trước ở mùi điệu tức lúc như thế càng cố gắng muốn nghe rõ phía trên này đến đấy đang nói cái gì lúc hoàn toàn mơ hồ không thấy rõ càng muốn che giấu âm thanh này thanh âm kia lại càng ngày càng lớn diệp phong dứt khoát sẽ không quản ngược lại bây giờ cũng là tiến vào lúc rạng sáng hay lại là ngồi xuống điệu tức tránh cho ngày mai gặp phải cái gì hơn nữa hắn cảm thấy ở tại nhà lá chủ nhân cũng không đơn giản từ quanh người hắn phát ra khí tức đến xem, tựa như cùng người bình thường một dạng liền có thể giống như hắn. suy nghĩ một chút ở nơi này cụ phong trận bên trong, có thể một thân một mình cuộc sống ở trong nào cảnh, không có lực lượng cường đại, làm sao có thể? càng muốn, trong lòng càng nghi vấn, nhất o trong ao canh khong co luc luong nhà lá xung quanh đến nơi hoàn toàn yên tĩnh, một mảnh thịnh vượng phổn bình chi cảnh. càng đi về phía trước hơn 10 dặm sau, thì trở thành thốn thảo bất sinh hoang mặt vùng, nhưng mà thỉnh thoảng có mấy cây cây ở ngăn trở phong sa xâm nhập, vô luận như thế nào nghĩ, đơn giản là quá mức ngang đường. bây giờ ngọc vẫn còn không có tin tức gì, thời gian đã qua muc đuong bay gio ngày dưới tả hữu. Nếu như lại phía sau trong vòng 3 ngày, không tìm được cung ngọc hoặc là phá không trận này. Bọn họ tương hội đăm 13 triệu linh nhi lễ lên ngôi, đến lúc đó, tạo thành tứ hải hỗn loạn, thật là tội nhân thiên cổ. Tứ hải xuân sẻ, quan hệ đến nhân giới mưa thuận gió hòa. Thời cổ bốn hải long vương phân biệt trấn thủ nhất phương, quản lý hạt đồ vật cũng không giống nhau. Đông Hải Long Vương là Thanh Long, chủ yếu quản mưa, khống chế phong lưu, còn lại ba hải cũng phân biệt đối ứng đến, cho nên tứ hải giải điên, cũng quan hệ đến nhân giới bách tính an khang lạc nghiệp. Cho nên Diệp Phong Ô Mai đi một bước, thời thời khắc khắc cũng nêu muốn nhân giới bách tính còn có những sinh linh khác hạnh phúc cho nên bọn họ không thể mạo hiểm như vậy lúc này nguyện chiếu thượng cấp đã qua một nửa đêm phong biết cái kia nhà là phía dưới bạch di liền nam tử lúc này chắc còn ở nơi đó uống trà phẩm mính, hắn nghĩ nếu như chủ động cùng hắn rằng có hẳn sẽ có một ít kết quả đi cho dù là bị sập cửa vào mặt trung quy ở chỗ này ngồi chờ chết là có thể được diệm phong nhìn ngủ say triệu linh nhi hắn cẩn thận sau khi đóng cửa lại đã đi xuống lầu quả nhiên nhìn đến lầu đó xuống bạch di nam tử vẫn ngồi ở cái bản kia bên trên uống trà thơm phảng phất nghe cái gì đó chẳng lẽ hắn cũng có thể nghe được cái kia kỳ quái tiếng ngâm sướng thanh ngâm sao? chờ hắn từ từ tiếp cận, hắn liền phát hiện nam tử quần áo trắng này ở trong buổi tối lại có thể thông thể sáng lên, đơn giản là quá không tưởng tượng nổi, giống như long cung dạ minh châu một loại ánh sáng. càng đến gần hắn, vẻ này tiếng ngâm sướng thanh âm càng rõ ràng. Diệp Phong muốn biết trấn tướng, nhưng lại ở ba bước xa lùi bước. Nam tử quần áo trắng này quanh thân phảng phất bị một quang cháo bao phủ. Diệp Phong thế nào cũng không đi vào được, hơn nữa áo tơ trắng nam tử còn tại đẳng kia trong tân tân nhạc đạo đất nghe chính mình nghe được thanh âm, cũng không có phát giác Diệp Phong đến. vô luận Diệp Phong như thế nào gọi hắn, cũng không có nghe được hồi đáp gì xem ra chỉ có thể chờ đợi hắn thưởng thức xong, ngâm sướng xong sau mới có thể đối thoại với hắn đi. cứ như vậy trạng thái giằng co kéo dài có một giờ, bây giờ trời đã dần dần lộ ra một sợi bóng phát sáng. Diệp Phong lúc này ở nghĩ hắn sẽ không cần chờ phía đông từ lên màu trắng bạc mới có thể dừng lại đi. mắt nhìn thời giờ từng giây từng phút chạy rang lại không thể làm những gì trong lòng nóng này cũng dầu nhưng mà sinh. đột nhiên cái kia áo tơ trắng nam tử thật giống như tỉnh lại từ trong ngộ một loại nhìn chằm chằm Diệp Phong. ngươi không đi ngủ ở chỗ long nong nay cung giàu nhung làm gì? chẳng trong mộng mot loai nhin cham nói ngươi cũng đang nghe nhạc khúc? không đợi Diệp Phong trả lời hắn lại chặt nói tiếp, ngươi nghe bài hát này, mặc dù một ngày một ngày có chỗ bất động, nhưng bên trong ăn khăng mạnh mẽ thanh âm, hay lại là đẹp như vậy hay? nam nhân ở hình dung khúc mực đích lúc, mặt đầy say mê bộ dáng, cũng giống như có thể làm cho diệp phong tưởng tượng đến hắn mới vừa rồi chìm đắm trong đó vẻ này dáng vẻ. tiên bối, có biết nhạc khúc là từ nơi nào truyền tới? tại sao mỗi khi ta nghĩ rằng cẩn thận nghe rõ sơ lúc, hắn lại trở nên mơ hồ, giống như vụ lý khán hoa, trong xương ngủ thưởng thức hoa, một dạng giống như mỏ trang đấy nước toi công giả chẳng có thể giống như vô tâm nói lúc, chúng quy lại ở bên hai mình, quanh quần vây không đi. à. Không nghĩ tới một mình ngươi giống như phàm nhân một loại gia hỏa, lại có thể nghe được loại cảnh giới này. Bạch Y Liền nam tử lúc này khỏe miệng mím môi một cổ đụ cười, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn trên đầu ánh trăng. Chẳng lẽ tiếng ngâm sướng thanh âm còn phân một ít khác nhau sao? Trong đó ảo diệu, dĩ nhiên là yêu cầu tìm hiểu, đã có duyên, xem ra ngươi chính là cái kia cung ngọc phải lợi người, chỉ bất quá ngọc này quyết đi qua hơn ngàn năm cô độc chờ đợi, bây giờ đã vào mẹo, ngươi cũng có thể cảm nhận được ngươi thật sự sống qua hai hải, toàn bộ có một loại chớ danh phi tức. Đối với chính là một loại mang theo ác ý hận cùng cô độc. Thân xuyên bạch di tố cầm nam tử, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đạo cung ngọc. Tiên bối kia có biết có phương pháp gì có thể hóa giải nó cổ hơi thở này sao? Ta cuối cùng có thể cảm giác đến nó cái loại này cô độc, cái loại này không người hiểu yêu thương. Diệp Phong hỏi tới, thật vất vả có ngọc thế đầu mối, hắn tự nhiên là không muốn buông tha. Hết thảy đều là duyên, tóm lại tất cả có nhân quả. Như thế nào hóa giải, ta liền không biết được, ta sứ mệnh đã đến đây chấm dứt, hôm nay gặp mặt, khả năng cũng muon buong tha het the một lần cuối, ta ngươi hữu duyên, hy vọng ngươi có thể cực kỳ đợi cô gái kia. Bạch Dĩ nam tử giống như nói lâm trung chăn chối một dạng cuối cùng còn để cho hắn đối xử tốt triệu linh nhi, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Chờ hắn chậm quá thật lúc, lại phát hiện trước mắt Bạch Di Nam tử thật giống như biến nào một dạng đột nhiên tiêu mất ở trước mắt mình. Vừa mới qua đi trong vài canh giờ, thật giống như giống như ngộng. Chờ trở về đến lầu thượng lúc, thấy Triệu Linh Nhi ngủ say dáng vẻ, là hắn biết đây nhất định không phải là động. Có thể Bạch Di Nam tử kia rốt cuộc là người nào, lại cùng Triệu Linh Nhi có quan hệ gì, tại sao phải làm cho mình cực kỳ chiếu cố nàng, trong lúc này có quá nhiều tại sao. Xem ra Long cung thủy thập phân thông nha. Diệp Phong trở lại trước bàn, liền bắt đầu nghỉ ngơi, thiên biến phát sáng lúc, hai người tỉnh lại liền phát hiện tại nhà lá, thật giống như bay lên không biến mất một dạng hai người nằm ở trên cỏ tựa sát nhau đến ngày hôm qua hết thảy thật giống như thật cùng trong ngẫu Diệp Phong đứng lên vươn vai lại phát hiện ở bên cạnh bọn họ cây đào bên trên lại treo một cái cung trong ngoc từ cây xin bên trên há xuống quan sát tỉ mỉ đến trên cung ngoc tu cay xin ben tren hai xuong quan sat ti mi đen tren cung ngoc hoa văn quả nhiên là song long đống hối Linh Nhi ngươi xem một chút ngọc có nó chúng ta lập tức liền muốn đột phá trận này trời ơi thật là quá không tưởng tượng nổi ngủ một giấc trận mưa này lãng trở về đến chúng ta tay trong tựa như cùng triệu Linh Nhi nói một dạng quá mức không tưởng tượng nổi nhưng hắn cảm thấy đây cũng là định số từ nơi sâu xa định số dạ có cung ngọc Chúng ta phá trận, càng là có lòng tin. Diệp Phong có mấy phần vui sướng. Chương 168, Thanh Long trận. Đúng nha, chỉ cần chúng ta theo tổ mẫu từng nói, đem ngọc này khuyết đặt ở trước thay mặt tổ ra gia chế Thanh Long trận trên mắt trận, phòng trường cung ngọc liền có thể trấn áp cường phong gào thét chấn ap cuong phong trận, Thanh Long trận phát ra lực lượng, đủ để ngăn chặn cụ phong trận mang đến cuồng phong. Triệu Linh Nhi vừa nghĩ tới lập tức có thể phá trận, càng là kích động không thôi. Thang Vương cũng là nghĩ như vậy, hơn nữa thời gian đã qua ngươi, thật lâu ở ngươi phá trận chạy về đi lời nói, phòng trường thật biết đánh ta ghi danh lớn một chút lại nói trong bảy ngày này thật sẽ phát sinh các loại sự kiện hơn nữa còn lại ba hại đã phát sinh cùng động hai người nâng đỡ lẫn nhau đến vượt núi băng bẻo rốt cuộc đến triệu linh nhi láo tổ mâu trong miệng lời nói sân khẩu sân khẩu trên có lục thất cái to đại thạch trụ đi sâu vào thượng tiên phía trên khắp nơi có người đao khắc vết tích xem ra năm đó đến triệu linh nhi thái tổ phụ là chế tạo đến thanh long trận nhưng là sát phí khổ tâm nha tiêu hết chính mình chọn đời tinh lực tới chế cụ phong trận hữu dụng không ít tài lực chế tạo cùng cụ phong trận tương để kháng thanh long xem ra hắn đã tìm được ngờ tới sẽ có người lấy được ảnh ngọc vô luận kết quả thật xấu diệp phong cùng triệu linh nhi chỉ có thể hết sức thử một lần hơn nữa đi qua nhiều năm như vậy tới lễ cũng không biết trận này vẫn có thể như ngày xưa một dạng khôi phục chính mình lực lượng sao từng bước từng bước lên làm đến cao không thể chạm nớt thang sau đến tế tự đại lúc hai người đi một cái đại lễ sau đó diệp phong liền cầm trong tay cung ngọc đặt ở tìm trận này trên mắt đột nhiên tâm trận pháng phất bị kêu gọi đột nhiên thanh quang trận nổi lên toàn bộ đa lớn trụ toàn bộ chia năm xẻ bảy từ quang mang bên trong thấy một cái như thanh long một loại khỏe mạnh dáng người thì ra là như vậy tứ hải tụ hợp lực lượng biến hóa hóa thành thanh long quả nhiên có thể cùng ác liệt cụ phong phân cao thấp Xanh Long đẳng vân ở nơi này bầu trời, quát tiếng kêu chấn động toàn bộ sân khấu, hai cái trận thế lẫn nhau đối kháng. Đo phòng đồ không phân cao thấp, chờ rằng co có, có chừng nửa canh giờ Thanh Long rõ ràng chiếm cư ưu thế, đột nhiên thấy hai cổ lực lượng hợp thành một cổ phảng phất là Thanh Long thoáng cái đem bão phong lực lượng cấp bao bao lấy. Hai cổ lực lượng đột nhiên biến thành một cổ, lực lượng này gia tăng, thoáng cái trở nên không khả không đứng lên, giống như giận dữ sư tử một dạng khắp nơi điên cuồng đập đến, mắt thấy toàn bộ bàn sơn miệng sẽ để cho hủy khó coi. Diệp Phong quả quyết triệu hồi lên cổ kiếm, chỉ nhìn thấy tứ kiếm đúc thành chu tiên trận, vững vàng vây khốn đến bại lộ sư tử từ từ sư tử lực lượng bị chu tiên chấn lực lượng bao phủ mà hấp dẫn từ từ tiêu mất hầu như không còn thật ở trong đó cụ phong trận thoáng cái liền phá toàn bộ huyện cảnh biến mất không còn sót lại chút gì trước mắt sương mù cũng từ từ trở nên rõ ràng linh nhi cùng cúng lá phát hiện bọn họ ở nơi này bản vương phủ sau núi bồi hồi cũng không có đi xa mặc dù bọn họ đi có hai ba ngày chặn đường nhưng thật giống như một mực ở đến hải vương phủ sau núi hồi không tiến lên triệu linh nhi lão tổ mẫu thấy hai người bình an vô sự đi ra thoáng cái lệ nóng doanh trọng không có thể tự khống triệu linh nhi nhìn đến lao tổ mẫu chờ ở nơi đó chính mình thoáng cái liền bay đến tổ mẫu trước mặt Tổ Mẫu, Linh Nhi trở lại lâu. Triệu Linh ôm vào tổ mẫu vai trên cổ, giống như một cái ăn kẹo hải tử. Lao tổ mẫu lộ ra thập phần cưng chịu dáng vẻ, vuốt ve vốt ve trieu Linh Nhi mái tóc đứa bé ngoan, "Các ngươi rốt cuộc trở lại, tổ mẫu ở nơi này chờ hai người các ngươi ba ngày, chút nào không dao động, có thể gấp chết tổ mẫu." "Tổ mẫu, thật xin lỗi, Linh Mẫn Nhi cho ngươi chủ, lần kế tới Linh Nhi sẽ không như vậy tự do phóng khoáng, lại để cho ngươi lo Âu Triệu Linh Nhi dùng một cổ làm nũng lực khí hướng tổ mẫu bảo đảm." Lúc này Diệp Phong nhìn ôn tình tình cảnh, thật sự là không đành lòng quấy dậy. Bất quá mắt thấy ngày mai thì sẽ đến lễ lên ngôi. Không thể không đem hai cái thân mật ông cháu hai người cho kéo ra. Ho khan một cái. Được, là thời điểm đi chuẩn bị lễ lên ngôi công việc. Ta tin tưởng tổ mẫu đại người hẳn đem hết thề công việc cũng chuẩn bị xong chứ. Đúng nha, bởi vì ngày mai sẽ là ngươi lễ lên ngôi sau này ngươi liền thử Đông Hải Vương, bốn hồ dân dựa vào, muôn ngàn lần không thể giống như trước tự do phong khoáng làm vậy. Lão phụ nhân mặt đầy cảnh cáo nhìn triệu linh nhi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho tin tưởng ta người thất vọng. Ngày mai ta nhất định sẽ triển hiện tại tốt chúng ta Đông Hải uy nghi, tuyệt đối sẽ không để cho tin tưởng ta con dân thất vọng triệu linh nhi nói chuyện biểu tình so với dĩ vãng càng thêm kiên định đi qua sự kiện lần này nàng phảng phất càng thành thục diệp phong ở một bên cũng hết sức vui mừng chỉ có chính nàng cường đại mới có thể ở tiếp tới trong cuộc sống thật tốt chấn nhất thiếu nữ nhiều chút thúc phụ môn dù sao còn lại ba hải long vương cũng không phải là tốt như vậy buổi ăn xong cơm tối sau diệp phong cùng triệu linh nhi an vị đến loan giá xe trở lại long cung ở long cung chờ đợi công chúa trở lại tiểu tình vừa thấy mình công chúa trở lại lập tức liền vui sướng ở cửa nên tiếp tục công chúa Ngươi có thể tính trở lại, đến tìm ngài đại thần vậy kêu là một cái không chấp mắt, bất quá bọn hắn tại chỗ này đợi có một ngày nhiều thời gian, thấy ngươi còn chưa có trở lại, theo liền đi đối với nha. Hôm qua theo nương đã đem ngày mai muốn mặc thứ gì toàn bộ đưa tới, ngươi đi nhanh thử một lần đi. Tiểu Thanh trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không ngừng đem Triệu Linh nhi tướng công điện nào dám, dù sao đồng phục cũng không cùng thân, còn cần theo nương cả đêm chờ sửa đổi xong mới được. Được, tiểu tình ngươi không muốn gấp gáp như vậy được không? Nhưng nói ngày mai sẽ là một cái tế tự đại điện cũng không phải là cái gì trọng yếu hoạt động, ngươi coi như lòng bình thường đối đãi liền có thể Triệu Linh Nhi bình thản ngứ khí để cho Tiểu Tình càng là lo âu. Điện hạ, ngươi thế nào một chút cũng không nóng nảy lâu rồi, ngày mai có thể không phải bình thường tế tự đại điện. Tứ hải tất cả mọi người đều sẽ đến gặp chứng một màn này. Đến lúc đó, vậy kêu là một cái tiếng người văn áo, nếu như ngươi mặc đeo, khiến người khác có dị nghị lời nói, vậy chính là ta giờ sai lầm, ta đây khởi không là cả lòng cung khong nong nay đau roi ngay mai co the khong phai binh nhân." đeu se đen gap chung mot mat nay đen luc đo vay keu la mot cai tieng nguoi huyen ao neu nhu vẻ mặt buồn thieu Triệu Lý nói. Nhìn Tiểu Tình mang mang lục lục, Triệu Linh Nhi cũng không biết nói cái gì cho phải, coi là tùy theo nàng chết đẳng đi, dù sao nha đầu này từ trước đến giờ chính là cái này tính bướng bỉnh, ngươi không để cho nàng làm. Nàng lại phải khóc khóc để cái gì nói cho ngươi nhiều chút đạo lý lớn. Ngồi ở một bên diệp phong, nhìn chủ tớ hai người bận rộn dáng vẻ, thập phân dương dương tự đắc, một người ngồi ở gỗ đàn hương chế trên bàn trà, thưởng thức trà thơm, nghe trong cung dạ yến tốt đẹp quốc, quả nhiên là một loại nghi tưởng thụ. Một mực bị tiểu thanh lay hay triệu linh nhi, lúc này đã mệt mỏi không nghĩ đang nói cái gì, nhìn đến diệp phong nơi đó vẫn tự đắc bộ dáng, trong lòng liền giận không chỗ phát tiết, người này tại sao có thể như vậy lười biếng thưởng thức. Diệp phong, ngươi ở đó trong dầu gì đến giúp một chút ta mà, ngươi nhìn một chút giờ, ngươi xem đầu thật là giống như mê muội, nếu thật là từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu tình. Triệu Linh Nhi còn đoán trách lúc này chính mình tình cảnh. Chương 169, truyền thừa. Tế tự thường phục đã mặc xong, tiểu tình đem cuối cùng một ít trang sức toàn bộ đặt ở công chúa trên người. Nhìn thấy bây giờ đã trang điểm ra mặt xong, thập phần ngay ngắn công chúa sau, nàng cảm thấy hết thệ cũng thỏa đáng. Không có gì đặc biệt phải đóng thay mặt, liền an tâm đem công chúa đưa đi. Diệp Phong coi như công thần tự nhiên sẽ đi cùng công chúa đến tiên thai trở. Triệu Linh Nhi sau khi đi ra ngoài, liền có chỉ dẫn nữ quan dẫn đường, dựa theo tổ chế phía trên lễ phép chỉ dẫn, nữ quan muốn ba quỷ chín lễ mới đến thiên đài. Bởi vì Triệu Linh Nhi cảm thấy tổ chế quá mức rườm rà. Hủy bỏ nữ quan ba quỷ chín lệ tổ chế chi lễ, hết thể giản lược liền có thể. Dù sao tổ tông lễ phép cũng cần bởi vì khi thì khác, nếu hắn làm thành xuống nhất nhậm long vương, nàng cho là không cần muốn. Tự nhiên pháp chế những lao gia hỏa kia chắc sẽ không quá nói nhiều chút cái gì. Tân hoàng đế đăng vị, tất nhiên sẽ có tân khí tượng xuất hiện, cho nên hết thể giản lược, đây là triệu linh nhi chủ yếu. Mặc dù chỉ là một mực ở đi cùng, nhưng Diệp Phong cũng coi là toàn bộ quá trình người tham dự cùng quyết sách người. Không nghĩ tới ngày này hay lại là tới. Mặc dù ngắn ngủi bảy ngày cho đợi, ta cảm thấy được trong vòng vài ngày kinh lịch thật sự là quá nhiều. Triệu Linh Nhi lúc mặc vô cùng tôn quý hoa phục, hoạt bát cảm giác trương bốn mươi, cảm khái nàng đã nhiều ngày thật sự kinh lịch mọi chuyện. Đúng nha, hôm nay Long Vương truyền thừa tẩy lễ sau, ngươi chính là một cái danh mục thật ra thì Long Vương, coi như sau ngươi còn lại thúc phụ có gì nghị, bọn họ chắc nói không cái gì, dù sao ngươi nắm giữ Long Vương lực lượng. Diệp Phong nội tâm cũng hết sức kích động, dù sao rốt cuộc sắp chấm dứt. Thật ra thì Long Cung trên dưới một mảnh vui mừng, tất cả mọi người đều đang đợi Công chúa lên ngôi thời điểm tình huống, tất cả mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị chính giữa, chuẩn bị yến hội cần nguyên liệu nấu ăn cùng chiêu đái khách nhân yêu cầu các loại lễ phẩm, mọi người bận tối mày tối mặt trên mặt tất cả mọi người cũng tràn đầy tâm tình vui sướng nhuộm nấm toàn bộ lòng cung cũng là một mảnh dáng vẻ vui mừng dân dương, dương so với công chúa đại gà thật giống như long vương thừa kế càng để cho người cảm thấy tôn trọng cùng mong đợi có thể cũng không thấy được tất cả mọi người đều là tương bừng vui sướng mà làm lành nghề cùng còn lại tam liên người sớm đã sớm mật nhũ được hôm nay binh biến coi như tây hải long vương hắn thật sớm liền không thích đại ca phương pháp xử sự, sự nói cái gì muốn hòa vi quý hòa vi quý rõ ràng chính mình hài nhi hết sức xuất sắc nhưng phải thụ những người khác gật bỏ trong lòng của hắn sớm đã có nhiều chút phẫn đẹp muốn bất bình tây hải nhị hoàng tử từ trước đến giờ lấy răng tạo phải trả chủ danh hiệu mặc dù có rất mạnh tài hoa cùng rất cao linh lực nhưng nhân phẩm từ trước đến giờ bị người hoài nghi 30 năm trước một trận gia tộc thi đấu thử chính giữa bởi vì không chịu thua cho đông hải lòng vương nghĩa tử theo vương một lòng muốn tìm được nô vương được điểm hạ độc thủ mấy năm này một mực ở huấn luyện chính mình võ lực cùng binh lực chờ đợi ngày này đến bây giờ nghe được lão long vương đột nhiên băng hạ còn có chính mình từ đối đầu bản vương cũng chết xuống tâm bên trong càng là vui vẻ không thôi nhưng hắn không nghĩ tới lão long vương lại đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một cái hoàng bao nhã đầu đơn giản là để cho tứ hải bị người trong thiên hạ tây hải mấy năm này bởi vì cường đại binh lực đã sớm để những người khác ba hải đã sớm túi đầu xưng thần tây hải bằng vào đủ loại ngoại giao thủ đoạn lung lạc đến mỗi cái giang tất cả lớn nhỏ hà bá hà long vương hiện tại ở cũng ngưng tụ thành một cổ thuộc về mình thế lực nếu như chỉ dựa vào triệu linh nhi một cái danh chính ngôn thuận lên ngôi đạt được long vương vị rất khó bình tức tứ hải rối loạn nhất là bọn hắn bây giờ nắm giữ một bộ phận lớn binh quyền căn bản khó mà chống đỡ đây cũng tính là bên trên nhất nhậm long vương thật sự lưu lại bệnh xấu bởi vì hắn một từ đầu đến cuối tin chắc nhân chi sơ tính thiện cho nên dẫn hắn những minh đệ như tâm như cũ nhưng cũng không nghĩ tới chính mình một ngày tới khứ, lại cho nữ nhi mình lưu lại càng vấn đề khó khăn không nhỏ cùng bệnh xấu. Long cung trên dưới người đắm chìm trong trong vui mừng, không biết chút nào đã hôm nay có thể sẽ diễn ra một trận huyết tẩy lễ, mặc dù khắp nơi một mảnh vui mừng cùng dáng vẻ vui mừng, nhưng phía sau đã bị còn lại sơn hải một ít binh mã, đã sớm làm thành long cung nước chảy không lọt. Bọn họ kế hoạch liền là hy vọng có thể ở lên ngôi đại điện trước, xa triệu linh nhi thối vị, dù sao một người đàn bà rất khó đương thời nhiệm vụ lớn. Bọn họ cảm thấy đông hải một ít lao thần, nếu như bọn họ khởi binh lời nói, lấy triệu linh nhi đệ nhất nữ tử, không chịu nổi nhiệm vụ lớn làm lý do tin tưởng sẽ có không ít sẽ đứng ở hắn môn bên này, mặc dù bọn hắn áp dụng một loại rất không trưởng nghĩa phương pháp, đoạt được long vương vị, dù sao cũng hơn để cho người trong thiên hạ nạo bán bọn họ không người nối nghiệp tới thống khái đi. Tin chắc một điểm này, bọn họ đánh như vậy ngụy trang, một mực ở tung tin nhả á, bây giờ mặc dù nhưng ở trong dân chúng, thập phân kiên định bọn họ công chúa có thể cho bọn hắn mang đến hạnh phúc và bình sinh sống, nhưng tây hải cầm đầu một ít kéo kéo triều thần đã sớm thuộc về thủ tây hải, cho nên toàn bộ trong triều trên dưới không đồng nhất, rất khó lôi kéo thành một cổ thường. Long cung bên ngoài đã xuất hiện đại đội binh mã, không ngừng hướng đông hải vào tới, bởi vì hối lộ một ít triều thần cho nên trọng yếu như vậy tin tức cũng không có lập tức truyền tới công chúa và Diệp Phong lỗ hai bên trong. Bất quá may mắn, Diệp Phong một mực có chỉ chú ý phương diện này tin tức, chuyen toi cong chua va diep phong lo thai ben trong bat hắn biết còn lại ba hải chắc chắn sẽ không tiện thôi với nghỉ. Sớm tại giải quyết xuống bàn vương cái này khó giải quyết sự tình sau, hắn thật sớm liền phái một ít trước phụ tá lao long vương một ít trung thần sau, thật sớm giải ngũ lân cận. Bất quá được đặt tên là lui vậy, thật là kiều trang ở hải hỏi dò, còn lại ba hải tin tức thông qua những thám tử này, hắn cũng nghe đến một ít không ít quan với còn lại ba hải tin tức, nhất là bốn trong biển tây hải, phách lối nhất ngang ngược hôm nay một trận huyết chiến không thể tránh được mặc dù luôn muốn lo liệu lão long vương trên đời người tiên nền chính trị nhân tử tốt giống bây giờ cũng không thể được không có máu này chấn áp những người khác thì sẽ không túi đầu danh hiệu thần nhất là nếu như muốn để cho triệu linh nhi lấy thân phận cô gái thừa kế nhiệm vụ lớn căn bản không bỏ ra một chút xịu giá la không có khả năng á chỉ dẫn nữ quan không ngừng ngâm sướng viễn cổ long tộc chú ngữ đem cao nhất kinh ý hiến tặng cho tiếp theo đảm nhiệm long vương triệu linh nhi từng bước từng bước đi theo nữ quan chỉ dẫn con đường tiến hành tổ chế yêu cầu hiến múa mặc dù thời gian có hạn hết thệ vẫn là phải dựa theo chính thống tới diệp phong nhìn trên mặt tất cả mọi người đầy vui sướng suy nghĩ một chút nữa còn lại ba hải khả năng phá hư hòa bình cũng phải đặt thành chính mình ra tâm đã cảm thấy thật sự là bẩn thỉu không dứt hắn không cho phép hắn nhìn đến những thứ này mặt mày vui vẻ toàn bộ biến mất trong lòng thầm thầm hạ quyết tâm vô luận như thế nào nhất định phải bảo vệ tốt nơi này thanh linh chiến tranh vô tình nhưng phạm là có một chút hy vọng sống có thể hóa giải tránh cho chiến tranh đến rốt cuộc chỉ dẫn nữ quan ngâm sướng chú ngự trầm dứt tiếp theo chính là vu hàm bên trên đạt đến thiên ý xuống chuyển tứ hài lúc cũng chính là cuối cùng hạng nhất thế tự đại điện nhiệm vụ, coi như tân nhất nhậm lòng vương yêu cầu vu hàm chúc phúc. Còn lại ba hải cũng phái đến chính mình vu hàm coi như chúc phúc, tự nhiên là yêu cầu một cái pháp trận mới có thể chống đỡ bọn họ mang đến chúc phúc năng lượng. Chương 170, binh biến chi thủy. Tứ hải vu hàm tề tự lúc, bọn họ ca khúc cọ vất lại gia tộc của bọn họ đặc biệt tiếng hát, bắt đầu làm cho này xuống nhất nhậm lòng vương nhất tiến hành tụ phúc. Chỉ thấy bầu trời truyền tới ánh sáng màu vàng, mây đen phá vỡ không trùng chi tích, kim long đẳng tượng ở nơi này tưởng vân bên trên, một mảnh tượng hòa cảnh tượng. Toàn bộ long cung con dân, thấy như thế phúc thủy cảnh tượng cùng triệu chứng sau, càng tin tưởng triệu linh nhi có thể dẫn bọn hắn đi về phía tốt hơn sinh hoạt vu hàm trúc phúc còn đang tiến hành chính giữa trong lúc này quá trình không cho phép cát đức cũng không cho phép triệu linh nhi có cái gì phân tâm cho nên mới thiết một cái cách trong phát triển cũng chính là như vậy cơ hội cho hắn ba hải có cơ hội để lợi dụng được tây hải long vương dẫn đầu đi lên tế đàn tay cầm long vương cấp cho bảo kiếm số hiệu chiêu hạ mặt sáng chói sĩ phát động binh biến coi như tây hải long vương đợi tiếp theo người thừa kế cũng chính là tây hải nhị hoàng tử thoáng cái trở nên cản quỷ dị hơn đứng lên tiếp nối chính mình phụ vương cho mình chuyển la tay hai nhi hoang tu thoang cai tro nen càng quy di hon kiếm sau Hiệu triệu khởi nghĩa các tướng sĩ si bắt Long cung đại thần, nếu như dám phản kháng, luôn luôn lấy cái chết tội bản về nơi. Những thứ kia tôn trọng lễ phép trung thành đại thần, thấy bọn họ như vậy dĩ hạ phạm thượng, càng là giận dữ bất bình. Tây hải Long vương, ngươi coi như bằng chi, tại sao có thể dĩ hạ phạm thượng không để ý lễ phép? Đơn giản là đại nghịch bất đạo, như thế vô liêm sỉ, nghịch sự tình, võ tướng ở chỗ nào? Nhanh đem những này dĩ hạ phạm thượng chi người bắt trung thành cảnh cảnh thành tâm ra sức Đông hải lão Long vương một ít lũ triều thần trong lòng tức giận bất bình, hy vọng có người có thể tới ngăn lại bọn họ loại này dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo hành động, vô luận bọn họ nói thế nào coi như nắm giữ binh quyền võ tướng lại không chút nào động. đang lúc hắn muôn buồn một lúc liền nghe được trên đài cung tế cái kia nhị hoàng tử gian trá tiếng cười. ha ha, thừa tướng, các ngươi liền không nên uổng phí khí lực. người xem một chút, toàn bộ long cung binh quyền tất cả đều bị phụ vương ta cùng hai vị kia thúc phụ toàn bộ không chế, cũng không cần lại uổng công đất gào thét. nếu như lại chống cự, ta cũng sẽ không giống cái kia đông hải lão long vương như thế ngu xuẩn, cái gì chiêu hiền đại sĩ ở ta xem đến, năng giả cư bên trên. quy thừa tướng nghe được cái này nhị hoàng tử ngông cuồng như vậy khí, nhìn thêm chút nữa bên cạnh võ tướng liên tiếp thẹn thùng thẹn túi đầu bộ dáng cũng biết sự thật đã biến thành những thứ kia hại nhị hoàng tử lời nói sự thật. Tây Hải Long Vương, ngươi tại sao có thể như thế đại nghịch bất đạo nghĩ lúc đó lao Long Vương, trên đời chi lúc, đối với ngươi nhưng là thân như huynh đệ, thậm chí đem một nửa binh quyền toàn bộ giao cho ngươi xem quản, không chỉ có chỉ là vừa ý ngươi kiêu dung thiệt chiến, càng là tín nhiệm, ngươi ngược lại tốt, Long Vương một băng hà, ngươi liền binh nhung tương hướng, không chút nào đem ngày xưa tình cảm, tình nghĩa huynh đệ toàn bộ nhìn ở trong mắt. Quy thừa tướng còn chưa nguyện buông tha từng tia sinh cơ, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, khuyên lơn Tây Hải Long Vương. Nhưng hắn nói chưa dứt lời, nói một chút để cho Tây Hải Long Vương càng lạ phẫn hận tại sao năm đó rõ ràng hắn năng lực cư vụ đại ca bên trên phụ vương lại đem là hải chi vị chuyển cho đại ca mà không phải hắn mặc dù nhưng cho mình không á cùng đại ca có to lớn tài sản rõ ràng đông hải long vương bảo tọa chắc có hắn bảo quản chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn là một cái tiểu thiếp thật sự sinh con cho nên không xứng nắm giữ đế vương được hưởng tôn quý bây giờ nữ nhi của hắn muốn lên ngôi càng phá hư lễ phép sao hắn cũng không tin so với một cái nữ người chẳng lẽ để cho huynh đệ bọn họ chính giữa bất cứ người nào làm cái đó không phải là danh xứng với thực toàn bộ tế tự đại điện hỗn loạn tưng mừng hai phe xung đột vũ trang Thuộc về trạng thái rằng có Tây Hải Long Vương cũng không có phát hành hiệu lệnh bắt đầu tàn sát Đông Hải tướng sĩ, hắn vẫn hy vọng có thể uy hiếp những đại thần kia ủng lập hắn làm vương, hoặc là buộc bọn họ chất nữ thối vị, như vậy là tốt hơn kết cục. Diệp Phong nhìn cuộc náo kịch này, lập tức phải đến cao triều ra, hắn là một người ngoài, tự nhiên mới nói không cái gì. Nếu như có người muốn tổn thương Triệu Linh như vậy thì có quan hệ tới mình. Bất quá hắn thật to mò Tây Hải Long Vương đến cùng có cái gì ân oán tình cứu, cùng Đông Hải Long Vương rốt cuộc có bao nhiêu động trạng mới để cho hắn đối với Long Vương chết đều không thể buông xuống. Quý thừa tướng cùng những Hải Long Vương đó hai người rằng có thời điểm liền nghe được một vị phụ nhân thanh âm, Diệp Phong cũng hấp dẫn tới, chỉ thấy cái đó tay cầm long trượng lão bà bà, đây chẳng phải là Triệu Linh Nhi tổ mẫu sao? Lại có lớn như vậy tôn quý vị trí. Tây Hải Long Vương, ngươi thật đúng là bất hiểu bất nghĩa nha. Lão phụ nhân tay cầm long trượng tức giận bất bình đất trên mặt đất gõ hai cái, to lớn sóng lâm ba động, lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía tản ra, thoáng cái toàn bộ tế tự tỉnh cảnh trở nên yên lặng như tờ. Tây Hải Long Vương truong tuc gian bat binh đat tren mat đat go hai cai to lon song âm không có đang phát ra thanh âm gì, dù sao lão bà này tay cầm long trượng, không giống tiểu kha có thể được này lòng trượng người thật giống như mấy trăm năm qua cũng chính là người kia. Tây Hải Nhị hoàng tử thấy lão bà này kiêu căng như thế, đang muốn bạn kiếm tương hướng lúc. Tây Hải Long Vương một cái uy nghiêm ánh mắt liền tỏ ý hắn lui ra. Sau đó tự thân cung cung kính kính hỏi do chính mình đồng phục sau, đã đi xuống tế đài, hướng lão phụ nhân hành lễ. Bái kiến lão phu nhân. Tây Hải Long Vương cung cung kính kính hướng lão phụ nhân đi một cái lễ nghi, thoáng cái để cho mọi người càng hiếu kỳ hơn, lão bà này đến cùng là dạng gì thân phận, lại có thể để cho một cái làm loạn tặc tử, lại trở nên cung kính như thế có thừa. Ta thủ không đại lễ như vậy, nhớ năm đó phụ vương của ngươi cũng là một lòng vì ngươi khỏe, không nghĩ đến ngươi dạ tâm, ở hoàng huynh qua đời cũng khó mà bình tức, bây giờ lại muốn bức cho ngươi chết chứ nữ, thật là lòng độc các nha. Trầm trọng nữ nữ, để cho Tây Hải Long Vương cảm giác cả người không phải mái, nhưng hắn đúng là không bỏ được Long Vương khong thoai mai nhung tọa, nhất là nghe đại ca con gái muốn leo lên cái này bảo tọa, trong lòng càng là bất bình. Ngươi vẫn là như vậy tranh cường hào thắng tính tính tình, coi là đã gây thành loại này đại hỗn loạn, không trở ngại sẽ nói cho ngươi biết năm đó chân tướng đi. Thật ra thì năm đó Đông Hải Long Vương tinh tinh coi la đa gay thanh loai nay đai hon loan không có thua ngươi, chỉ bất quá ngươi phụ vương trước phái hắn một cái nhiệm vụ, hắn thụ rất mạnh thường, lại tăng thêm cần phải giữ bí mật, cho nên đối ngoại cũng không có nói chính mình bị thương, mắt thấy tỷ võ đã bắt đầu, cho nên chỉ có thể cùng ngươi miễn cưỡng một chiến lao phụ nhân đem năm đó biết chân tướng của sự tình nói liên tục, tây hải long vương sau khi nghe được cũng là giật mình không thôi, không nghĩ tới chính mình hoàng huynh năm, đó thật là có nguyên nhân, nhưng hắn cũng không đồng ý bà lão này tiếng người, coi như là hoàng huynh không có bị thương, hắn cũng có thể cùng hắn định nổi, bàn về năng lực, bàn về tướng mạo, luận xử đời thủ đoạn, hắn dạng kia bại bởi hoàng huynh, là cái gì phụ vương lại không chịu nhìn thẳng nhìn mình một chút. Nhưng khắp nơi có khuynh hướng thích cái kia cái con trai lớn, thật chẳng lẽ chỉ là mình là một cái tiếp thất sinh sao cái? Chương 171, ngăn cản. Lão phu ngươi, vô luận ngươi nói thế nào, ta đều không biết thay đổi tâm ý, hôm nay cũng coi là lại ta tâm nguyện, vô luận kết cục là dạng gì, ta đều ca nguyện coi như là dâng lên tính mạng của ta, ta cũng không oán không hối hận. Tây Hải Long Vương thập phần kiên định hắn sau đó phải làm việc, coi như khả năng bị hậu nhân lên án, cũng phải hoàn thành cái này mình muốn làm việc. Diệp Phong thấy như vậy cố chấp người, trong lòng cũng là thổn thức không dứt. Nhìn đại bên trên đang tiến hành vu hàm chúc phúc Triệu Linh Nhi, quá trình này không thể đánh đoạn bất quá tốt ở lập tức phải chấm dứt thêm bên trên những người này chỉ hoãn cũng có thể rót cuộc tứ hải vũ hàm tiếng chúc phúc thanh âm tiêu tan triệu linh nhi cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại không muốn đến mở mắt ra liền thấy thuốc phụ môn khởi binh tạo phản xung đột vũ trang trong lòng khó chịu càng là không nói mà dụ nhưng lúc này nàng càng nhiều lúc này là chấn định cùng tỉnh táo bởi vì là phụ vương từ nhỏ đã cáo tạ nàng huynh đệ muốn tương thân tương ái vô luận đến khi nào không tới vạn bất đắc dĩ không biết làm cuối cùng một bước Diệp phong bước lên cử kiếm liền đi tới tế tự phía trước bệ dùng một loại mật đem vừa mới thấy toàn bộ truyền đạt cho triệu linh nhi Triệu Linh Nhi cũng không nghĩ tới nàng thuốc phụ như vậy không kịp chờ đợi muốn chính mình tối vị. Bây giờ chỉ có thể mượn dùng phụ hoàng ngươi lưu lại cuối cùng lực lượng. Dù sao cái kia một đội ngũ có thể xưng vi thần binh trên trời hạ xuống một loại tồn tại a." Diệp Phong khuyên giải nói. "Nhưng là phụ vương tử nhỏ đã cảnh cáo ta. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể nặng như vậy tay, ta không biết có nên hay không kêu gọi cỗ lực lượng kia." Triệu Linh Nhi lúc này trong lòng cực kỳ bi thương, thanh âm cũng là liên tục vô lực. Bây giờ, còn lại ba còn khống chế toàn bộ Long cung, nếu như không dùng tới cỗ lực lượng kia, chết người liền là cả thành tâm gia sức đông hải những thứ kia trung thần sau những thứ này dân chúng vô tội, phòng trường cũng phải tố cùng chàng này tình phong huyết vũ. Diệp phong thập phân tỉnh táo phân tích bây giờ thế cục, bây giờ cũng không phải là nhi nữ tình huờng, không quả quyết. cứ việc thương tình nghĩa huynh đệ, dù sao cũng hơn đem dân chúng vô tội liên lụy vào tương đối mạnh. Triệu linh nhi trong lòng càng là minh bạch, nàng từ đầu đến cuối không thể quyết định, dù sao đây chính là từ nhỏ đau yêu chính mình thúc phụ, vì sao lại biến thành bây giờ dáng vẻ? chẳng lẽ ngai vàng xuyên thấu qua cảm giác thật như vậy cường đại? nàng hay lại là từ đầu đến cuối xuống không cái này tay, nàng đem phụ vương cho mình bình phụ giao cho Diệp phong, sau đó cùng Diệp phong hai mắt nhìn nhau một cái sau liền ngồi dưới đất điều tức dưỡng thần, Diệp Phong thấy nàng suy yếu dáng vẻ, biết nàng không đành lòng, xem ra ác nhân chỉ có thể làm cho mình làm, Triệu Linh Nhi giao cho hắn binh phủ, vậy thì ý thừa nhận hắn theo một ý nghĩa nào đó thân phận. Tây Hải Long Vương, lá gan thật đúng là đại. Một mực yên lặng vang dội Diệp Phong lúc này ai trách mắng Tây Hải Long Vương. Ngươi lại là nơi nào tới tiểu tử chưa giáo máu đầu, Long cung chuyện còn chưa phải là bọn ngươi có thể nhúng tay. Tây Hải Long Vương lộ ra Long Vương uy nghi, tản mát ra một loại trấn nhiếp tứ hải uy nghi đến, Diệp Phong cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi xem Diệp Phong cuối cùng liền đem Triệu Linh Nhi cho mình binh phủ bày ra, sau hắn thân phận cũng biến chuyển, sau lưng tuyên chính quan cũng tuyên cáo đứng lên ta dưới đây đảm nhiệm long vương thân phận, trao tặng diệp phong là nhiếp chính vương, trao tặng hắn binh phủ, chém xuống gian thần, thượng sách quân chủ, làm diệp phong xuất ra cuối cùng này một đạo binh phủ lúc liền thấy long cung bốn phía đột nhiên gia tăng rất nhiều ảnh vệ, còn đang kéo dài gia tăng người, không chỉ có như thế, còn chứng kiến rất nhiều uy lực mạnh mẽ thanh thú thoáng hiện, còn lại ba hải càng là thổn thức không dứt, cho tới bây giờ không có nghĩ đến hắn hướng này lấy văn chính đến danh hiệu đại ca, lại cũng cột như thế một nhánh thiết huyết như vậy quân đội, tây hải long vương thấy loại này tình hình sau càng là điên cuồng cười to, quả nhiên cùng hắn nghĩ tưởng như thế đại ca cũng không phải là nội tâm chính là như vậy người ha ha nói chuyện cũng tốt giảm bớt ta thắng không anh hùng cũng coi là lại ta vài thập niên trước tâm nguyện tây hải long vương đột nhiên tỏ ý hắn nhị hoàng tử nhị hoàng tử vừa thấy có thể muốn làm gì thì làm đột nhiên phát hành hiệu lệ để cho quân đội mình tiến phát đến long cùng Diệp phong biết đã ngăn trở không quân đội tiến phát nếu như chỉ dựa vào hắn lực lượng một người lời nói đây chính là hàng vạn con đội ngũ không thể chết được với khác người tranh quyền đấu thế trong chiến tranh a đúng trong tay hắn còn có cung ngọc có thể lợi dụng cung ngọc lực lượng tạm thời bình lui xuống những người đó Nguyệt hưu âm tình viên khuyết người có bi hoan ly hợp ở cộng thêm thơ ca lực lượng hắn tin tưởng ngọc lãng cùng hắn cổ kiếm phối hợp cũng có thể ngăn trở đại đội nhân mã đến gần ở tế tự vào trên xoáy chuyển không đồng nhất bốn thanh cự kiếm cộng thêm cung ngọc lực lượng hình thành một cái màn hào quang ngăn trở thành thiên thượng vạn binh mã tôn hướng hoàng cung thoáng cái để cho tây hải lòng vương có nhiều chút kinh ngạc không có những thứ này thiết huyết đội ngũ ủng hộ cộng thêm hắn những thứ này thân vệ binh căn bản ngăn trở không người hoàng huynh này lưu hạ tối hậu tên ma quỷ tu vo tren xoay một loại quân đội diễm phong cũng không có cho bọn hắn thở dốc cơ hội nếu bọn họ nguyện ý như vậy thử quan đoi diep phong thì cho hắn môn một cái huyết giáo đi. Sau đó tiểu lấy binh phù hiệu lệnh, để cho này cổ nút ở Hắc ám tướng sĩ toàn bộ một vừa hiện thân, to đại triệu hoán lực lượng đem này cổ Hắc ám máu lệnh tướng sĩ toàn bộ một kia ý thức triệu hoán đi ra. Tham kiến tôn chủ. Cầm đầu tướng lĩnh vừa xuất hiện liền hướng nắm binh phù diệp phong hành lễ. Sau đó, tướng này lĩnh sau lưng đại đội binh mã toàn bộ đều tiến hành quy lệnh, chỉ nghe được gầm vang mạnh mẽ binh khí đập mặt đất thanh âm. Chuyên mệnh lệnh của ta, phàm là làm loạn tặc tử, hết thảy trạm lập quyết, Hải Long Vương toàn bộ bắt sống liền có thể. Máu lạnh như vậy tàn nhẫn mệnh lệnh, một khi đap mat đat thanh am chuyen menh lenh cua ta pham la lam loan tac tu het thay chạm lap quyet hai long vuong toan bo bat song lien co the mau lệnh nhu vay tan nhan menh lenh mot khi xuong sau, này cổ lấy quân lệnh như núi các tướng sĩ, ngay sau đó tìm ra bản thân binh khí bắt đầu một trận chèm giết lưỡng quân đối kháng khó tránh khỏi sẽ phát sinh huyết chiến trong nháy mắt tế tự đài biến thành tu là địa ngục huyết hồng trường hà ngừng chạy nằm các tướng sĩ huyết cũng không ngừng đem tế tự đài biến thành huyết hồng tu là địa ngục triệu linh nhi ngồi liệt ở tế tự phía trước bệ thấy chàng này tản nhận cảnh tượng nàng là biết bao đau lòng tin tưởng phụ hoàng trên trời có linh thiêng cũng không nợ tâm thấy bốn bảy mộ đi tây hải nhị hoàng tử không cam lòng thất bại ngay sau đó liền cầm lên chính mình tà long bảo kiếm một chút liền hướng giống như triệu linh nhi sử dụng tới đi bảo trên thân kiếm tà khí thập phân tà môn hơn nữa một khi dính người không sống qua bảy ngày Tà ác như thế binh khí lại bị tứ Hải Nhị hoàng tử coi như chất bạo, cũng không biết Tây Hải Long Vương là thế nào giáo dục hài tử. Lại đem tà ác như thế binh khí, nắm giữ còn ký kết huyết khế ước, Diệp Phong dĩ nhiên sẽ không cho phép Tây Hải Nhị hoàng tử tổn thương Triệu Linh Nhi hành động, ngay sau đó liền nhấc lên cự kiếm, hư một chút liền đem Tây Hải Nhị hoàng tử tà long bảo kiếm cho một triệu một bên. Nhị hoàng tử dĩ nhiên không muốn chịu vua, ngay sau đó liền huyết tế, nguyện ý dùng chính mình trăm năm sinh mạng đổi lấy lần này ra trì lực lượng. Hiện tại hắn đã kinh biến đến mức không để ý tới tính, chỉ là muốn thắng lợi là được rồi. Chương 172, Cấm thuật có lẽ là gia tộc trong ngày thường đối với hắn loại này dạy dỗ, để cho hắn đối với thắng lợi càng cố chấp, không tiếc sử dụng bất kỳ phương pháp nào, coi như hy sinh chính mình, thật giống như cũng không có vấn đề, chỉ cần kết quả là tự mình nghĩ muốn là được rồi. Tây Hải nhị hoàng tử trong miệng không ngừng lẩm bẩm long tộc không được phép học tập cấm thuật, còn lại trong mắt người liền thấy Tây Hải nhị hoàng tử quanh thân tản ra một cổ thập phân tà ác khí, không ngừng tra lượn quanh ở hắn thân thể của mình bên cạnh. Hơn nữa Tây Hải nhị hoàng tử thân thể cũng bắt đầu từ từ cứng đờ, ánh mắt cũng biến thành bọ bửng, sắc bén nhanh khí thế hung hung khí thế, hoàn toàn có thể nhìn ra. Lần này lúc Tây Hải hai hoàng tử cùng vừa mới hắn, đã hoàn toàn biến thành hai cái bộ dáng, lúc này hắn càng tà mị, càng ma khí. Trừ Tây Hải Long Vương, còn lại Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương thấy Tây Hải Long Vương hai hoàng han cang ta my biến thành cái bộ dáng này, thỉnh thoảng kinh hãi. Bởi vì Long 13 tộc tu hành cấm thuật, đã sớm cấm chỉ có 300 năm tà hữu, làm sao có thể còn gì nữa không? Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nhị hoàng tử đột nhiên biến dị, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng tà ác như vậy pháp thuật còn truyền lưu thế gian bên trên. Lúc này bỏ trên đất Triệu Linh Nhi thấy nàng biểu ca bây giờ biến thành bộ dáng này. Ở nghĩ đến khi còn bé mọi người đều là khả ái như vậy, chơi với nhau muốn, đồng thời định nệm, nhưng hôm nay là cái này vương vị, huynh đệ thủ tức tình, hoàn toàn không để ý, ngày xưa tình cảm giống như thoáng qua như mây khói một. Như vậy, đau lòng đã biểu đạt không ra, lúc này đặt ở Triệu Linh Nhi trước mặt, không có đường lui, nàng chỉ có thể đứng ở tứ hải bạch tính trước mặt, làm một long vương hẳn cụ có trách nhiệm cùng đảm đương, nàng tất tu hòa truoc mat la trước tên tặc này từ đánh một trận. Quyết định Triệu Linh Nhi, ngay sau đó liền phát động chính mình linh lực, quanh thân linh lực phát ra, thoáng cái để cho nàng càng dịu dàng, mỹ dáng người hiện ra ở trước mặt mọi người, một cổ long vương đặc biệt tức giận phái, chói lóa mắt. Tây Hải Long Vương thấy Triệu Linh Nhi như vậy biến chuyển, cũng không phải là có một ít thằng phục. Nhiều năm như vậy không thấy, ngày xưa thích khóc chất nữ, bây giờ đã có thể có chút làm đường, thậm chí so với hắn nghĩ tưởng còn bền hơn cường cùng dũng cảm. Diệp Phong thấy Triệu Linh Nhi nghĩ tưởng phải xuất chiến, có thể rõ ràng đến đã ma hóa Tây Hải nhị hoàng tử thật dị cụ mù với Triệu Linh Nhi bên trên, cũng không phải là một tí tẹo như thế, ngay cả hắn phỏng chừng cũng vô cùng cố hết sức, có thể là Triệu Linh Nhi coi như tứ hải người thủ vệ, nhất định phải đứng ra. Đây là nàng hận làm, cho nên nàng kiên cường đứng ra. Lúc này Diệp Phong cũng chỉ có thể vì nàng ở sau lưng lặng lẽ cố gắng lên kích động. Triệu Linh Nhi đối trận trước liếc mắt nhìn Diệp Phong, ngay sau đó liền móc ra bản thân bảo kiếm cùng Tây Hải một hoàng tử bắt đầu đấu tranh, toàn bộ Bạch Tính đều thấy chính mình ủng hộ công chúa và cái kia tặc tử bắt đầu liều mạng đấu, tất cả mọi người tâm lý cũng đang cầu khẩn công chúa có thể chiến thắng cuộc động lần này. Có lẽ chính là ta không ép chính, lòng người hướng. Lúc này Triệu Linh Nhi thật giống như nắm giữ dùng không hết lực đồ, một mực ở đối kháng Tây Hải nhị hoàng tử. Đáng tiếc cái kia Tây Hải nhị hoàng tử dù sao cũng là tu luyện lâu dài võ nghệ, cũng không phải là như vậy đơn giản liền có thể đối phó. Qua có sau một canh giờ, Diệp Phong phát hiện Triệu Linh Nhi lúc này đã không nhịn được, mỗi một chiêu mỗi một thế, thật giống như cùng so với ban đầu nhược hóa do gấp mấy lần lực lượng. Sử dụng chính mình lực lượng đi thay thế đã chống đỡ không được Triệu Linh Nhi, dù sao Triệu Linh Nhi làm là đợi tiếp theo Long Vương, vô luận như thế nào, nàng đều không thể đem thất bại đặt ở tứ hải con dân trước mặt, cho nên tiếp theo đấu tranh hay là để cho hắn Diệp Phong đến. Thiên tướng hàng đại đảm như vậy, trước phải khổ kỳ tâm trí, lao gần cốt, đói kỳ ra thịt, không phạt thân, hành phất loạn, kỳ sở vi. Phiên sướng thi ca lực lượng dũng động ở Diệp Phong quân thân, dù sao máu này tế lực lượng, cũng không phải là người thường có thể chịu nổi nhất là hy sinh chính mình trăm năm sinh mạng tới duy trì đoạn này tạm trong nháy mắt, cho nên phong phạm không được cùng hắn cứng đối cứng, kéo dài thời gian là là thượng sách. Diệp Phong không ngừng sử dụng chính mình thân thân, đối kháng nhị hoàng tử công kích, khả năng chiêu này cần nhắc sử dụng nhiều, cũng để cho Tây Hải nhị hoàng tử trở nên càng tức giận cùng bạo lực. Hiện tại hắn giống như một cái điên cuồng châu một loại khắp nơi đi loạn, hy vọng có thể đem địch nhân này cuồng châu một loại khắp nơi đi loạn, là cậy mạnh, Diệp Phong tự nhiên không muốn cùng hắn làm như vậy. Không nghĩ tới đường đường nhất chính vương, Diệp đại nhân lại không có can đảm nhà ta tiểu nhi đường đường chính chính đánh một trận, khắp nơi chạy trối chết, tính là ta tieu nhi đuong chinh chinh đanh mot tran khap noi chay choi lãnh? Tây Hải Long Vương có chút nhìn không được, Diệp Phong hoàn toàn đem con mình làm khỉ muốn một dạng cho nên liền lớn tiếng châm chọc Diệp Phong. Có thể Diệp Phong không thèm để ý chút nào còn con này ngôn ngữ công kích, vậy có coi là cái gì? Lại nói huyết tế ma hóa Tây Hải nhị hoàng tử sử dụng cổ lực lượng kia không thể thiếu, nhất là ma hóa vết thương là rất khó khăn khép lại, trừ phi có chữa thương thánh thủy, bảng không không phải là thối giữa không thể. Diệp Phong từ đầu đến cuối sử dụng chính mình chiến thuật xa luân cùng nhị hoàng tử giảng co, có thể ở nhân gian đại lục làm vương chiêu nhật tử cũng tương tự không tốt lắm. Sơ đẳng với vị Diệp Phong biểu muội khương tuyết, mỗi ngày bận rộn với triều chính bể đầu sức chán nhất là mấy ngày gần đây xuất hiện đại lượng tương tự với ôn dịch sự kiện mà lại theo tiền tuyến báo lại thật giống như sự tỉnh không đơn giản là như vậy cùng mẫu thân mình phụ thân thương lượng song chương sáu trăm tám mươi bảy 687, tram dự định phái ra bản thân thân tín làm tiền tuyến điều tra có thể không có một người có thể còn sống trở về cho nên già lam vương nước bên cạnh cụ thể phát sinh cái dạng gì sự tỉnh không có người có thể biết được ban đầu là hy vọng có thể cùng chính mình biểu ca diệp phong truyền thông báo một chút hy vọng diệp phong có thể điều tra nhiều ngày như vậy cũng không có nhận được diệp tín tới đông hải Chi tân từ trước đến giờ liền có rất mạnh kết giới không có anh biến kỳ trở lên lực lượng võ giả là không có cách nào thông qua ngay cả khương tuyết chuyển tin tức linh khí cũng là cần phải có rất mạnh lực lượng mới có thể truyền đạt bận rộn bể đầu sức chán khương tuyết mong đợi chính mình biểu ca diệp phong tin tới lại chậm chạp không có đảm nhiệm cần gì phải tin tức ngay cả tiền tuyến cũng không có ở chuyển tới một chút xíu tin tức bất quá thông qua đại ti mệnh ấn tượng xem bói loáng thoáng có thể biết lần này ôn dịch không phải chuyện đùa, phía sau có thể sẽ dính rất càng nhiều càng nguy hại lam vương nhắm hướng đông tây một cái tứ tinh vương triều nhưng bây giờ phải đối mặt loại này không muốn người biết sự kiện quỵ dị mà làm là một cái cả nước trên dưới giống như chiến như thần diệp phong còn không ở quốc gia cho nên toàn bộ triều đình lòng người hoang mang nhưng cương tuyết lộ ra một loại kiên định ráng vẻ hy vọng có thể kéo dài tới diệp phong tin tới thời điểm chương 173 vô tình nhà đế vương diệp phong khắp nơi né tránh coi như chưa tới ác liệt kiếm phong hắn cũng có thể nhanh chóng tranh thoát cho nên những thứ này đã để cho nhị hoàng tử hoàn toàn bị hắn khỏe mạnh dáng người thật sự đánh giận không ngừng sử dụng hắn huyết tế lực lượng diệp phong cũng có thể mơ hồ cảm giác nhị hoàng tử thân thể đã sắp muốn không chịu nổi mà trên đất nghỉ ngơi chốc lát triệu linh nhi lúc này cũng khôi phục ngày xưa trạng thái nếu như muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này vẫn là phải đem Tây Hải Long Vương cho bắt được, bắt giặc phải bắt vua trước, xem ra chỉ có thể để cho nàng cái này tốt hoàng thúc, chủ động tối lui ra hết thể các thứ này tranh chấp mới có thể biến mất. Triệu Linh Nhi rõ ràng mục tiêu sau, ngay sau đó sẽ cầm chính mình bảo kiếm, khí thế hung hăng hướng đến Tây Hải Long Vương trước mặt. Tây Hải Long Vương bản thân thì có đại đội nhân mã phù hộ, khi hắn muốn thấy đến công chúa điện hạ, như vậy thế đi khủng bố hướng bọn họ đi tới. Tất cả mọi người đều bắt đầu cả giới đứng lên, cầm từ bản thân thái đao, trường âu, tất cả mọi người đều không quá hy vọng chiến tranh quân lệnh như núi, bọn họ không thể không nghe à. Tây Hải Nhị hoàng tử, bây giờ đã hoàn toàn cuồng hóa trạng thái, không nghe rõ người trùng quanh thanh âm, ngay cả cha hắn Vương đều, cũng đã không có biện pháp phân biệt rõ ràng, này hắn chính là một cái yêu cầu lực đo quái vật, không ngừng hút lấy xung quanh binh lính lực lượng. Thấy một tình hình đại đội nhân mã cũng không ngừng lui về phía sau. Hơn nữa Tây Hải Long Vương cũng không nghĩ tới chính mình Nhị hoàng tử biến thành như vậy quái vật, cho tới bây giờ cũng không biết hắn tu hành cái này lòng tập cấm thuật, lại có thể có mạnh như vậy uy lực. Diệp Phong thấy, Tây Hải Long toc cam thuat lai co the co manh nhu vay uy luc diep phong thay tay hai long vuong khi nhìn đến chính mình hài tử biến thành như vậy quái vật, lại không có mảy may thương tiếc, ngược lại có một loại càng chiến càng hăng cảm giác, chẳng lẽ lúc này còn không hẳn ngăn lại sao? bất quá thấy tây hải long vương ngược lại càng tiêu ngạo dáng vẻ để cho hắn cho là cái tây hải nhị hoàng tử càng bị ai, từ đầu đến chân chính là phụ thân hắn trong chính trị một cái cơ tử một cái đánh phụ thân hắn cở hiệu một con rối. dối coi như là xa luân chiến cũng chỉ có chấm dứt thời điểm cứ như vậy với hao tổn cũng không phải diệp phong thích một loại đấu pháp coi như tây hải nhị hoàng tử nắm giữ thần tàng lực lượng hắn diệp phong là một cái có thể liền thần tàng kỳ lực lượng tu vi cũng có thể bồi xuống người cho nên hắn cũng không sợ là thời điểm cho tây hải nhị hoàng tử một ít giáo hấn không có bị qua bình thường giáo dục cho nên mới đưa đến loại tính cách này không chỉ là con gái bi ai, càng là cha mẹ sai lầm. La kết bó buộc một cái bi kịch, Diệp Phong cái lồng từ bản thân cổ kiếm cầm lên cổ kiếm, hướng trung tâm chật lõe, trong miệng lẩm bẩm nhưng là Long Thanh Phi tương ở, bất giáo hổ mã độ âm sơn, ác liệt kiếm khí thoáng cái, khiến cho Đông Hải hơi nước bắt đầu trở nên rối loạn. Này cổ uy hiếp nhân khí nha, đè nặng tất cả mọi người không thở nổi. Chính là này cổ khí ép, cộng thêm Đông Hải này lúc nước chảy, thoáng cái liền tiến phát ra một cổ cường đại mà không thể hóa giải lực lượng, hướng Tây Hải hai hoàng tử chém tới, Tây Hải nhị hoàng tử còn chưa phản ứng kịp lúc. Muốn tay không tiếp tục một kích này lúc, lại phát hiện cổ kiếm phong mang là không có cách nào đi ngăn trở, loại này vô hình kiếm phong, một chút tử đem hắn thần tảng, kỳ tu vi, biến thành anh biến kỳ. Mà Tây Hải Long Vương thấy con mình đột nhiên bị tiêu giảm hơn nửa lực lượng, thoáng cái tâm liền hừ một chút, bất quá hắn cũng không có thương tiếc, ngược lại lộ ra một loại chán ghét mà vừa bất tức dáng vẻ. Không chút nào một chút xíu làm cha cảm giác, hoàn toàn là đem nhị hoàng tử coi là chính trị công cụ như thế lợi dụng đến. Diệp Phong thấy như vậy phụ vương, không biết nhị hoàng tử rốt cuộc là tại sao, mới như vậy cam tâm tình nguyện làm cho này dạng phụ thân bắn mạng không tiếc hy sinh chính mình cũng phải chứng minh chính mình sao mỗi lần cùng cái này Tây Hải nhị hoàng tử đối chiến lúc Diệp Phong cũng có thể cảm nhận được cái kia cổ vượt qua thường người lạnh lùng và cô độc không bị con ái không bị hiểu giống như binh khí một loại tồn tại lạnh băng băng hoàng thúc xin ngài thu tay lại đi làm cho này tứ hải con dân cũng vì biểu ca tính mạng nếu như ngươi không thu tay lại biểu ca liền thật biến hóa không trở lại ngươi xem một chút hắn nhớ năm đó cái đó thịnh khí lăng nhân công tử ca hoàn toàn đã thành một cái ma hóa quái vật xấu xí bộ dáng triệu linh nhi hết sức khuyên giải đến Tây Hải long vương ngay cả ở một bên quy thừa tướng cũng có chút nhìn không được tây hải long vương tại sao đối đãi con mình như thế ngon lệ đứng ở một bên triệu linh nhi lão tổ mẫu ngược lại là yên lặng không nữ xem ra tây hải long vương trong lòng hận thật là khó mà triệt tiêu nha ra đi người nhìn bầu trời đang ở là tây hải long vương bán mạng tây hải nhị hoàng tử trên mặt biểu lộ một loại đồng tình cùng thương hại biểu tình đứa nhỏ này xem ra là cả đời cũng không chiếm được phụ thân hắn nhận thức có thể vương thúc thu tay lại đi ngươi xem những binh lính này là cái nào hắn là chân tâm thật ý là ngài bán mạng lại có người nào người thích hơi màu chiến tranh lại có người nào thích loại này hỗn loạn vô gia có thể thuộc về cảm giác đây nhưng là vô luận triệu linh nhi nói thế nào tây hải long vương vẫn kiên trì chính mình chủ trương vẫn không nhúc ních còn lại hai cái long vương luôn luôn lấy đich con lai hải long vương như thiên lôi sai đâu đánh đó dĩ nhiên là không dám nói gì ở trên cao không kéo dài ma hóa tây hải nhị hoàng tử phản phất cũng cảm nhận được cha mình vẻ này lánh mạng thoáng cái nội tâm quần hóa mấy chục lần ma hóa lực lượng tràn ngập quanh người hắn toàn bộ huyết mạch thoáng cái long tộc đặc biệt có sức mạnh biến mất hầu như không còn cướp lấy là vẻ này để cho người run sợ trong lòng ma khí khiến cho a nay cổ biến chuyển cũng không phải là người thường có thể chịu được như cùng sống miễn cưỡng đem xương rồng tùy tử thân thể chịu ly một loại thống khổ, như đồng tâm rút ra lẫn một dạng đáng tiếc, Hải Long Vương như vừa mới một loại tỉnh táo, nhìn bầu trời vì chính mình phấn đấu như tử. Triệu Linh Nhi thấy hắn dáng vẻ, cũng biết Tây Hải Long Vương đã điên, đã không biết cái gì là thân tình, cái gì là tối bảo vật quý giá. Thấy thảm như vậy đau cảnh tượng, Triệu Linh Nhi trong lòng càng là kiên định, nàng nhất định phải ngăn cản cái này bi kịch và mẹo, mà ở một bên Diệp Phong cũng có thể cảm nhận được. Tây Hải Nhị hoàng tử cái loại này mịch, cái loại này không bị phụ thân hắn đồng ý lãnh mặc cảm giác. Nếu như không thể đem Tây Hải Nhị hoàng tử một chút tự đánh ngã, để cho hắn lại cũng không có lực lượng đứng lên, nếu không lần thứ hai hắn sẽ huyết tế giải hơn đồ vật, nhưng mà là chiến thắng chính mình, chứng minh cho hắn phụ vương, hắn vẫn có thể dùng giá trị. Diệp Phong cũng thập phân đồng tình hắn, nhưng hắn không thể đồng ý hắn một cái quan điểm, phụ thân hắn loại dị dạng con hải, cũng không phải là hắn muốn tra thương nhà. Diệp Phong ở chỗ này phát động chu tiên trận, tưởng tiên trận một ngày chạy, liền không có cách nào dừng lại, bốn thanh cự kiếm ở trên cao không, không ngừng quanh quẩn, vờn quanh đến từng đạo kim quang, ba phủ ở nơi này tây hải nhị hoàng tử quanh thân, hắn này cổ đến từ lòng đất một loại ưu ám ma khí, bị kim quang chiếu sáng. Thoáng cái sẽ để cho ánh mắt hắn không cách nào nhìn thẳng, không ngừng chạy trối chết. Phạm là kim quang chiếu sáng địa phương, hắn ra thịt cũng phát ra tư lạc vang dội thành âm. Giống như bị ánh lửa nướng khét một dạng để cho người nhìn tâm thương yêu không dứt, đây là phương pháp tốt nhất, tạm thời đem hắn vây khốn, không để cho hắn làm sảng làm bậy, cũng có thể tiến hóa quanh người hắn ma khí, nếu như lại bỏ mặc không quan tâm, hắn phòng trứng mãi mãi cũng biến hóa không trở về vốn là bộ dáng. Chương 174, con tin Tây Hải Long Vương thấy con của hắn như thế trang không chịu thua kém, bị Diệp Phong nho nhỏ này kiếm trận liền cho mệt ở, trong lòng tức giận thoáng cái để cho hắn càng không nhẫn nại được ngay sau đó hắn phát động Long Vương ba động, cái toàn bộ Long Cung phát sinh không nhỏ động đất, tất cả mọi người đều đứng bất an, nước biển không ngừng đùng đưa, ngay cả trên mặt biển cũng là sóng máy liệt, sóng chấp rền vang. Tây Hải Long Vương bản thân liền không chế tránh điện lực đo, này cổ không chế, sống đánh tiềm điện, càng cổ vũ khác thế lực cùng nhỏ khí. Diệp Phong nếu như cùng Long Vương một loại đối thủ đối với kháng lợi nói, hắn khẳng định đòi không được, vừa mới phát động kiếm phong đã tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, nếu như lúc này cùng Tây Hải Long Vương ở phân cao thấp, vậy đơn giản là không thể đo lường a. Dùng ở Chu Tiên trận Tây Hải nhị hoàng tử thấy cha hắn Vương phát động Long Vương động cho là sẽ tới cứu mình chính mình không nghĩ tới cha hán vương lại trực tiếp công kích chỉ hướng công chúa triệu linh nhi long vương công kích nhanh chóng tất cả mọi người còn không thấy rõ chiêu thức lúc này cổ thực lực mạnh mẽ công kích liền đẩy về phía triệu linh nhi Diệp phong cự ly thức sự quá xa xôi mặc dù có lòng muốn ngăn trở cùng hay lại là tâm trương một trăm chín mươi bảy mạnh mẽ mà không đủ lực coi như tây hải long muon ngan tro cung hay lai la tam chuong 197 manh me ma khong đu luc coi nhu tay hai long vuong con tin triệu linh nhi lúc này bị tây hải long vương khống chế cổ họng chỉ cần tây hải long vương hơi vừa dùng lực nàng sẽ hồn quỳ biệt hơi thấy một tình hình đông hải một ít trung thần run sợ trong lòng rất sợ tây hải long vương một phát yên liền đem triệu linh nhi cho chết Gõ. o o hô khan một cái." Triệu Linh Nhi không ngừng giãy rủa, dùng hai tay mình muốn làm mở ra Tây Hải Long Vương mạnh mẽ bàn tay, có thể Tây Hải Long Vương không núc ních chút nào. "Ha ha, ta tốt chất nữ, hay lại là ngoan ngoãn đem Long Vương ấn phòng giao cho ta, ta sẽ cân nhắc cho một mình ngươi đất phòng, để cho ngươi hảo hảo miễn cưỡng ở nơi nào làm ngươi công chúa, an toàn qua ngươi đồng lứa tử." Tây Hải Long Vương, ánh mắt rất lệ, trợ to hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Linh Nhi, ngựa khí có một loại không cho cự tuyệt bá đạo. "Ngươi đừng mơ tưởng." Triệu Linh Nhi không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tự tuyệt, coi như trước một đời Long Vương con gái. Nàng còn có loại này kiêu ngạo tự ái, cũng không phải là loại này đơn giản liền có thể khuất phục. Ha ha, có cốt khí nha. Không hổ là đại ca con gái, bất quá ta hiện tại ở thay đổi chủ ý, ta không muốn cái này không có dụng, Long Vương ấn tỷ, ta muốn biết các ngươi ở cụ phong trận đắc được đến đồ vật, nếu như cho ta, ta để cho Triệu Linh Nhi. Tây Hải Long Vương lại đưa ánh mắt, chuyển hướng ở một bên chặt nhìn mình chằm chằm Diệp Phong. Sợ rằng Long Vương sáng sớm đánh liền đến Ngọc chủ ý đi, chỉ bất quá một mực lấy như vậy lý do ở làm ngụy trang mà thôi, thật là thương hại ngươi còn lại hai long vuong lai đua anh mat chuyen huong o mot ben chat nhin minh cham cham diep phong so rang long vuong sang som đanh lien đen ngoc chu y đi chi bat qua mot muc lay nhu vay ly do o làng nguy trang ma thoi that la thuong hai nguoi con lai hai cai huynh đệ. Như vậy cho ngươi rút giao tương trợ, cũng làm như ngươi con cờ Diệp Phong như vậy nguồn ngữ để cho Tây Hải Long Vương. Mặc dù nghe long mà không duyệt, nhưng hắn vẫn không có giống Tây Hải nhị hoàng tử một loại nói năng tùy tiện sao động. Là có thế nào? Bây giờ công chúa trong tay ta, ta trưởng không quyền chủ động, ngươi làm chọn chọn đi. Cho ngươi một nén hương thời gian cân nhắc. Nếu như trở lại đem ngọc đồng tới, ngươi phỏng chừng thấy liền là cả Long Cung vì nàng theo chứng, còn có triệu linh nhi nhà thể. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Phong cắn răng nghiến lợi vừa nói, tiểu tử theo ta đấu. Còn lúc đây, binh bất tiếm trá, vô luận lấy cái gì dạng thủ đoạn. Kết quả là mình muốn liền có thể, cũng coi là lao phu dậy một mình ngươi thủ đoạn, khác sau này thế nào chết cũng không biết. Ha ha, Tây Hải Long Vương nắm triệu linh nhi liền biến mất ở trước mắt mọi người, mà còn lại đi theo Tây Hải Long Vương tới binh lính, cũng đột nhiên giống như như gió lốc biến mất ở Đông Hải. Bất quá căn cứ Đông Hải biên giới tướng sĩ si báo lại, bọn họ chẳng qua là lui khỏi vị trí ở biên giới tu dưỡng sinh máy, tùy thời làm xong đối kháng chuẩn bị, mà Tây Hải Long Vương cho, giờ ép Diệp Phong một nén hương thời gian quyết định, nếu như không cần cung ngọc để đổi triệu linh nhi, như vậy thấy cũng chỉ có triệu linh nhi thân thể và toàn bộ Đông Hải chôn theo giống vậy bao vây chu tiên trận tây hải nhị hoàng tử thấy tây hải long vương như vậy quả quyết đem hắn ném vứt sạch giống như Nga nghĩ một loại dễ dàng không có nảy sinh ném một cái ném muốn cứu hắn xung động hoặc là liền một câu quan ái cùng gen dị ngựa khí cũng không có để lại cho hắn loại này đau buồn so với kim quang chiếu sáng thân thể của mình cái loại này cắn trả còn thống khổ hơn a tại sao phu hoàng tại sao đối xử với ta như thế tây hải nhị hoàng tử như vậy vang hao âm thanh bao phủ ở long cung tất cả mọi người đều thập phân đồng tình cái này bị ném bỏ hoàng tử quy thừa tướng trong lòng thập phân lo âu triệu linh nhi sẽ xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn lao phu nhân tiếp theo có thể làm sao bây giờ nha tây hải long vương lúc này đã bị cả công phu vị làm mở đầu góc khả năng chuyện gì cũng làm được nha triệu linh nhi tổ mẫu tay cầm long trượng chấm tư người không biết diệp thiếu hiệp có cái gì lương sách lao tổ mẫu lại hỏi một chút diệp phòng dù sao hắn lúc này là nhiếp chính vương tây hải long vương mục tiêu chính là cung ngọc ở không có được cung ngọc trước vạn vạn sẽ không đả thương hại linh nhi nếu như chúng ta theo ý hắn đến cái kia cũng sẽ không phát sinh khác nhau quá nhiều nhưng nếu như đem tứ hải trách nhiệm giao cho người như vậy đó đúng là một trận không tiểu hạo kết nha cái kia nhiếp chính vương người có cái gì lương sách không ngại nói với mọi người một chút chúng ta cũng sẽ lộ vẻ lực tương trợ từ đầu đến cuối nắm giữ triệu linh nhi lên ngôi những đại thần này đều dối rít muốn biết nhất chính vương đến cùng có cái gì dạng lương sách đúng nha nhất chính vương ngươi cũng đừng vòng vo vò, ra đi chính là một cái võ tướng không có bao nhiêu suy nghĩ ngươi nói chúng ta làm là được là có một cái kế sách bất quá vẫn là cần muốn mọi người phối hợp diệp phong sau khi nói xong liền mang theo các đại thần đi về phía một cái thiên điện bắt đầu bọn họ kế hoạch mắt thấy một nén hương thời gian lập tức tới ngay trong thời gian này tây hải long vương đã truyền tin cho diệp phong sẽ ở đây đông hải biên giới trao đổi công chúa nếu như ngọc không có đến đúng giờ trên tay mình, vậy hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cùng các vị đại thần thương lượng xong Diệp Phong, nhìn thời gian lập tức tới ngay một nén hương, trong tay cho vào đến vừa mới lấy được cung ngọc liền chạy tới Đông Hải biên giới. Tây Hải Long Vương khơi mạo tràng này không có bất kỳ ý nghĩa gì chiến tranh làm dân chúng lầm than, một mảnh thảm lãnh đạo. Nhất là Đông Hải biên giới, hoàn toàn là không có người ở. Diệp Phong nắm cung ngọc cùng mang theo một ít đội hất giáp hộ vệ liền lên đường. Chỉ có đội về coi như xuống nhất nhậm Long Vương triệu Linh Nhi mới là thượng kế. Ngọc lãng, hắn có lòng tin, là hắn vinh viễn là hắn, không phải là hắn cưỡng cầu cũng không thể. Trước 175, Tây Hải Long Vương. Bất quá đã nhiều ngày, Tây hắn mang cung ngọc, thật giống như mỗi ngày nghe được cái này ngâm sướng, một ngày so với một ngày càng rõ ràng. Bất quá mỗi khi nghe nhiều một ít, hắn lực lượng sẽ tăng cường một ít. Hắn cũng không thể nói đến, nhưng sắc đang hắn vận chuyển quanh thân vô lực lúc, lại phát hiện hắn lực lượng lại so với lúc trước gia tăng không ít. Bây giờ coi như không sử dụng cổ kiếm, hắn cũng như thường có thể với thần tăng cấp bậc đối thủ đánh một trận. Dọc theo đường đi, tiến tĩnh, cũng không có gì đặc biệt tình huống, ngay cả trong giáp hộ vệ cũng cảm giác thấy con đường này cũng là âm trầm kinh khủng. Đông Hải biên giới lúc nào trở nên hoang lạnh như vậy, lại nói ở Lão Long Vương trên đời lúc, nơi này cũng coi là một cái giải đất phồn hoa đi. Bây giờ nhìn lại những thứ này cũ nát thành trấn không có người ở đường phố, hoàn toàn hoang luông. Diệp Phong biết cử động lần này hắn phải thành công, nếu như không thể khuyên Tây Hải Long Vương buông xuống lấy trước cân đoán, như vậy chỉ có thể bắt hắn cho chém rớt, hoặc là dùng khác phương pháp khống chế xuống. cầm trong tay cung ngọc, không tự chủ liền nắm chặt đứng lên. Dù sao bây giờ coi như đợi tiếp theo Long Vương Triệu Linh Nhi nàng sinh mạng trọng yếu hơn. Bây giờ Tây Hải Long Vương cần dùng ngọc diệt để đổi Triệu Linh Nhi mạng, cái kia coi như Long Cung ngày cũ các đại thần. Dĩ nhiên là không có lời gì có thể nói, nhưng một suy nghĩ một chút đem như vậy uy lực mạnh mẽ phát bảo, giao cho một cái dạ tâm bừng bừng chính trị ra, cái kia giản một mực là một trưởng hạo kiếp. Diệp Phong tới nơi này trước, liền đã làm tốt hai tay chuẩn bị, dù sao lấy hắn bây giờ có thể lực đối với chiến một cái tu vi như thế cao sâu long vương, đó cũng là cố hết sức, coi như không năng lực địch, cũng có thể định một đoạn thời gian, nhưng là đó cũng không phải kế hoạch lâu dài. Cùng Giác Vĩnh Tương hòa triệu Linh Nhi lão tổ mẫu sau khi thương lượng quyết nghị, chính là nếu như một ngày phát sinh binh biến, chỉ có thể bảo vệ Long cung Bách tính không bị thương tổn. Nếu như Diệp Phong tại lần này chiến bên trong cũng không có đạt được thắng lợi mà là bị tây hải long vương khống chế như vậy hy vọng bọn họ vô luận như thế nào đều không thể đủ tiếp thụ tây hải long vương hơn nữa diệp phong trước đã làm tốt một ít bố phòng một ngày tây hải long vương phái chính mình cái kia nhiều chút thiết giáp hộ vệ hoặc là chết thị tới phạm lời nói trong thời gian ngắn vẫn là có thể ngăn cản thời gian một tháng nhưng vẫn là hy vọng giác thừa tướng cùng triệu linh nhi lao tổ mẫu có thể phái chính mình thân tín hoặc là chính mình khuyên còn lại hai cái hải long vương diệp phong tin tưởng cái kia còn lại nam hải long vương cùng bắc hải long vương khẳng định không vui chính mình cứ như vậy bị hắn nhị ca dính líu đến như vậy trình độ mặc dù còn lại hai hải long vương đối với đại ca hắn một ít chính sách có hoài nghi nhưng bây giờ bọn họ nhị ca đã biến thành không có một người huyết tinh một cái quái dị vật diệp phong suy đoán còn lại hai cái hải long vương bây giờ phỏng chừng đã tâm tính không tốt diệp phong trung đa hoạch chính là giả vờ khuất phục tây hải long vương làm tìm tới hắn nhược điểm hoặc là chống chỗ trí lúc cho hắn thêm một kích trí mạng nhưng trung gian yêu cầu quy thừa tướng cùng những đại thần khác một ít phối hợp tất lại cứng đôi cứng bọn họ đông hải lúc này binh lực giảm đi cũng không thích hợp cùng cường thịnh tây hải tới quyết vựa chiến thời gian càng ngày càng gần một nén hương thời gian lập tức phải tới Đông Hải biên giới, bị Tây Hải Long Vương khống chế Công chúa Triệu Linh Nhi không ngừng chửi mắng đến. Bởi vì Tây Hải Long Vương trước thời hạn giúp những binh lính kia đã hảo chiêu hồ, vô luận như thế nào, Công chúa không thể chết được, cho nên Triệu Linh Nhi miệng khát, bệnh nhân bung thủy, đói, sẽ có người mang đồ tới, nhưng là Triệu Linh Nhi thập phân không thích loại cảm giác này, bị người ngăn lại cảm giác. Coi như Đông Hải duy nhất người thừa kế, bây giờ chỉ có thể đợi chờ mình thủ hạ tới biết cứu mình là một loại nội tâm hành hạ. Tây Hải Long Vương, ngươi là một cái bất chết bất khấu tiểu nhân, hèn hạ, gian trá, phụ vương ta tin mặc cho ngươi. Ngươi bây giờ làm loại này ý nhân bất nghĩa chuyện cứ việc triệu linh nhi hô ra giọng nhưng là tốt không có được bất kỳ nhớ lại thật ra thì lưỡng liên long vương đã với chính mình một ít thân tín các võ tướng làm chuẩn bị cẩn thận ở đông hải bên kính bọn họ chú trâm bên trong lều đã bố phòng thật sự có một ít chuyện bởi vì là đã phái có chừng mấy đôi thiết giáp vệ đã đem toàn bộ đông hải có thể trốn thoát phương vây thủy tiết không thông mặc dù nói dùng ngọc duyệt đổi công chúa triệu linh nhi nhưng hắn diệp phong cũng sẽ không như thế làm theo hơn nữa tin tưởng diệp phong giọng khẳng định cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ Diệp Phong dựa theo Tây Hải Long Vương địa điểm ước định, đã chờ ở nơi đó sau khi, nhưng chậm chạp không có thấy Tây Hải Long Vương phó ước bóng người, không khỏi có một ít lo lắng, dù sao những thứ này Hải Long Vương có rất cường thế lực, nếu như chỉ dựa vào hắn một cái, bây giờ danh không thật ra thì nhiếp chính vương thân phận, vẫn là không có có biện pháp khuyên Tây Hải thủ hạ những binh tướng đó môn. Diệp Phong ở trong lương đình chờ Tây Hải Long Vương đến, ở một bên hắc giáp hộ vệ không đứng ở xung quanh người tuần tra, chỉ cần phát hiện Tây Hải Long Vương động tĩnh, sẽ trước tiên báo cáo cho Diệp Phong, tất lại lúc này việc này lớn, quan hệ đến Đông Hải Long cung phía sau một ít chuyện thái phát triển, cho nên toàn bộ hắc giáp vệ đồ đánh tinh thần. Quả nhiên, Tây Hải Long Vương thập phân đúng lúc, ở một nén nhang cuối cùng kết vi thời điểm, Tây Hải Long Vương hắn cũng không có mang những binh lính kia, nhưng mà đợi một hai ảnh vệ mà thôi. Tây Hải Long Vương mặc đồ thường tới, Diệp Phong cũng không nhìn thấy Triệu Linh Nhi. Phỏng chừng Tây Hải Long Vương muốn cái gì trò lừa biệt chứ? Tây Hải Long Vương, ta tới. Hơn nữa ngọc hầu ngay tại trên tay ta, hy vọng ngươi có thể đủ tuân thủ giả nói, đội Triệu Linh Nhi Diệp Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền nói với Tây Hải Long Vương. Cái này không nóng nảy, chờ ta xác nhận cung ngọc sau, ở giao người cũng không gấp. Tây Hải Long Vương thái độ thập phân ngạo mạn, cũng không có cho Diệp Phong trả giá cơ hội chung một chỗ cạnh hắc giáp hộ vệ hộ vệ trưởng, cũng có chút nhìn không được, Tây Hải Long Vương thái độ như thế nặng mạn. Đại nhân chúng ta, nhìn ngươi là Tây Hải Long Vương, tôn kính như vậy ngươi, ngươi ngược lại tốt, từng bước ép sát, không chút nào cho chúng ta thương thảo đường sống. Hộ vệ trưởng những lời này thật giống như đem Tây Hải Long Vương cho chọc giận. Đối với ở trước mắt cái này sâu không lường được Tây Hải Long Vương, Diệp Phong không có tính toán cùng hắn cứng đối cứng, ngay sau đó liền đem đội trưởng cho gọi tới phía sau. Hắn có thể đủ cảm nhận được Tây Hải Long Vương sát thực tại thần dấu kỳ cái này giai đoạn bên trên, thực lực cụ thể là dạng gì, hắn liền không có cách nào biết được. Giống như hắn ở hiện cảnh bên trong tỉnh cơ gặp phải nam tử tóc trắng kia như thế, giống như phàm nhân một loại khí tức, nhưng lại có thể đủ dễ như trở bàn tay ở cự phong trong trận tới lui tự nhiên. Gặp phải nam tử tóc trắng kia cùng Đông Hải, chắc hẳn cũng có một chút xíu sâu xa, Tây Hải Long Vương bình biến, quá mức đột nhiên, nhưng cũng không phải là vô tích khả tuần, hắn đã vì hôm nay đến làm đủ chuẩn bị, sẽ không dễ nổi giận như vậy. Cung Ngọc lực lượng thực sự có thể đủ bồi bổ Diệp Phong thiếu những thứ kia tinh thần lực, lại cũng có thể ở trong thời gian ngắn bổ sung cho mình vừa mới tổn thất những lực lượng kia, cho nên ngọc này lãng là không có khả năng Tây Hải Long Vương đương đương một đời Long Vương cũng sẽ không để ý một tí tẹo như thế thời gian đi không bằng chúng ta đánh cờ nhất tuyệt thắng bại Diệp Phong thấy Tây Hải Long Vương không cho bất kỳ mặt mũi gì chỉ có thể ở trên bàn cờ định thắng vua kéo dài thời gian cho Quy thừa tướng một ít bổ chính thời gian Tây Hải Long Vương dĩ nhiên là có thể nhìn thấu một biểu hiện nhưng là hắn có lòng tin coi như cho Đông Hải lại liền thời gian cũng là không có cách nào đối kháng hắn một cái này hỏa lang chi quân hắn chính là tiêu phí trên trăm năm tơi đối kháng cái này tự nhiên thiên thai huấn luyện cái này hỏa lang chi quân hoàn chương 176 kỳ cục giang co không có gì nếu nhất chính vương điện hạ tình nguyện làm như vậy. Dĩ nhiên ta cũng vậy, tình nguyện chi tới. Dù sao thật lâu không có ở trên ván cờ chém giết bính bác ngày sau đó Tây Hải Long Vương An vị ở thạch đỉnh dưới mặt bàn mặt đang tự thượng. Diệp Phong nhìn Tây Hải Long Vương một cổ tự tin dáng vẻ, cũng biết cái này kỳ cục sẽ không thái quá giản đơn. Nhưng bây giờ cho Diệp Phong không có quá nhiều cơ hội, dù sao triệu linh nhi trong tay hắn, cho nên hắn chỉ có thể đem toàn bộ thắng bại đặt ở trên ván cờ mặt. Hơn nữa Tây Hải Long Vương hắn nhất định có lòng tin thắng nổi hắn, lợi dụng này cổ tự đại tâm tình, tin tưởng Diệp Phong mới có thể may mắn thuận lợi đi. Nhưng là Diệp Phong cũng không có cảm thấy Tây Hải Long Vương sẽ như ước thả triệu linh nhi cho nên hắn thật sớm liền phái đội một bộ đội tinh nhuệ thời cứu triệu linh nhi tin tưởng Tây Hải Long Vương trước khi tới đã đem cái kia cổ đội ngũ võ trang đã là nước chảy không loạn hai người ánh mắt rang co hơn nữa đã để cho hắc giáp hộ vệ binh lính đem ra triệu linh nhi tối thích nó ngọc đây là đã từng Tây Hải Long Vương đưa cho triệu lâm nhi sinh nhật lễ vật không nghĩ tới đem ra ngọc này con cờ lúc Tây Hải Long Vương chỉ có cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt có này đỡ đẫn nhưng rất nhanh thì khôi phục ngày xưa vẻ này lạnh như băng dáng vẻ Diệp Phong biết bây giờ đánh cảm tình bài Tây Hải Long Vương cũng sẽ không có chút nào lộ vẻ xúc động dù sao hắn chính là liền con trai ruột cũng có thể bỏ qua người nha nhất chính vương không phải là muốn dùng cảm tình bại tới hòa tan ta đi nếu như là lời như vậy cái kia nhất chính vương tính toán coi như sai tây hải long vương đầu tiên cầm cờ đen xuống ở trong bàn cờ diệp phong cũng không dám rơi ở phía sau trực tiếp để cho ở ngọc bản nơi danh giới yên tâm đi tây hải long vương tại hạ mặc dù không là một cái rất xứng chức nhất chính vương đi nhưng ta tin tưởng ngươi muốn xưng bá tứ hải đoạn sẽ không bị những thứ này nhì nữa tình trường sở khiến vớc chỉ bất quá nó ngọc tại hạ nhưng không là muốn cho ngài trở về ước ban đầu tình cảm cứ như vậy diệp phong cùng tây hải long vương hai đoan se khong bi nhung thu nay nhìn nua tinh truong so khien voc chi bat qua no ngoc tai ha nhung khong la không ai nhường ai binh khí gặp nhau ở bàn cờ bên trên chem giết mà ở một bên coi như Đông Hải Long Vương cuối cùng bảo vệ tánh mạng chi sư, liền ẩn núp Hắc Cám chết thị môn, đang tiếp thụ nhiếp chính vương phải hoàn thành giao phó nhiệm vụ. Nhưng là mặc dù bọn họ tụ hợp đại lượng đội ngũ để phòng bất cứ tình huống nào, nhưng Uy thừa tướng vẫn có lo lắng. Hiện tại hắn đã phái mình và còn lại Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương có chút tiếp nhận, nhưng là cũng không có thu đến bất kỳ tin tức tốt, mặc dù một mực ở đàm phán chính giữa, Uy thừa tướng hay lại là hy vọng hai Hải Long Vương ve tanh mang tri su lien an nut nhúng tay tốt hơn. Hắc Cám ẩn vệ lặng lẽ đi tới Tây Hải Long Vương nơi đóng quân bên ngoài lều dây, hắn có cam ve lang le đủ cảm thụ đến chung quanh đây kết giới cường đại, nếu như bọn họ tùy tiện đi vào Phòng Trừng sẽ tổn thất nặng nề, đừng nói là công chúa có thể hay không liền đến ngay cả gặp mặt cũng hết sức khó khăn. Lâm trước khi lên đường, Nhiếp Chính Vương lâu đã thông báo bọn họ, nếu như phát sinh một ít không quá chắc chắn chuyện tình, ngàn vạn không nên khinh, cử vận động, nếu như một khi làm như vậy lời nói, vậy đơn giản là đánh rắn độ cỏ, lần kế lại đánh lén, khả năng này liền muốn chờ rất lâu, hơn nữa lần này thất tín với Tây Hải Long Vương, hắn quả quyết sẽ trả thù ở Đông Hải Long Vương công chúa trên người. Ảnh vệ các tướng sĩ mặc dù quanh quần quẩn ở trung quanh đây che giấu hết sức tốt, nhưng là vẫn sẽ bị những thứ này hỏa làng chi quân một ít các tướng sĩ phát hiện dù sao bọn họ khả năng không đơn giản nhưng mà danh hiệu dạng nóng bỏng bọn họ chiến tích cũng có thể ở tứ hải có thể đến được trên đầu ngón tay suy nghĩ một chút một lần kia một ít trên mặt biển mật gì, đủ loại uống người một ít quái vật môn vậy một thứ chiến hướng không phải là hung hiểm và phần nhưng một ngày hỏa làng chi quân nhiệt thân đó nhất định chính là khống chế toàn trường căn cứ bọn họ xuất chạm tình trạng không có một lần đánh bại trên căn bản toàn bộ đều là trăm chiến bạch thắng lão đại chúng ta tiếp theo có thể làm sao bây giờ Dù sao những thứ này hỏa lang chi quân cũng không phải là dễ chơi, hơn nữa ban chính mất đại nhân trước khi đi cũng giao cho ta môn quả quyết không thể cùng những quái vật này cứng đối cứng, tin giữ thực lực mới là thượng giả. Làm cho này cái ảnh vệ nhị bà thủ, tự nhiên có một ít lo lắng tiếp tới hành động. Chúng ta tạm thời trước án binh bất động, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không tùy tiện ra trải đất, lại nói chúng ta đối với nơi này một chút xíu tình huống đều không hiểu, trước quan sát binh lực bọn họ cùng bố phòng tình huống, đến lúc đó sẽ cùng nhiếp chính vương giao thiệp, chờ thời cơ chín muồi chúng ta tại hành động ảnh vệ bình an định thủ hạ mình. Trước ở chỗ này án binh bất động, quan sát se cung nhếp chinh vuong giao thiep cho thoi co chin muoi chung họ hành tung, như vậy mới có thể càng biết được nhân mà trên bàn cờ không ngừng đoạn giết Diệp Phong, mơ hồ cũng cảm giác có vài phần cố hết sức, bởi vì bọn họ tại đối kháng đồng thời cũng đang dùng trên người mình lực lượng cùng đối phương tiến hành đánh nhau, cũng coi là một loại trên linh hồn cờ cờ đi. Bây giờ Tây Hải Long Vương rõ ràng đứng ở thượng phong khuyên hướng, ở một bên hắc giáp hộ vệ đội trưởng cũng thỉnh thoảng là nhất chính vương đổ mồ hôi hột, cứ như vậy thế cục, nhất chính vương không còn chọn lựa càng cường lãnh thủ đoạn khả năng thật sẽ bị thua cái này kỳ cục. Diệp Phong thấy loại này thế cục, cũng biết Tây Hải Long Vương đang ép mình sử dụng cuối cùng chiến thuật, muốn cho mình một cái hồi mã thương quả quyết không thể như vậy nóng lòng qua loa chuyện dù sao trên bản cờ sinh tử nhưng ngay khi như lúc động một cái giữa Diệp phong lúc này đánh cờ tốc độ thập phân chậm chạp tỉnh táo suy nghĩ mỗi một con cờ là tử bởi vì hắn đã ở trong lòng mơ hồ sườn ra một cái kỳ cục tình trạng nếu như muốn dựa vào ăn những thứ này tây hải long vương con cờ tới chế thắng lợi nói đó là đương nhiên là không đấu lại tây hải long vương năm 3. cho nên chỉ có thể không ngừng đất dựa vào bán đứng chính mình một ít con cờ tới xong thành cái này vĩ đại bố trí tây hải long vương mặc dù bây giờ cũng không có phát hiện đầu mối gì nhưng là không phải là như vậy rất dễ dàng là có thể để cho tây hải long vương có ở đây không bị nhận ra được chính mình chiều hướng thời điểm như vậy dễ như chở bàn tay đem tây hải long vương bao vây ở lưới cá chính giữa cái này kỳ cục yêu cầu tương đối lớn tính nhấn lại mặc dù hắn đã tại ngọc vẫn một ít cảm ngộ chính giữa có lĩnh ngộ nhưng là nếu như muốn không chê xong toàn cục đó là một chút xíu nóng này cũng không thể có tây hải long vương phát hiện diệp phong đã bắt đầu hướng chứng chạc đường đi đi tới không giống vừa mới như vậy hoàn toàn giống như một cá tân thủ như thế không ngừng bị chính mình gặp nhắm chương là thiên Đại Tiếu con cờ lạc từ thời gian càng ngày càng chậm, mỗi một lần ra con cờ thời gian, Diệp Phong cũng cân nhắc kỹ lâu thật lâu, dù sao lập tức phải sắp đến thu lưới thời khắc, vạn nhất bị đến Tây Hải Long Vương, một ngày xét thấy đến vậy đơn giản liền công thua thiệt nhất đẳng. Lúc này, Tây Hải Long Vương, thật ra thì đã mơ hồ cảm giác Diệp Phong xuất hiện một ít bưng chán, suy nghĩ một chút nữa trước một ít thế cục, tư thế, hắn phát hiện Diệp Phong cũng không phải là ngu xuẩn như vậy, vừa mới như vậy cố ý với chính mình đưa con cờ, đoán chừng là có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Bây giờ ở kỳ cục bên trên, ngay ngắn rõ ràng, quả nhiên liền phát hiện lại đang nho nhỏ này trên bắn cờ với chính mình người kế tiếp La Thiên Đại Tiếu. Xem ra người trẻ tuổi này không thể nhỏ lang nha, hơn nữa chính mình phần lớn con cờ đều đã bị hắn vững vàng ăn ở, nếu như muốn ở trong thời gian ngắn dọn về kỳ cục, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá có thể nhìn ra được, Diệp Phong mặc dù thập phần có can đảm, nhưng hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, nhìn thì không phải là đánh, cờ trong đó cao thủ. Tây Hải Long Vương, bây giờ mặc dù phát hiện toàn bộ kỳ cục 7 trận cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hốt hoảng, bởi vì y theo hắn lực phản kích, Diệp Phong coi như sử dụng ra như vậy, La Thiên đại giá trị, phòng trùng cũng dùng không ở hắn, 13 cái này sắp bay lượn ở tứ Hải Long Vương không nghĩ tới nhiếp chính vương cái này kỳ cục xuống được như thế tinh diệu nha vừa mới đúng là coi thường ngươi cho nên tại hạ chuẩn bị dùng 12 phân tinh lực đối đãi trước mắt ta làm làm đối thủ ngươi tây hải long vương dùng thập phân tôn kính nghĩa chính ngôn từ từ ngữ hướng diệp phong phát động kiêu chiến diệp phong cũng là trở về lấy mỉm cười dĩ nhiên cũng hy vọng tây hải long vương có thể hết sức đánh một trận dù sao cũng là hiềm có này để thủ cũng để cho tiểu sinh có thể học tập long vương ngang ngược hai người ở trong lời nói bất phân cao thấp đong khieu kỳ cục động tĩnh bên trên thuộc về trạng thái rằng co the het suc đanh mot tran du sao cung la hiem co nay đoi thu cung đe cho tieu sinh co the hoc tap long vuong ngang nguoc hai nguoi o trong loi noi bat phan cao thap o ky cuc đong tinh ben tren thuoc ve trang thai rang co Một khi có người có chút phân tâm hoặc là không may, vậy đơn giản sẽ khiến cho toàn bộ kỳ cục sinh ra thay đổi cản không hiệu quả. Ở một bên hắc giáp hộ vệ đội trưởng thấy nhất chính vương, bây giờ thuộc về thượng phong tư thế, nhưng cũng không có quá nhiều lạc quan, bởi vì này Tây Hải Long Vương nhưng là nội danh cờ vây cao thủ nhà. Một mực che giấu ở Tây Hải xung quanh, ảnh vệ rốt cuộc bị những thứ này tuần tra hỏa lang chi quân binh sĩ môn phát hiện. Nhưng hỏa lang chi quân cũng không có lập tức đối với bọn họ mở ra hành động, chỉ bất quá làm bộ như không biết dáng vẻ tiếp tục người tuần tra, bởi vì Tây Hải Long Vương lúc trước thì có thật sự cảnh cáo một khi phát hiện có người đánh lén hoặc là khác công kích, lập tức sử dụng ra cấp bậc cao nhất chiến đấu, chém chết ở đây, không cần chiếu cố đến người đến là ai. nhưng nếu như nhưng mà ẩn nút, dùng cái này cũng không có bất kỳ hành động công kích, các ngươi liền làm bộ như không biết dáng vẻ, tiếp tục tuần tra liền có thể. hỏa lang chi quân từ trước đến giờ lấy quân lệnh như núi đến danh hiệu, cho nên sẽ không vi phạm tây hải long vương bất kỳ mệnh làm, bọn họ làm bộ như không biết dáng vẻ tiếp tục người tuần tra, nhưng ảnh vệ biết lựa này lang chi quân, chịu định đã phát hiện, bọn họ chỉ bất quá bởi vì có quân lệnh trong người, cho nên cũng sẽ không chủ động đánh ra. Mà một mực khuyên nói Bắc Hải Long tự cùng Nam Hải Long Vương giác thừa tướng, lúc này cũng có một chút điểm vào chuyện. Hai cái này Long Vương quyết định thì ra như vậy Đông Hải quy thừa tướng tới một lần trọng đại thương lượng, hơn nữa thương lượng người trung gian chính là Triệu Linh Nhi tổ mẫu. Bọn họ ước ở Đông Hải Long Cung Thiên Điện, quy thừa tướng đang đợi Nam Hải Bắc Hải hai cái Long Vương đồng thời không đứng ở trong Đại Điện gian bồi hồi nhi ngồi ở chủ vị Triệu Linh Nhi tổ mẫu là là có chút tâm tiền, cho nên gấp chính mình một chút Long Trượng. Lạc quy thừa tướng ngươi bình tĩnh chờ nóng, ngươi bây giờ nóng này thái, một hồi khuyên nhủ thế nào? Cái kia hai cái Long Vương đây, bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy liền xua đuổi lao phu người bây giờ cũng không phải chúng ta đông hải có lựa chọn thời điểm bây giờ chỉ hy vọng nam hải long vương cùng bắc hải long vương có thể xem ở ngày xưa tình cảm không đối với công chúa chém tận giết tuyệt hy vọng có thể ở tây hải long vương giết công chúa lúc có thể khuyên giải một phen như thế nhỏ nhẹ tình cầu ta nghĩ rằng hai cái này lòng vương cũng sẽ không cự tuyệt đi quy thừa tướng vẫn tin tưởng nam hải cùng bắc hải hai vị lòng vương cũng sẽ không như tây hải long vương một loại lạnh như vậy tuyệt không tỉnh nghe được quy thừa tướng lời nói này triệu linh nhi tổ mẫu cũng không biết nói gì được dù sao là vô tình nhất nhà đế vương đúng tây hải long vương ra cái đó nhị tiệu từ bây giờ như thế nào đây lão phụ nhân lập tức đem đề tài chuyển tới Tây Hải Long Vương nhị hoàng tử trên người trở về ra đi người hắn hiện tại nhận được Chu Tiên trận một ít tình hóa đã dần dần có thể khống chế tâm trí bây giờ đã thuộc về ổn định trạng thái bất quá nhìn hắn thần trí cũng không giống như lạc quan khi thì thuộc về cười như liên khi thì khóc giống cũng không biết có phải hay không là điên. quy thừa tướng tuần tự đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói cho lão phụ nhân lão phụ nhân thần sắc có chút khác hẳn nàng biết bị phụ thân lừa dối mà phản bội cảm giác xem ra Tây Hải Long Vương nhị hoàng tử hẳn trong thời gian ngắn sẽ không khôi phục lại bình thường an bài thật kỹ hắn nghỉ ngơi liền có thể ngàn vạn lần không nên kích thích hắn lão phu người, yên tâm liền có thể, ngươi không nói, ta cũng sẽ an bài. Mặc dù Tây Hải Long Vương vô tình vô nghĩa, có thể Đông Hải chưa bao giờ biết làm tổn thương Minh đệ thủ túc sự tình. Quy Thừa tướng thập phân tin phục lão Long Vương một ít chính sách. Chờ đợi quá trình luôn là rất dài từ. Diệp Phong cùng Tây Hải Long Vương thuộc về hai người kháng, cuối cùng lật bản thời cơ. Bây giờ nếu như Diệp Phong rút về chính mình lực lượng, này tương hội là một trận hạo trường chín mươi bảy, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải kiên trì lên. Hơn nữa Tây Hải Long Vương ở vừa mới la Thiên Đại Tiểu Chi bên trong đã con cờ tổn thất nặng nề, hơn nữa lực lượng tiêu hao chuong 97, cho nen vo luan nhu the nao han đeu phai kien tri len không kém mặc dù Diệp Phong cũng có tiêu hao lực lượng, nhưng trên người hắn đeo đeo cung ngọc liên tục không ngừng ở chuyển vận linh lực, cho nên hắn tương đương với có mười mấy hắn đang cùng cái này Tây Hải Long Vương đối kháng. Nhất Chính Vương, quả nhiên là kế giỏi nha. Bất quá, bàn về thủ đoạn cùng lực lượng, ngươi chính là quá mức yếu kém. Ngay sau đó nói xong, Tây Hải Long Vương liền bùng nổ tầng thứ nhất lực lượng. Đây chính là Long Vương đặc biệt có thần công. Quả nhiên cùng Diệp Phong nghĩ tưởng như thế, Tây Hải Long Vương thật sớm liền vượt qua thần tàng kỳ cương giả. Hơn nữa, thực lực sâu không lường được mỗi lần cùng hắn đối chất lúc cũng có thể cảm nhận được thân thể của hắn vẻ này chính khí, bất đồng cùng con của hắn tu hành cái loại này ta khí. Kiếm chế khí lưu ở đỉnh này xung quanh bồi hồi, trong lúc nhất thời là có thể nghe được trên thạch đỉnh mới có hòn đá tiếng nổ tung thanh âm, trong nháy mắt thạch đỉnh biến thành phấn vụn. Toàn bộ hộ vệ cũng tranh nhau bị cổ lực lượng này cho đẩy náo xuống đất. A. Diệp Phong biết Tây Hải Long Vương quyết định lấy chính mình lực lượng tới khống chế cái này kỳ cục, nhưng thật sự may mắn La Thiên Đại truy kèm chế hắn đại đa số lực lượng, nhưng hắn còn sót lại những lực lượng kia cũng đủ Diệp Phong ăn vừa đi. Chương 178, giằng co luc luong nay cho đay ngã xuong đat a diep phong biet tay hai long vuong quyet đinh lay chinh minh luc luong toi khong che cai nay ky cuc nhung that su may man la thien đai truy kem che han đai đa so luc luong nhung han con sot lai nhung luc luong kia cung đu diep phong an vua đi chuong 178 giang co Bây giờ kỳ cục đã phơi bày trong sáng thế cục, một khi Diệp Phong vận dụng còn lại không nên động dùng lá cờ. Một ngày trận chân, toàn bộ kỳ cục liền lâm vào khó khăn nhanh chính giữa. Ngay cả Tây Hải Long Vương lúc này cũng là dốc hết sức lực, bởi vì hắn biết Diệp Phong nghĩ tưởng phải toàn lực chống cự chính mình. Cái Tiêu Phong Trừng cũng là cố hết sức, coi như hắn sử dụng La Thiên Đại Tiếu, nhưng muốn để cho Tây Hải Long Vương chính mình thua ở Diệp Phong kỳ cục xuống, đó cũng là muốn tổn hại binh. Trên ván cờ mặt Tiêu Tư Thế để cho Diệp Phong có chút nóng nảy mà không rút, ảnh vệ ở phe địch trận doanh. Dù sao hiện tại ở thời gian dài như vậy, Diệp Phong cũng không có nhận được chuyển tới bất cứ tin tức gì xem ra bên kia tình huống cũng không tiện lợi hơn nữa lúc này bọn họ kết cục kỳ cục đã bắt đầu đi về phía chính quỹ không thể chỉ dựa vào vừa mới những đầu cơ đó làm cho tiểu ký sảo tới đón đến hải long vương dù sao tây hải long vương tuổi thọ cùng trí tuệ có thể không phải người bình thường có thể địch nổi cho nên diệp bản hay lại là thật từng bước từng bước cẩn thận đem so sánh tốt hiện tại hắn chỉ cần cùng tây hải long vương từ từ ràng co kéo dài thời gian ở một bên hắc giáp hộ vệ cũng nhận ra được diệp phong tâm lý ý nghĩ bởi vì này kỳ cục xuống có hơn một canh giờ trong thời gian này nhiếp chính vương cùng tây hải long vương ở nơi này lương đỉnh cái kia đã nhỏ nước chưa thấm Ngay sau đó liền phái hai cái thị vệ bưng tới trà bánh cùng nước trà. Nhiếp Chính Vương, Tây Hải Long Vương, mời dùng trà. Nơi này là Đông Hải Đặc Sản Tây Hồ Long Tỉnh, hy vọng Tây Hải Long Vương có thể vui vẻ nhận. Hắc Giáp hộ vệ cũng cung kính kính liền đem thượng hạng chén tiểu thật sự thịnh đuổi Tây Hồ Long Tỉnh đưa cho Tây Hải Long Vương. Tây Hải Long Vương hầu nghi liếc mắt nhìn sau, cũng cảm thấy vậy, xuống thời gian dài như vậy, xuống thủy chưa thấm, nếu như không phải là nơi này giáp hộ vệ nói chuyện, hắn còn sẽ không cảm giác nhu khắc, bây giờ nhìn lại đến trà này điểm cùng vui vẻ nước trà sau, hắn ngược lại cảm thấy có chút miệng khát cam giac miệng nhịn. Vậy thì cảm ơn Nhiếp Chính Vương tên hộ vệ con rất có lòng sau đó, Tây Hải Long Vương, liền từ trong giáp hộ vệ trưởng trong tay bưng tới cái kia dùng tới tốt thanh hoa thuốc màu sở trí thành thanh hoa từ trà ly, liền bắt đầu phẩm mính trà thơm. Diệp Phong tự nhiên động tác lưu loát lại thân sĩ, ngay sau đó cũng bưng lên ở bàn cờ bên kia nước trà, trận mưa này trước Tây Hồ Long Tỉnh nhưng là một cái thập phân chân quý cung phụ phẩm, nếu như không là năm đó Đông Hải có ơn co an voi phe kia con Tây Hồ Long Tỉnh. Long Tỉnh, không giống với Dĩ Vãng, là hai chiếc cung phụng, nói cái này thủ pháp thập phân tinh xảo. Dùng thập phân lão đạo thủ pháp thải tiếp tục nghiền ép chúng người mới đến như vậy một ít tiếp tục trà long tỉnh, cho nên cũng là hết sức chân quý. thật là tốt trà, không nghĩ tới vẫn có thể lần nữa thưởng thức được chân quý như vậy trà long tỉnh, cũng là kéo nhếp chính vương phúc. Tây hải long vương nữ khí có vài phần quái đản, nhưng vẫn là thật hoài niệm trà long tỉnh mùi vị. ồ, nghe tây hải long vương giọng điệu như vậy, phảng phất chẳng lẽ là trước người cũng thường xuyên ở phẩm loại trà này sao? Diệp phong ngay sau đó lại hỏi tới, dù sao hiện tại hắn để kéo dài thời gian làm chuẩn. đúng vậy, năm đó cùng minh trưởng thu phục một mảnh kia linh vực lúc, còn là ở đâu con dân tự mình hướng chúng ta cáo phụ nói hàng năm cũng sẽ ở chúng ta tế tự phía trên thêm những thứ này trả mới. Tây Hải Long Vương vẻ mặt có chút yêu thương, nhưng nhớ lại chuyện cũ, ít nhiều gì vẫn có thể để cho hắn cảm nhận được năm đó cái kia loại ở nhẫn, còn có huynh trưởng đối với thái độ mình. Diệp Phong nhìn Tây Hải Long Vương, quả nhiên không phải là thiết huyết vô tình, bằng không cũng sẽ không lại hồi ức lại. Luôn là lộ ra như vậy biểu tình, dù sao hắn đã từng cùng Đông Hải Long Vương cũng là thân huynh đệ, hơn nữa Đông Hải Long Vương từ trước đến giờ đối với tay chân hắn môn là nhân nghĩa. ở Tây Hải Long Vương trú đóng kia loai an nhan con co huynh truong đoi quân trưởng đó bên cạnh nằm sấp ảnh tay hai long vuong chu đong nhung quan truong đo ben canh nam sap anh ve mon đang thu thập một ít hắn môn la một ít tình trạng cùng bộ binh một ít an bài sau bọn họ liền bắt đầu dự định tiến hành bọn họ kế hoạch bước kế tiếp bất quá trước đó coi như ảnh vệ người đứng đầu tự nhiên sẽ cùng diệp phong tiến hành tin tức truyền chuyển, chuyển cũng còn khá trước nhất chính vương liền trước thời hạn giao cho hắn một cái có thể truyền tin tức đặc biệt một cái linh pháp bảo chỉ cần ở giống nhau trên lá bửa viết ra lời ở đối phương trên lá bửa liền có thể thấy nguyên là lánh đời bên trong toàn bộ cao cấp một ít tu luyện nhân sĩ thật sự áp dụng một loại phương pháp làm vì bọn họ tướng lĩnh hắn đem nơi này hết thệ tình huống toàn bộ nói cho diệp phong biết dùng cái loại này phương pháp hơn nữa cũng đem bọn họ tiếp theo muốn hành động đường đi cũng nhất nhất nói cho diệp phong Diệp Phong danh hiệu cái này uống trà nói chuyện phiếm đang lúc, có cố làm thuận lợi, cho nên liền mượn trống đi đi xem đến linh nói trên giấy, có những tin tức này chuyển tới, trong lòng hết sức vui mừng. Ngay sau đó vừa nhìn thấy kế hoạch sau, hắn cảm thấy cũng có thể tiến hành, dù sao cái này hỏa làng chi quân, cũng không phải là không có nhược điểm. Hắn dùng quái thú đối chiến lựa này Lang chi quân, cùng hỏa diễm lực lượng đối kháng này cổ như ngọn lửa một loại nóng nảy trào dâng tướng sĩ binh mã môn, tin tưởng cùng phong hỏa thú cường độ cao hỏa lực, thải dùng hỏa công, cái phương pháp này, có thể thử một lần, dù sao và lại tây trong biển đại đa số người áp dụng đều là lấy thủy hòa hợp cân nhất pháp khiến cho đồng ý áp dụng hỏa công nhất thiết phải cẩn thận là hơn bảo vệ công chúa hết thể nhân địa chế nghi diệp phong đem những lời này viết ở bên trong chiến giấy thật ra thì cũng đem đại đa số trên chiến trường quyền chủ động giao cho tướng sĩ dù sao hắn là làm chính ở phía sau phía trước tình huống gì hắn cũng không biết hắn cũng không muốn ở loại sự tình này bên trên lại so đo cái gì đó lại nói tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận những thứ này cổ ngôn đạo lý hắn vẫn biết tây hải long vương biết diệp phong muốn nhân cơ hội chuyển tin tức bất quá hắn tin tưởng hắn cái này hỏa làng tri quân có thể chống cự ở cái kia Đông Hải Long Vương cuối cùng lưu lại bảo vệ tính mạng chi sư. Diệp Phong nhìn thời giờ đi ra ngoài cũng không kém tạ. Nếu như mọc lại lời nói, sợ rằng Tây Hải Long Vương sẽ trở mặt, cho nên vẫn là thật sớm lại trở về đi. Liền thấy Tây Hải Long Vương khí định thần nhàn đất ngồi ở bàn cờ đối diện, chờ đợi Diệp Phong đến. Tây Hải Long Vương, có nhiều xin lỗi, vừa mới chúng ta Long cung chuyển tới một nhiều chút tin tức, cho nên liền xử lý khẩn cấp một chút, cho nên có nhiều là nhạt, xin hãy tha lỗi. Diệp Phong coi như Đông Hải Long cung người đại biểu, tự nhiên cùng Tây Hải Long Vương kể một ít ấy nấy lời nói. Không sao, bản thân Đông Hải coi như tứ hải đứng đầu. Sự tình khó tránh khỏi nhiều, cho nên ta vừa muốn muốn thay Linh Nhi nhiều hơn đảm nhiệm một trách nhiệm, không nghĩ tới ta đây tốt chất nữ tính khí, quá mức cuồng cường, cũng không biết ta đây thuốc phụ khổ nhà phi. Diệp Phong tâm lý bạch liếc mắt, Tây Hải lão tặc quả nhiên là có chút quá không biết xấu hổ, thật là cho hắn một ít màu sắc, hắn thật là có thể mở phường như a, không nghĩ tới cho hắn mất thăng, hắn thật đúng là vượt qua. muc bat cuong cung khong ràng muốn đoạt quyền, còn như vậy nghĩa chính luôn từ nói luôn luôn giúp Triệu Linh Nhi chia sẻ nhiệm vụ lớn. Hơ a a a. Chắc hẳn Long Vương ý nghĩ này, đoán chừng là người đi đường đều biết đi. Bất quá mọi người đều là minh người da trắng cũng không cần nói nhiều chút bị mờ, trực tiếp tới tốt hơn, muốn chỉ chốc lát sau, thật là không có có biện pháp bản lại đi xuống. Chương 179, Hỏa công. Diệp Phong lời nói, mặc dù không có quá nhiều trăn trọng, nhưng Lạc Đắc Mây Câu, thoáng cái để cho Tây Hải lòng vựng, có sắc mặt do sành biến hóa tử, khí thập phân không thợ đổi. Kỷ cục tiếp lấy xuống, bất quá bây giờ đã có thể thấy trên bản cờ quần quật sóng ẩm, song phương chém giết không ai nhường ai, ở quân địch trận doanh. Những ảnh vệ đó môn nhận được Diệp Phong tin tức sau, hắn môn liền bắt đầu hành động, dù sao phong hỏa thú cái này thần kỳ loại vật, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền ngoan ngoãn hỗ trợ hơn nữa ngay cả thuần phục bọn họ cũng hết sức khó khăn cũng may lão long vương trước liền thấy một cái phong hỏa thú nó đặc biệt tác chiên giá trị cho nên vẫn để cho ảnh vệ huấn luyện hơn nữa ở ảnh vệ bên trong thì có một phần nhỏ người mà liền nắm trong tay quả thú lão đại cái kia nhiếp chính vương có phải hay không đồng ý chúng ta dùng phong hỏa thú hỏa công coi như nhị bà thủ không ngừng an ủi các huynh đệ nhưng hắn vẫn nóng lòng biết nhiếp chính vương tiếp theo hành động ý tứ rồi sau đó ảnh vệ lão đại liền điểm một cái đầu nhị bà thủ lập tức liền hoan hô lên là hắn biết nhiếp chính vương quyết đoán sẽ không, không dám sử dụng lựa này thú nghĩ tưởng nghĩ bọn họ luyện sao nhiều năm lại là lần đầu tiên áp dụng phong hỏa thú tiến hành hòa công a. Đại ca, ngươi nói có phải hay không chúng ta một trận thí nghiệm nha, dù sao thao luyện 160 sao nhiều năm, rốt cuộc để cho phong hỏa thú là thời điểm đi ra, gặp một chút liền nhị bả thủ trong lòng của hắn, cái loại này vui sướng thoáng cái liền biểu hiện ở trên mặt. Mà làm là lão đại bọn họ, hắn tự nhiên có tự cân nhắc, thấy minh đệ mình vui vẻ như vậy, hắn khó tránh khỏi còn là muốn nhắc nhở hắn. Ngươi tỉnh tỉnh, quá mức cuối cùng, ta đề nghị để cho lão tam làm làm tiên phong, dù sao ngươi gió lựa thú quá mức kỉnh, giống như ngươi một dạng hơn nữa công chúa điện hạ còn ở đây trong tranh trường một khi tổn thương công chúa điện hạ chúng ta thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được nha à đại ca ngươi thật là làm gì như vậy trông trước trông sau suy nghĩ một chút công chúa linh lực cũng thập phần cường đại còn không chịu nổi phong hòa sao lại nói chúng ta nhất định sẽ cẩn thận chẳng lẽ còn sẽ trực tiếp ở công chúa thân thượng tiến hành hòa công sao nhị bả thủ nhất thời cũng có chút không mấy vui vẻ nghe đến tự mình đại ca như thế cở trách chính mình đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi lao tam ngươi hiện tại đi bảy trận đi lão đại phát hiệu lệnh cho lao tam dạ đại ca lao tam ngay sau đó lĩnh mệnh tiểu gia phát ở một bên nhị bả thủ trong lòng ít nhiều có chút mèo bắt một loại dì lòng ngứa ngáy khó nhịn thật vất vả có thực chiến cơ hội kết quả để cho tự mình tam đệ đánh tiên phong mà chính mình chỉ có thể với đại ca như thế chấn giữ phía sau thật là quá không công bình làm là bên cạnh bọn họ tiểu lâu la môn tự nhiên nhìn ra nhị đương gia trong lòng một ít tâm tư ngẫu nhiên liền bắt đầu cổ động nhị đương gia nhị đương gia ta cho rằng ngươi có thể xuất kỳ bất ý đem công chỗ cứu như vậy đại đương gia dĩ nhiên là nói không cái gì phỏng chừng sau này cũng sẽ đối với ngươi quát mục nhìn nhau nhị đương gia con ngươi ngay sau đó chuyển một cái trong đầu nghĩ đây là một cái phương pháp tốt lặng lẽ liền rời đi bọn họ cái trận tuyến này đi theo lão tam cùng đi đánh tiên phong bất quá vẫn là tính lặng ẩn ẩn giấu ở nơi này còn lại ảnh vệ trung gian coi như tam đưa ra dĩ nhiên là không có phát hiện lão nhị còn đi theo chính mình phong hỏa thú đã chuẩn bị xong lão tam phát hành thí luyện sau những thứ này phong hỏa thú căn cứ quái hỏa thú chủ nhân hiệu lệnh bắt đầu hỏa công thông thiên hỏa diễm phăng cái đem toàn bộ doanh trướng đốt như cùng biện lửa một dạng lửa này làng tri quân bị công kích tự nhiên sẽ áp dụng càng liệt thủ đoạn phòng ngự hai hai đối trận một nhóm chống đỡ hay lại là một trận ngươi chết ta sống hạo kiếp, bất quá lấy gió lửa thú lực lượng cường đại, những thứ này coi như long tộc người tự nhiên lúc chống cự không phong hỏa thú cường đại hỏa diễm lực lượng dòng nướng, chỉ chốc lát sau, những thứ này được sưng bách chiến không khỏi họa lang chi quân, nhất thời thì có nhiều chút ho khan khó nhịn, thủ không hỏa diễm nhiệt độ. Lão Tam thấy lửa này, Lang Chi Quân lui bước nhịp bước, ngay sau đó liền lại phái một đội người nhà, tiến hành nhận nút tiến vào trận này doanh chính giữa cứu ra công chúa, dù sao bọn họ nhất định sẽ phái ra cao cường. Du thơ tới khống chế công chúa, bằng không công chúa thực lực, không thể nào cứ như vậy phì phị bị bọn họ khống chế ở nơi này doanh trưởng chính giữa đây là nhị bả thủ thấy như vậy hỗn loạn tình cảnh sau trong đầu nghĩ chính là mình lập công cơ hội đến cho nên cấp trùng vào cái này rối loạn trong biển lửa không ngừng tìm công chúa điện hạ. cuộc động lần này thoáng cái cũng quấy rối ở một bên đánh cờ tây hải long vương hắn đột nhiên tâm cảm giác có một tí tia chấn động ngay sau đó dùng linh lực cảm giác sau liền phát hiện ngoài ngàn dặm chính mình lều trại biến hóa thành một cái biển lửa trong lòng tức giận thoáng cái để cho hắn có chút không chấn định nhất chính vương thật đúng là kế giỏi nha điệu hồ ly sơn sử dụng thật tốt bất quá ta nghĩ ngươi cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể cứu công chúa tây hải long vương ngữ khí thập phân ph có thể nghe được trong lòng cái loại này tức giận, bất quá Diệp Phong cũng không phải là bị sợ đại, dĩ nhiên là không nhìn hắn loại giọng nói này, dùng một loại ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình nhìn Tây Hải Long Vương. chắc hẳn Long Vương tới dự tiệc trước đã làm tốt chuẩn bị, cái kia tiểu bối làm những gì? Ngươi người trưởng bối này hẳn đều có chút khảo lượng đi, dù sao ngươi trí tuệ nhưng là ở trên ta nha. ngay cả một chút công kích, ngài cũng thụ không lời nói, ngươi trả thế nào muốn làm tứ hải đứng đầu đây? Diệp Phong lời nói thoáng cái cũng có chút chọc giận Tây Hải Long Vương, bất quá Diệp Phong cũng không định thật tốt cùng Tây Hải Long Vương ở chỗ này đánh cờ. Dù sao những thứ này Hải Long Vương sẽ không tin thủ cam kết dùng cung ngọc đổi triệu linh nhi an toàn lại nói Tây Hải Long Vương chủ ý bản thân đánh liền ở nơi này ngọc duyệt trên người người chỉ là muốn lấy được cung ngọc năng lực tăng lên chính mình để cho mình có thể ở bốn trong biển lại thiên có thể cùng hắn đối kháng địch nhân nhất chính vương ngươi không nên quá đánh giá cao chính mình ta hỏa lang chi quân cũng không phải là như vậy cho dịch liền bị phong hỏa thú cho đối kháng cho nên ta xưng là hỏa lang vậy khẳng định là có đặc thù nguyên nhân Tây Hải Long Vương chính ở chỗ này chấn định xuống chính mình cờ bởi vì hắn cũng muốn biết cuối cùng này kỳ cục sẽ biến thành hình dáng gì. Cứ việc Diệp Phong áp dụng đến đánh lên thuật, cho Tây Hải Long Vương một hạ mạn uy, nhưng thấy Tây Hải Long Vương nhưng mà có một tí tia tức giận, cũng không có lập tức làm ra bất kỳ hành động nào, ngược lại ở chỗ này tiếp tục chấn định cùng mình đánh cờ. Chẳng lẽ Tây Hải Long Vương còn để lại cái gì sao sao? Cái kia tiểu bối ở nơi này mỏi mắt mong chờ. Đáng tiếc ngắm tiền bối đến ngài có thể cho ta lớn hơn trở về báo. Diệp Phong cũng ngay sau đó xuống chính mình cờ, dù sao La Thiên Đại Tiếu đã bố trí xong, chỉ cần thật tốt bày mưu lập kế, Tây Hải Long Vương khó tránh khỏi sẽ ngã vào đi. Chương 180, Phong Hỏa thú. Hỏa công đã bắt đầu. Nhưng hỏa lang chi quân cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Lúc này phong hỏa thú lực lượng đã dùng hơn nữa, không thể nào hoàn toàn dựa vào. Phong hỏa thú tới chống cự hỏa lang chi quân, mặc dù hung hỏa diễm đã ngăn cản ở một thời gian ngắn, tiếp đó vẫn là phải dựa vào anh vệ công phu thật. Mà lúc này triệu linh nhi cũng có thể cảm nhận được trong cái trận doanh này hỏa diễm một loại nhiệt độ, dù sao có thể không phải bình thường nhiệt độ nha, nàng hay là đang phụ vương một ít ghi lại chính giữa. Thấy qua hắn đã từng dùng một cái thiết giáp bộ đội tới huấn luyện những thứ này phong hỏa thú, hơn nữa loại này linh thú thập phân hiếm thấy, bất quá một khi công nhận sẽ bỏ ra gấp đôi tín nhiệm lúc này trong trận doanh người giống như dung nhan một loại cao ổn, chẳng lẽ là ảnh vệ cho nên huấn luyện những thứ kia phong hỏa thú sao? tâm nghĩ tới những thứ này sau, triệu linh nhi thoáng cái liền vui sướng, chỉ cần có phong hỏa thú làm trận, khẳng định cùng đây giống như hỏa diễn một loại hỏa lang quân cũng có thể tướng địch nổi, hơn nữa ảnh vệ độc đáo thủ đoạn, không khó lắm là có thể công vào. mặc dù diệp phong giả vờ danh hiệu sẽ đồng ý dùng cung đay giong nhu hoa dien mot loai hoa lang quan co the để đổi triệu linh nhi, triệu linh nhi nghe được cái này tin tức chi sau, mặc dù có chút không thoải mái lắm, nhưng nàng biết đây là diệp phong một cái kế sách, làm một ảnh vệ nhị bà thủ, hiện tại đang không ngừng ở những ngọn lửa này chính giữa tìm triệu linh nhi tung tích bất quá hắn thấy cách đó không xa cái kia địa phương bí mật có không ít binh lực ở che chở mà trong mắt ba tầng ngoài không ngừng tuần tra suy nghĩ một chút có như vậy hộ vệ cao cấp cấp bậc cái kia trừ Tây Hải Long Vương chắc hẳn cũng chỉ có công chúa điện hạ ở chỗ này đi hắn cẩn thận đến gần người doanh trưởng dù sao hắn không hiểu những hộ vệ này những thứ này cùng làng chi sư không chỉ có riêng là tiền trên có nhiều chút sấm nhân hơn nữa làm chi dụng thủ đoạn ten tren khốc hơn bọn họ huấn luyện phương thức càng không còn nhân tính nghe nói tham tuyển vài trăm người bên trong có thể có thể còn sống sót chỉ có một vóc Tây Hải Long Vương chỉ dựa vào cái này thiết huyết bộ đội mới có hôm nay địa vị, nếu không Bắc Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương làm sao biết như vậy mà đơn giản lấy Tây Hải Long Vương là như thiên lôi sai đâu đánh đó đây. Diệp Phong La Thiên đại thiếu, mặc dù gắt gao vây quanh Tây Hải Long Vương toàn bộ con cờ, có thể Tây Hải Long Vương lực lượng quá mức dũng, cương cường, cho nên nếu như muốn dùng sức mạnh tới chí thắng, Diệp Phong là qua không được, chỉ có thể thông qua La Thiên đại Tiếu đến, từ từ khống chế hắn, mà chính mình lại vừa là một cá tân thủ, hoàn toàn không hiểu những thứ này cờ vây phía trên ảo diệu. Bây giờ mỗi lần một viên cờ đều phải dùng tới một khắc đồng hồ thời gian dù sao hắn cũng không hy vọng thua ở tây hải long vương trên người nhi cùng quy thừa tướng đàm phán nam hải long vương cùng bắc hải long vương hai người song song đến đông hải long cung Thiền ý thẹn bãi kiến giả đi người không nghĩ tới cái này lễ phép đến bây giờ mới cho ngài đi bên trên là chúng ta sơ sót nam hải cùng bắc hải hai cái long vương đồng loạt hướng lao phu nhân đi một cái đại lễ lao phụ người cũng không có nghĩ tưởng trách cứ hắn môn dù sao hôm nay đàm phán là chủ yếu các người đứng lên đi ta cũng không phải là cái loại này tâm địa nhỏ mọi người lại nói huynh đệ các ngươi hân vốn liền huynh đệ các ngươi tới đoạn nhưng lão đại đột nhiên ly thế, ta cũng vậy đau buồn. nhưng Tây Hải Long Vương làm việc, thật sự là quá mức gượng gạo, trực tiếp liền đem Triệu Linh Nhi cho lôi đi. hơn nữa muốn thông qua Linh Nhi làm con tin, đạt được Đông Hải lại quyền. chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy một phòng làm chứng sao? Lão phu nhân trực tiếp đem vấn đề mũi ruồi chỉ hướng cái này chỗ nâu chốt. Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long rủi lòng tối đa cũng là mấy phần bất đắc dĩ. dù sao bọn họ bây giờ cùng Tây Hải một ít liên lạc quá mức tăng cường, cho mâu chot nam hai không thể nào trong thời gian ngắn có thể phủi sạch. Quy thừa tướng cũng thấy hai cái này lòng vương thần sắc có chút khó coi, cũng biết Lao Phu nhân lời nói mười phân cường quyết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng cái này đàm phán là nói không đi xuống. Được, hai vị lòng vương, chúng ta hôm nay tới không phải là đến đòi bàn về ai đúng ai sai, mà là hy vọng hai người lòng vương có thể xem ở dĩ vãng vương diện tình cảm liền cứu công chúa điện hạ, dù sao đây cũng là ngái cháu ruột con gái. Huy thừa tướng hiểu chi lấy lý, lấy tình động, nói liên tục giống như hai cái này lòng vương kể lệ lòng cung quấn quy thua tuong hieu chi cùng dĩ vãng tình cảm hai cái này Long Vương tự nhiên biết, lúc trước Đại Ca đối với đợi bọn hắn cũng là thân như huynh đệ, ở một ít lợi ích phân tranh bên trên, mỗi lần cũng để cho cho các huynh đệ, cho nên bọn họ cũng đúng Tây Hải Long Vương lần này cách làm, nhiều hơn tuyên ít ỏi có chút phản trách, nhưng không có cách nào, binh lực bọn họ thật sự là quá mức nhỏ yếu, toàn bộ dựa vào Tây Hải chống đỡ, bằng không người trên biên cảnh gì, sớm sớm thì đem bọn hắn cho tóm thâu xuống. Quy thừa tướng, ngươi nói chúng ta đều biết, nhưng trừ cứu điều này, còn lại chúng ta thật không có cách nào, làm tiếp quá nhiều thỏa hiệp. Dù sao Tây Hải chiếm giữ tuyệt đại thực lực tài lực, vật lực, tinh lực, hai người chúng ta là không có khả năng tương để kháng nhiều nhất là ở phương diện này giữ trung lập thái độ nam hải long vương tỉnh táo nghĩ tưởng mọi người nói đến bọn họ lúc này tình cảnh lão phu nhân nhìn nam hải long vương nói cũng là thành khẩn cũng sẽ không bức bách nữa hắn đâu đi huynh đệ các ngươi giữa ân oán thì có huynh đệ các ngươi đến đây đi lao thân cũng không quản chỉ hy vọng ta linh nhi không cần có bất kỳ nguy hiểm đánh mạng liền có thể lao tổ tông ngươi yên tâm một điểm này chúng ta biết làm bảo đảm ta tin tưởng nhị ca sẽ không ở phương diện này cũng liền phai diệt nhân tính bác hải long vương lập tức liền hướng lao phu nhân làm bảo đảm nhưng lão phu nhân đối với phía sau hắn câu nói kia cũng không đồng ý Tây Hải Long Vương, bây giờ đã có thể đủ đem con của hắn làm làm quân cờ tùy ý như vậy bỏ qua xuống, lại có cái gì không dám sử dụng đây? Mà lại nàng bây giờ chỉ lo lắng Linh Nhi có cái gì nguy hiểm tính mạng, còn lại quyền lợi cái gì đều là xem qua vân. Coi như Đông Hải Long Vương trên đời, Đông Hải lão Long Vương cũng sẽ không khiến con gái nàng cố chấp với liền đi qua ân oán, coi như không có cái này lòng cùng cẩm quyền, tin tưởng Đông Hải Long Vương cũng sẽ không nói gì. Trung tràng đàm phán thập phần thuận lợi, Đông Hải cùng còn lại hai hải đặt thành hiệp nghị, nhưng Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương cũng không đáp ứng xuất binh những chuyện này hạng, bất quá có thể ở công chúa trong chuyện này, giữ bọn họ phương này thái độ. Cho nên Quy thừa tướng cũng sẽ không tốt nói thêm gì nữa. Hắn cũng biết đây cũng chính là Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương làm lớn nhất nội bộ, bây giờ chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ gởi gắm đến Diệp Phong trên người, thật hy vọng nhất chính vương có thể khải hoàn mà về, đem công chúa điện hạ trở thị trở lại. Đang đối chiến Diệp Diệp Phong, lúc này đã có thể nhìn ra Tây Hải Long Vương, hoàn toàn là ở Tinh Yên tỉnh chờ đợi cái này kỳ cục tấm màn rơi xuống, cho nên hắn càng không thể cuốn cùng thi. Chương 181, ánh lửa, áp dụng hỏa công thuật hành vệ môn, toàn bộ thành công tiến vào Tây Hải Long vuong hoan toan la o tinh yen tinh cho đoi cai nay ky cuc tam man roi xuong cho nen han cang khong the cuon quan thi chuong 181 anh lua ap dung hoa cong thuat hanh mon toan bo thanh cong tien vao tay hai long vuong trong trại lính, hơn nữa hỏa làm chi quân một bên đang liệu mạng chống cự phong hỏa thú hòa công còn muốn đang chống cự ảnh vệ phát ra những thứ kia kỳ chiều số quái dị ảnh vệ phân tán ở nơi này trại địch bốn phía không ngừng tìm công chúa triệu linh nhi tung tích bởi vì nhất chính vương nói qua hòa công nhưng mà giả bộ giả thiết mà thôi chủ yếu là tìm triệu linh nhi tung tích công chúa ngày cứu ra chính là hắn và tây hải long vương lật bàn thời điểm Diệp phong cũng ở đây cẩn thận đắn đo đến thời gian bởi vì hắn cùng tây hải long vương sở hạ bàn cờ này cũng không đơn giản sông hàn giới như vậy nhi tiểu nhi khoa dù sao tứ hải thánh linh toàn bộ giữ tại diệp phong trong tay Tây Hải Long Vương thực lực rõ ràng cao hơn thần tảng cấp bậc, ngay cả bên cạnh hắn cái kia hai cái là vì lại cũng là ảnh biến kỳ lão quái. Bây giờ chỉ cần chờ đợi ảnh vệ phát ra kết quả cuối cùng, thành bại cũng liền ở tối sau nhất cử. Coi như ảnh vệ nhị đương ra, hắn bây giờ đã đem mục tiêu phong tỏa phía trước trong quân trướng, mà lại hắn cũng có thể cảm nhận được phía trước những thứ kia linh khí phát ra, hắn có thể đủ chắc chắn, đúng là Đông Hải Long cung người hoàng tộc mới có thể ủng có sức mạnh. Bây giờ trong lòng thập phần mừng rỡ, nhưng hắn loại này hảo đại hỉ công xung động cảm giác, thoáng cái để cho hắn không biết cho nên, lại để cho hắn sinh ra có thể chống cự những thứ này hỏa chi quân ý nghĩ quá tốt. Nếu như lần này cứu công chúa, đại ca kia phòng trừng ở cũng sẽ không giống như kiểu trước đây xem thường ta. Trong lòng nói xong câu đó sau, hắn liền bắt đầu hành động. Mà lúc này hình thành vòng vây lao tam đã tại cái này hỏa trong vòng, tầng tầng nhốt những thứ này xưng là hộ làng chi sư quân đội môn. Hơn nữa công chúa điện hạ nhất định sẽ bị những thứ này tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ không chế đến, khẳng định không phải là đơn giản liền có thể cứu ra. Hắn cũng phân phói những thứ kia tìm công chúa ảnh vảy môn. Một ngày có bất cứ tin tức gì, ngàn vạn muốn trở về bẩm báo, tuyệt đối không thể tự mình động thủ đánh gián động cỏ. Vốn là diệp phong dùng nhất kế trên mặt nội là cường công Tây Hải Long Vương quân sự thật là cứu công chúa Triệu Linh Nhi lại nói loại này vi công nếu như là Tây Hải Long Vương trần lớn dữ khẳng định có thể nhìn ra đến nhưng làm cho này nhiều chút thích tác chiến các tướng sĩ đầu não loại này trí tuệ một loại từ trước đến giờ đều là tương đối thấp kém cũng chính là nhắm ngay một điểm này Diệp Phong quả quyết sử dụng chiêu này Dương Đông kích Tây phương pháp bản thân chính là một cái rất cổ lão binh pháp hơn nữa rõ ràng bên trên làm những thứ này có thể ám đội trần dương cũng là binh gia giải dùng thủ đoạn Diệp Phong lúc này ở cục diện bên trên cẩn thận đắn đo đến bây giờ chính là rằng co thời gian hơn nữa Tây Hải Long Vương rõ ràng đối với chính mình cái đó Thiết huyết Chi Sư thập phân có lòng tin, cho nên cũng không có biểu hiện ra chút nào hốt hoảng. Nếu như cho hắn biết Diệp Phong, khiến cho Mưu kế lời nói, phỏng chừng sẽ khí quá sức. Quy thừa tướng bên này đàm phán thập phân thuận lợi, hai phe đạt thành nhận thức chung sau ký hiệp nghị. Lúc đó Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương liên toàn quyền từ nơi này Đông Hải biên giới chung liền rút lui cách mình bình lính. Hơn nữa cũng với Tây Hải Long Vương phát biểu chính bọn hắn thành bình, đem bọn họ muốn một nhiều chút điều kiện và yêu cầu toàn bộ nói cho Tây Hải Ti Chính Quan. Diệp Phong thấy Tây Hải Long Vương đột nhiên bị hắn hai cái thị vuong phat bieu chinh bon han thanh minh, đem bon ho muon mot nhieu chut đieu kien va yeu cau toan bo noi cho tay hai chinh quan diep phong thay tay hai long vuong đot nhien bi han hai cai thi ve đen Hơn nữa còn là bọn thị vệ ánh mắt thần dị nhìn một chút Diệp Phong sau, lặng lẽ ngay tại Tây Hải Long Vương bên thai nói vài lời, Long Vương thoáng cái vẻ giận thay đổi dần cùng sắc mặt biến hóa gian, bất quá hắn cũng không có quá mức rõ ràng, nhưng mà lại cố làm trấn định, ngồi ở cái địa phương này, tiếp tục cùng phóe cực giằng co. Ảnh vệ lam chan đinh ngoi bả thủ thoai cuc rang co định thật nhanh, liền bắt đầu cùng những thứ này tinh nhuệ chi sư môn bắt đầu tác chiến. Mặc dù nhưng hắn cũng có chính mình thành thú phong hỏa thú, nhưng thực lực khó mà địch chúng, không lâu sau liền bắt đầu bại xuống trở tới. Bất quá phong hỏa thú sát thực cùng hắn tính tình như thế đặc biệt điên cuồng, nội lớn âm thanh, một hạ tử đưa tới ở ngoài mười toi o ngoai muoi lao tam lao tam thấy trong trận danh, bùng nổ to lớn ánh lửa nhìn một cái chính là hắn nhị ca gió lựa thú chẳng lẽ nhị ca cũng ở nơi đây ngay sau đó liền mang theo vài người liền xông về hắn phát hiện to lớn hỏa ánh sáng địa phương chờ bọn hắn đến lúc đã nhìn thấy lão nhị cùng những thứ kia tinh nhuệ chi sư môn quyết tử đấu tranh bất quá rất rõ ràng cái này lão nhị không đứng bất kỳ thượng phong hoàn toàn cóng lấy sau lương tinh nhuệ chi sư môn toàn bộ gắt gao ép chế đến ngay cả phong hỏa thú cũng thụ to lớn bị thương lão nhị bây giờ đã là kiểm lư ký củng đem trên người toàn bộ có thể sử dụng ám khí toàn bộ đồng thời bắn bốn phía nhưng trong lòng của hắn vẻ này có tưởng không chịu thua tinh thần sức lực một mực đang chống đỡ hắn ngã xuống lại đứng lên bất quá những thứ kia tinh nhuệ chi sư phản phất thấy hắn cổ lực lượng này phản mà càng chơi đùa tính mười phần không ngừng đấu với hắn đâu đứng lên lão tam thấy tình hình như thế sau lập tức để cho bên người những người khác cũng nơi này bắt đầu từ bốn phía tàng ra vây lại bởi vì hắn cũng phát hiện sát thực hình như là nhốt công chúa địa phương khó khăn quái lão nhị lại ở chỗ này cùng những người đó cực kỳ khát tay ban đưa ra chúng ta có nên nói cho biết hay không mọi người công chúa ở cái địa phương này đây ở một cạnh ảnh vệ cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo tam đương gia tam đương gia đem xong một chút trong tay ban chỉ sau ngẫu nhiên liền lui ra ảnh vệ mặc dù ảnh vệ có chút không hiểu nhưng dù sao đây là phía trên ý tứ hắn cũng sẽ không tốt nhiều hơn nữa hỏi cho nên như cũng dựa theo tam đương gia chỉ thị toàn bộ toàn bộ vây quanh cái này con trướng. lao tam trong lòng ít nhiều gì là có chút không bỏ được bởi vì nếu như một khi để cho thiết huyết vô tình đại ca biết lão nhị ở chỗ này làm sáng làm bậy không nghe bất cứ mệnh lệnh gì hắn phỏng chừng sẽ phải chịu càng nghiêm khắc trừng phạt nói không chừng sẽ còn đi suy nghĩ qua tháp đi suy nghĩ qua đâu rồi mặc dù nói suy nghĩ qua tháp danh là một cái tu luyện thánh địa nhưng lại có bao nhiêu người có thể từ bên trong sống đi ra đâu rồi ngay cả năm đó đại ca cũng là may mắn từ cái kia trong sống đi ra ngoài chuyện này nếu như có thể lừa gạt được đại ca tốt nhất cho nên nói hắn không sẽ ở phương diện này bên trên có bất kỳ dưa cát mặc dù nhị ca tính cách lỗ mãng nhưng đối đãi người thập phân chân thành cho nên hắn cũng không hy vọng hắn ở phương diện này tại cái ngã nhào nha ảnh vệ bao vây tốt quân chứng sau lão tam ngay sau đó liền phát hành nếu như mỗi một ảnh vệ bắt đầu không ngừng đất sử dụng bọn họ độc đáo chú thuật chỉ chốc lát sau. Cái này quân doanh bầu trời liền bao phủ một cái tương tự với kim cương đơn độc như vậy ra hỏa. Lão Tam nhìn lên cục đến một cái, ngay sau đó lâu hiện thân, ra đi cho giúp lão nhị đồng thời đánh những thứ này hộ làng chi sư môn, nhưng hắn ác liệt ra sân, cũng để cho những thứ này tinh nhuệ chi sư có chút cảnh giác, cho nên song phương liền lập khap dừng tay. Lão Tam đỡ lúc này trọng thương lão nhị, trong miệng giống như hắn nói vài lời sau, lão nhị đội tâm cười. Ta khuyên các ngươi nhanh đưa công chúa điện hạ thả ra, bằng không, các ngươi sẽ trở bụi bay khói giật đi. Lão 30 phút ngang ngược hướng những thứ này trong chừng ra bang khong cac nguoi se tro bui bay khoi đi lao 30 phut ngang nguoc huong nhung thu nay trong chung trieu linh nhi tinh nhuệ chi sư, hào phóng cuốn luôn. Chương 182 kỳ cục rõ ràng, chính là hai cái tiểu tử chưa giáo máu đầu, liền dám ở chỗ này đại phóng của nô. Bất quá công chúa chúng ta cũng không tính như thế nào đây. Hết thề đều phải nhìn Tây Hải Long Vương điện hạ làm gì, khuyên các ngươi thật sớm lui xuống đi. Nếu không lời nói, một hồi nhặt sắc cũng không có. Đối diện hỏa lang chi sư đầu lĩnh môn thập phân ngạnh khí trả lời lao tam. Tam đương ra, thấy bọn họ hoàn toàn sẽ không nghe chính mình khuyên cáo, xem ra chỉ có thể động dụng một chiêu. Mặc dù cùng đại ca trước kế hoạch có chỗ bất đồng, nhưng dù sao bởi vì lúc, bởi vì đất, bởi vì lực mới có thể chế thắng nhà. Nếu như lúc này ở làm nấu cáo hoàn toàn sẽ di ngộ chiến đấu cơ. Bao vây ở nơi này trong quân chướng anh vệ. Thấy Tam đưa ra, ngay sau đó đem hắn mang theo nhẫn tay xuống phía dưới vùng một chút, bọn họ liền bắt đầu phát động chính bọn hắn lực lượng. Tương tự với kim cương đơn độc rời đồ, hướng mắt người trước thoáng hiện, hơn nữa thỉnh thoảng dần hiện ra lớn hơn sóng âm cùng ánh sáng. Những thứ này tinh nhuệ chi sư chỉ nghe đến mấy cái này phạm sướng chi âm sau, lỗ thay ầm ầm ông ông như vậy vang dội đến, liền dường như sấm sét bên thay bờ bên cạnh đánh tới một dạng loại này to lớn tiếng đánh, bọn họ khó mà chịu đựng. Từng bước từng bước tinh nhuệ chi am sau lo thai am am ong ong nhu vay vang doi đen lien duong nhu sam set ben thai bo khổ quát ở hai lỗ thai, lan lộn trên mặt đất. Nếu như nhưng mà kéo dài 13 tiểu hội như sau, những thứ này tinh nhuệ chi sư, lập tức chịu đựng kịch, liệt đau đớn, liền hướng Lao Tam cùng lão nhị bắt đầu phát động một vòng cuối cùng công kích, dù sao cũng là thuộc về anh biến kỳ tiền kỳ, những cao thủ này, Lao Tam cùng lão nhị hai người mặc dù cũng thuộc về anh biến giữa kỳ kỳ, nhưng đối với mấy chục người vẫn còn có chút cố hết sức. Lão nhị thấy tình hình như thế, trong lòng ít nhiều có nhiều chút thấy nãy, dù sao cũng là hắn liên lụy vào, cho nên ở Lao Tam bên thai nói vài lời một hồi bọn họ tấn công vào tới. Ngươi liền lặng lẽ chạy ra đi, đối với cái này quân chính giữa là công chúa điện hạ ngươi một hồi nhanh chóng đi cứu công chúa điện hạ muốn chặt chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu lớn nhất cũng chính là công chúa điện hạ yên tâm ta vẫn có thể đính đến ở lao tam biết lão nhị là cảm thấy bây giờ là chính mình muốn đánh vắt toàn bộ hòa bưng bất quá lao tam cũng không phải là không hiểu lão nhị khổ tâm hơn nữa hắn cũng biết công chúa điện hạ là chủ yếu vị đưa liền ngầm cho phép hắn hành động này bất quá giấu tại cái khác bên cạnh những bóng người kia vệ tạm thời không thể chuyển động vị trí vì vậy trận sách còn phải lại kéo dài lúc này chỉ có thể đem lão nhị để ở chỗ này cùng những anh biến đó kỳ tiền kỳ các quái vật này tận tình bính sát, mà mình có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi cứu công chúa lời nói, vậy cũng sẽ mang đến càng sinh nhiều máy cung có khả năng. cái kia nhị ca ngươi nhiều hơn bảo trọng. nếu như không bị lại, còn là hy vọng ngài có thể đem sinh mạng đặt ở một vị. tam đưa ra, sau khi nói xong, liền lập tức thừa dịp thời gian rảnh rỗi vọt vào doanh trường, tiến vào doanh trường sau, hắn liền thấy công chúa điện hạ bị khóa ở thép xích sắt bên trên. dì loang lộ xích sắt, vững vàng vây khốn công chúa, mà to lao tủ lớn biến hóa doanh trường, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể giải thoát hơn nữa lại tăng thêm công chúa trước những thứ kia dày vò bây giờ nàng hai chân trên cổ chân đã bị dì xét cho ăn mòn lao tam thấy cái này công chúa điện xuống hai chân vết máu lăn lộ cũng biết công chúa điện hạ trước có bao nhiêu giấy rùa thần cứu giá chậm trễ xin công chúa điện hạ trách phạt tam đương ra lập tức hướng công chúa đi một cái xin tội lễ phép đến lúc nào rồi nhanh đưa công bản công chúa đem thả đừng nữa muốn những thứ này triệu linh nhi đi lang thang trên chân thép liên học chờ một chút trong đầu nghĩ tam đương ra quả nhiên là một cái chết một đầu thần tuân lệnh bất quá tam đương ra hay lại là như vừa mới như thế hay lại là như vậy bảo thủ không thay đổi vừa giống như công chúa điện hạ đi báo cho biết lễ mới về phía trước hướng thép liên bắt đầu tiến phát cái này huyền thiết theo liên là dùng thượng hạng thiên ngoại phi thạch chế thành cái này nhận tính so với thiên lôi thạch còn còn đáng sợ hơn lại cộng thêm nó cường đại dẫn điện tính nếu như một khi chạm đến lôi điện bị cài chốt cửa thép cơ liên người lưng lúc sẽ biến thành phân vụn tam đương ra không ngừng dùng chính mình lực lượng cường đại muốn hòa tan cổ huyền thiết theo liên nhưng hiệu quả quá nhỏ triệu linh nhi thấy hắn như thế ngu dốt trong đầu nghĩ phụ vương thế nào thu những thứ này một đầu đây được ngươi cũng không cần áp dụng loại phương pháp này ngươi có thể nghĩ đến bạn công chúa đều nghĩ tới ngươi bây giờ còn là đàng hoàng đi tìm chìa khóa đúng cái kia chìa khóa liền giấu ở đó một hồng sắc khăn trùn đầu quái vật kia bên trên nhớ lây ở bộ ngực hắn bên trái triệu linh nhi đối với hắn mười phân bất đắc dĩ cho là hắn đến liền mình đã bắt được chìa khóa kết quả chính ở chỗ này mật lệ muốn hòa tan thép theo liên đơn giản là ý nghĩ hào huyền dạ công chúa lập tức làm liền tam đương ra mấy trăm năm cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ tử bây giờ thấy có thể nói chim sa cá lặn như vậy triệu linh nhi đương nhiên là có lời không ra hơn nữa ngữ khí cũng thay đổi được ký thác kéo lên triệu linh nhi nhìn trước tới cứu mình người đi một lần trong đầu nghĩ người này đến cùng có được hay không, như thế không có sức, vừa mới thấy chính mình còn xấu hổ đâu rồi, đây thật là phụ vương tổ huấn luyện, có thể nói thần binh trên trời hạ xuống một loại ảnh vậy sao? Bất quá lại quay đầu nhìn lại, người này lại đem mình phong hỏa thú ở lại nơi này, nhìn tới vẫn còn có chút ý mới. Triệu Linh Nhi nhìn phong hỏa thú ngẩn người đến, là hy vọng Diệp Phong có thể chiến thắng Tây Hải Long Vương, bất quá hắn thật sự mong đợi là Diệp Phong có thể tự mình đến cứu nàng, mặc dù nàng biết đây là không thực tế, hơn nữa bây giờ Diệp Phong kế hoạch cứ theo lẽ thường tiến hành người, trong lòng nàng cũng thập phần hân 857 an nuôi. Bên ngoài trại lính mặt đấu chết sống, ở nơi này Đông Hải biên giới Lương Đình bên trong, Diệp Phong cùng Tây Hải Long Vương kỳ cục, lập tức phải rõ ràng, mặc dù Diệp Phong còn đang là thời gian trì hoãn, nhưng bây giờ kỳ cục, ai thắng ai thua đã thập phần minh, bất quá Tây Hải Long Vương lại không chút nào bất kỳ náo giận tiền, hết sức bình thường. Diệp Phong thấy hắn tình hình như thế, cũng biết không có gì thường nghĩa, trong đó khẳng định có bẫy. Tây Hải Long Vương, lúc này hắn thật sớm sẽ không đem Triệu Linh Nhi làm tại sao có tin, chỉ bất quá là dẫn dụ Diệp Phong tới lý do, hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất là lấy được cung ngọc, lại nói Triệu Linh Nhi nhi cùng hắn lại có quan hệ gì? Hơn nữa bây giờ kỳ cục thắng bại, vô luận như thế nào hắn cũng có thực hiện trước hắn muốn thực hiện tại hành đồ bá nghiệp, cho nên mới vừa cùng Diệp Phong những lời đó, hoàn toàn là một ít đùa dỡn Chờ hắn bắt được Ngọc Việt, đem Diệp Phong tiêu diệt ở này nhân thế giữa, cái tiêu đương nhiên sẽ không có người biết lời này, hơn nữa cũng sẽ không biết hắn dùng loại này lừa gạt đem cân nhắc, đem Diệp Phong chém giết ở nơi này đông hải bên cạnh. Diệp Phong biết lúc này đã năm chắc phần thắng, lo lắng bên trong hay lại là ít nhiều có một ít kinh hãi run sợ. Hắn luôn cảm thấy thắng có chút quá mức dễ dàng, nhất là mặt sau này hoàn toàn có thể cảm giác Tây Hải Long Vương có vài phần nhường nhịn ý tứ. Chương 183 Phản kích. Bây giờ ảnh vệ đã bắt đầu động thủ, hắn hoàn toàn có thể yên tâm cùng Tây Hải Long Vương quyết vựa chất chiến. Mặt thấy toàn bộ kỳ cục đã bị La Thiên Đại Tiếu Vây chết chết, hơn nữa Tây Hải Long Vương đại đa số con cờ đã bị hắn ăn không còn một nống. Ở cuối cùng này từ từ thôn vệ chính giữa, Diệp Phong phát hiện mấu chốt một chút, ngẫu nhiên đem quân trắng xuống vào trong đó, nhất thời toàn bộ kỳ cục ánh sáng bắn ra bốn phía, thoáng cái liền đem Tây Hải Long Vương thiết lập chet trận, toàn bộ đánh phá phái. Loàn xoàng trên ván cờ mặt kết giới nhất thời nổ tung. Tây Hải Long Vương thấy cái này kỳ cục cuối cùng tướng mạo, đột loang xoang tren van co mat mặt hiện lên mấy tia tiêu ý, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao nha. Nếu như ngươi ở dưới tay ta, khẳng định có thể như cá gặp nước, nhưng ngươi coi như ta đối là vương, ta dĩ nhiên là không tha cho ngươi. Tây Hải Long Vương ngữ khí thập phần bình thản, nhưng hắn đã mơ hồ ở tục tập chính mình lực lượng. Long Vương ba động là rất cần tiền kỳ đại lượng chuẩn bị, cùng Diệp Phong làm miệng lưỡi bên trên của dỡn, chỉ chẳng qua chỉ là che giấu hắn tiếp theo hành động mà thôi. Diệp Phong cũng không phải ăn chay, hắn cũng có thể cảm thụ đến Tây Hải Long Vương bây giờ chính đang hấp thu trùng quanh đây linh lực. Phải không? Vậy hay là đã tạ Tây Hải Long Vương đã tạ, tin tưởng tứ hải người đều hy vọng Tây Hải Long Vương có thể tuân thủ cam thu đen tay hai long vuong bay gio chinh đang hap thu chung quanh đay linh luc phai khong vay hay la đa ta tay hai long vuong đa ta tin tuong tu hai nguoi đeu hy vong tay hai long vuong co the tuan thu cam ket đi. Lời này vừa nói ra, tây hải long vương nhất thời vẽ giận biểu hiện hết sức rõ ràng ngươi đến cùng làm những gì tức giận khiến cho hắn đã không có biện pháp khống chế tâm tình mình nhiều tiếng chất vấn diệp không làm những gì chỉ bất quá dùng một chút đông hải truyền âm thạch cùng đá thủy tinh đem chúng ta vừa mới đánh cờ toàn bộ quá trình cáo tứ hải mà thôi ngự khí bình thản nói ra chính mình trước làm chuẩn bị ta mỹ cướp mình một chút sợi tóc sau liền ngồi ở đây thạch trên đế lại bưng lên bên cạnh trà thơm uống một hớp nhìn tây hải long vương sắc mặt trở nên hết sức khó coi nếu như ngươi nghĩ mắng cứ việc mắng ta những thủ đoạn này không chỉ có ngại một phần vạn Dù sao có thể để cho con ruột làm vì chính mình con cờ tùy ý bước, ngươi cũng là thiên cổ đệ nhất nhân nha tin phúng nữ, khinh thường ánh mắt khiến cho những thứ này Hải Long Vương càng tức giận. Tiểu quỷ, không muốn không biết phải trái, Hắc Bạch Hộ Pháp, bên trên Tây Hải Long Vương ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút Diệp Phong sau, ngay sau đó lại chuyển hướng Hắc Bạch Hộ Pháp, Tây Hải Long Vương hiệu lệnh một tiếng, hù dọa đến người mặc trắng đen cầm y lượng danh nam tử nhất thời giống như Diệp Phong xong lại. Các các trưởng phong ác liệt liền hướng đá này bàn ghế đá cho đập tới đến, thung thung tiếng nổ tung không ngừng vang dội xung quanh. Hắc giáp hộ vệ bọn họ lập tức sử dụng ra trận hình phong ngữ. Nhưng Diệp Phong biết, nếu để cho hát Giáp che trở về đi cùng trắng đen hộ vệ tiến hành đối chiến, kết quả tổn thất sẽ thảm hại hơn, nơi này Bạch Hộ Pháp rõ ràng thuộc về anh biến hóa kỳ hậu kỳ. Nếu như lại thêm chút tu luyện, rất nhanh thì có thể đột phá đến thần hư cảnh giới. Diệp Phong lúc này cũng không muốn cùng cái này trắng đen hai hộ vệ, làm quá nhiều dây dưa, dù sao hắn vừa mới cùng Tây Hải Long Vương ở trên ván cờ đánh cờ, nhưng là tiêu phí không ít thọ nguyên cùng tinh thần lực, nếu như lúc này không bổ sung cho tốt, phòng chứng hắn thật sẽ kiệt lực mà chết đi. Đương nhiên không có khuyết đại như vậy, mở ra chính mình không gian túi sau, liền phát hiện còn bỏ lại mấy viên Long Thần Lan. Long Thịt Lan đảng thảo dược Ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên, 1000, có thể tăng thọ nguyên 10 năm. hệ thống âm thanh âm hưởng ở diệp phong bên hai, bổ sung cổ lực lượng này sau, cái tinh thần liền khôi phục này. bạch hộ pháp cũng, cũng có lực lượng phân thân không chỉ có ủng có lực lượng phân thân còn có thể sử dụng động vật cho nên để cho phổ thông hắc giáp hộ vệ cùng bọn họ đối kháng vậy đơn giản là lấy trứng trọi đá tây hải long vương tĩnh ngồi ở đây mười dặm ra ngoài trên bình đài nhìn hắc bào cùng áo dài trắng lẫn nhau cùng diệp phong làm đấu tranh Hắc Bạch Hộ Pháp theo sát Diệp Phong, áp dụng gần người tác chiến thuật pháp. Diệp Phong biết Hắc Bạch Hộ Pháp tu tập lực lượng, toàn bộ ở gần người lúc tác chiến, có thể phát huy càng đại lực lượng. Mà Diệp Phong kia đại không cho hắn cơ hội này, không đứng ở bốn phía này biến hóa đội vị trí, thuẫn di lực lượng, trắng đen Hộ Pháp hoàn toàn là không có cách nào so với hắn. đương nhiên bọn họ cũng sẽ không như vậy, một mực giống như mèo vờn chuột như thế ngây ngốc đuổi theo. Không một hồi nhì, Bạch Hộ vệ sẽ dùng chính mình phân thân, Hắc Hộ vệ chính là ở một bên sử dụng động vật, vào đi che giấu xung quanh, từ từ đơn lên một tầng xương mù mở mịt Diệp Phong biết kịch liệt độc vật, một ngày hút lấy vậy đơn giản sẽ tê dại toàn bộ thần kinh, đến lúc đó cho bọn hắn thừa cơ lợi dụng. Dù sao cũng là ánh biến kỳ lão quái, Diệp Phong không thể không lên tinh thần tới. Hội đương lang tuyệt đỉnh, Nhất Lãm chúng số tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp. Bài Sơn Hải Đạo một loại kiếm khí, thoang cái giống như cự sơn áp đính một loại hướng hắc bạch hộ pháp đánh tới. Hơn nữa ngay sau đó cự kiếm sức nặng, giống như thái sơn một loại gắt gao áp chế hắc bạch hộ pháp. Diệp Phong nhìn lúc này là một cái thích hợp cơ hội, ngay sau đó lại phát động một cái khác kiếm phong, một chút tử đem hắc bạch hộ pháp anh biến kỳ tu vi biến hóa hoàn thành một cái giống như người thường. Ngay cả bọn họ tu hành phân thân thuật còn có độc vụ, toàn bộ hóa thành hư không. Thấy vậy trả thái, cái kia hắc giáp hộ vệ đội trưởng, ngay sau đó liền phát hành hiệu lệnh để cho các binh lính bắt hắc bạch hộ pháp. Tây Hải Long Vương thấy vậy sự tình tình có chút nhiều chút không được, lập tức phát động Long Vương ba, khiến cho a bay lượn ở cả cái sơn cốc bên cạnh, ngay cả toàn bộ Đông Hải biên giới cũng phát sinh không nhỏ chấn động to lớn sóng âm giống như hỏa giống như sao băng hướng diệp phong phương hướng đập tới nếu như lúc này hắn tránh mở là dễ như trở bàn tay đang nhìn không dưới mấy chục người hất giáp hộ vệ hắn không thể làm như vậy chỉ có thể ngăn cản âm thanh đợt công kích xem ra không sử dụng tường đại kiếm khí tới hóa giải lời nói là khó khăn lấy ngăn trở hoàng hà chi thủy không trùng đến chạy băng băng ra biển không còn trở về nhu cốt một loại nước chảy cộng thêm cái luồng khí xoáy một loại giống như dây cương một loại cuốn quanh gió lốc một đại cổ khí lưu hướng sóng âm cuốn qua đến thoáng cái cụ phong chuyển động đem tiếng này ba phương hướng cũng thoáng cái sẽ đưa đến phía trên tây hải long vương thấy một tình hình ngẫu nhiên lại thêm động lớn hơn công kích hắn loại thần hư trở lên cao thủ không thể tiểu âu nhận thức diệp phong ngươi chớ đắc ý quá sớm tây hải long vương ngay sau đó từ phía sau rút ra một cái tà long bảo kiếm diệp phong rõ ràng thấy đây không phải là lần trước hắn đem con của hắn cho vây có lúc con của hắn thật sự sử dụng vẻ này tả khí bức người cổ kiếm sao diệp phong ngươi không nên xem thường thanh cổ kiếm đây chính là thượng cổ tà thần thật sự lưu lại chỉ bất quá cái đó vô dụng ra hỏa thế nào cũng không có biện pháp khống chế hưởng phí hết ta tại buổi chi tâm nao cung khong co bien phap khong che hải long vương lúc này bị lực lượng khống chế bị muốn quyền lực ngấm hấp dần đến, đã không chết không giữ trở thành một chút nạo vô nhân tính ma quỷ. Chương 184, cứu Tà Long Bảo Kiếm, cao cấp linh bảo, uy lực có thể đánh bại mấy chục thần hư cấp khác lão quái vật, chú kiếm sư không biết, Tà Long Bảo Kiếm ẩn chứa ngàn năm nhiệt long linh hồn, cho nên tên cổ Tà Long Bảo Kiếm. Gợi ý của hệ thống tin tức thập phân căn kẽ, liên quan tới Tà Long Bảo Kiếm nguồn cùng các loại kinh lịch, đều tại Diệp Phong trong đầu từng cái thoảng hiện, Diệp Phong bây giờ trong lòng mặc dù có mấy phần kinh thường, nhưng là tương đối kiêng kỵ Tà Long Bảo Kiếm uy lực, bất quá hắn cũng không cho là Tây Hải Long Vương người như vậy có thể khống chế như vậy Tà mị kiem bất quá trong mắt hắn xem ra tây hải long vương chẳng qua là cái thứ nhì vương như thế bị tâm bên trong trong đoàn đội chính người tâm ma khống chế thật ra thì là vương phía sau cổ lực lượng kia thập phân không biết tới rượu một loại đến từ hát cám lực lượng mặc dù đằng sau diệp phong một mực hết sức tìm cổ lực lượng ngày nguồn cũng không có ở bàn trong vương phụ phát hiện qua đa dạng tử nhưng mà may mắn lấy được một vòng bây giờ đang nghĩ thật giống như đông hải hôm nay cuộc phản loạn này cùng hỗn loạn thật giống như chính là thật sớm có thể đoán trước phát sinh chỉ bất quá liên tiếp bắt đầu phát sinh hắn cũng từng nghĩ tới có phải là hay không đông hải long cung phong thủy nguyên nhân cho nên mới đưa đến hiện tại đang dung chuyển cách cục phát sinh đây tây hải long vương không ngừng phát động chính mình lực lượng diệp phong cũng có thể từ đến tà long bảo kiếm kiếm khí bên trên có thể nhận ra được từng tia quen nhau tất lực lượng bất quá hợp bản vương chương 473, cái kia cổ tà ác lực lượng có chỗ bất đồng là cổ lực lượng này càng âm hẳn phảng phất từ cái kia tầng 18 địa ngục hẳn trong ao đầm mang đến thập phân ấm lãnh chu thánh cùng trà kết ở nơi này tây hải long vương thân thể bên cạnh hắn càng phát động lực lượng cổ xương mù biến hóa một loại hắc khí càng la hung dân trào Tây Hải Long Vương bây giờ phát ra động mỗi một chiêu mỗi nhất thức, cũng so với ban đầu lực lượng mở rộng có gấp mấy chục lần năng lượng ba động đi, hơn nữa hắn Long Vương ba cũng ở đây thoang cái tấn cấp đến tầng thứ cao hơn. Diệp Phong từ đầu đến cuối như vậy thái độ, bởi vì hắn bây giờ yêu cầu cùng cái này Tây Hải Long Vương lẫn quẩn, mà, nhật ảnh vệ tin tức còn không có chuyển trước khí tới, hắn cũng không muốn cùng Tây Hải Long Vương quá nhiều chiến đấu giả, dù sao bị người áp chế loại cảm giác này, thế nào liều mạng đánh, thật giống như cũng không quá thoải mái. Ở Tây Hải Long Vương trong trại lính, bởi vì Tam đương gia gia nhập sau, cùng nhị đương giá hai người song song liên hiệp uy lực thoáng cái liền tăng lớn không ít bất quá chống cự nhóm này hổ làng chi niên hay lại là ít nhiều có nhiều chút cố hết sức cái kia còn lại bảy trận ảnh vệ loại phất cũng thấy hai vị gia chủ hiện tại ở cố hết sức biểu hiện ngẫu nhiên lại thêm một cái đặc thù mật mềm liền rửa không chỉ có có âm ba công hiệu còn có một loại đến mức huyết lực đo chỉ chốc lát sau những thứ này xưng là họa làng chi quân thiết huyết quân đội lập tức bắt đầu tiến vào loại này điên cuồng cùng mê loạn dáng vẻ bất quá những người này dáng vẻ làm cho hề đủ loại viễn cảnh đều có toàn bộ là những thứ này hổ làng chi quân nội tâm toàn diện chân thực phản ứng thiết huyết chi quân từ trước đến giờ áp dụng nghiêm khắc phong bế thủ đoạn huấn luyện đem bọn họ tạm thời liệt căn tính toàn bộ áp chế chữa nhưng đây cũng không phải là một cái nhất lao vĩnh giật sự tỉnh nhưng mà tạm thời che giấu mà thôi từ trong chiến đấu từ từ giải thoát nhị đương ra từ từ từ dưới đất đứng lên nhìn lên trước mặt từng bước từng bước lâm vào huyện cảnh hỏa lan quân môn trong lòng nhất thời tử cho dạ xem ra trong ngày thường không thật tốt tu luyện cuối cùng cũng sẽ giống như bọn họ như vậy lâm vào chính mình tâm ma chính giữa đi chạy không thoát tới tam đương ra càng nhiều là đồng tình cùng bị ai, bất quá lúc này tìm tới chìa khóa cầm đầu ngay sau đó liền thấy ngay chính giữa có một cái đầu đội khăn đỏ nam tử chắc hẳn công chúa lời nói cái đó tay cầm chìa khóa nam tử chính là hắn di chuyển nhanh chóng đến bên cạnh hắn từ bộ ngực hắn bên cạnh và táo trong móc ra chiếc chìa khóa đó lập tức liền đi vào doanh trướng đang lúc tam đương ra lập tức sẽ cho công chúa mở khóa lúc lão nhị thấy lao tam như thế nóng lỏng một chút lễ phép cũng không biết lập tức đem hắn kéo qua đến muốn hành lễ triệu linh nhi khi nhìn đến tam đương ra đi vào một khắc kia thập phân vui sướng đang chuẩn bị nói chuyện lúc liền thấy lão nhị lập tức đem tam đương ra cho kéo qua đi chuẩn bị làm lễ cho mình lúc này Triệu Linh Nhi trong lòng nhất thời tự lên cơn giận dữ, ta đều nói mấy trăm lần, tình huống đặc biệt, không dùng tại ư những chi tiết này, nhanh lên theo ta mở khóa. Có lẽ là Triệu Linh Nhi ngứ khí thập phân bá đạo thêm điều loa để cho hai cái này đại nam nhân lập tức có chút không biết làm sao đứng lên. Triệu Linh Nhi thấy hai cái này ngây người như phống người, trong lòng thật là bất đắc dĩ, chính mình liền đi tới tam đường ra bên cạnh, cầm lên chìa khóa, đem mình khóa ở trên chân cái kia hai cái thép liên cho thông thông mở ra, rồi đi thép liên cảm giác thập phân dễ dàng, loại này tự do, nàng hướng tới có bao nhiêu thiên bị Tây Hải Long Vương vậy ở chỗ này thật sự là quá mức khó chịu. Công chúa điện hạ, bây giờ ngài đã bị cứu về, chúng ta cần báo cho biết nhiếp chính vương điện hạ, xin ngài theo chúng ta đến phía sau chính là chúng ta lao đại nơi đóng quân vương, ngài sau khi đến nơi đó liền hội an toàn. Nhị đương ra thấy công chúa điện hạ giải thoát cái kia hai cái kịch cậm thép liên, hưng phấn không thôi chi lúc. Ngay sau đó liền nhắc nhở công chúa điện hạ đuổi mau rời đi chỗ này, là nên nhắc nhở một chút diệp phong. Đúng ử, nhiếp chính vương điện hạ bây giờ đang ở nơi nào? Triệu linh nhi hoạt bát vui mừng bởi người, vẫn không quên hỏi diệp phong bây giờ đang ở nơi nào. Cái này, cái đó. Tam đương gia cùng nhị đương gia hai người ấp a ấp không biết nói như thế nào, hai người nhìn nhau, lập tức liền ngậm miệng không đáp. Triệu Linh Nhi nhìn hai cái du một não đại, trong lòng thật không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo đám bọn hắn rời đi trước cái địa phương quỷ quái này. Lúc này ở đi theo Tây Hải Long Vương đau khổ Chu toàn Diệp Phong, đột nhiên nhận được ảnh vệ chuyển tới tin tức, liền nói Triệu Linh Nhi đã cứu về. Thoáng cái, Diệp Phong thì có rất mạnh sức lực, không có con tin nơi tay, Tây Hải Long Vương cũng không thể làm những gì, cho nên liền bắt đầu nhận nhận chân chân đối kháng chàng này đấu tranh. Tây Hải Long Vương, ta niệm tình nguyên là đệ nhất Long Vương, ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn. Hy vọng ngài có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Một là nhanh lên triệt binh hướng tứ hải xin tội. Hai sinh toi chấp mê bất ngộ, chờ bị chém chết đi cũng điên kiếm chỉ Tây Hải Long Vương. Tây Hải Long Vương không chút nào bất kỳ lộ vẻ xúc động. Bọn ngươi chính là tiểu bối, vừa muốn đem ta ở chỗ này chém giết, đừng bảo là ngươi tu vi như thế nào cao cường. Nếu như ngươi có thể chống cự những thứ này, Long Bảo Kiếm có một giờ, ta liền nhận thua. Tây Hải Long Vương đã bị Thanh Bảo Kiếm này lực lượng ăn mòn đến. Hơn nữa hắn tin tưởng cổ lực lượng này có thể mang đến hắn nghĩ tưởng muốn cái gì. Diệp Phong trong mắt, hắn bây giờ đã thành một cái quái vật, cặp mắt đỏ bừng, chỉ biết sử dụng lược đo bị thanh kiếm này lái được quái vật mà thôi. chương 185, trăm tám kiếm trận. Tây Hải Long Vương dáng người thập phân khỏe mạnh, mặc dù nhưng đã đến Long Trung niên trạng thái, nhưng nó thật sự đồng hồ hiện ra một loại thanh tráng niên thật sự có ham hở cái loại này trạng thái chiến đấu. Diệp Phong tự nhiên sẽ thật tốt nên đón chàng này đấu tranh địch nhân, chỉ bằng Long Vương cái loại này nghiêm túc thái độ, Diệp Phong cũng sẽ tử tử tinh tế ứng chiến. Bây giờ chỉ có thể lần nữa sử dụng La Thiên Đại Tiếu, mặc dù không có thể chính xác bạc khống, nhưng nếu như có thể ở nơi này diện tích lớn bên trong, bảy cường đại như vậy pháp trận lời nói, tin tưởng Diệp Phong có thể may mắn thắng nổi Tây Hải Long Vương. Tây Hải Long Vương thấy Diệp Phong hiện tại đến nơi bị chính mình đánh chạy chối chết, hơn nữa không ngừng tranh chánh, giống như mèo bắt con chuột. Diệp Phong thập phân khó dây dưa, hơn nữa Tây Hải Long Vương không thích loại kéo dài du kích trạng thái. Cho nên hắn phát động càng cường lực đo, chu thâm lực lượng trà vòng quanh xung quanh từng cổ một âm trầm tới lanh hắc khí tức, bao phủ toàn bộ Đông Hải biển dưới. thoáng cái nơi này gần có một ít tư vật, dính hắc khí sau, nhất thời hóa thành một than hắc thủy, ngay cả đất đai này cũng bắt đầu trở nên với rách cùng đục ngầu. Từng cổ một ăn mòn mùi vị truyền tới, Diệp Phong biết đây chính là một loại khí tức tự vong đến từ đất ngục, một loại để cho người hít thở không thông không thở nổi tử vong mùi vị hẳn ở chỗ này miễn cưỡng còn có thể định qua một đoạn thời gian nếu để cho hát giáp hộ vệ phòng chừng nửa giờ cũng không chịu nổi cho nên bây giờ diệp phong nhất định phải ở nơi này trong vòng nửa canh giờ giải quyết hết chuyện này tây hải long vương ta cuối cùng khuyên ngươi một câu hay lại là thật sớm đem tà long bảo kiếm vứt bỏ cho thỏa đáng ngươi nói con của ngươi vô dụng ngươi lại làm sao có thể khống chế tà long lực lượng đây diệp phong cuối cùng xin khuyên đến tây hải long vương nhưng tây hải long vương kiên trì chính mình ý kiến không chịu vương tha đảm nhiệm cần gì phải đại bại diệp phong cơ hội nhất chính vương hẳng biết ta nghĩ muốn là cái đai bai diep phong co hoi nhat chinh vuong han biet ta nghi muon la cai gi Không bằng ngươi đem ngọc lãng ngoan ngoãn giao cho ta, có lẽ ta còn có thể lưu một mình ngươi toàn thây, nếu không lời nói liền hãy bất nói nhảm đi. Hai đôi kháng, một cổ toàn bộ lực lượng mới tuấn hướng ở nơi này Đông Hải biên giới lúc này, hai cổ lực lượng đối với vác. Có thể thấy lực lượng trong đối kháng gian phát ra ngoài sấm cùng thiềm điện, bây giờ nơi này đã thành một cái hoang tàn vắng vẻ nhân gian luyện ngục. Xung quanh khắp nơi đều xa sút đến thối giữa khí tức, mà Diệp Phong thời gian không nhiều, chỉ có thể ở nơi này trong vòng nửa canh giờ ngăn cản Tây Hải Long Vương, mặc dù hắn nắm giữ rất lực lượng cường đại, nhưng điều này cần rất mạnh thọ nguyên cùng lực lượng chống đỡ, mà lúc này hắn tính không đủ để cùng Tây Hải Long Vương liều mạng, sát thực nói Tây Hải Long Vương càng thêm nắm giữ phần thắng. Khi nào thu phong bi thương tranh quạt ngâm sướng thơ ca lực lượng đối kháng Tây Hải Long Vương Long Vương ba, nhưng vẫn là thuộc về cố hết sức trạng thái. Xem ra chỉ có thể đụng một cái, lần nữa phát động cường đại hơn kiếm trận. Không chế một cái lấy nổi giận bạo long, trừ phi liều mạng bên trên cánh mạng mình, sử dụng cái này đến chính mình chưa từng dùng qua tám kiếm lực lượng chu tiên trận. Hoàng Hà Chi Thụy không trung đến, chạy băng băng ra biển không còn trở về lần lượt kiếm phong hướng lên không tuột xuống quá khứ. Vây quanh ở Diệp Phong quanh thân gắt gao lần quần, ác liệt kiếm phong một đạo một đạo tránh hiện tại không trung, nhất thời thiên lôi cuộn cuộn, bệnh động kinh sóng biển. Diệp Phong lúc này ngồi ở đây tám kiếm tạo thành vòng gây, cái tiêu chỉ mặc niệm chính mình lấy được một ít tâm pháp, không chế chưa bao giờ sử dụng qua tám kiếm mang đến uy lực. Lần này phát động mạnh như vậy lực lượng tiêu hao người chính mình còn sót lại lực lượng, tuyệt đối là một trận to lớn đánh bạc. Đạo Pháp tự nhiên lấy thanh minh, to kiếm trận lớn đột nhiên ánh sáng bắn ra bốn phía, thoang cái đem cả cái Đông Hải bên kính cho bao phủ ở mảnh này ánh sáng bên trong, nhất thời nơi này giết hại đã lâu vật thể dần dần biến mất, cướp lấy là từng cổ một thấm người bụng dạ khôi phục sinh lực, thấy Đông Hải bên dưới chậm chậm khôi phục sinh cơ, hắc giáp hộ vệ thấy cường hãn như vậy tình cảnh, vung cánh tay hô lên, quả nhiên nhất chính vương, tuyệt đối là vương giả bên trong cường giả, nhất chính vương, đây là cái gì chiêu số nha, lại có như thế khô một phùng xuân lực lượng, ngươi xem cái tiêu Tây Hải Long Vương cũng bị ở, binh lính tràn đầy thì thầm với nhau thảo luận vừa mới diệp phong thật sự áp dụng lực lượng diệp phong biết tây hải long vương cũng không phải là đơn giản như vậy đối phó mặc dù lúc này hắn chiếm thượng phong có thể nhưng mà ngắn ngủi áp chế mà lúc này hắn đã là đánh cuộc tánh mạng đang đánh cận chiến hy vọng có thể bị thương nặng hắn 5 phần đi mặc dù cùng phạm nhân trong mắt thấy như thế tây hải long vương bị vững vàng bao vây đến tàm kiếm bên trong giết bên trong tiến trận diệp phong không ngừng tăng cường làm chứng lực lượng nhưng tây hải long vương tu luyện thời gian cao hơn diệp phong có bao nhiêu năm hơn nữa lĩnh ngộ long vương chi ba có cường đại bao nhiêu cái kia là cho tới bây giờ không có ghi lại qua hơn nữa lại tăng thêm không biết hắn từ đâu nhi đạt được cái thanh này cái kia long chi kiếm, càng để cho người âm trầm kinh khủng. Mắt thấy này cổ kiếm lực lượng liền muốn tan vỡ lúc, đột nhiên sắc trời chợt lộ vẻ, một đạo bạch quang như lưu vụt bay tốc độ giống như chứ kiếm trận khiến cho đi lúc, hắn thấy thân ảnh quen thuộc, đây chẳng phải là lần trước ở cụ phong trong trận gặp phải nam tử quần áo trắng kia tê dại, chỉ thấy bạch đi nam tử kia huyên hóa ra một cái lạ long cũng không phải là long quái vật, mọc chín con mắt, hai cái sừng, đây tụt cùng là cái quỷ gì? Bất quá cái quái vật này là cái gì? Tạm dừng không nói, trọng yếu là nam tử quần áo trắng này biến nào thành quái vật sau đột nhiên kiếm trận lực lượng so với lúc trước càng nắm giữ uy lực, hơn nữa Tây Hải Long Vương ở Long Quái Vật dưới sự hướng dẫn, từ từ quanh thân linh lực tứ tán, biến thành không có một người bất kỳ linh lực một người bình thường trong lòng tộc người. Tây Hải Long Vương dĩ nhiên là không vui biến hóa này, đột nhiên áp dụng cái này Long Động, cuối cùng một cái cấm kỵ chi thuật, lại áp dụng tự buộc, muốn cùng một Đông Hải đồng quy vũ tận. Diệp Phong thấy Tây Hải Long Vương lại đang tuần này vừa vẽ lên trúng nữ, trong miệng không ngừng nhịn non lợi, hơn nữa có thể thấy hắn thân thể phát ra cái loại này tử vong ánh sáng, thoáng cái là hắn biết Tây Hải Long Vương cuối cùng muốn làm ý đồ, thật nhanh trước thời hạn một thanh khong co mot nguoi bat ky linh luc mot nguoi binh thuong trong long toc nguoi tay hai long vuong di nhien la khong vui bien hoa nay đot nhien ap dung cai nay long toc cuoi cung mot cai cam ky chi thuat lai ap dung tu buoc muon cung mot đong hai đong quy vu tan diep phong thay tay hai long vuong lai đang tuan nay vua ve len trung ngu trong mieng khong ngung nhin non hon nua co the thay han than the phat ra cai loai nay tu vong anh sang thoang cai la han biet tay hai long vuong cuoi cung muon lam y đo that nhanh truoc thoi han mot thanh kiem liền xông về Tây Hải Long Vương, mặc dù hắn đã đáp ứng triệu Linh Nhi, nhưng là bây giờ chuyện ra có nguyên nhân, hắn phải đem Tây Hải Long Vương giết chết. Ngắm một tiếng, kiếm vào lồng ngực, chảy máu không ngừng, Tây Hải Long Vương từ từ giống như giải thoát một dạng nhắm mắt trong miệng chỉ nói một câu ta bại, không cam lòng tựa như nhắm lại cặp mắt mình, hơn nữa vừa mới quanh quẩn ở nơi này, giàn ngay phía trên cái kia cái bạch sắc như cự long quái vật, thật giống như cũng đột nhiên theo Tây Hải Long Vương giải thoát biến mất. Diệp Phong nghĩ tưởng nam tử quần áo trắng này là quái vật gì, nhưng lại cùng Đông Hải lại có liên quan gì đây? Bây giờ không phải là nghĩ tưởng những khi này hay lại là mau sớm cùng Triệu Linh Nhi hội hợp tốt hơn, hắn lại lúc bên cạnh mình hai cái hắc giáp hộ vệ đem Tây Hải Long Vương thi thể cho xử lý một chút sáu. Chương 186, bình tức rối loạn. Dù sao Tây Hải Long Vương cũng là đệ nhất Long Vương, cho dù có tội, vậy cũng phải chờ đợi tiếp theo Long Vương người thừa kế Triệu Linh Nhi tới xử lý, hai cái này hắc giáp hộ vệ cực kỳ đem Tây Hải Long Vương thi thể sửa sang lại một phen, để cho ở quan ố mai trong. Diệp Phong căn cứ ảnh vệ phát tới tin tức, đến bọn họ thật sự ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt. Lúc này Triệu Linh Nhi đi theo ảnh vệ tìm tới ảnh vệ lão đại, nói chuyện với nhau một phen sau, Phải đi cùng Diệp Phong nói trước ước địa điểm tốt chờ đợi. Triệu Linh Nhi nóng nảy chờ đợi Diệp Phong trở về, bởi vì biết Tây Hải Long Vương lợi hại, nàng rất sợ hãi Diệp Phong lại đột nhiên biến mất. Diệp Phong mặc dù trận chiến này, mặc dù nói là thắng lợi, nhưng hắn biết nếu như không có cuối cùng cái kia quái vật kia trợ giúp hắn, phỏng chừng hôm nay chết nhất định là hắn Diệp Phong. Diệp Phong càng tin tưởng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, một cái định lý. 460 hơn nữa hắn sau đó nhân sinh con đường tu luyện, còn rất dài đường phải đi, cho nên hắn không thể lần nữa trì trệ không tiến, nhất định phải mạnh hơn đề cao. Năng lực mình mới được, liền giống như Tây Hải Long Vương như vậy thực lực cao thủ, ở cái thế giới này hẳn là tầng thứ bất tận, hơn nữa cũng không thiếu có trong những người này Long vượng tồn tại. Mang theo Tây Hải Long Vương quan tài tiệu gia Pháp, đi có một giờ thời gian, cuối cùng với đến nước định cẩn thận cửa khẩu, cái này cửa khẩu, là tiến vào đông hải biên giới lúc một cái ẩn nút qua miệng, nơi này có rất ít người biết, ban đầu không phải là lòng tộc người thân tín khả năng mới nghe nói qua cái này chạy thoát thân đạo. Triệu Linh Nhi ở chỗ này nóng này chờ đợi lúc liền thấy phương xa một bóng người hướng mình đi tới, cẩn thận ký kết nhìn một cái sau xác định là Diệp Phong thoáng cái tâm tình liền hoan hô lên, giống như Diệp Phong phương hướng chạy tới. Mà lúc này, đêm Phong cũng chém tới một cái xinh lóe, nốt quần áo màu vàng thiếu nữ hương chính mình chạy như bay tới, hắn có thể đủ đoán được là công chúa Triệu Linh Nhi. "Phong ca, ngươi có khỏe không?" Nhi thúc hắn. Đối mặt Triệu Linh Nhi vấn đề, Diệp Phong cũng không có trả lời, nhưng mà kéo nàng để cho đi về phía một cái con xuống. Không cần nói cũng biết Triệu Linh Nhi liền biết vấn đề câu trả lời. "Thật xin lỗi, ta không thể tin thủ cam kết, đem hắn còn sống mang cho ngươi." diệp phong an ủi người rơi mịch triệu linh nhi nhưng triệu linh nhi trong lòng đau bớn hay lại là khó mà sơ biết ở bên cạnh hắc giáp bọn hộ vệ có chút nhìn không được ngay sau đó liền muốn công chúa nói bọn họ mới vừa mới vừa đối mặt cái loại này hai khó lựa chọn biết sự tình quá trình sau triệu linh nhi trong lòng thập phân ấy này nấy để cho diệp phong đối mặt loại này thất tín quá cảnh nếu như lúc ấy là nàng nàng cũng sẽ giống như diệp phong làm như vậy dù sao nhị thúc nghĩ tưởng muốn hủy diện toàn bộ đông hải coi như long thap phan ấy nay đe cho diep phong đoi mat loai nay that tin qua canh neu đời nhi thuc nghi tuong muon huy diệt toan bo đong hai coi nhu long vuong đoi tiep theo người thừa kế triệu linh nhi lựa chọn không cần nói cũng biết triệu linh nhi sau khi nghĩ thông suốt liên đi tới Diệp Phong bên cạnh, trong lòng ấy nãy biểu lộ với sắc mặt làm bên trong. Diệp Phong nhìn là hắn biết làm một Long Vương, hắn yêu cầu còn có càng nhiều. Diệp Phong, vừa mới là ta thất thố, ta biết, ta cho ngươi đối mặt hai khó lựa chọn. Nếu như là ta, cũng sẽ giống như ngươi lựa chọn chuyện này, là nhị thúc hắn trừng phạt đúng tội. Nhưng ta còn là hy vọng có thể để cho hắn thật tốt an táng. Dù sao đời trước cân đoán, không hy vọng đang kéo dài lan tràn hơn nữa tứ hải yêu cầu ổn định hòa bình. Linh Nhi, ta cũng không trách ngươi, bây giờ gặp lại ngươi như vậy thần sắc, ta cũng biết vị lai đường sẽ càng gian hiểm, càng là lo lắng ngươi Diệp Phong cương chịu nhìn một chút triệu Linh Nhi sau sơ nang một chút đầu liền đem nàng ôm vào trong ngực mà triệu linh nhi có lẽ lâu không có cảm nhận được loại ấm áp thập phân tham lam nàng ở diệp phong trong ngực hưởng thụ an tưởng thời khắc tây hải long vương bạo loạn chuyện này rốt cuộc nhìn như chấm dứt một dạng nhưng nút ở toàn bộ bốn hải tà ác lực lượng cũng đang từ từ dục dịch nhưng lúc này cũng không thể khơi mào cảng đại phong lãng có lẽ đang đợi lần kế thời cơ bất quá lúc này vẫn còn cần thật tốt an ủi toàn bộ đông hải các con dân mà tốt nhất hành động hồi báo chính là kế nhiệm đại điện nước không thể một ngày không có vua còn long không thể một ngày không đầu triệu linh nhi dũng cảm lên ngôi đại bảo Toàn bộ Long cung một mảnh vui sướng hớn hở, nên đón 3 ngày chi sau, Triệu Linh Nhi đăng Long Vương bảo tọa. Còn có tiếp nhận, tiếp theo Long Vương truyền thừa lễ. Long Vương truyền thừa, yêu cầu thủ 9981 đạo sấm mới có thể thông qua khảo nghiệm, hơn nữa ở chỗ này trong lúc, mỗi thụ một tiếng sấm liền có thể tăng trưởng 1 vạn thần lực. Không chỉ có như thế thọ nguyên cùng tinh thần lực, không chỉ có như thế sẽ còn đạt được lực lượng cường đại hơn. Hiện tại trong hoàng cung toàn bộ hành chính quan giờ, mang mang lục lục chuẩn bị đến Triệu Linh Nhi 3 ngày sau lễ lên ngôi, Triệu Linh Nhi một người thanh nhàn nhìn tiểu tình, ở nơi nào mang mang lục lục chỉ huy các người làm chạy đông chạy tây dáng vẻ, khi thì thấy nàng nổi giận cùng cười đùa bất đắc dĩ đủ loại biểu tình triệu linh nhi ngược lại cảm thấy tốt giống như vậy cũng không có vấn đề mặc dù lúc trước như vậy bãi xích cho tới bây giờ không thể không chịu đựng lúc cũng coi là một loại bình yên cùng tiếp nhận đi với triệu linh nhi như thế dễ dàng tự đắc còn có diệp phòng ngồi ở hắn trong vương phủ phẩm trà thơm trà cùng quy thừa tướng đồng thời đánh cờ cười nói thế gian này diệp phong tình cờ phát hiện quy thừa tướng thật đúng là có rất cường ngoại giao thủ đoạn trong thời gian ngắn liền đem tây hải cho xử lý ngay ngắn rõ ràng hơn nữa còn xem xét đời tiếp theo tây hải long vương nhân tuyển mặc dù tây hải không phải là dễ dàng như vậy liền tiếp nhận đông hải nhưng là đang cùng bình cám rỗ xuống bọn họ vẫn vui lòng tiếp nhận cái bộ dáng này. tại hạ, phải cảm tạ nhất chính vương. lần này đại lực tương trợ, nếu không toàn bộ đông hải hoặc là tứ hải đem đối mặt một trường hảo kiếp. quy thừa tướng thập phân nghiêm cẩn giống như diệp phong đi một cái đại lễ. trong mắt lưu lộ ra một loại thập phân kính ngưỡng ánh mắt. quy thừa tướng nếu như ngươi nói như vậy, vậy coi như nghiêm trọng. đây cũng là diệp mũ buồn phận nha, coi như đông hải nhất chính vương, ta vốn là có trách nhiệm bảo vệ nơi này con dân, lại nói tứ hải rối loạn, và lấy không chỉ là tứ hải con dân, còn có cả nhân giới mưa thuận gió hòa nha. diệp phong mười phân khách khí đáp lại vừa mới quy thừa tướng khen ngợi không biết nhiếp chính vương mang mấy lần trong chiến đấu có thể phát hiện có gì không ổn ta không tám người này mặc dù mắt vụ về nhưng vẫn có thể cảm giác cái này có chút quá mức dễ dàng tướng trong lòng vẫn là có mấy phần nghi ngờ hắn cũng không hiểu tại sao đông hải liên tục xuất hiện rối loạn hơn nữa tây hải long vương tại sao phải không cố huynh đệ thủ tục tình cùng ngày xưa tình cảm cũng phải thể đánh một trận tử chiến xem ra giác vĩnh tướng đã tra được một ít nha Diệp phong không tín không vội vàng uống xong trà sau nhìn một chút quy thừa tướng nhiếp chính vương đúng là hữu dung hữu Lão thần lần này sắp thực phát hiện một ít đồ mối, hơn nữa dùng ở Chu Tiên trận cái tia nhị hoàng tử cũng đã nói một ít kỳ quái lời nói, thông qua ta tra một cái, sắp thực phát hiện hàng trăm năm trước một ít kỳ quái đồ. Quy thừa tướng đem hắn biết đồ vật từng cái báo cho biết Diệp Phong, hơn nữa đem hắn gom đi lên một ít kỳ quái bữa chú cùng đồ án lai lịch, cũng từng cái cho Diệp Phong. Chương 187, đặc thủ biên chế. Triệu Linh Nhi đưa mắt nhìn Diệp Phong rời đi, Diệp Phong như mới vừa tới dáng vẻ, Đạp Kình công rời đi long cung trở về đến Nhiếp Chính Vương phủ. Lúc này một đám người làm, toàn bộ đang đợi Nhiếp Chính Vương trở về. Bất quá coi như hắn thủ hộ đại thần ảnh về đâu. Phong, một mực ngồi ở đây tiếp khách đại sánh chờ đợi nhiếp chính vương, hơn nữa trong lúc người làm không ngừng an ủi người đại thần này. Phong đại nhân, ngài chờ một lát nữa đi. Nhiếp chính vương sẽ trở về ngay thôi. Quản gia nói xong sau, liên bình lui toàn bộ nhà kế cùng người làm, lưu lại phong đại nhân một người ở chỗ này một mình ngắm trăng, phong cảm thấy thập phân nóng lỏng, nhiếp chính vương đột nhiên triệu kiến, lại chậm chạm không đến, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây. Diệp phong vừa về tới vương phụ sau, quản gia lập tức liền nói với nhiếp chính vương chuyện này nhất chính vương ngựa không ngừng vó câu sẽ đến trước đây đường liền thấy người mặc đồ trang phong ở chỗ này dưới ánh trăng động thập phân tiêu sái phản phất nhất chính vương phủ chính là hắn ổ trộm xem ra ta không tới phong đại nhân cũng ở nơi đây ngây ngô mười ba thập phân bừa bãi a theo diệp phong trêu ghẹo thanh âm, phong đại nhân cũng đột nhiên dừng lại sắp dơ ly rượu lên nhìn lại nhất chính vương sở hướng mình đi tới phương hướng tại hạ chức quan nông cạn không bằng nhất chính vương thụ đại triều phong chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng tiêu cái triều thần không dám tới ra mắt ngài ngài giá trị lớn như vậy có thể làm cho chúng ta hoa cả ngày chờ đợi ngươi ngươi thật giống như cũng không quá đáng Phong ngữ khí thập phân cay nghiệt, dọn điệu này bên trong mang có vài phần không hữu có ý, nhưng Diệp Phong cũng biết, cũng là hắn đột nhiên triệu kiến, đem hắn có chút căm tức. Xem ra Phong đại nhân bây giờ chính đang bực bội bên trên, vậy không bằng ngày khác trò chuyện tiếp. Tiễn khách chỉ thấy Diệp Tay hào ống Tay háo dùng một chút, quản gia kia liền biết, nhiếp chính vương y tứ, làm bộ như tiễn khách già tử, Phong đại nhân lập tức liền ngồi không yên, từ đang tự thượng nhảy xuống. Nhất chính vương ngươi cái giá thật đúng là đại, nói đi, ta cũng không muốn ở quay về lối. Chỉ thấy đại nhân hai tay bản cùng nơi ngực, mặt đầy chừng người bộ dáng. Bất quá Diệp Phong cũng không muốn phản ứng cái này lỗ mang hả tử cho nên xoay người phải đi hậu hoa viên tán bước dù sao vừa mới dạ yến thật sự là quá mức phong phú tiểu tình tài nấu ăn sở trưởng hơn nữa dạ yến tuyệt đối đã đạt tới khách quý cấp đánh ngộ phía trên toàn bộ là năm nay mới nhất cống phẩm cái gì hiếm thế kỳ phẩm toàn bộ đều từng cái ở chỗ này bên trên ánh cũng không biết có phải hay không là tiểu tình là thí nghiệm những thức ăn này phẩm cố ý làm nhưng tuyệt đối cũng là một loại mỹ vị phong đại nhân ở nơi nào ngây ngốc đứng liền thấy miếp chính vương một thân một mình đầu cũng không chuyển liền rời đi phòng vừa thấy được loại này tư thế hắn lập tức hãy cùng bên trên. Dù sao hắn cũng không muốn sẽ cùng những con này, người nhà đánh lại những thứ này chăm sóc, bản thân liền là phiền thoái, lại nói bản thân mình chính là nhận lời lão Long Vương yêu cầu. Cố, nhưng cũng sẽ không làm vì bọn họ lợi kiếm. Chỉ cần Đông Hải gặp nạn, bọn họ tuyệt đối sẽ đi tấn công còn lại hải vực con dân. Diệp Phong ở trước mặt thưởng thức những thứ này tháng, một thân một mình tràn đầy sải bước đi ở nhất chính vương phủ to lớn đại cao lâu vũ xây tạo trong hoa viên. Lúc này, ban đêm tự nhiên có một ít đặc biệt chân đắc kỳ hoa dị chủng, ở tranh nhau chào ra đến, ban đêm thơm to, không giảm chút nào bọn họ dung nhan. Lúc này nguyệt lượng lên tới chính giữa bầu trời tinh thần tướng gần lánh, chúng tinh phù nguyện, lẫn nhau chán đuổi trong đó ánh sáng, Diệp Phong ở dưới trời sao, tự nhiên có chính mình suy nghĩ vật, mà gió lớn người lại không có hứng thú chút nào, thấy nhiếp chính vương ở chỗ này như thế nhàn nhã liền vườn hoa, hắn tự nhiên là không vui tương bội, bước nhanh đất đi ở nhiếp chính vương trước mặt, ngăn lại bước chân hắn, chất vấn, nhiếp chính vương điện xuống, đến cùng có chuyện gì muốn phân phó, ngươi có nhàn hạ thoải mái liền hậu hoa viên thời gian, ta cũng không nhiều thời gian như vậy, ngày mai còn cần ra thể dục buổi sáng huấn luyện đám kia tân binh đây, nếu phong đại nhân sự tình nhiều như vậy, vậy thì mời đi, Diệp Phong sắp xếp làm ra một bộ tiên khách giả tử. Cái này làm cho Phong hết sức nhức đầu, nhiếp chính vương đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Phong thấy gió này, bây giờ mặt đầy ngu rốt, hắn cũng sẽ không lại trêu cực hắn, trực tiếp đem hắn mang tới lương đỉnh, hai người đối với tọa hạ đến, Diệp Phong đem mình tiếp theo một ít ý nghĩ, toàn bộ từng cái báo cho biết rõ này. Dựa theo lão Long Vương một ít gì chí mà nói, hắn hi nhìn các ngươi ảnh vệ có thể trở lại bình thường biên chế, hơn nữa lần này tác chiến, Phong Hỏa thú không thể bỏ qua công lao, ta cảm thấy được loại này đặc thủ binh chủng là thời điểm có thể sắp xếp lên sân khấu, cũng tốt chấn nhiếp một chút những thứ kia làm loạn man di môn. Diệp Phong cứng cỏi mà nói, đem hắn tiếp theo một ít kế hoạch, toàn bộ một tia ý thức thổ lộ. Thật ra thì những thứ này chúng ta cũng biết, nhưng chúng ta thành lập lúc ban đầu mục đích, nhưng mà vì bảo vệ Đông Hải, cũng không phải là trở thành Long Vương vũ khí sắc bén trong tay cùng binh khí. Hơn nữa Phong Hoả Thú tự nhiên nguyện ý cùng chúng ta kết minh, cũng là vừa ý chúng ta những người này nội tâm đơn thuần, nếu không lấy Phong Hoả Thú thật tính tình, chúng ta còn sẽ không bị những thứ này thú cho thiêu hủy hầu như không còn. Không quá nguyện ý tiếp nhận biên chế, nhưng hắn cam kết sẽ thật tốt bảo vệ toàn bộ Đông Hải. Diệp Phong biết muốn bọn họ loại này tàn mạn tính tình trở về đến những chế độ này nghiêm cẩn quân đội bên trên vẫn còn có chút cố hết sức vậy không bằng như vậy chúng ta các lùi một bước nếu lao long vương gì, chỉ di chỉ dĩ nhiên là không thối lui diện hơn nữa sắp kế nhiệm lòng vương công chúa triệu linh nhi cũng hy vọng sùng bái phụ thân hắn cái loại này nhân chính cho nên các ngươi tiếp nhận biên chế cần phải còn có chính là đấy không chúng ta lùi một bước chính là lấy các ngươi toàn thể là đơn vị thành lập một cái lấy các ngươi làm trung tâm đặc biệt một nhánh binh chủng Diệp phong tự nhiên biết thầm nghĩ là cái gì lại nói hắn nếu có thể đem tự do tán tràn đầy phong cho tới tự nhiên có chưa hắn chiêu tin tưởng cái điều kiện này hắn tự nhiên là tình nguyện Dù sao hắn những huynh đệ kia khổ lâu như vậy, cũng cần thấy mặt trời lần nữa. Một mực ở tối không mục đích huấn luyện, bọn họ đã sớm chán nản loại này. Mặc dù không đồ công danh lợi lộc, nhưng mọi người hay lại là nghĩ tưởng khiến người khác biết có bọn họ loại này đặc thù người tồn tại. Diệp Phong lời nói, quả nhiên là đả động gió này, thoáng cái nói đến hắn trong trái tim, hắn nghĩ lo mấy phen, ngay sau đó liền nói đề nghị này hết sức tốt. Ta tin tưởng ta những đồng bạn kia môn, huynh đệ môn hẳn không có quá nhiều dị nghị, không bằng như vậy, ta hôm nay trở lại trụ sở chính nhìn một chút mọi người ý nghĩ, đang trả lời nhiếp chính vương. Phong ngữ khí thập phânuyện truyện, nhưng Diệp Phong biết hắn đã bắt lại cái này tự do tản mạn, ảnh vệ tướng lĩnh, tin tưởng hắn những huynh đệ kia, dĩ nhiên là tình nguyện chia một chén canh. Hơn nữa cho bọn hắn đủ vị, cũng là bọn hắn yêu cầu. Đàm luận xong cái này đặc thủ binh chung sau, đã đến lúc rạng sáng, Diệp Phong thấy sắc trời dần dần muộn, ngay sau đó trở về đến chính mình phòng ngủ, lại thấy có vài tên nha hoàn ở chơi đùa đùa giỡn. Chương 188, đại điện. Bất quá cũng vậy, bọn họ những người này sẽ không hiểu, bây giờ mặc dù tứ Hải Thái Bình, trong tối hay lại là có quần quẫn sóng ngầm đến, bọn họ làm sao biết hiểu, hiện tại ở trong triều đình ngươi lừa ta gan. An Tiễn thương nhóm người chuyện đây, Diệp Phong chính mình vào lặng lẽ đi vào phòng ngủ, liền rửa mặt một phen, ngồi ở trên giường liền bắt đầu ngồi điều tức, đã quá nhiều thời gian, không có chính Nhi tám trăm đi thông lạc mình một chút quanh thân trải qua mạch, mặc dù năng lực đã đạt đến tới trình độ nhất định, nhưng gần đây thật giống như đến bình tĩnh kỳ, một loại tại sao sử dụng, thật giống như cũng không cách nào lại làm quá nhiều tăng lên, hơn nữa ngay cả lần trước Ngọc Lãng giúp mình dùng tám kiếm chu tiên trận sau, nó liên hệ, vải không dao động, không đang tỏa ra bất kỳ ánh sáng, liền suốt đêm muộn cũng không lại nghe được cái kia kỳ quái mộng hắt chi âm. Ba ngày thời gian chuẩn bị nói chậm cũng không chậm, nói nhanh cũng không nhanh. Toàn bộ Long Cung trên dưới, các bộ các ti cũng đang khẩn trương bận rộn chính giữa, tất cả mọi người vì lần này lên máy bay đại điện ra rất lớn lực, coi như Long Cung lúc này bách phế đang cần hứng khởi, nhưng mọi người nhiệt tình vẫn không giảm năm đó. Bên trong Hoàng Cung tiểu các người làm cùng Tiểu Nha Đầu môn cũng một mực ở đàm luận công chúa sự tình, bất quá bắt quái lòng mọi người đều có, liền bắt đầu thảo luận công chúa còn trẻ như vậy, liền lên ngôi đại bảo sau công chúa sẽ gả cho người nào. Thật là nhiều người cũng đem đầu mối chỉ hướng nhiếp chính vương, dù sao công chúa và nhiếp chính vương chi gian tuyệt đối là có cố sự, loại này tạp vụ tri âm. Triệu Linh Nhi dĩ nhiên là không dánh để ý, bởi vì ngày mai chính là Chính Nhi Tám trăm lễ lên ngôi. Mặc dù trước thời hạn những thứ kia Tế Tự vu ham cùng nữ sư toàn bộ từng cái dạy dỗ qua bọn họ, Triệu Linh Nhi là sợ Minh Nhật xuất hiện cái gì không may, đặc biệt thải bài xuống. Quen thuộc ngôi cái quá trình sau, nàng cũng liền yên lòng. Mà ở một bên tiểu con ngươi, lãi ngải xì xào không ngừng nhớ trở, ngày mai cần phải chuẩn bị một ít gì đó. Triệu Linh Nhi ở lên ngôi trước, cần phải đi Tế Tự trên thiên đàn cáo thiên địa, hướng bát hoang khấn cầu, nàng sẽ phải thừa kế ngôi. Hơn nữa cũng mong mỏi tứ hải Bắc Hoang, có thể bình an yên ổn cũng hy vọng có thể phù hộ nàng Tứ Hải con dân vĩnh nhạ căng khang. Toàn bộ hành trình có đại Vu sư hướng dẫn, mà còn lại Vu Hàm coi như nền cùng phụ trợ bọn họ, phối hợp đại Vu sư làm xong cái này lễ cùng sau, chính là bọn hắn Vu Hàm chúc phúc tiếng hát, một ngày hát lên, chúc phúc nghi thức triệu cáo hoạt động, giống như đi vào cao triều, mọi người ở ban đêm đốt lên hoàng hỏa, ăn mừng ngày này đến, cả đêm đều là tiếng cười nói, không có ngừng nghỉ. Thật có hàng đêm khèn quan cảm giác, nhưng mọi người càng nhiều là chúc phúc, hy vọng đem mình loại sung sướng mang cho ngày mai sắp thừa kế đại điện công chúa triệu linh nhi thấy mọi người lần này cử động sau trong lòng hết sức cảm động lại có thể lấy được được nhiều người như vậy tín nhiệm nàng nàng đối với chính mình sau đó phải đi bộ càng tràn đầy lòng tin công chúa điện hạ hôm nay quá mức muộn hay lại là thật sớm nhiều chút lúc nghỉ ngơi một chút đi ngày mai có thể liền phải sớm một chút bắt đầu chuẩn bị đến lúc đó tiểu con ngươi sẽ đích thân là ngài trang điểm ăn mặc ờ một bên tiểu tình không ngừng thúc giục công chúa nhanh lên trở về phòng nghỉ ngơi dù sao thời gian đã quá muộn coi như là sung sướng chúc phúc vẫn còn cần có một độ ta biết ngươi lui ra đi nói xong triệu linh nhi một thân một mình trở lại to lớn đại tầm cung Toàn bộ cung điện không có một bóng người, loại này cảm giác Cô Tịch thấy, mỗi lần lúc đêm khuya vắng người, chính nàng càng cảm giác rõ ràng, nhưng leo lên, cái này vương vị, trừ trách nhiệm, vẫn là phải chịu được loại không người hiểu Cô Tịch. Dĩ Vãng Triệu Linh Nhi đều không thế nào suy nghĩ kỹ một chút, bởi vì vừa nghĩ tới tứ hại trách nhiệm sắp đè ở chính mình trên vai, bao nhiêu khó tránh khỏi có chút hưng phấn, còn có cảm thấy tí tí phòng rơi thở, tất cả như thế trọng đại trách nhiệm, ép ở một người cho tới bây giờ không có vì trước sai lầm thanh toán hóa đơn trên người, tuyệt đối là một cái không nhỏ khiêu chiến. Mà Diệp Phong hơi tho tat ca nhu the trong đai trach nhiem ep o mot nguoi cho toi bay gio khong co vi truoc sai lam thanh toan hoa đon tren nguoi tuyet đoi la mot cai khong nho khieu chien ma diep phong cang mong đợi ngày mai lễ lên ngôi đến, Tây Hải rối loạn đã bình tức. Hơn nữa đã trải qua để cho giấc vĩnh tướng ta thật to đi mời còn lại trọng yếu một ít thế gia đại tộc các đệ tử, tin tưởng ngày mai tuyệt đối là một cái tuyệt vô cận hưu tình huống. Hơn nữa trong Long cung có tiểu tình hỗ trợ, tin tưởng Dương gia chắc sẽ không quá kém. Bất quá ngày mai, Diệp Phong làm là nhiếp chính vương, cần phải sớm một chút đất chờ sau khi ở Long cung. Chờ đến cùng công chúa Triệu Linh Nhi cùng tham dự, dù sao bọn họ yêu cầu ngồi lên xe tiến hành hành hương, tiếp nhận bốn hộ dân tham bài tám, cái này thái thái hành hương xong sau, bọn họ mới có thể tiến vào tiếp theo chính đề, tiến hành tế tự đại điện cuối cùng kế nhiệm lễ nghi thức nhiều lần đảm nhiệm lễ nghi là đang ở vũ hàm bên trong cao nhất trường bối đại vũ sư tới chủ trì có đại vũ sư ra chỉ sau đem thuộc về long vương ngọc bội ngọc tỷ giao một cái cho triệu linh nhi cái này chuyển thừa chi lễ coi như là chấm dứt đây chỉ là quan niệm bên trên người sáng suốt thấy nhưng ba ngày sau triệu linh nhi liền cần lập tức tiến vào long vương chuyển thừa thạch tiến hành long vương tây lễ một khi thành công nàng liền trở thành danh xứng với thực long vương thân lúc đã đến giờ liền đem chính trong giấc mộng vui chơi thỏa thích công chúa triệu linh nhi cho thật sớm cho chui vào nhưng lúc này triệu linh nhi không mở mắt ra được tiểu tình bởi vì vì thời gian nguyên nhân phải đuổi chính chàng trang điểm đi xuống triệu linh nhi ánh mắt cũng chưa có mở ra qua một mực thuộc về mơ màng mê mẩn trạng thái nhưng một nghe phía bên ngoài tuyên chính quan một đều nhiếp chính vương đến triệu linh nhi thoảng cái cơ trí từ đăng tử thượng cho trải qua ngồi dậy tự tin kiểm tra chính mình trang điểm ra mặt dáng vẻ chơi ạ công chúa xem ra nhiếp chính vương chính là người giải rượu thuốc nhà thoảng cái liền hoán phát sinh máy đáng thương giờ ta tả hữu loay hoay ngài cũng không có chút nào hồi âm nhỏ như vậy tinh trong lòng thập phân đau lòng tiểu tình bày ra mặt đầy ủy khuất ba ba dáng vẻ hơn nữa trong giọng nói đang oán trách công chủ trọng sắc khinh bạn nhưng nàng lại không có như thế bên ngoài nói điều này cũng làm cho tâm tư kín đáo triệu linh nhi có thể nhận ra được tiểu tình nội tâm cái loại này tiểu tiểu cô tịch cảm giác nhưng nàng tin tưởng chỉ cần nhất chính vương ở một cái vào vương cung vương phủ những thứ kia tiểu chủ quản môn cũng không người người cùng tiểu tình ngày ngày liếc mắt đưa tình đến lúc đó phỏng chừng nàng người này sống so với nàng triệu linh nhi người chủ tử này còn muốn bừa bãi tiêu xài đây hôm nay diệp phong thật sớm liền đứng lên mặt xong hôn qua quản gia chuẩn bị xong đồng phục liền đi ra cửa cái này đồng phục là đông hải truyền thống quần áo trang sức dù sao dân tộc loại đồng phục càng thỏa thiết một ít tạ tạ quản gia chuẩn bị cái này quần áo. Sát thực rất thích hợp, cũng phù hợp ta thích loại này dạng thức, bất quá quản gia là làm sao biết ta thích loại này đây? Diệp Phong trong lòng hết sức hài lòng, quản gia chuẩn bị cái này lộ phục. Vẫn cảm thấy quản gia kia là lạ. Nhiếp Chính Vương thích thí phục này liền có thể, vốn là nghe những người làm này môn nói đùa trêu ghẹo lúc, liền nghe được Nhiếp Chính Vương một ít mặc quần áo phong cách, cho nên liền phái người làm theo yêu cầu một bộ này. Bản gốc tác phẩm, tận hưởng duyệt đọc vui sướng. Chương 189, Hành hương, quản gia đem tự mình biết toàn bộ nói liên tục, Diệp Phong mắt cảm thấy quản gia kia đúng là một cái thập phân có mắt biết người, sát thực thích hợp làm loại này quản sổ sách quản gia kiến thức triệu linh nhi lên ngôi tình cảnh chưa từng có long trọng mấy trăm thất hải mã toàn bộ đều nhịp xếp hàng hàng ở phía trước hơn nữa có ảnh vệ loại này cao lớn tướng sĩ lại che chở phong hỏa thú đi về phía trước quân sự loại này lên máy bay đại điện đúng là trước không có người sau cũng không có người nha bị tiểu tình một phen dậy vào triệu linh nhi chúng môn ra lúc liền cho diệp phong một cái kinh diễm ánh mắt triệu linh nhi không nghĩ tới trong ngày thường không thế nào trang điểm đã là hào quang và người hôm nay hơn nữa tiểu tình mưu đồ ăn mặc tuyệt đối là mị lực mười phần ngang ngược triệu linh nhi thấy mọi người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt chẳng lẽ là hôm nay nàng mặc quá mức quái sao Hỏi ánh mắt đánh giá Diệp Phong, Diệp Phong ngay sau đó kịp phản ứng liền lắc đầu một cái. Là một loại biệt dạng phong cảnh, tuyệt đối là trong mắt ta kinh diễm Diệp Phong thẳng thừng như vậy lời nói ngữ, để cho Triệu Linh Nhi nhất thời mặt trở nên đỏ bừng. Được rồi, chuẩn bị bắt đầu đi Triệu Linh Nhi huy động ý thiếu tỏ ý tiểu con ngươi có thể bắt đầu. Ngừng lúc, Ti chính quan liền ở phía trước hô to, những thứ này phía trước quân đội môn có thể bắt đầu. Liên nghe được chiêng chống tiếng kệ lệnh, ông ông tác hưởng. O o o o, hai cái to lớn oc biển kẹn hiệu chuong bốn ở phía trước thổi lên đến, đặt nói chuẩn bị trước tốt hải mã, hai cái cường tráng thị vệ thổi to lớn Úc biển kẹn hiệu liền về phía trước mở đường, sau chính là do ảnh vệ tạo thành phong hỏa thú phương trận bắt đầu đi về phía trước động. phía sau liền là quan văn cùng võ quan từ từ cưỡi của bọn hắn toà kỵ về phía trước từ từ đi theo quân đội, giống như đến tế tự đại phương hướng dục dịch. hơn nữa thỉnh thoảng cũng sẽ được mọi người tiếng hoan hô. cảm thấy nhất kinh diễm là công chúa triệu linh nhi con giới xe mới có trên vạn năm thép cự ngư thật sự kéo theo phía trên trên xe có công chúa triệu linh nhi ở chỗ này làm trận, mọi người thấy uy nghiêm ngang ngược triệu linh nhi công chúa thoáng cái xảy ra lòng kính trọng. tứ hải thái bình, tân trạch tứ phương, cố hôm nay thừa kế đại bảo, công chúa chỉ ý từ ngày hôm nay đại xã tứ hải cho mướn thu thuế cái giảm miễn 3 năm lúc đó lúc tham bái công chúa thật những mầm mống này dân muôn ở nghe được tin tức này sau toàn bộ đều nhảy cấm hoan hô đứng lên thanh âm nối liền không dứt mà ngồi ở phía trước nhất chính vương nhìn cho tới bây giờ trang diện này hắn biết triệu linh nhi đã đạt được rất lớn lòng người xem ra hắn đã không cần quá lo lắng nhiều loại chuyện này nàng hoàn toàn có chính mình phương pháp cùng thái độ xử sự, sự toàn bộ đường phố muôn người đều đổ xô ra đường cử quốc vui mừng hơn nữa đầu người toán loạn như là nước chảy vui mừng tiếng hô một tiết cao hơn một tiết với nhau phà phòng giống như sóng biển một loại chuyển về xa xa nhưng hành hương còn ở tiếp tục tiến lên đến hành hương trong quá trình không cho phép thụ đến bất kỳ trở ngại nào, cho nên hoàn toàn gần bằng Vu hàm chỉ huy Diệp Phong làm vì lần này Tế tự đại điển người ngoài cuộc, hắn ngược lại vui vẻ thanh nhàn, thấy ở bên cạnh Triệu Linh Nhi ngồi trên xe, nhìn nàng bộ dáng kia, cố gắng kiều chính thân thể mình để cho tự mình nhìn đáng sợ hơn nguy hiểm tính, hắn biết Triệu Linh Nhi là thủ luyện tập những thứ này đã hạ đủ công phu, thấy nàng như vậy, chính mình ngược lại có vui mừng, ban đầu đem ngôi vị hoàng đế để cho cho biểu nội mình cương tuyết, nói đến cương tuyết, thật giống như thật lâu cũng không có nhận được nàng tin tới sau, suy nghĩ một chút có chính mình cô cô cô phụ cũng có thể thật tốt phụ tá nàng cũng sẽ không xuất hiện cái gì náo động lớn đi. ở Lam Vương hướng xử lý chính vụ Khương Tuyết này im, không ngừng gợi lên nảy mũi, mà bên người cung nữ lập tức là Khương Tuyết thêm vĩ ly. bất quá Khương Tuyết cho là nên không cần như vậy tiểu đệ đại tối đi. ngày gần đây trong tố tấu buồn cân nhắc càng ngày càng nhiều, hơn nữa biên đi xuất hiện rối loạn cũng thập thập phân kéo dài không biết. mặc dù nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp tục tố tấu, nhưng chuyện này giống như bốc hơi khỏi thế gian, sẽ để cho Khương đe đai to đi ngay gan đay trong lòng càng là có giong nhu boc hoi khoi thoi gian se đe cho hoài nghi. mấy ngày trước đây còn huyên náo tiếng người huyên náo, đã nhiều ngày mai danh nhận tích, thật sự là quá mức. hơn nữa biên giới vốn là rối loạn căn nguyên, cho nên một tiêm một đài đều không thể lành nhạt lại nói khương tuyết trong lòng vẫn cho rằng cái này ngôi vị hoàng đế là thuộc về mình biểu ca hỏi máy chính mình nhưng mà tạm làm xử lý mà thôi mỗi lần xử lý chính vụ đều phải chịu đựng đến nửa đêm canh ba lúc này đã cảm thấy biểu ca thật sự là quá mức hãm hại chính mình đi bên ngoài sông sáo tiêu sái mà để cho mình ngồi ở tuyên chính điện mỗi ngày mỗi ngày miệng lưỡi công kích đến công văn hơn nữa hướng về phía hủ buồn chán cực kỳ các đại thần mỗi lần đều phải tổ tấu điện hạ thời gian không còn sớm nên đi nghỉ ngơi tiểu cung nữ thúc giục khương tuyết nhanh lên liền viết Tương Tuyết một người lấy tay chống đỡ lên đầu mình, nhìn bên cửa sổ Viên Nguyệt đang suy nghĩ gì sao thời điểm có thể cùng biểu ca như thế tự do tự tại bay lượn trong này thiên hạ. Diệp Phong nơi này thập phân náo nhiệt vui sướng hành hương, cần phải đi hết 9980 mút đạo mới có thể coi là là viên mãn lúc. bọn họ ở toàn bộ Đông Hải mỗi cái trên đường phố tuần du đến đây coi như là hành lễ. Thấy tứ hải lễ bái dáng vẻ, Diệp Phong trong nháy mắt vui vẻ điên tâm là nếu như dùng cái kia cực nhỏ hy sinh đổi đến như vậy đại hòa bình, thật giống như cũng không tính được là cái gì uy vũ tiếng kèn lệnh cùng quân đội chỉnh tề biến hóa một bước phạt tiếng như cùng vang động trời một dạng làm cho người ta môn thập phân kính ngưỡng cảm giác hơn nữa vừa có vạn năm huyền giác thành con xe càng uy nghiêm mà lại cao vút công chúa một bộ hoàng y diệp thập phân phù hợp nàng tính tình từ trước đến giờ thích màu vàng nhạt bây giờ đến theo nàng bất quá tiểu tình là cho triệu linh nhi trang điểm ăn mặc đặc biệt tham khảo rất nhiều hơn một chút tứ hải bên trong một ít nữ đế lên môi lúc sử dụng đuôi tóc cùng đủ loại trang điểm ra mặt tham khảo thật lâu mới chọn một bộ bất quá triệu linh nhi lại không thèm để ý những thứ này coi như là nàng một bộ áo vải nếu như cũng có thể đạt được nhân dân kính yêu nặng kia cuộc đời này cũng coi như dứt khoát theo hào giác thanh thanh âm thanh liệu lượng toàn bộ hành hương đội ngũ từ nam đi tới bắc thanh thế của quận người người nốn náo trong dòng người cũng có thể thấy những người này trong mắt tràn đầy hạnh phúc nụ cười toàn bộ hành hương kéo dài có 2 giờ rốt cuộc có thể hơi chút nghỉ giọng lúc triệu linh hồn một cái ngồi liệt ở chỗ mình ngồi miệng to đất nghỉ xả hơi không nghĩ tới hành hương như thế chi mệt mỏi thật không biết năm đó phụ vương hàng năm đều phải cử hành như vậy tuần lễ đó đúng là biết bao chịu tội nha những thứ này phôn văn vũ tiết Hôm nay xem như bị kỳ hại, điều này cũng làm cho Triệu Linh Nhi trong lòng càng kiên định, mình muốn ở sau này đào to búa lớn thay đổi pháp chế những thứ kia phồn văn vũ tiết lòng tin. Nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, còn nơi nào có vừa mới như vậy uy chấn tứ hải dáng vẻ, nhanh lên ngồi đứng lên, khắc để cho người khác thấy lộ tẩy, ngươi cái này coi như muốn lên đến tứ hải tin nhảm trong bảng. Diệp Phong một bộ đứng nói chuyện không đau eo dáng vẻ, chê gẹo Triệu Linh Nhi. Chương 190, tế tử. Triệu Linh Nhi bây giờ mặt đầy lười biếng ngồi trên xe, cũng không muốn làm hồi đáp gì, ngay cả Diệp Phong tí ti giễu cận, Triệu Linh Nhi cũng không thèm để ý diệp phong thấy triệu linh nhi tại chính mình cong trên xe nghỉ ngơi chốc lát rất nhanh thì chìm vào giấc ngủ giống như tiểu mẹo như thế nằm co do ở chỗ ngồi diệp phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn như thế tư thế ngủ như quạt lá một loại lông mi chân mày lá liễu ở cộng thêm danh mị đốt người hoa đào cắp mắt giản thực là một cái mỹ nhân bại hoại ở trước mặt chăm sóc hành lễ tiểu tình thấy công chúa cái bộ dáng này một hạ tử liền kinh ngạc đến ngây người đây chính là vạn người nhìn chăm chú hành lễ đại điển nếu để cho mọi người thấy công chúa như vậy lười biếng dáng vẻ cái kia có thể như thế nào cho phải đây diệp ngồi ở vị trí của mình nhìn tiểu tình cái kia vội vội vàng vàng hướng triệu linh nhi phương hướng chạy tới diệp phong nhìn nàng như vậy lào đào dáng vẻ cũng biết tiểu tình hẳn là phát hiện triệu linh nhi đang lim dim sự tỉnh diệp phong có chút nếp miệng lên tâm lý thật giống như có cái gì chú ý tựa như ngay sau đó liền nhảy lên con xe đem triệu linh nhi đỡ dậy tiểu tình thấy nhất chính vương lên xe đem công chúa điện hạ đỡ đi xuống hẳn là muốn cứ gọi tỉnh công chúa đi cho nên liền đại hít một hơi yên lòng lại bắt đầu làm việc những chuyện khác bất quá tiểu tình không nghĩ tới là nhất chính vương cũng không phải là đánh thức công chúa mà là giúp triệu linh nhi che chở mà thôi, đem triệu linh nhi lầu ở trong lòng ngực của mình, mà triệu linh nhi lúc này lực lượng toàn thân rưỡi vào ở diệp phong trên bay, tư thế thập phân ấm áp vị, nhưng lúc này triệu linh nhi thật là mệt mỏi lại cũng nói không ra lời. diệp phong trong lòng cũng thập phân thương tiếc, dù sao một cái cô gái yếu đuối, lại phải gánh vác lớn như vậy trách đảm nhiệm, cho nên giống như trẻ sơ sinh ngủ một dạng đem hai tay mình đặt ở triệu linh nhi trên lưng nhẹ khẽ vút sờ, để cho nàng một lát thôi, dù sao hành lý đội ngũ phải chờ thêm nửa giờ lại bắt đầu. hành lễ quan những cung nữ kia dĩ nhiên là thấy như vậy tình hình, thoáng cái có bao nhiêu nữ tử tâm bị thương xuyên thấu qua bất quá bọn hắn thấy, đối phương là bọn họ kính ngưỡng công chúa, bọn họ vốn là thiên tạo đất thiết, cho nên cũng liền không nói được cái gì đó. Lúc này đã đến buổi trưa canh ba, nghỉ ngơi chốc lát, liền lại phải bắt đầu. Bây giờ ánh nắng rực rỡ, mặc dù là ở trong biển, nhưng toàn bộ dưới nước liền giống như một người đặc biệt gian thị tập một dạng hiện tại ở đầu người toán loạn, hành hương thời gian, bất quá mọi người làm một thấy vị Lai Long Vương trăm luôn, nhưng phải đi đường rất dài, đi tới nơi này Đông Hải, nhưng mà là lệ một chút Long Vương. Bởi vì ở tứ hải có một cái truyền thuyết, nếu như có thể lấy được Long Vương một cái hồi mâu, một năm kia cũng sẽ có được may mắn. Mặc dù chỉ là lời đồn đãi, bá trong lòng người tín ngưỡng, hay lại là lái hắn một môn tín tưởng. Diệp Phong mặc dù đối với những truyền thuyết này loại, cũng không quá cảm thấy hứng thú, bất quá suy nghĩ một chút rất nhiều, thần cấp. Thật ra thì cũng có mọi người tín ngưỡng chi lực, sở sản sinh, bằng không bọn họ cũng sẽ không phú dư mạnh như vậy lực lượng. Nghỉ ngơi tốt giống như đã đến thời gian, kèm theo tức liền đem Triệu Linh Nhi cho đánh thức, sửa sang lại một xuống trên tóc mấy loạn tóc, nhẹ nhàng đem nàng đi vòng qua sau thai, nhìn nàng một cái dáng vẻ coi như đoan trang. Linh Nhi, mau tỉnh lại, đã đến giờ, kiên trì nữa một giờ hẳn liền chừng giữ Thân mật tiếng kêu, đem lúc này chính đang ngủ say Triệu Linh Nhi cho nhẹ nhàng đánh thức. Triệu Linh Nhi, giống như mới vừa tỉnh ngủ một loại trẻ sơ sinh, trong miệng không ngừng nỉ non người, thập phần không ngứa đem mình làm ổn tây tinh. Diệp Phong thấy Triệu Linh Nhi như vậy muốn nghỉ lại, cũng biết nàng lại phải ở chỗ này thế, bất quá cũng phương pháp, nhưng mà lặng lẽ ở Triệu Linh Nhi bên hai, nói vài lời, Triệu Linh Nhi thoảng cái giống như nấu đỏ trứng tôm một loại cho đứng lên, hơn nữa mặt đầy cẩn thận dáng vẻ, đem Diệp Phong cho mời đi xuống. Sau tâm trong lặng lẽ đã quyết, định, sau này muôn ngàn lần không thể ở nơi này Diệp Phong trước mặt ngủ, nếu không chính mình khả năng thật là phải ra chuyện làm xong sự tình giờ thấy công chúa điện hạ mặt đỏ bừng cho là công chúa điện hạ bị bệnh một thằng hỏi nguyên nhân công chúa điện hạ lật một cái liếc mắt sau tiểu tình liền ngoan ngoãn im miệng vừa mới dứt cuộc là sẽ ra chuyện gì sao hành hương lại lập tức phải bắt đầu thủ vạn người đứng lễ mà như vậy tinh điện chua đien ha lat mot cai liec mat sau tieu tinh lien ngoan ngoan im mieng vua moi rốt cuoc la xảy ra có long vương mới có như vậy cách thức từ từ loại này hành lễ cách thức liền bắt đầu giản hóa nếu như đặt ở lấy hướng phỏng chừng đó thật đúng là một cái mười phần khí phái xuất hành đội ngũ ở triệu linh nhi mãnh liệt dưới sự yêu cầu đã giản hóa không thể lại giản hóa hành lễ có thể ở triệu linh nhi bây giờ còn là phiền toái phải chết cũng may cái này cách thức lập tức phải chấm dứt sau nàng cần phải đi tế tự chi đài tiến hành tế bái theo cong xe từ từ về phía trước đi trước đi theo mọi người cũng một đường quy lệ đến tế tự đài thời gian từng giây từng phút trôi qua tế tự đài hết thẻ công việc chuẩn bị xong diệp phong ở nơi thật xa liền thấy đại vu sư ở nơi nào khi định thần nhàn chờ đợi công chúa triệu linh nhi cong xa ra đến bởi vì lúc tế tự gian luôn luôn đều là quy định chết không thể quá sớm con xe từ từ di chuyển đến tế tự phía trước bệ công chúa bên cạnh theo lễ quan một tiếng rơi kiệu sau công chúa liền đi lên nóc thang từ từ sau khi xuống xe xuống chương một trăm hiến múa phía trước một tịch mười giảm ra ngoài thảm đỏ chính mình từ từ một người, bị vạn người chốc mục đích, lặng lẽ leo lên thuộc về Long Vương nấc thang. Triệu Linh Nhi ở trên bậc thang một khắc kia, trong lòng thập phần tình nguyện, nàng cũng không nói lên được, trung quy là cái kia từng kia hốt hoảng, Diệp Phong trong lòng đã biết được, ngay sau đó liền đi lên trước, hướng nàng đi một cái lễ, đem hai tay mình đặt ở Triệu Linh Nhi trước mặt. Triệu Linh Nhi ánh mắt trợn to đại, thập phần ngốc bẩm sinh nhìn Diệp Phong tay tại làm loại này cảm rất ngợi, trong nội tâm nàng thập phần nghĩ tưởng cầm này hữu lực bàn tay, nhưng hắn biết tổ chế quý củ, trong lòng ở quân quý, Diệp Phong nhìn hắn chín hai số không liếc mắt, rất quả quyết liền hướng Triệu Linh Nhi đưa ra tay, cầm thiếu nữ đôi không biết đổi ở nơi nào hơn nữa có chút tả hữu bất an hai tay ngay cả những thứ này tế tự trong kia nhiều chút vu hàm môn cũng thuận lúc trận to cả mắt bất quá hắn thấy đại vu sư cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì bọn họ cũng liền ngầm thừa nhận diệp phong giống như anh tuấn tướng sĩ một dạng ở triệu linh nhi trong lòng thoang cai càng anh minh thần vũ đứng lên nhìn diệp phong thập phân tiêu sái kéo tay mình liền vững vàng leo lên cái này nấc thang toàn bộ hành trình do nhất chính vương gia diệp phong dẫn đường triệu linh nhi nàng trong lòng nhất thời tử liền vững vàng không biết thật giống như có thiên căn truy trong lòng mình an ổn giống như nắm giữ toàn bộ như thế đi theo đại vu sư ánh mắt đi lên vạn người cao nước thang liên đến vòng kế tiếp Long Vương tiến hành tham bái Tế Tự Đại, Triệu Linh Nhi dựa theo tổ chế yêu cầu ở thế Tự phía trước bệ tiến hành hiến múa, tiến hành truyền thừa cùng tinh hóa, hy vọng có thể phù hộ tứ hải không bị rơi bận xâm nhiễu, cũng chúc mừng toàn bộ tứ hải con dân cũng có thể lấy được được bình an khang kiện thân thể. ở thế Tự trong Đại Điện khiêu vũ là thập phân cổ lao khích lệ, nhẹ cỡn lên thập phân có khó khăn độ, bất quá Lão Long Vương thật sớm liền phân phó múa nhạc sĩ giáo sư Triệu Linh Nhi, cho nên chuyện này tại hắn nhìn đến cũng không có quá nhiều phí sức, cứ dựa theo thường ngày tiến hành hiến múa liền có thể. Cổ vốn là nam tử nhạy, nếu như nữ tử nhạy lợi nói khó tránh khỏi liền từng tia âm nhu lực lượng vì thế này diệp phong là triệu linh nhi ra một ý kiến ở triệu linh nhi toàn thân trói tiếp theo nhiều chút cứng rắn quân gỗ lợi như vậy nàng hành động trở nên cứng ngắc như thế cảm thụ nam tử dương cương chính thẳng không thể tốt hơn nữa không nghĩ tới cái này phương pháp thoáng cái sẽ để cho ban đầu êm ái dáng vẻ biến thành loại này cương ngạnh có uy nghiêm ráng múa mọi người thấy khích lệ ở công chúa triệu linh nhi giới người cũng là như vậy dũng vô địch cứng rắn thoáng cái bọn họ tiếng hoan hô liền bất ngờ không ngừng sau đó đại vũ sư tố cáo thiên địa xuống thông tứ hải đem đông hải long vương kế nhiệm truyền đạt đến tứ hải hoang. Đại Vu sư trong miệng không ngừng vừa nói, tấu với tứ hải, ra đi ô ân trạch. Một phần chiêu cáo sau khi kết thúc, Đại Vu sư liền đem Long Vương phối sức cùng Ngọc Tỷ toàn bộ đều giao cho Công chúa Triệu Linh Nhi trong tay. Cái này là Đông Hải thời khắc huy hoàng, liền bị cái này ghi âm sử quan thật sự nhớ trở đến Long Cung sử sách chính giữa. Sau, có Vu hàm ở chỗ này dâng lên chúc phúc ca khúc, du dương thêm truyền thống, mọi người đắm chìm trong Vu hàm chúc phúc tiếng hát chính giữa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại ôn hòa lực lượng ở mọi người tâm bên trong rung trời đến, hơn nữa thoáng cái trong lòng liền đạt được thỏa mãn. Mà lúc này Diệp Phong cũng cảm giác cái Ngọc Pháng phát sinh ra thoáng cái, cung ngọc lực lượng liền bắt đầu tiến phát đứng lên. Mọi người chỉ thấy trên đài cung tế, tường vân hiển hách, sau đó cái này thụy thú quanh quẩn, xem ra thập phân cắt thụy, thoáng cái cung quỷ lệ đứng lên. bọn họ không biết là ngọc khe lực lượng kêu đám thánh thú này ở chỗ này tụ tập mà thôi. Diệp phong lại lần nữa nghe được cái này ngọc khe bên trong, cái kia cổ xưa vừa thần bí phạm sướng chi âm, càng tới càng rõ ràng, rõ ràng Diệp phong dường như muốn toàn bộ gánh vác giá vẽ, như thế trong suốt mà lại sâu sắc lính nộ, để cho Diệp phong thoáng cái dang ve nhu the trong suot ma lai sau sac linh ngo đe cho diep phong thoang cai mo ra thần thức, lực lượng hạ tử tăng cường mấy một phần vạn. Mặc dù chỉ là một tí kẹo như thế. Nhưng đối với ở cái thế giới này, người môn tốc độ tu luyện, đây hoàn toàn là một bậc thang tính tốc độ âm thanh nha. Chúc mừng đạt được đạo pháp truyền thừa, khen thưởng một vạn năm phao nguyên, đạt được 8000 tinh thần lực, chúc mừng ký chủ đạt được truyền thừa chi lực Ti Mâu Phương Đỉnh một mai. Hệ thống thanh âm lại diệp phong trong đầu lận Quân, Ti Mâu Phương Đỉnh cũng lặng lẽ rơi vào chính mình không gian trong túi áo. Mặc dù không biết chiếc đỉnh lớn này có cái gì trọng yếu, bất quá có thể cảm nhận được phía trên cái kia hung ác thao thiết văn, lấp lánh có thần, tin tưởng cái này hẳn cũng là một. Năm đại biểu cái dạng gì thân phận đi? ngọc thử lực lượng phảng phất vào thời khắc ấy bị diệp phong trở nên gây gắt một dạng hắn có thể đủ cảm thụ quanh thân lực lượng cùng cung ngọc năng lực dung hợp vào một chỗ. từng cột một cường đại mãnh liệt lực lượng đánh vào ở trong người nguyên bản là cụ có sức mạnh thoáng cái khiến cho thân thể này bắt đầu trở nên nóng lên, thống khổ. diệp phong biết tiếp nhận của lực lượng này quả thực là quá mức nguy hiểm. xem ra chính mình luyện hóa con đường hay lại là gánh nặng đường xa. bất quá chỉ dựa vào bây giờ tu vi, nghĩ tưởng phải hoàn toàn toàn bộ đem ngọc thiếu lực lượng làm của riêng, cái kia xác thực là một kiện không quá chuyện dễ dàng. chương một trăm cộng hưởng. ở diệp phong trong lòng tốt muốn biết cái gì đó nếu như có thể lấy được yêu hoàng hóa thần đan chính là dễ như trở bàn tay sự tỉnh ở vạn người nhìn chăm chú dưới tình huống toàn bộ tế tự đại điện cuối cùng kết thúc toàn bộ tế tự đại điện tất cả mọi người đều là vẻ mặt khẩn trương lúc trước tất cả mọi người sợ hãi sẽ xuất hiện loài gì dù sao cả cái tế tự đại điện quan hệ toàn bộ đông hải khí vận mọi người trong lòng mỗi người không thể xuất hiện từng tia hốt hoảng thật sự có người trong lòng cái kia dây cũng là căng thẳng bây giờ tế tự đại điện thắng lợi hoàn thành viên mãn thật sự có người trong lòng thì để xuống đá lớn đầu một loại mà chấm dứt mặc dù nhất tâm mệt mọi chẳng lẽ là công chúa triệu linh nhi hắn thấy mọi người mệt nhọc dáng vẻ theo tức liền cho tất cả mọi người đổi một kỳ nghỉ, người như vậy môn có thể ở nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lẫn, bất quá hắn đang nhận được những thứ kia lao thần phản đối, dù sao không có quy củ sao thành được vương trọn, hơn nữa công chúa sắp không lại là công chúa, mà là Đông Hải Long Vương, thứ hại vị trí đầu não. Công chúa, tuyệt đối không thể mời ba dạng tự do phỏng khoáng. Ngươi nghĩ, như ngươi vậy cho phép định, có thể sẽ ảnh hưởng ngay người đời sau lao động tích tư tính, coi như nghĩ tưởng kính yêu bọn họ, động lòng người môn trong lòng đều có những thứ kia tội ác lười biện tính, một khi như vậy của Vũ, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi a cao tuổi trung thư thừa một hạ tử liền bắt đầu hướng công chúa khuyên nụ. Ở một bên Quy thừa tướng cũng thập phần đồng ý, cũng không có làm hồi đáp gì. Sau lại có mấy cái võ tướng và văn thần toàn bộ nhạy ra phản đối quyết định này, Triệu Linh Nhi nhìn những đại thần này trong lòng đều là trả lời như vậy, ngay cả luôn luôn chiếu cố chính mình Quy thừa tướng, hôm nay cũng không có bất kỳ trả lời, xem ra là mình làm sự tình quá mức thiếu sót, ngay sau đó liền rút lui ra lệnh, hơn nữa cũng đáp ứng những đại thần này, sau chính mình sẽ không tùy ý làm quyết định. Nhưng là có chút cô đơn, xuống toàn bộ triều đình, công chúa trong lòng cô đơn toàn bộ rơi vào tiểu tình trong mắt. Thấy Triệu Linh Nhi trong lòng như vậy ưu sầu, tiểu tình liền nghĩ đến nhiếp chính vương điện hạ lúc này ngồi ở long cung vườn hoa nhàn nhã nhàn nhã, nhã diệp phong liền thấy tiểu tình cuồng cùng bận rộn hoàng đem chính mình têu đến cũng không biết là vì chuyện gì ngừng đem trong lòng một ít ý nghĩ toàn bộ thổ lộ cho nhiếp chính vương diệp phong trong lòng cũng là có lo lắng dù sao triều đình cũng không phải là công chúa triệu linh nhi nghĩ tưởng giống đơn giản như vậy được tiểu tình ngươi đi xuống trước đi ta sẽ cùng nàng thật tốt nói một chút đạo làm vua nghe được diệp phong cam kết sau đi theo lễ phúc thân liền rời đi diệp phong đi vào tuyên chính trong điện liền thấy bị thuấn may mắn mai một triệu linh nhi trong lòng cũng mười phân có một tí tia đồng tình triệu linh nhi bây giờ cảnh ngộ nhưng thừa kê cái này long vương vị tuyệt đối không là tốt như vậy quá khứ, không có cường sức chịu đựng cùng lòng tin lời nói. Cẩn thận đang nhìn Tấu Trương Triệu Linh Nhi bây giờ khổ không dứt, tâm nghĩ tưởng tại sao có thể có nhiều như vậy chứ? Chán ghét tâm tình càng ngày càng lớn. Chuyện gì đang phiền não đâu rồi, không nghĩ tới như vậy hoạt bát công chúa còn sẽ có như vậy xa sút một mặt. Nghe được Diệp Phong thanh âm, Triệu Linh Nhi ngay sau đó liền đứng dậy ném xuống Tấu Trương, hướng hắn đi tới, nàng đã sớm nghĩ ra được hằng mát. Thấy Triệu Linh Nhi rối nhất cá lại yêu, đại thư một hơi thở, mặt đầy sầu muộn dáng vẻ, ngồi vào phía trước trung đỉnh đĩa phía trên. Diệp Phong, ngươi nói lúc nào mới xem như đầu nha? cả ngày những tấu trương này đều phải chất thành núi, không nghĩ tới phụ vương ở thời điểm yêu cầu mỗi ngày phê duyệt nhiều như vậy, còn muốn theo ta đi cái này ngay cả vậy, tại sao có thể có nhiều thời gian như vậy đây? thật ra thì phê duyệt những thứ này tiếp tục sau, hoa không quá nhiều thời gian, trọng yếu là hiệu suất, mà lại ngươi vừa mới tiếp lấy, tự nhiên là có nhiều chút quá mức không thích ứng. Diệp Phong an ủi nàng không nên bung tha, nhưng Triệu Linh Nhi trong lòng không phải là không nghĩ như vậy, mặc dù nàng một mực cố giả bộ chân định kiên trì, nhưng thật là tả hữu không coi nổi. Diệp Phong nhìn nàng như thế khổ não. Ngay sau đó chính mình liền ngồi ở đó đối trước mặt chất đống như núi tấu chương trước, cầm lên một cái tấu chương dễ dàng đọc lên tới. Thiên trải qua 4 năm, tứ hải Thái Bình, chúc hạ công chúa kế nhiệm đại điện. Coi như Bắc Phương biên giới, hy vọng công chúa có thể bản thân kinh nghiệm, hơn nữa với Bắc Phương biên giới tiểu người hiệp ước đã bắt đầu muốn mất đi hiệu lực, là hay không phải tiếp tục đạt thành hiệp nghị. Diệp Phong đọc chương 80, liền muốn Bắc Phương so với người hiệp ước. Cái gì hiệp ước đây? Linh Nhi, cái gì hiệp ước? Thế nào ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, Bắc Phương so với người, chả thế nào có những thứ này? Tại làm sao cực lệnh đất đông cực đoan địa phương còn có so với người ở tại Bắc Hải? Bắc Hải thủy quân còn thật là có tâm diệp phong hỏi công chúa triệu linh nhi nghe đến mấy cái này triệu linh nhi trong lòng đầu liền đại trong đầu nghĩ qua loa chuyện ngay sau đó liền nói vài lời đó là phụ vương liền là trước kia cùng Bắc Hải long vương đồng thời cùng Bắc Hải cắn người vương tiến hành đàm phán nói chỉ cần không bạo phạm chúng ta cũng không thu lấy bọn họ cấm phẩm hai tổ thế đại giao hảo. Bất quá lúc ấy phụ vương ký là 300 năm không nghĩ tới nhanh như vậy cũng nhanh quá hạn triệu linh nhi nhớ lại đã qua chuyện này đúng là việc này lớn ngươi chính là thật tốt miệng lưỡi công kích đi có thể quan hệ bác hải ôn hòa cộng thêm bác hải cái tiêu cực đoan khí trời mọi người có thể có được và bình sinh sống tự nhiên cũng hy vọng lấy được ấm no chấm dứt diệp phong nói xong câu đó lại tiếp tục đọc đường tấu chết. cứ như vậy kéo dài mỗi đọc một cái tấu chương nói ra bản thân nhận xét giống như công chúa triệu linh nhi nói chuyện với nhau một phen kịp thời ngay tại tấu chương bên trên bắt đầu viết xuống phê chuẩn chẳng được bao lâu chất đống như núi tấu chương thật chỉnh tề sắp xếp đặt ở bên kia án thứ nơi triệu linh nhi không nghĩ tới từ diệp phong trong giọng nói lấy được rất nhiều tin tức hơn nữa nàng cũng lại bất tri bất giác nhóm này duyệt tấu chương lại như thế khô khan kiến thức ngược lại là càng thú vị hơn nữa không phí một giờ chất đống như núi tấu trương liền lập tức phê duyệt xong chính mình đi ở chỉnh tề xếp trồng chất như một chiếc thư án đi phía trước nhìn tấu chương phía trên chữ những thứ này phê chuẩn thập phân ca kẽ triệu linh nhi trong lòng càng là không khỏi đối với diệp phong cảm thấy kính nể không nghĩ tới diệp phong ở tu vi này bên trên như thế càng hơn người thường một nước hơn nữa ở tính nhẫn nại bên trên càng so với hắn cái này công chúa còn muốn chứng trạng tiểu chữ phóng khoáng nghèo tinh nhan mại sức lực mạnh mẽ thập phân kéo léo nhìn lại mình một chút trước phê duyệt mấy cái tấu chiết đơn giản là khác nhau trời vực. Nếu như mình còn như vậy lạnh nhạt đi xuống, phòng trưng không cần trong triều đại thân đề nghị, chính mình đi xuống, mình cũng sẽ xấu hổ không chịu nổi đi. Diệp Phong, cảm ơn ngươi, mỗi khi ta có khó khăn lúc ngươi trùng quy ở bên người, ta quyết định sẽ tốt tốt đối đãi những chuyện này, Triệu Linh Nhi không chỉ có đối với Diệp Phong nói như vậy, tâm lý càng như vậy chắc chắn chính mình. Đang lúc hai người muốn đi bên ngoài đi một chút, tàn bộ lúc, liền thấy ảnh vệ Phong đột nhiên xông tới. Tham kiến Long Vương điện hạ, nhiếp chính vương điện hạ. Xin đứng lên, Phong đại nhân, nhưng là có chuyện gì gấp sao? Phong có chút do dự, không biết có cái gì muốn có nói hay không, dù sao nhiếp chính vương vẫn còn ở nơi này nhìn đến phong do dự bất quyết dáng vẻ, lập tức quyết định thật nhanh sẽ để cho phong nói ra. Không việc gì, nhất chính vương tựa như cùng ta một dạng làm vào không sao. Dạng, thần hồn qua cùng biên giới một ít tướng sĩ thủ vệ làm một ít tiếp nhận, kết quả phát hiện mấy ngày, hướng đông bắc một mực có đồ chuyển tới, cũng không biết là cái gì, bất quá vẫn luôn bị phòng che chở kết giới thật sự chặt lại. Gió này còn chưa nói hết, Diệp Phong liền có thể bắt đầu nghĩ tưởng hướng đông bắc, vậy không chính là Lam vương hướng vị trí sao? Dạ, than hon qua cung bien gioi mot it tuong si thu ve lam mot it tiep nhan ket qua phat hien may ngay huong đong bac mot muc co đo chuyen toi cung khong biet la cai gi bat qua van luon bi phong che cho ket gioi that su chat lai gio nay con chua noi het diep phong lien co the bat đau nghi tuong huong đong bac vay khong chinh la lam vuong huong vi tri sao kiem tra sao? Diệp Phong đột nhiên cắt đứt. Biên giới đem sư Bọn họ có quy củ, không thể đột nhiên xông qua phòng vệ kết giới. Hơn nữa bọn họ tu vi, một loại cũng không có cao hơn anh bên kia, cũng không có cách nào tiến vào, cho nên liền muốn xin phép Lam Vương, có hay không cần phải đi kiểm tra đây. Vậy thì kiểm tra một phen đi. Triệu Linh Nhi ngầm cho phép. Chờ một chút, không bằng ngày mai ta tự mình đi đi. Ta nghĩ rằng có phải hay không là Lam Vương hướng bên kia tin hơi thở, có thể là thì ta. Diệp Phong đột nhiên đem công việc này nắm vào trên người mình, bởi vì Lam Vương hướng ở nơi này, cái Đông Hải Chi Tân hướng Đông Bắc, chắc là Khương Tuyết gặp phải chuyện gì, yêu cầu chính mình hỗ trợ đi trở lại vương phủ diệp phong trong lòng đối với nghe được vẫn còn có chút lo âu dù sao qua lâu như vậy mới phát hiện tướng tất tin tức này đã qua có thời gian một tháng đi hắn có chút không kịp đợi thừa dịp ánh trăng liền hướng hướng đông bắc đi tới chính hắn vốn thân chính là nhiếp chính vương thân phận hẳn là có thể tiến vào tự do tiến vào biên phòng cùng thủ vệ này tướng sĩ chào hỏi một tiếng sau hắn ngay sau đó liền rời đi đông hải tri tân thấy phòng vệ bên ngoài kết giới mặt đồ lượng, sau khi mở ra chính là khương tuyết nàng viết chính tay viết thư ngô minh diệp phong mấy ngày trước đây Đột nhiên biên giới chuyển tới một ít không chuyện tốt, thập phân quỷ khác, hơn nữa dò xét người đại đa số cũng có đi mà không có về, hy vọng hình hỗ trợ kiểm tra ngắn gọn mấy cái trong chữ mặt, Diệp Phong mơ hổ cảm giác, xem ra Lam Vương Hướng đúng là xảy ra chuyện. Ban đầu hắn liền định chờ đến Triệu Linh Nhi lên ngôi, hắn liền lập tức trở về một chuyến, xem ra quả nhưng trong lòng hốt hoảng, đúng là ứng nghiệm. Là thời điểm rời đi Đông Hải Chi Tân đang lúc hắn phải rời khỏi kết giới này thời điểm liền phát hiện cách đó không xa thật giống như có bóng đen chất động hơn nữa từ hắn đi ra sau này liền có thể cảm nhận được nơi này chỗ tối một mực có con mắt chăm chú nhìn hắn bất quá thật giống như chọn lựa bất kỳ hành động nào diệp phong cũng không có quá mức truy cứu hơn nữa đã nhiều ngày hắn dạ quan tiên tượng thật ra thì cũng có thể phát hiện già lam nước bên dưới, giới đột nhiên xuất hiện từng tia đồng ngầu hơn nữa hướng đông bắc kết quả dấu có vật gì già lam vương nước hoàng đế tiền nhậm cũng chính là tốt diệp phong thúc thúc sớm đã sớm bị hắn đánh lui cũng sẽ không là những thứ kia bộ hạ cũ bị hổi luận đi bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lấy cô cô ở thêm lam vương nước ảnh hưởng địa vị cũng không đến nổi là chuyện này phiền ưu vậy khẳng định là xuất hiện khác sự tình Diệp phong ngay sau đó trở về lại vương phủ quản gia thấy nhiếp chính vương sau khi trở về lập tức liền phân phó những nha hoàn này các người làm thu thập gian phòng khiến cho vương gia, là xảy ra chuyện gì trở về là như thế muộn quản gia ở bên cạnh liền hỏi tới không có chuyện gì phân phó mọi người thật sớm nghỉ ngơi đi không có chuyện gì lớn diệp phong vung vung một chút tay áo liền tỏ ý để cho quản gia thu dọn đồ đạc để cho mọi người thật sớm nghỉ ngơi đi Chương 194: Thương lượng. Trở về phòng hắn, đi xuống nước năm chỉ, ở giữa mặt trong quá trình một mực ở nhớ hắn nhận được cái đó mật thư, còn có phía sau chăm chú nhìn hắn cặp mắt kia, luôn cảm giác muốn xẻ ra chuyện gì, ta thật nhưng lúc này một phong han đi suoi nuoc không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì xay đến núi trước nhất định có đường, lúc này suy nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa lúc này Triệu Linh Nhi vừa mới leo lên Long Vương bảo tọa, vẫn còn cần có cũng có cái này nhiếp chính vương đi chấn thủ. Hơn nữa trên triều đình cũng không phải là toàn bộ là trên dưới một lòng, tự Tây Hải Long Vương cái kia phản bội sự kiện ngay từ đầu toàn bộ biên giới liền bắt đầu xuất hiện hỗn loạn hơn nữa căn cứ đồn đại là tới tin tức không chỉ là bắc hải khắp mọi mặt ngay cả còn lại bốn tình cảnh cũng xuất hiện một ít đặc thù tình trạng cho nên coi như là diệp phong nghĩ tưởng phải rời đi nơi này cũng phải giúp triệu linh nhi giúp hắn ổn định nơi này chiều cục lại nói hoặc là hắn bồi dưỡng một nhóm có thể có thể bảo toàn chính mình một cái thiết huyết đội ngũ định đổi về tốt không hắn thật sợ hãi nàng một người đàn bà thân phận là có thể thế nào lâu dài thuộc về cái này ám tiến tổn thương người xảo trá chiều cục chính giữa đây coi như nàng chân thành đối đãi người cũng không nhất định đổi về tốt hơn kết cục liền giống như cha mẹ mình mở dạng đối đãi mình hôn thuận đệ như vậy thân mật, có thể đổi lại nhưng là đau hơn phản bội. Bây giờ Diệp Phong càng chắc chắn nhất định phải khuyên phong tiến hành biên chế. Mặc dù trước đã đáp ứng hắn tiến hành một loại đặc thủ binh chủng huấn luyện, nhưng là cho là nếu như có thể hiệu trùng với Triệu Linh Nhi lời nói, Diệp Phong có thể càng an tâm rời đi nơi này. Ngày thứ hai, hắn có Triệu đến phong tới nhất chính vương phủ chờ, hôm nay không giống với lần trước, sớm đã sớm ở phía trước sảnh dọn xong trà bánh, cùng đón gió đại giá. Coi như ảnh bề đầu, phong hay lại là kinh lịch tương đối phong phú, lòng người trá, hắn là như vậy biết, hơn nữa coi như tướng sĩ mà nói, hắn vẫn tương đối bội phục Diệp Phong, có gan, có thượng thức. Hôm nay thấy Diệp Phong đột nhiên mời chính mình tới, hắn cũng có chút không phản ứng kịp. Hơn nữa mười phần cung kính chờ ở nơi này chính mình, như thế chiêu hiền đại sĩ, để cho phong trong lòng tăng trí, bởi vì làm cho này Diệp Phong muốn lên tâm cơ cùng thủ đoạn, hắn như vậy đầu não, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhiếp Chính Vương, hôm nay thế nào có nhàn hạ thoải mái, mời ta cái này vô danh tiểu tốt tới Nhiếp Chính Vương phụ dùng trà nhị. Phong Thập Phần Tử Giác liền đi ở bàn đối diện, hơn nữa liền đem sắp xếp ở trước mắt mình tinh xảo bình trà, xoay người lại, liền bắt đầu nắm ly trà, châm trà thập phần tử giác. Cái này làm cho Diệp Cơ tâm bên trong thập phần không nói gì ngoài miệng như vậy có thể khách khí hành động bên trên lại một chút cũng không đánh mình làm bên ngoài người a ta cũng không muốn một ít người như vậy khẩu thị tâm phi rõ ràng lời trong lời ngoài như vậy trông trọng, có thể xác thực bây giờ hành động bên trên một chút cũng không coi mình là người ngoài nhà nhất chính vương bây giờ cặp mắt toàn bộ bộ đinh ở trên hai tay như vậy phong có chút lúng túng xem ra là tự có nhiều chút quá mức càng kém được rồi khắc giảo văn tư tự có chuyện gì nói đi ta một hồi thật còn có việc tình đây đi đại thống lĩnh bây giờ cũng thăng thống lĩnh xem ra thật là thuận buồm xuôi gió nha hôm nay tìm ngươi đến không vì cái gì khác chuyện hay lại là lần trước đề tài. Diệp Phong trực tiếp nói trắng ra, bởi vì hắn cũng không thích như vậy ấp a đúng. Lần trước sự tình, không phải là đã sao định sao. Hơn nữa ta đều đồng ý, còn muốn nói cái gì, ngươi sẽ không lại đổi ý, muốn làm khác đi. Diệp Phong trong lòng có một cái tiêu phiền não. Hắn thật rất lo lắng, bọn họ một đám anh em thật sẽ bị những thứ này chiều cục chuyện vụ vặt, cho toàn bộ cơ giúp ở nơi này, nội tâm của hắn là không hy vọng. Ta là nói tiếp lấy lần trước sự tình, thật ra thì đã nhiều ngày, ta cũng nhận ra được xuất hiện phản bội loạn, hơn nữa toàn bộ triều cục nhìn như vất vảng, kỳ thực quần quần sóng ngầm rất nhiều người cũng không phục công chúa đăng cơ hơn nữa ngay cả tây hải một ít cựu thần bây giờ còn chưa có hoàn toàn quy thuận công chúa dưới chân cho nên ta nghĩ rằng cho các ngươi làm công chúa thân vệ Diệp phong ngay sau đó cầm ly trả lên mân nửa cái trả liền nói Nghe xong những lời này phong trong lòng dâng lên liền du bởi vì hắn cũng không xác định có hay không muốn dặn làm bởi vì đang xây lập quân đội trước lao tổ tông liền ngàn vạn nói với bọn họ qua bọn họ xây lập chi sơ cũng không phải là làm mưu quyền đoạt lợi nhuận cũng không phải trong chính trị mặt thủ đoạn mà là bảo vệ đông hải an nguy tồn tại nhưng là bây giờ công chúa và toàn bộ đông hải toàn bộ núi liền cùng nhau Tả Hưu suy nghĩ khảo cứu, thật giống như chỉ có thuận theo Nhất Chính Vương lợi nói những thứ kia, thật giống như mới có thể đạt đến đến bọn họ lúc ban đầu dự tính ban đầu, nhưng là cái này cũng không tuân theo tổ tiên tổ hấn, bọn họ chưa bao giờ được phép Nhất Chính. Như thế tình cảnh Lương Lan, để cho hắn có chút do dự. Diệp Phong tự nhiên có thể nhìn ra hắn những tâm tư đó, hắn cũng biết toàn bộ cũng vị kiến lập chi sơ, nhưng mà vì bảo vệ Đông Hải, hơn nữa tổ tiên bọn họ cũng canh luong nan đe lập lời thề, sẽ không trở thành một cái đại thần hoặc là vương vũ khí sắc bén trong tay. Ta biết làm chuyện này, thật sự là quá mức làm khó, hơn nữa cũng vì con các ngươi tổ giáo hấn nhưng hy vọng ngươi có thể đủ lấy đại sự đại cuộc lo nghĩ lúc này công chúa xác thực cần phải có các ngươi như vậy tinh binh cường kiếm ở chỗ này hơn nữa không lâu sau ta sẽ phải rời khỏi Diệp phong còn chưa nói xong liền bị phong nghe được hắn phải rời khỏi tin tức lúc đột nhiên cắt đứt chương 195, ám sát cái gì ngươi phải rời khỏi chẳng lẽ ngươi muốn khí công chúa mà đi sao cái này nhưng là bây giờ đông hải hỗn loạn chỉ có ngươi có thể đủ ở chỗ này trấn thủ nếu như ngươi một khi rời đi công chúa coi như không chỉ có chính là bốn bể giai binh tình cảnh kích động nói bởi vì hắn cũng không hy vọng nhất chính vương lúc đó rời đi Toàn bộ triều cục hỗn loạn, hắn vẫn có thể có cảm giác thụ. Dĩ nhiên, lúc này ta cũng sẽ không rời đi, nhất định phải chờ đến hơi có chút chuyển biến tốt dấu hiệu, mới có thể lên đường rời đi. Ngươi cũng biết ta không thuộc về các ngươi Long tộc, hơn nữa ta ở nhân gian cũng có chính mình trách nhiệm phải gánh vắt vừa. Lam Vương hướng bên kia đã phái người theo ta đưa tin, nói hướng Đông Bắc mình trải qua xuất hiện đặc thù biến hóa, không biết cần gì phải tứ hải lúc này thế cục có hay không có liên quan, nhưng ta cuối cùng thuộc về là phải rời khỏi. Diệp Phong lời nói câu câu là thật, mang theo thâm trầm cảm tình, hắn như thế hiểu chi lấy lý, động chi lấy tình đang giảng giải hắn hiện tại tại chính mình vị trí tình cảnh lưỡng nan không nghĩ tới nói như vậy sau, gió cũng đối với nhiếp chính vương càng tràn đầy đồng cảm. Mặc dù theo đạo lý đi lên nói, ta hẳn lập tức cùng hộ ngươi, nhưng là ảnh vệ bản thân liền là một đơn đội. Ta còn là sẽ cùng tổ giải cùng thủ hạ các vinh đệ, thật tốt bàn một phen. mới có thể cho ngươi câu trả lời. Mặc dù vi phạm tổ hấn, nhưng ta còn là hy vọng có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. mười phân trọng tình trọng nghĩa nói, bởi vì trong lòng bên trong, Diệp Phong là thẳng thắn cương nghị nam tử hán, cũng là hắn trong tâm cảm chân anh hùng. Mặc dù bàn đoi này cũng không có viên mãn vẽ lên số câu, rõ cũng cho tương đối rõ ràng han cung la han trong tam kham chan anh hung mac trả lời. Diệp Phong thật lòng hy vọng cái này ảnh vệ có thể thuộc về cùng công chúa, như vậy hắn có thể đủ tốt hơn phóng nhất hạ nơi này hết thảy. Lúc này Long cung gấp truyền tin, truyền tới công chúa Triệu Linh Nhi trong tay, mở ra tin, nhìn một cái nơi này, lại viết một ít đặc thù bí pháp, cho tới bây giờ không có nghĩ tới phụ vương gần sẽ cùng những thứ này từng có. Nơi này là Nam Hải Vu tộc một ít đặc thù thuật pháp, hơn nữa văn tự thập phần ngây ngô khó hiểu, xem ra chỉ có thể mời đại vu sư tới tử. Hoàng cung khẩn cấp triệu đến đại vu sư tới, không nghĩ tới đại vu sư lúc tới sau khi, đang nhận được tầm giết, tên này đạo tặc thập phần hung, hơn nữa đem thị vệ toàn bộ chém chết cũng còn khá kịp thời đi tới nơi này trong ngăn cản ám sát đại sư kế hoạch dọc theo đường đi có gió bảo vệ đại vu sư mới có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn đúng giờ đến long cung công chúa triệu linh nhi ở hoàng cung cũng nghe đến ám sát tin tức giận tý mặt chuyện làm cả đông hải cấm nghiêm cả cái tiêu điều đông hải nhất thời diễn ra bạch sát nguy cơ tất cả mọi người bây giờ lòng người bàng hoàng bất quá ở nhất chính vương trong phủ diệp phong vẫn còn ở thuộc về điều tức trạng thái cũng không có phát hiện ngoại giới biến cố toàn bộ vương cung toàn bộ gian tí về gấp trạng thái mà để cho hắn có chút nhớ nhung không tới sự nghiệp phong một tiêu sau khi tỉnh lại toàn bộ đông hải trở nên trở nên nghiêm nghị thập phân lệnh canh toàn bộ trên đường phố cơ bản bên trên không có ai lưu chạy diệp phong chuyện này đột nhiên biến thành như vậy khẳng định cùng vương cung có mạc đại quan hệ lập tức phái người khẩn cấp đi hoàng cung triệu đến sau nhất chính vương tiến vào hoàng cung liền thấy triệu linh nhi ở nơi nào lo lắng trọng trọng bên cạnh vẫn còn có đại vũ sư phong thật là liền giống như tam đường hội thẩm bất quá mỗi một người thần sắc đều hết sức nghiêm trọng là xuất hiện loạn gì sao diệp phong hỏi triệu linh nhi đến cùng phát sinh cái gì triệu linh nhi lại không nói ra bất kỳ lời nói ở một bên phong liền cầm trong tay cái đó toàn bộ giao cho nhất chính vương ra diệp phong sau khi xem xong thoáng cái liền giật mình Không nghĩ tới Triệu Linh Nhi phụ vương lại cùng Nam Hải Vu tộc lại có như vậy giao dịch. Năm đó Triệu Linh Nhi phụ vương thật sớm liền dự cảm đến Nam Hải đem sẽ xuất hiện náo động lớn, cho nên nguyện ý chính mình nửa đời sau quý báo tuổi thọ tiến hành trao đổi, cho nên Nam Hải cực kỳ có nhất thực lực Vu tộc, tiến hành lần này lấy mạng đổi mạng cấm thuật, mà khi nam sử dụng pháp này vu sư, cũng chết ở không phải là mệnh, gặp phải rất mạnh cắn trả. Đông Hải Long Vương từng cam kết sau đó thật tốt đối xử tử tế Nam Nam Hải Vu tộc người, cho nên nhiều năm như vậy, hắn môn có thể ở Nam Hải sinh hoạt ngay ngắn rõ ràng, thập phần được hưởng tôn quý địa vị, cũng hoàn toàn cùng năm ấy cấm kỵ chi thuật có quan hệ tại sao phải làm như vậy như vậy thật sự là quá mức hoang đường lại có chuyện gì yêu cầu để cho hắn lấy mạng đổi mạng bây giờ nam hải đám kia vu tộc người đã đến đã không cách nào nhịn được đất vị triệu linh nhi trong lòng tức giận khó mà che giấu thập phân bầu không khí một quyền liền đem trước mặt dựa bàn cho chụp thành phân vụ công chúa xin bất giận từ bí văn bên trên nói mặc dù lao long vương cùng nam hải vù tộc từng có giao dịch nhưng cũng không phải là một ít chuyện cầu thả không bằng để cho lão thần đi dò xét một phen lão vu sư tiến lên mời hy vọng có thể chính mình đi nam hải tìm kiếm một phen biết được chân tướng còn lao long vương một cái thuật thiết Lúc này Minh Bạch Tiễn Nhân hậu quả Diệp Phong cũng nhận thức là lão sư nói để ý tới. Linh Nhi, này là xác thực là không thể quá mức tin tưởng phía trên này sự tình, mặc dù là thật, nhưng mắt thấy chưa chắc là thật, hay nghe chưa chắc là lo, nhưng là bây giờ chúng ta vẫn còn cần thận tốt suy nghĩ một chút, Diệp Phong cũng đồng ý lão Vu sư ý kiến. Nhưng là ta bây giờ đã tại cố gắng khắc chế, có thể là chuyện này quá mức chân thực, ta khi đó còn nhỏ, nhưng mơ hồ cảm thấy phụ vương chính là vào năm ấy, đột nhiên thụ một cơn bệnh nặng một phen lực chương 196, bí mật. Hơn nữa mỗ hậu một mực nhắn mạnh ta, không thể vào tuyên chính điện, khi đó con nhỏ cũng bi mat hon nua mẫu hau mot muc nhan manh ta khong để trong lòng bên trên nhưng khi nhìn đến mọi người cái tia thần tình nghiêm túc, giống như thay đổi người một dạng hơn nữa đêm năm đó, hầu hạ người nạng toàn bộ cho Sai đưa trở về. Triệu Linh Nhi trong lòng dĩ nhiên là không muốn tin tưởng, phụ thân làm qua như vậy thủ đoạn, chưa bao giờ biện pháp tưởng tượng như vậy, anh minh thần vũ, thản thản đạm đặng phụ thân, sẽ làm ra như vậy la tẩu thuyền nặng. Sự tình đã phát sinh, sau đó nhiếp chính vương diệp phòng, phái lão vu sư đi Nam Hải. Hơn nữa chính mình cũng sẽ một đường đi theo, nhưng là cải trang, tiến hành lão vu sư đi Nam Hải tin tức, nhất thời bảy ba số không cũng bị những Nam Hải đó vu tộc người nhận ra được, bọn họ lúc này đã làm tốt hết thảy chuẩn bị diệp phong cảm thấy nam hải sự tỉnh nhất định là phía sau bị người thiêu toa hơn nữa đông hải long vương năm đó như thế mịt mờ chuyện này phòng chừng có cái gì nỗi khổ mà triệu linh nhi lúc này đối với cha mình tràn đầy nghi ngờ không thể tin được chính mình nhận được tin tức nhưng vu tộc người chẳng biết xấu hổ đất mỗi năm hướng đông hải yêu cầu đủ loại cống phẩm cùng hàng thật thoáng cái để cho diệp phong trong lòng tức giận không thôi làm vu sư cùng diệp phong hai người cải trang từ từ đến gần nam hải Chi tân nam hải đạo lam vương nước càng xa xôi nhưng đối với già lam vương nước hướng đông bắc biên giới nhưng là như thế hải vực thật cùng diệp phong trong đầu suy nghĩ lam vương nước hướng đông bắc hỗn loạn có thể thật là nam hải Chi tân tạo thành nhưng vu sư cùng diệp phong hai người làm bộ như người bình thường dáng vẻ một đường hướng nam hải Chi tân càng tiếp tục gần nhanh nam hải Chi tân diệp phong đột nhiên ngăn lại lao vu sư cũng không lập tức vào thành mà là ở nam hải Chi tân biên giới nơi một quán chợ tiến hành nghỉ chân quán chợ này thập phân cụ nát người lui tới lại dòng người không ngừng diệp phong đi vào cửa hàng mặt tiến lúc là có thể cảm nhận được từng cổ một áp bách nhìn đến đây người cũng không phải người thưởng toàn bộ đều thập phân có lực lượng hơn nữa mỗi người cũng có thể đạt tới anh biến kỳ vũ lực cái này làm cho lão vu sư cùng diệp phong cũng càng thêm có chút tin tưởng nam hải sát thực tồn tại cái gì mờ ám diệp phong đi về phía trước đài hướng về phía điếm tiểu nhị nói một tiếng muốn một gian phòng hào hạng tốt chào ra ngày mời bên trong đi điếm tiểu nhị thập phân nóng lên tỉnh cầm từ bản thân tay bên trong vải dựng tại chính mình trên vai liền lập tức là diệp phong cùng lão vu sư hai người dẫn đường điếm chừng hai các người nơi này làm ăn làm sao biết như thế bốc lửa đây diệp phong đi theo tiệm nhỏ hai từ từ đi về phía lầu hai lúc theo máy hỏi một câu điếm tiểu nhị này nghe một chút cũng biết Diệp Phong là người ngoại địa, ngay sau đó liền rất lấp liếm cho qua. Ra, ngài là người ngoại địa, có chỗ không biết, bất quá vẫn là khuyên ngài, ít hỏi thăm nơi này sự tình, bảo vệ tính mạng muốn ở nếu như không quá nhiều chuyện lời nói, ta còn là khuyên ngươi thật sớm rời đi nơi này tương đối tốt." Lần này lời nói giải thích thế nào sao? Lão Vu sư càng nghi vấn. "Hai vị khách quan, ngài liền không nên làm khó ta, ta chính là một cái điểm tiểu nhị, đúng ngài gian phòng ở chỗ này mời." Điểm tiểu nhị lập tức mở ra cái này cửa phòng, liền cái chìa khóa giao cho Diệp Máy, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, phòng hắn là thiên tự nhất Hảo. Điểm tiểu nhị lập tức sẽ lúc đi. Diệp Phong đột nhiên gọi lại hắn. "Tiểu ca, khoan hãy đi." Diệp Phong từ trong túi tiền của mình móc ra một tỏi vàng, ở nơi này tiệm tiểu nhị trước mắt hoàng nhất hạ, nhất thời điểm tiểu nhị này cặp mắt sáng lên, Diệp Phong cũng biết chuyện này có triển vọng. Diệp Phong sau đó liền đi vào phòng khách, phòng khách bố trí thập phần tao nhã, chút nào cùng bên ngoài cũ nát bên ngoài, hoàn toàn xa lạ, thật không có cách nào tưởng tượng chủ tiệm là như thế nào nghĩ. Ra, ngươi có lời cứ việc nói." Tiểu hội biết không khỏi đáp. Lúc này, điểm tiểu nhị biến chuyển thái độ, giống như tiểu cẩu một dạng ánh mắt ba ba nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay cái kia một tỏi trần điện điện tử. Nam Hải Biên rối đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao nơi này qua lại nhiều cao thủ như vậy đây? Điếm tiểu nhị thân sắc đột nhiên trở nên có chút quái đản, a úng không chịu đáp lại, gần đây Diệp Phong lại từ trong túi tiền của mình móc ra một tỏi vàng, điếm tiểu nhị này lập tức phải trả lời. Đó là chuẩn Nam Hải làm nghề nha. Ta còn là nghe người lớn tuổi nói, nơi này đã từng liền nhốt đến một cái thần thú, chúng ta cũng không biết đến tuột cùng là vật gì, nhưng Nam Hải tội vu, từ trước đến giờ tụ Đông Hải Long Vương hai, tổ huệ, địa vị từ trước đến giờ so với chúng ta thụ này, bình dân thậm chí long vuong hai mot than hue đia vi tu truoc quý tộc cao hơn. Đợi điểm tiểu nhị còn chưa nói xong, liền bị Diệp Phong cắt đứt. "Thánh thú, lúc nào chuyện nhị? Ngươi không biết? Truyền thuyết thượng của một con rồng lớn, thật giống khong biet chuyen thuyet tên dị nhu ten gi ung Long, liền bị chấn thủ ở chỗ này, nghe nói Nam Hải ban đầu cũng không quý long cung toàn bộ, mà là nơi này Nam Hải Vu tộc trông coi, Vu tộc ban đầu chính là chỗ này dân bản địa, tổ tiên bọn họ là phù hộ bọn họ Vu tộc có thể sinh sôi sinh hơi thở ở chỗ này, cho nên liền đem thượng cổ Ứng Long hồn phách chấn thủ tại chỗ này, hy vọng có thể phù hộ bọn họ tộc mưa thuận gió hòa." Chương 197, chuyện cũ. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, tổ tiên bọn họ thật sự là quá tham lam. Không để ý ứng long hồn phách là hay không tình nguyện, mạnh mẽ dùng thư hồn chi thuật đem ứng long hồn phách cưỡng ép chấn áp tại Nam Hải khúc Minh chí đất. Chỗ này thập phân tà khí, ban đầu chính là chỗ này thượng cổ tà thú bãi tham ma. Bây giờ ứng long hồn phách bị thương nặng, lại tăng thêm thượng cổ ướt tà nơi, đó không phải là muốn chuyện xấu sao? Điếm Tiểu Nhị càng nói trong lòng càng là sợ không thôi, sợ hại ứng long lúc nào xông phá pháp trận, toàn bộ đông toàn bộ Nam Hải liền phải hóa thành công đất. Diệp Phong nghe xong những chuyện này sau, liền đem hai đĩnh vàng giao cho Điếm Tiểu Nhị. Đối với nơi này người, thế nào người người đều giống như nắm giữ rất mạnh võ lực tự như. Đem chẳng lẽ ngươi không phải vì cái này treo giải thưởng nhi tới mà gần đây cũng không biết là thế nào trở về chuyện toàn bộ Nam Hải trong thành tụ tập một cổ 13 lại một cổ võ lực cao cường người thật giống như thành chủ làm rất lớn treo giải thưởng Điếm Tiểu Nhị liền đem trong thành này cáo thị giao cho Diệp Phong liền lui ra Diệp Phong mở cáo thị bên trên nhìn một cái nguyên lai thành chủ này chiêu binh mãi mã chính là đối kháng ứng Long Thái Vương Nam Hải Vu tộc bây giờ hoàn toàn thuộc về buông tay trạng thái nếu như Long Vương không đáp ứng bọn họ vô sỉ yêu cầu bọn họ sẽ không tại lần này chấn áp lên ra cái gì lực Diệp Phong sau khi xem xong thập phân yến lặng, mà đại vu sư cũng là yên lặng, không thích hợp hai người ở phòng thời gian bầu không khí thập phần tĩnh lặng. Chuyện này nên làm thế nào cho phải đây? Nếu quả thật như đến điểm tiểu nhị trong miệng từng nói, đó đúng là một trận hạo kiếp nha, thượng cổ ưng long, đây chính là thánh thú một dạng nam hải vu tộc người thật không ngờ lòng tham, cưỡng ép đem ưng long trấn thủ, lần này còn hy vọng có thể mang đến lợi vận, ngược lại hại chính mình con hy vong co the mang đen thoi van Lão vu sư mặt đầy không hiểu, vu tộc tổ tiên làm sao biết như thế chẳng biết xấu hổ, muốn để cho bên trên cổ thần thú hồn phách vì bọn họ trấn thủ. Đúng là bọn họ chó khéo. Ta nghĩ tưởng tổ tiên bọn họ lúc ban đầu nhất định là muốn dùng ứng long chi thai tới uy hiếp còn lại linh chủ, vu tộc bọn họ nhỏ yếu mạng giao thiệp là không có cách nào đối kháng toàn bộ long cung người. Cho nên tổ tiên bọn họ vừa muốn ứng long thai, thương chiêu số. Diệp Phong đã nhìn thấu lần này bọn họ là Nam Hải Vu tộc các loại hành động, nhưng thượng cổ ứng long lại tăng thêm qua nhiều năm tháng hấp thu nơi đó âm hàn lanh tà khí, sợ rằng lúc ứng long đã không là năm đó thánh thú, mà làm một cái hại người ma thú mất lý trí. Còn có đối với Nam thang hap thu noi đo am han lanh ta khi so rang luc ung long đa khong la nam đo thanh thu ma la mot cai hai nguoi ma thu mat ly tri con co đoi voi nam hai Vu tộc người chân áp nỗi khổ, thân tất một ngày đi ra, đó đúng là khơi mào gió tanh mưa máu, một loại tồn tại. Nhìn như toàn bộ Nam Hải biên giới đã xuất hiện rất nhiều võ lực cao cường người. Diệp Phong nghĩ tưởng khẳng định là người sau lưng muốn mượn như vậy ngụy trang đến giúp đỡ ứng Long đi ra, tốt đạt tới bọn họ mục đích. Thế thái khẩn cấp như vậy, thoáng cái để cho Diệp Phong không biết như thế nào hạ thủ. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không có thể lập tức tiến vào U Minh Chi Địa, chỉ có thành chủ lệnh bài mới có thể tiến vào. Đại Vu sư, trước chớ đem nơi này sự tình nói cho công chúa. Ta sợ hãi nàng vạn nhất nghe, này lúc mười phần xung động cứ tới đây, đến lúc đó sẽ đem nơi này đất cục cản khích động đãng. Diệp Phong thuộc Đại Vu sư, ngun ngàn lần không thể nói cho công noi nay đat cuc càng khich đong đang diep phong thuoc đai vu su muon ngan lan khong the noi cho cong chua Đại Vu sư trong lòng cũng thập phân đồng ý, lấy công chúa như vậy tính tình, nhất định sẽ thiên hạ đại loạn. Vậy đại nhân, chúng ta ngày mai yêu cầu tiến trình trai nhìn một chút đi. Ta hoài nghi thành chủ này tâm tư không quá đơn thuần, bây giờ chiêu cáo đã có ba, 4 tháng thời gian, nếu như nói triệu tập nhân tài, đã sớm triệu tập xong, lại chậm chạp không giới cáo thị, lại để cho người có chút hoài nghi. Lão Vu sư hoài nghi và Diệp Phong nghĩ đến một nơi. Đại Vu sư, ta cũng cho rằng như thế, xem ra toàn bộ Nam Hải biên giới đúng là tốt xấu lẫn lộn nhà. Diệp Phong cùng Đại Vu sư hai người ngồi đối diện nhau, cả đêm cũng không có nghỉ ngơi, đối với bọn hắn dạng cảnh giới người chỉ cần điều tức, liền có thể đạt tới ích cốc trạng thái. Trời có chút sáng lên, Diệp Phong cùng đại Vu sư lâu rời đi trong nhà này, đoạn bắt đầu lên đường đi Nam Hải bên cạnh Ứng Long thành. Cửa thành thật sớm liền mở ra, binh lính ở chỗ này nghiêm ngặt trông chừng, thật giống như ở kiểm tra thứ gì. Toàn bộ Ứng Long thành không khí có ba phái thế lực, một là Long tộc người trấn thủ, một phái khác chính là Nam Hải Vu tộc, ở chỗ này được hưởng trí cao địa vị. Còn có một phái chính là chỗ này chương 800, trong một bộ phận bình dân. Diệp Phong cùng lão Vu sư hai người, cải trang tiến vào toàn bộ Nam Hải Ứng Long thành sau, liền bắt đầu bọn họ điều tra. Quả nhiên từ Ứng Long thành chỉ vậy, đánh nghe đến mấy cái này uy lực cao cường người toàn bộ đều bị thành chủ an bài ở dịch trạm nghỉ ngơi hơn nữa có một bộ phận tráng sĩ đã đi vào ưu minh chi địa đại vũ sư xem ra không vào hang cọp làm sao bắt được con xem ra chỉ có thể làm làm tráng sĩ tiến vào dịch trạm mới có thể tốt hơn biết thành chủ này ý tứ diệp phong lúc này thần tinh nghiêm túc mặt đầy cẩn thận hắn biết lúc này không thể quá mức gấp chậm rất có thể bỏ qua tốt nhất phòng ứng long thời cơ để cho lão thần đi đi không nhưng vũ sư ngài ở bên ngoài tiếp ứng một ngày có tin tức ta tốt cho ngài ngài có thể lập tức truyền Đông Hải lại nói với công chúa đi lại không thể cắt đứt để ngừa công chúa sinh nghi. Ngược lại, ta một cá nhân tiến vào càng dễ dàng, không bị Hoài Nghi Diệp Phong cắt đứt đại vu sư đồng thời ý nghĩ, mà lại hy vọng đại vu sư có thể ở bên ngoài với chính mình tiếp ứng. Chương 198, nhúng tay. Cái kia đã như vậy, Lao Thần liền kính cẩn không bằng thông mệnh Diệp Phong cùng đại vu sư hai người ước cũng may ứng long thành lớn nhất tháng đạo tiệm tiến hành trao đổi tin tức, sau đó Diệp Phong giống như những thứ này tráng sĩ treo dài thường người, đồng thời liền tiến vào thành chủ phủ. Thành chủ phủ trước cửa xếp hàng người ta tấp nập. Xem ra thành chủ này tụ tập nhiều như vậy cao nhân cũng thuộc về anh biến kỳ cao thủ sợ rằng không chỉ là làm chấn ép ứng long đi, diệp phong lẫn vào những cao thủ này trong đội ngũ có thể rõ ràng cảm nhận được những cao thủ này toàn bộ đều ở anh biến kỳ trên dưới trôi lơ lửng, hơn nữa những người này tụ ba tụ năm bàn luận ứng long lực lượng, bất quá coi như thành chủ treo giải thưởng xuyên thấu qua người cũng không trở thành hấp dẫn nhiều người như vậy tới đi. diệp phong kêu một chút trước mặt cái đó vóc người khôi ngô đại ca xin hỏi vị nhân huynh này ở chỗ này tụ tập nhiều người như vậy nhưng mà là lấy được thành chủ này treo giải thưởng sao? cái này người mặc vũ phu cầu tử đại hán nghiêng đầu nhìn một chút diệp phong không quá nhãn thần thập phân chậm, bởi vì tới đây người đều biết bọn họ cuối cùng mục đích là cái gì vị huynh đệ kia ngươi không biết tới nơi này là vì sao cái kia tại sao còn muốn tới đây là vì trên bảng treo giải thưởng thật không dám giấu dếm tại hạ gần đây trong tay hơi có chút chặt cho nên đi qua nơi đây thấy trong thành gián thông báo cho nên muốn tới thử một lần Diệp phong thập phân khéo léo trả lời vừa mới đại hán vấn đề không chút nào để cho đại hán nội tâm sinh nghi thì ra là như vậy nếu như là muốn treo giải thưởng lời nói cái kia thật đúng là có cơ hội những thứ này trước mặt ngươi thấy không tiền phong cái đó nắm tam xoa kia là ứng long thành số một số hai vu gia đệ tử ờ cái kêu bên cạnh cái kêu người mặc cầm phục chính là chỗ này thiếu kia đại hán không kín không vội vàng với diệp phong giới thiệu đến hơn nữa ngón tay hướng hắn giới thiệu mỗi một người diệp phong cẩn thận chu đào đến cũng không có nhìn đưa ra bên trong có liên quan gì xin nhân huynh nói rõ ta thật sự là không nhìn ra có liên quan gì nhỉ là thành chủ này nói nếu như ai có thể đem ứng long cho chân xuống đợi tiếp theo thành chủ vị trí liền có thể sẽ ở trong những người này sinh ra cho nên tất cả mọi người liều mạng muốn kiếm đến trước thành chủ đại hán nói liên tục đem trong lòng bọn họ nghĩ tưởng muốn cái gì toàn bộ một tia ý thức nói ra diệp phong bừng tỉnh đại ngộ Nguyên Lai là vì cái này ứng long thành chức thành chủ, xem ra thành chủ này lộ vẻ nhưng là có càng kế hoạch lớn, lại đem thành chủ như vậy chói mắt bảo tọa đều lấy ra câu cá. Tại hạ đa tạ nhân huynh chỉ điểm, cái kia nhân huynh tới này là vì sao đây? Diệp Phong khí thê ung dung, không quá giống là người tập võ nhi, hung đại hán thấy như thế ngọc diện lang quân cũng có chút không quá coi trọng. Ta là người lã vì thành chủ này tiểu thư. Có câu nói, khổ sở mỹ nhân, quan, thành chủ này con gái chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, đơn giản là để cho ta chờ quyến luyến đã lâu. Như thế hung đại hán đang nói thành chủ con gái lúc, lại lộ ra tí tí nhu tình bất quá ở diệp phong trong mắt những thứ này đều không phải là căn bản diệp phong sau đó lại về phía trước động một cái cẩn thận chu đáo một chút vu tộc con trai trường còn có đến ứng thành thiếu thành chủ ở nơi này chật trội trong đám người nghĩ tưởng phải xuyên qua khó tránh khỏi sẽ phát sinh trên thân thể va chạm những thứ này luyện võ tri người cũng là khí thế hung hăng diệp phong khí thế thu liễm giống như người bình thường như thế những đại hằng kia dĩ nhiên là không đem hắn để ở trong lòng càng là có chút miệt thị diệp phong xuyên qua đám người cẩn thận chu đáo đài bên luyen vo thế. Những nguoi cung la khi the hung hai người kia đúng là tướng mạo đường, đường thập phân có phong nghi tốt đẹp độ Mặc dù trung quanh đây có không ít nam tử vây quanh, hơn nữa ở nơi này, bên cạnh Lôi Đài Tỳ Võ bên trên lại có đông đảo nữ tử ở xem Lôi Đài. Lập tức thấy Vu Gia con trai trưởng liền leo lên Lôi Đài. Cùng lúc đó, một mảnh hoan hô cùng tiếng vỗ tay, xem ra Vu Gia con trai trưởng thập phần bị ứng long thành nữ tử yêu thích nha. Mặc dù không rõ ràng Vu Gia con trai trưởng mục đích là vì sao, có thể ứng long thành toàn bộ nguồn toàn bộ thuộc về Vu Gia, Vu Gia bên trong từng thanh minh, đang không có đạt thành bất kỳ hy vọng nào trước, sẽ không ra bất kỳ một tia một vui lực lượng, nhưng Vu Gia con trai trưởng công khai ở nơi này Lôi Đài Tỳ Võ, chẳng lẽ là thụ Vu tộc phía sau sùng bái ạ? Diệp Phong lặng lẽ che giấu ở truyền bá đài không dễ thấy chỗ, nhưng không dễ thấy chỗ, càng hợp xem toàn bộ lôi đài tỷ võ tình trạng. Không chỉ có như thế, lôi đài hai bên liền sắp đặt cao ốc, được triệu, quán trà, cho nên một ít đạt quan quý nhân, dĩ nhiên là ở chỗ này thưởng thức tỷ võ tình huống. Ở nơi này người người bảy nên náo một cái tập thị, vừa duyên lại có như vậy lôi đài tỷ võ, cũng là một cái thiếu có tình huống, bất quá thấy nghỉ chân người thập phần đông đảo, lại đang thành chủ này cửa phủ, bố cục như vậy thật sự là để cho người co nhu the loi đai hai ben lien sap đat cao đuoc chút không nay nguoi nguoi bay huyen nao mot cai tap thi vua duyen lai tưởng tượng nổi. Diệp Phong coi là khán giả, lặng lẽ đi vào trà này lầu, tiểu 20 nhật tình chiêu đại hắn hơn nữa cũng vì hắn dẫn một cái chỗ ngồi trang nhã ở Diệp Phong lên lầu sau này liền thấy có hai cái thân hình nhịp bước quỷ dị người hướng hành lang dài đi tới hơn nữa vừa vặn đi tới phòng hắn đối diện nơi đó mở cửa theo tức quan đi chương 199, bắt trộm Diệp Phong đi vào chính mình cho ngồi trang nhã vị trí điểm một ít trà bánh sau đánh liền phần thưởng tiểu nhị sau chỗ an tĩnh liền thuộc về chính mình toàn bộ hiện tại hắn cũng không nóng này xuất thủ ngược lại những người này luôn là muốn muốn càng làm cho Diệp Phong để ý là mới vừa cái kia hai cái lén lén lút lút người hơn nữa nhịp bước thập phân quỷ dị từ những lực lượng này đi đi lại lại đến xem này nhân lực đo tuyệt đối thuộc về anh biến kỳ bên trên mặc dù diệp phong đã khéo léo mở ra chính mình hai lỗ thai lắng nghe nhưng là cũng không từng từ đến cách vách tưởng nhã gian bất kỳ tiếng động diệp phong phỏng đoán phòng trừng cái đó cách bích đã bị người bay phát trận hoặc là cách giới ngăn cách trong phòng biên giới đầy đủ mọi thứ sinh tức nếu như nhưng mà người bình thường hoàn toàn không cần như thế giới nghiêm xem ra bên cạnh nhã gian chủ nhân xác thực là tồn tại một ít ý vị sâu xa khác thường diệp phong ngồi ở nhã gian nhìn thấy bây giờ trên lôi đài có gia trưởng từ đối trận một cái đại vô cùng cấp này đôi truy đại hán khi thế hung hăng đại hán không ngừng hướng Vu gia con trai trưởng ác gác, đất lúc ra có 99% mươi khí lực. Nếu như bất hạnh bị đập đảo thân thể kia, là biến thành thịt nát hậu quả nha. Bất quá Vu gia con trai trưởng, động tác lưu loát, thập phân dứt khoát, không ngừng tránh những thứ này búa góc chết. Hơn nữa ở Diệp Phong trong mắt, Vu gia con trai trưởng rõ ràng thuộc về thượng phong, đối đãi như vậy lực lượng hình tuyệt thủ, dĩ nhiên là nhanh nhẹn dáng người nhất bên trên chọn. Chỉ thấy Vu gia con trai trưởng tung người phi hành ở nơi này lôi đài giữa, chờ Thiết Truy giành được không sai biệt lắm lúc, hắn cho rằng là phản kích lúc tung người một cái, ngựa lực đả lực, hai chân như ương đăng thỏ đập ở đại hán này trên bụng lại mượn dùng này cổ hướng lên đỉnh chi, ép lực ở trên không bên trong xoay tròn một chút lại mặc đặc chế dày ống dĩ nhiên là lực lượng gấp đội bay lượn lực lượng thoáng cái liền đem đại hán này đánh xuống đài bên trên một đám nữ tử hoan hô người nhưng coi như lôi đài trọng tài tự nhiên tuyên án vu gia con trai trưởng chiến thắng lôi đài tiến hành đến bây giờ đã có bưu trạng xem ra lôi đài tỷ võ còn muốn kéo dài đất tiến hành nha diệp phong thấy vậy buồn chán lúc chuẩn bị thoát thân liền nghe được chính mình trên mái hiên có kỳ bài âm thanh hơn nữa cũng thấy trên nóc nhà có một khối ngói vụn lộ ra tì tì ánh sáng diệp phong cũng biết xem ra là có tập nhân muốn đi vào chỉ thấy ánh sáng nơi thổi lên một trận sương mù, nhất thời cả phòng liền bị sương mù bao phủ, Diệp Phong biết đây là sợi sao tình huống. Tản ra mê điện mùi thơm hơi thở, xem ra là có đại thiếu ý lạ. Là... Diệp Phong làm bộ trung chiêu té xỉu ở trên bàn trà. Quá lâu dài, Diệp Phong liền nghe được bên trong nhà có tiếng bước chân đi đi lại lại, hơn nữa không ngừng ở bên cạnh tìm thứ gì. Đại ca, ngươi nói vu tộc dài muốn cái gì, thật sự ở nơi này sao? Thấy thế nào cũng không giống nha, hơn nữa người đàn ông này cũng không giống uống có võ công gì người nha. Che mặt nam tử áo đen hướng bên cạnh người nói, tin tưởng tổ dài, hắn từ trước đến giờ tiến đoán, thập phần mạnh mẽ. Xem ra không trong phòng, ngay tại người ở đây trên người, ngươi đi lục soát một chút người đàn ông này, một phát lời nói, ở một bên che mặt nam tử liền hướng Diệp Phong đi tới. Đang chuẩn bị hạ thủ lúc, Diệp Phong đột nhiên tỉnh lại, thoáng cái cho cái này che mặt nam tử ứng phó không cùng, Diệp Phong nhanh chóng ra đường, mấy chiêu bên trong liền đem che mặt nam tử cho đánh hạ. Cái này ở sương mù bên trong một người đàn ông khác nghe được tiếng đánh nhau, giống như nơi này đi vào Diệp Phong đi tới, Diệp Phong đánh mắt xịu cùng chính mình vừa mới đánh nhau nam tử, lại lặng lẽ diễn dịch ở nơi này trong sương ngủ, cho cái này tìm che mặt nam tử đánh đòn cảnh cáo. Diệp Phong nhìn hai cái này lần độn, cho nên liền đem thường mình cho chói lại chờ hai cái này che mặt nam tử tỉnh lại lúc miệng đã bị vải bố cho lấp kín hai tay bị trói ở nơi này trả tọa trên bàn ô ô ô, ô hai nam tử không ngừng giấy ruộng trong miệng cũng phát ra tiếng ô ô thanh âm Diệp phong thấy hai người biến chuyển ngay sau đó liền đi tới bên cạnh bọn họ cầm lên bọn họ trong miệng lau vải nói đi các ngươi là người nào tới đây làm gì ừ ngươi không có quyền lực biết tên chúng ta thức thời ngoan ngoan đem chúng ta để cho chạy bằng không chính là ngươi đại họa lâm đầu làm tiểu đệ cái này che mặt nam tử nói chuyện hoành trong hoành khí ngược lại cái này làm đại ca che mặt nam tử ngược lại biểu hiện một năm chìm dáng vẻ diệp thấy nói chuyện người đàn ông này thật sự là quá mức khô khan lại ngay sau đó đem rẻ lao vây lại trong miệng hắn ta không với ngươi nói ta với ngươi đại ca nói Diệp phong ngay sau đó liền đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia cái yên lặng không nói bất kỳ lời nói che mặt nam tử nói đi các ngươi rốt cuộc là tìm thứ gì có tại sao hại ta ư không thể trả lời bất quá ngươi không phải chúng ta mục tiêu hay lại là khuyên ngươi thật sớm đem đồ vật đóng cho chúng ta che mặt nam tử nhìn ngay ngắn có thứ tự nhìn một cái chính là một cái huấn luyện đã lâu cao thủ xem ra không sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt Diệp phong là không có cách nào lấy được mình muốn tin tức chương hai trăm khắc thẹn thùng thảo diệp phong từ không gian trong túi xuất ra triệu linh nhi từng đưa cho mình khắc thẹn thùng thảo lấy ra khắc thẹn thùng thảo sau đặt ở trong bàn tay nhất thời sử dụng ra một cổ lực lượng hóa thành phân vụn nào nặn thành đan thuốc liền đút nam tử đỡ xuống nam tử vẻ mặt khác hẳn không nhúc nhích chút nào chỉ chốc lát hắn liền bắt đầu hướng hàng vạn con kiến triển thân một dạng hết sức thương khổ bất quá diệp phong có thể thấy như vậy che mặt nam tử đang không ngừng kiềm chế mặc dù nhưng không giống những vệ tâm đó nỗi khổ nhưng đây cũng là nhuột vô cùng nam tử nhẫn mại là có hạng độ chỉ chốc lát sau liền bắt đầu tải hữu lay ra khac then thung thao sau đat o trong ban tay nhat thoi su dung ra mot co luc luong hoa thanh phan vun nao nan thanh đan thuoc lien đut nam tu đo xuong nam tu ve mat khac han khong nhuc nhich chut nao chi choc lat han lien bat đau huong hang van con kien trien than mot dang het suc thong kho bat qua diep phong co the thay nhu vay che mat nam tu đang khong ngung kiem che mac du nhung khong giong nhung ve tam đo noi kho nhung đay cung la nhot vo cung nam tu nhan mai la co hang đo chi choc lat sau lien bat đau ta huu lay đong lo càng nhột vô cùng, chỉ có khẩu phục mới có thể sinh ra loại dáng vẻ này. Nói đi, nói cho ta biết trả lời ta vừa mới vấn đề ta có thể giúp ngươi cởi ra khắc thẹn thủng thảo chi độc. Không cần. Hay lại là khuyên ngươi, thật sớm cho chúng ta đồ vật đi. mẹ a nam tử nói chuyện thanh âm không phải là như vậy khả mạnh mẽ, không đứng ở kềm chế nhột vô cùng cảm giác, lại phải đối phó diệp phong, cố hết sức, diệp phong cũng có thể thấy hắn chân mày nơi danh giới mơ hồ đều đã xuyên thấu qua suốt mùa hồi tới. ở một bên làm tiểu đệ che nhot vo cung cam giac lai phai đoi pho diep phong co het suc diep phong cung co the thay han chan may noi danh gioi mo ho đeu đa xuyen thau qua suot mồ hoi toi o mot ben lam tieu đe che mat nam tử cũng có chút quá mức dây dùa thấy Diệp Phong đối đại như vậy tự mình đại ca thoáng cái lên cơn giận dữ muốn mở ra đến sợi dây nhưng là Tả Hưu lay động cũng không có được đến bất kỳ chút nào hiệu quả Diệp Phong ngay sau đó liền đem đến nam tử trong miệng rẻ lao giết ối tiểu nhân hèn hạ thủ đoạn như vậy nhanh lên cho ta đại ca giải dưỡng nếu không ngươi ngay cả toàn thân đều không thể lấy được làm tiểu đệ che mặt nam tử uy hiếp Diệp Phong có thể Diệp Phong không sợ nhất chính là chỗ này loại không có đau đớn uy hiếp nữ khí cứng rắn như thế không bằng trước tránh ra dây thường lại nói điều kiện với ta đi bây giờ ngươi xem ngươi đại ca lập tức phải không chịu nổi coi như tới thân huynh đệ Không bằng ngươi nói cho ta biết, bằng không chưa tới một khắc đồng hồ, đại ca ngươi thật là liền muốn vạn tiện xuyên tâm. Ha ha, Diệp Phong tiếp tục uy hiếp đến làm tiểu đệ che mặt nam tử. Ở bên cạnh yên lặng che mặt nam tử lúc này đã hết sức yếu ớt, lại cũng không có biện pháp chiếu cố đến xung quanh, Diệp Phong biết bây giờ là khác thẹn thùng thảo đến mức liên thời khắc. Coi như tiểu đệ thập phần kính ngưỡng đại ca của mình, nhìn đại ca như thế cắn răng khổ xanh, hơn nữa hàng vạn con kiến an tâm thống khổ thật sự là không phải là người thường thật sự có thể chịu được, hơn nữa ở trong mắt hắn đại ca có thể lực đều là qua nhiều năm tháng mà thành, tuyệt đối không thể công thua thiệt nhất cả nha. Được, ta nói Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, ta sau khi nói xong, ngươi sẽ lập tức cho giải dược che mặt nam tử làm ra thỏa hiệp." Diệp Phong ngay sau đó nếm miệng lên, mặt đầy dễ dàng cầm lên, giấy đơn ở một bên ngồi. "Ta là thụ gia tộc chúng ta trưởng lão mệnh lệnh tới đây, cầm một cái lệnh bài đặc biệt." "Gia tộc gì trưởng lão? Các ngươi là?" Diệp Phong có chút không hiểu. Liên với Ứng Long Thành đại danh đỉnh đỉnh vui mừng tộc cũng chưa từng nghe qua, có thể thấy ngươi thật không phải chúng ta muốn tìm người nha che mặt nam tử không chút nào tủ nhân ý thức, còn coi mình là cao cao tại thượng vu tộc. Nguyên lai like chính là cái đó gieo họa di ngàn năm vu tộc nha. Các ngươi trưởng lão là muốn cái gì lệnh bài? không cho phép ngươi như vậy làm lục gia tộc chúng ta cái gì lệ bài ta không biết biết liền sao nhiều nhanh lên cho tỷ muốn che mặt nam tử giọng nói thập phân gấp diệp phong nhìn hắn cũng không giống như nói dối ngay sau đó liền từ túi xuất ra khắc thẹn thùng dễ có dính mại thành phấn uy người đàn ông này đỡ xuống không gian được khắc người đàn ông này liền khôi phục như lúc ban đầu nam tử sau khi tỉnh lại mặt đầy táo giận nhìn đối diện tiểu đệ nhi lúc này tiểu đệ mặt mười phần chấm thấp mặt đầy áy náy nhưng hắn không chút nào hối diệp phong nhìn huynh đệ hai người như thế trọng tình trọng nghĩa hắn cũng không muốn liền làm gì cho nên cũng liền đem bọn họ dây thường bung ra cái này che mặt nam tử đầu cũng có chút không kín, liền là ý gì? nói xong chỉ chỉ bên cạnh mình dây thừng, đương nhiên là tha các ngươi, ta đối với các ngươi không có hứng thú, hơn nữa ta cũng không phải là các ngươi muốn tìm chi người, tin tưởng các ngươi tin tức, có thể là nghe lầm đi, nếu là hiểu lầm coi như là một cuộc hiểu lầm đi. Diệp Phong ngay sau đó liền rời đi cái này nhã gian, huynh đệ hai người ở nhà sững sờ chốc lát, liền xoay người rời đi, làm Diệp Phong ra nhã căn nhà lúc lại phát hiện mình mắt nhà biển số nhà bị người khác xào rượu đổi, không trách vừa mới vậy huynh đệ hai người cũng không có phát hiện cái gì xem ra cách bích người đúng là dáng điệu không nhỏ nha chắc hẳn lệnh bài kia chắc là qua lại u minh chi địa đặc thù lệnh bài như thế có này lệnh bài người chắc hẳn chỉ có cái kia thành chủ đại nhân xem ra lần này thiết lôi đài tỷ võ cũng không phải là nhưng mà làm cho này ứng long phong ấn đi lớn như vậy phí chắc trở chiêu binh mãi mã xem ra có một trận âm nhu muốn ở chỗ này diễn sinh Diệp phong đi xuống dài lầu sau liền thấy lôi đài tỷ võ bên trên còn kéo dài chỉ bất quá ra trưởng từ đăng lôi đài sau sẽ thấy bị bại rất nhiều người liền bắt đầu có chút thổn thức không chậm chậm không dám đăng lôi đài lôi đài người tiến hành đánh một trận ngay cả ngồi ở một bên chỗ ngồi trang nhã thiếu thành chủ cũng không có xuất thủ xem ra thiếu thành chủ là dự định nhân tuyển diệp phong thấy vậy tình trạng là thời điểm chính mình đang đụng đài một cái phi thân liền nhảy lên lôi đài bởi vì diệp phong mặt mũi ráng đẹp thoáng cái để cho đài bên trên cô nương có chút không chấp mắt nhìn chằm chằm diệp phong hơn nữa vu gia con trai trưởng thấy diệp phong tướng mạo cũng nhất thời lật một cái mắt dù sao diệp phong ráng vẻ thật sự là quá mức mùi được so với nữ tử còn muốn mỹ bên trên ba phần nhưng càng nhiều là anh tuấn diệp phong thấy bộ kia lúc trước nhiều chút gái mê trai tử Kinh thường xoay người liền hướng về phía truyền bá đài Vu gia con trai trưởng ôn quyền hành lễ. Chương hai trăm tỷ thí. Đa tạ vị nhân huynh này, Diệp Phong nói xong sau, thì có trọng tài mở nói ra mới. Hai người ở trên lôi đài chu toàn một vòng. Vu gia con trai trưởng thấy Diệp giống như ngọc diện lang quân một dạng âm lu, liền cho là phòng trường lại vừa là một cái động tác võ thuật đẹp. Vừa mới bắt đầu liền hạ ngón thủ, Diệp Phong tự nhiên có thể từ hắn trưởng phong bên trong nhìn ra hắn sử dụng lực lượng, bất quá như vậy nho nhỏ anh biến kỳ nhân vật, hắn còn không coi vào đâu. Ác liệt trưởng phong hướng hắn đập vào mặt, liền muốn ở nơi này Vu gia con trai trưởng đắc ý lúc. Diệp Phong lại đột nhiên xoay người, Trường Phong cũng liền rơi vào khoảng không. Qua mấy lần sẽ để cho Vu gia con trai trưởng có chút thất lợi, bất quá Vu gia con trai trưởng ngay sau đó cũng thay đổi phong cách tác chiến. Mấy chiêu đi xuống, hắn hoàn toàn có thể cảm giác Diệp Phong không có ra chút nào lực lượng, là có thể tránh thoát hắn ác liệt như vậy Trường Phong. Xem ra người này thập phân không đơn giản nha. Vừa mới có nhiều mạo phạm, lần kế ta có thể phải nghiêm túc Vu gia con trai trưởng nói với Diệp Phong này lời nói sau, liền đem mình tóc dài về phía sau tìm bòi, nghiêm túc bộ dáng cùng Diệp Phong bắt đầu đối chiến. Nhưng Diệp Phong lại chút nào không có bất kỳ biến hóa nào, như vừa mới một bộ bất cần đời dáng vẻ. Cái này làm cho Vu Gia Con trai trưởng tâm lý thập phần nổi giận, như thế hắn đều như vậy nghiêm túc, có thể thấy người này thật là quá mức khinh thị chính mình. Lại vừa là mấy chiêu đi xuống, Vu Gia Con trai trưởng lại không có chút nào dừng lại đến Diệp Phong áo quần, tướng phản, chính mình ngược lại thì vết thương chồng chất, trên y phục vết xẻo hết sức rõ ràng. Mà Diệp Phong lúc này còn là một bộ bất cần đời, phóng khoáng ông nên dáng vẻ thật đệ cho trên lôi đại nữ tử, nhất thời đối với hắn cảm mến không dứt. Vị nhân huynh này khuyên ngải, hay lại là nhận thua cho thỏa đáng. Một hồi cũng không phải là những mà quần áo bị tổn thương sao đơn giản. Diệp Phong ngữ khí thập phần trầm trọc. Ở nơi này bên cạnh Lôi Đài một ít chờ lão giả bọn chúng đều là ứng long thành có uy tín danh dự người, nhất định an đuổi Vu tộc, bảo toàn Vu tộc con trai trưởng mặt mũi, lại đột nhiên đem cuộc so tài này cho các đức. Những người khác cũng có chút buồn bực, bất quá Diệp Phong biết đây là đang bảo toàn Vu ra mặt mũi đi, dù sao Vu ra con trai trưởng thảm như vậy bại ở trong tay mình, thật sự là quá mức khó coi. Quả nhiên cũng một hồi, liền có một gã sai vật dáng vẻ tìm đến Diệp Phong. Diệp Phong theo gã sai vật vào vào thành chủ phủ, tiến vào trước đây đường, liền thấy ngồi đầy mới vừa cường trưởng lão Châu ngồi nhân vật. Chắc hẳn chính là cái này ứng trên tòa Long thành số hiệu đại nhân vật đi. Diệp Phong như vương giả một dạng thập phân ngang ngược bước vào trước đây đường, hơn nữa thập phân nhún cả không phần, ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi, cái này làm cho một ít cố lão giả có chút nhìn không được, giống như bọn họ như vậy có uy tín danh dự người, đang nhận được Diệp Phong như thế khinh thị đãi ngộ. Thật là cản giỡ, hậu sinh, không chút nào đem chúng ta những lão gia hỏa nhu bon ho nhu vay co uy tin danh du nguoi đang nhan đuoc diep phong nhu the khinh thi đai ngo that la can ro hau sinh khong chut nao đem chung ta nhung lao gia hoa nay coi ra gì nha. Cầm đầu một người mặc thanh y liễu lão nhân tóc trắng tức giận đem mình bàn trà, chụp đánh một cái. Được rồi, Vu gia trưởng lão, hậu sinh nhìn một cái thì không phải là ứng long thành người. Chắc là bị treo giải thưởng cám dỗ mới đến này, ngài đại nhân đại lượng cũng không cần cùng hậu sinh so đo ngồi ở bên cạnh hắn người mặc huyền ý lao gia tử kia càng có chút hoái nói đi các ngươi tìm ta có chuyện gì ta có quan hệ trực tiếp ở cực kỳ sinh tranh tài đâu rồi liền bị các ngươi cho kéo đứt diệp phong ngay sau đó liền mở miệng hắn cũng không thích cùng những lao gia hỏa này ở chỗ này nói chuyện tào lao không có giáo dưỡng người gặp ra trưởng lão cùng long tộc trưởng lão cũng không bị xuống ngồi ở xuống đi được tịch một cái bạch đi gì người đàn ông trung niên thập phân xem thường diệp phong mặt đầy tức giận giận chỉ diệp phong lao gia tử được được sao nói nhanh một chút ta còn vội vã bắt ta treo giải thưởng kim đây Diệp Phong lời nói thập phân mãn hơn nữa trực tiếp một chút dành chính mình mục đích. Bất quá ngồi ở chính đường bên trên Vu tộc trưởng lao, rõ ràng có chút không tin được Diệp Phong lời nói, ngươi tới đây, nhưng mà làm cho này treo giải thưởng số tiền. Vậy hay là tại sao? Lại nói ta nhưng đối với cái gì ứng Long Thành, trước thành chủ không cảm hứng thú, ta chỉ đối với ta treo giải thưởng số tiền cảm thấy hứng thú. Diệp Phong một bộ thiết ngao không công tử ca dáng vẻ, để cho Vu gia trưởng lao thoáng cái buông lòng cảnh giác. Nếu là làm cho này treo giải thưởng số tiền, để cho bọn hạ nhân cho ngươi, cho thì đi đi vụ gia trưởng lão rõ ràng cho thấy không muốn nhìn lâu đến diệp phong lên mắt cho nên liền vung một chút ống tay áo, sẽ để cho người làm tới đang lúc này cùng ngồi ở bên cạnh hắn huyền y nam tử cũng có chút cười mị mị ánh mắt đến diệp phong trong tay còn không ngừng vớt ve chính mình xài cuồng dâu dài ta coi đứa nhỏ này tâm tư đơn thuần không bằng hai bảy tiểu tử ngươi hãy cùng ta đi huyền lão mở một cái lời nói sẽ để cho đến còn lại phía dưới mười mấy người đàn ông trung niên cũng có chút mục đích đang lên mồm bất quá diệp phong cũng không làm cho này tỉnh coi là ta cũng không có bái sư ý tử gì nói những thứ này nữa đều là gánh nặng đưa tiền là được Diệp Phong tiện tay phất tay một cái, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Như vậy tòa hạ mấy chục người đàn ông tuổi trung niên, trên mặt nhất thời vô quang, đây chính là huyền lão, ứng long thành có bao nhiêu con em nhà giàu, tể phá túi đầu tuyển chọn huyền lao đông môn, có thể liên tiến môn quyền lợi cũng không có. Bây giờ huyền lão mở ra ân miệng, tiểu tử này vẫn không biết thoáng cái liền tự tuyển. Chương hai trăm linh hai, ứng long tân bí. Ngươi người này như vậy không biết điều, bây giờ huyền lao lãi như vậy ân miệng, cho ngươi đồng ý tiến vào huyền môn, ngươi ngược lại tốt, như thế không tán thưởng. Bên trái xuống cầm đầu bạch sĩ rìa nam tử đối với Diệp Phong thập phân tức giận, huyền lao ứng long thành lý biết bao hoa lệ cao cấp tồn tại trường lao nha bây giờ lão nhân gia ông ta chịu nói như vậy cái tiêu chắc hẳn lão nhân này ra là có tự cân nhắc nhưng này tiểu tử không chút nào không mua người lao đơn giản là ra mấy chục người đàn ông tuổi trung niên ở bên cạnh thì thầm với nhau xì xào bàn tán cũng đang bàn luận cái ngông cùng tiểu tử ngược lại thì ngồi ở phòng chính bên phải phía trên người lao chính là mặt đầy trạng thái bình thường la mat đay trang thai binh thuong Cười meo meo nhìn chằm chằm diệp phong diệp phong ngược lại hướng về phía lao đầu dâu bạc nhi không quá cảm thấy hứng thú bởi vì từ hắn vào vào trước đây sau đệ nhất nhãn lúc phản lại cảm thấy lao đầu dâu bạc nhi cẳng có chút cổ ch Có lẽ là bản năng phản ứng, sẽ để cho hắn đối với lão đầu dâu bạc nhì càng xa lánh, cũng nói không bên trên 13 tới là tại sao, bất quá từ tu vi nhìn lên, Bạch Hồ tử lão đầu nhì tu vi, giản thực là sâu không lường được, so với ngồi ở Huyền lão bên cạnh cái đó Vu tộc trưởng lão, còn thêm càng đáng sợ hơn. Được, các vị liền không nên ở chỗ này thảo luận lại, vừa những cái này tiểu sinh không muốn nhập về môn, lão thân ở thì sẽ không cưỡng bác, nếu vị công tử này muốn tiến thượng, vậy hay cùng vị kia quản gia một lên đi xuống đi, nếu như ngươi cân nhắc sau, vẫn có muon nhap ve mon lao than o thi se khong cuong bách, neu vi cong tu nay muon tien thuong vay thú, ta ở Huyền môn tùy thời cùng tính chờ đợi. Huyền lão lời này vừa nói ra, càng làm cho đến tại chỗ toàn bộ trưởng lão cấp bậc nhân vật càng là ăn nhiều một sợ vừa mới lời đã vượt qua bọn họ phạm vi bây giờ như vậy giữ lại tiểu tử này thật xem không ra tiểu tử này trên người rốt cuộc là có cái gì khan hiếm lực lượng đang hấp dẫn huyền lão mà ở một bên vu tộc trưởng lão mặt thập phân tím bẩm hắn không nghĩ tới ở bên cạnh hắn bên huyền lão sẽ coi trọng như vậy cái này thu bạo không có bất kỳ dạy dỗ tiểu tử ta nói huyền bà ngoại đệ ngươi sẽ không thật muốn thu tiểu tử này là quan môn đệ tử đi đây có gì trở ngại tiểu tử này ta muốn định huyền lão hay lại là mặt lộ vẻ nụ cười tay nâng đến tự mình trồng dâu ánh mắt lộ ra thập phân kiên định ráng vẻ bất quá lần này cử động để cho vu tộc giải lao hết sức đánh mặt cho nên vu tộc trưởng lão xoay người liền nguy ngồi dậy bất quá diệp phong nhìn hai cái lão đầu nói như vậy chính mình chính mình còn không có gật đầu đáp ứng chứ liền đem chính mình sắp nhập vào danh nghĩa diệp phong cũng không thích loại này ta nói mặt trên lão già áo đen ta cũng không đáp ứng làm ngài quan môn đệ tử lại nói ta tới này nhưng mà làm cho này bên trên tiền thưởng không vì cái gì khác cho nên trở lôi đài tranh tài vừa kết thúc ta có thể sẽ không lại cùng các ngươi làm quá nhiều dây dưa diệp phong lời nói thập phân tùy tính thật để cho đến vu tộc trưởng lão càng cho hơi và phẫn như thế hoàng mao tiểu thế nào cũng xứng như thế xem ra huyền lão xác thực có mắt nhìn lầm một ngày khẩu suất cùng ngôn tiểu tử một điểm một cái cũng không sánh nổi nhà bọn họ vu tộc con trai trưởng thật là muốn thu nhóc con miệng còn hôi sữa vào huyền môn vậy không là đem toàn bộ huyền môn cho làm dối lên loạn sao cái này cùng hắn cũng không có quan hệ trực tiếp cho nên hắn cũng không tính xuất thủ ngăn lại cái này không có vấn đề chỉ cần không làm thương hại bọn họ vu tộc lợi ích mọi chuyện đều có thể thương lượng diễm phong thấy trưởng lão này môn thần thải người, người khác hẳn ngay sau đó liền theo quản ra đi Bất quá trước khi đi trước, liếc mắt nhìn một chút, chính đường bên trên Huyền Y trưởng lão để cho Diệp Phong trong lòng nhất thời có chút không thoải mái. Nhìn Huyền Y trưởng lão thân thiết như vậy ánh mắt, hơn nữa thật giống như đối với chính mình nhất định phải được dán vẽ. Gia Thành chủ này phụ sau, Diệp Phong cảm thấy tâm lý hết sức tốt. Đến đại Vu sư tin tức, ngay sau đó liền chạy tới, bọn họ ước định cẩn thận cái đó có trả, muốn một gian chỗ ngồi trang nhã. Diệp Phong không qua bao lâu liền thấy Đại Vu sư san san tới trưởng. Đại Vu sư, nhưng là có cái gì thay đổi? Tại sao khẩn cấp như vậy muốn gặp ta ư? Diệp Phong sinh tiêu vội hỏi người Đại Vu sư này. Đại Vu sư sắc mặt có chút kỳ quái hơn nữa có thể nhìn ra hắn có chút hoảng, cũng không biết là phát sinh chuyện gì. ấp ấp ấp đúng, không qua giống là cái này làm việc trung trạng, không có chút nào trương pháp vu sư. nhưng vu sư có cái gì, cứ nói đừng ngại. hay lại là thật sớm nói đi, ta hoài nghi thành chủ này phụ chi người đã để mắt tới ta. nhất chính vương mới vừa vừa lấy được công chúa điện hạ tin tức, nói từ tông tộc trong đường, 863 trăm thơm to đến năm đó một ít bí sự, toàn bộ đều ở chỗ này quyển bên trong. ngài xem sau, xin mau sớm tiêu hủy. nhưng vu sư đem dương bỉ quyển giao cho cung lá, diệp phong thấy dương bỉ quyển câu trên chữ thập phân cổ lao, liền có một ít nghi vấn đại vũ sư thấy cái này nhất chính vương chân mày có từng tia từng tia nhũ chặt cũng biết xem ra là nhất chính vương không có xem hiểu bất quá nghĩ lại đây là thượng cổ vu tộc bí nói như vậy có rất ít người có thể đọc xuyên thấu qua đọc hiểu nhất chính vương đây chính là công chúa điện hạ phát hiện thủ quyền đi qua lão thần một phen suy đoán lật dịch sau cũng chỉ có thể mài đi ra một ba ý tứ vậy mau nói đi diệp phong ngữ khi có chút nóng này muốn biết mật quấn lên đến cùng nói cái gì đó phía trên ghi lại ứng long hồn phách vì sao ở chỗ này ngủ say còn có năm đó vu tộc là như thế nào đúng dịp nói làm sắc đem ứng long cho lửa gạt đến pháp trận hết thảy thập phân kẽ pháp trận mởn bước lại không có biện pháp từ trong phiên dịch ra còn có một chút trước mặt sự tỉnh thần mới học bác không có biện pháp hiểu thấu đáo chương 203, trở lại tiểu diệu đại vũ sư đem ứng long hồn phách ở ứng long thành sự tỉnh thập phân cặn kẽ nói cho diệp phong như vậy diệp phong trong lòng cũng nhất thời cả kinh nguyên lai thượng cổ ứng long là cổ đại yêu đình bên trong yêu hoàng cấp bậc nhân vật chẳng qua là bởi vì các loại nguyên nhân năm đó bởi vì trợ giúp đại vũ trị thủy tiêu hao hết sức lớn lực lượng cùng nguyên bởi vì phải dùng chính mình vạn năm lực lượng cho nên toàn bộ ký thác vào lòng ngôi sao trên người Sau đó dẫn đạo đến hồng hoang nước đặt tới đại vũ xây tạo trong lòng sông mặt, khổng lồ như vậy công trình dĩ nhiên là tiêu hao tổn toàn bộ tinh thần lực và pháp nguyên. Thoáng cái ở thành công đang lúc lúc, ứng long cũng sau đó liền bắt đầu vận rơi, linh hồn cũng trở thành ngủ ở Nam Hải bên bờ chỗ. Sau mới có ứng long thành nguồn. Ứng long thành bản thân liền là long ngủ xây địa phương. Diệp Phong nhìn song Dương hao ton toan bo tinh than luc va Nam nguyen thoang quần sau, lại thêm đại vũ sư một ít rằng giải, để cho hắn ngược lại để ý là cổ mot it giang giai đỉnh, có từng tia từng tia xa lạ, nhưng lại để cho hắn thập phần để ý một chữ này mắt. Nam Hải bên bờ hỗn loạn, khiến cho toàn bộ Lam Vương hướng hướng đông bắc cũng phát sinh một ít đặc thù hỗn loạn. Xem ra phải giúp bợ biển Duyên trấn an cuộc động lần này, còn cần đem Ưng Long hồn phách từ nơi này U Minh Chi Địa cho giải thoát đi ra. Thượng cổ thần thú, yêu hoàng cấp bậc tồn tại, bây giờ lại bị những thứ này vô tộc vân vân mọi người cho vây ở chỗ này, khổng lồ như vậy xỉ nhục. Chắc hẳn, cái này Ưng Long ở nơi này hơn ngàn trong năm kinh biến đến mức phẫn giận không dứt cơn tức giận này, một ngày xông phá phát trận, tướng tất tứ hải cũng không có cách nào chống cự a. Nhiếp Chính Vương, chuyện này tuy là Nam Hải tu hai cung khong co cach nao chong cu a nhat chinh vuong chuyen nay tuy la nam hai ben trong chuyện, nhưng lại liên quan đến Tứ Hải an Nguy, xin Chính Vương chuyến này cát tất thành công. Công chúa bên kia chúng ta cũng có thật sự giấu giếm nhưng vẫn là hy vọng nhất chính vương có thể bảo thủ bí mật đại sư vẻ mặt có chút quỷ dị nhưng đại vu sư từng nói diệp phong cũng thập phân đồng ý để cho vu sư yên tâm đi ta sẽ lừa gạt đến linh nhi bất quá cũng hy vọng quy thừa tướng bên kia muốn tận sớm làm xong đến ứng đối đến rối loạn chuẩn bị nha diệp phong dặn dò đến sau lấy hiện tại hắn cục thế có chút khẩn trương cho nên lập tức liền rời đi trà này quán đại vu sư một người ngồi ở quán trà theo sau qua một đoạn thời gian mới rời khỏi diệp phong cách mở quán trà sau hắn liền phát hiện phía sau có mười mấy giả hành nhân tại tinh theo hắn diệp phong dĩ nhiên có thể cảm giác diệp phong ở nơi này chật troi trong đám người Tả hữu qua lại người, cuối cùng với đem đắng người này cho đi tới một cái hoang bại trong miếu đổ nát. Hướng về phía những thứ kia truy lùng người khác, Diệp Phong nói xuống một chút đi ra đi. Nhất thời, ở Diệp Phong xung quanh xuất hiện mười mấy người mặc quần áo đen che mặt nam tử, Diệp Phong biết bọn họ lai giả bất tiện, chắc là tại sao phá lệnh bài đi, hoặc là chính là thành chủ người trong. Không biết các hạ, là vì phương đó bán mạng Diệp Phong nhìn người bịt mặt liền nói. Người không cần biết, người chết là không có quyền lợi. Các huynh đệ bên trên dẫn đầu cái đó che mặt nam tử ngay sau đó phát số hiệu mệnh lệnh nhất thời liền bắt đầu có ba năm người với diệp phong dây dừa đấu bất quá diệp phong chút nào cũng không để ở trong lòng mấy cái này nam tử lực lượng hoàn toàn không bằng một cái anh biến kỳ cao thủ mấy phen chiến đấu đi xuống diệp phong không có thụ đến bất cứ thương tổn gì ngược lại mấy người kia bị diệp phong đánh sưng mặt sưng mũi tả hưu ngã xuống đất che mặt nam tử thấy chuyện có chút không được cho nên gấp lại phái ra năm tên người bịt mặt sau mấy người bịt mặt cầm trong tay lợi kiếm hướng diệp phong chém đi kiếm pháp này thập phân trương thị vô lực nhìn một cái liền không giống như là huấn luyện ra sát thủ, ngược lại giống như là một ít hộ vệ coi nhà loại. Chính chờ Diệp Phong muốn đem bọn họ một ván bắn cho nằm xuống thời điểm, đàn ông dẫn đầu liền nhất thời khiến cho ra mấy cái áng khí, Diệp Phong nhất thời giống như phía sau thối lui, cái này như sắt viên đồ vật bình thường đánh trên đất, một trận xương mù liền tràn ngập ở nơi này ngôi miếu đổ nát giữa, Diệp Phong từ đến trong thanh âm phán đoán, người bịt mặt đột nhiên rút lui, chỉ chốc lát sương mù tiêu tan, Diệp Phong thấy trên mặt đất tán lạc một khối lệnh bài, cầm lên lệnh bài, bên trên nhìn một cái viết vu tự, xem ra là vu tộc người trong, chẳng qua nếu như là vì bất chính mình, có gì tất phái như vậy tân nhân người đâu? Cầm lên lệnh bài này, Diệp Phong trong lòng nghĩ lại, xem ra là có người cố ý với chính mình gây khó dễ, vừa vận hắn cũng cần đi Vu tộc viếng Thâm, vừa vận nợ cũ nợ cũ cùng tính một lượt. Đem đến, Diệp Phong trở về đến thành chủ làm cho này, nhiều chút các dũng sĩ an bài quán trọ bên trong, lúc này Diệp Phong vừa tiến vào nơi này, liền thấy mọi người đang nơi này nô nhẹ, tốt không sung sướng, quá mức tới có người vùng quyền vui chơi. Chính là nhiều chút sung sướng người, vừa nhìn thấy Diệp Phong đi vào, ngay sau đó liền đối với hắn vây tay thập phần hữu hảo, không bằng vừa mới thấy hắn khi đó lạnh lùng. Ta nói Diệp huynh đệ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, lại đem Vu tộc con trai trưởng cho thẻ xuống cho chúng ta những thứ này, bình dân mặt giải, ta liền không ngứa cái kia vu tộc con trai trưởng, dựa vào bản thân là vu tộc người thừa kế, ba chiếc ưng long thành toàn bộ thiếu nữ tâm, thực sự là. Ngươi nói chuyện liền là trước kia cùng Diệp Phong gặp nhau chi sơ lại hàng kia. Chương 204, gia nhân đem đi. Số hổ, đây đều là việc rất nhỏ, Tiên Tâm đi, chúng ta nhưng mà luật bản, lại nói thắng bại còn chưa phân đây. Diệp Phong nú này nói một chút, sẽ để cho mọi người nhớ tới xế chiều hôm nay đột nhiên cắt đứt cái đó Xấu so với nho yên tam đi chung Ta nhung ma luat ban lai noi thang bai con chua phan đay diep phong lu nay noi mot chut se đe cho moi nguoi nho toi xe chieu hom nay đot nhien cat đut cai đo so voi vo ta noi lao đệ cái kia sau đó nói thế nào, ta chỉ thấy ngươi bị những thứ kia bọn sai vặt gọi tới thành chủ phủ. Bọn họ có thể có khó khăn ngươi. Ở ban rượu cạnh một cái khác công tử ca như thế trang trí người hỏi đến Diệp Phong. Cái kia cũng chẳng có gì, liền nói để cho ta lấy tiền đi. Diệp Phong lời nói thập phần dễ dàng, nhưng khiến người khác trong lòng nhất thời liền nổi lửa lên, không nghĩ tới các trưởng lão này từ trước đến giờ thiên vị, nhưng không nghĩ như này thiên vị đến vu gia con trai trưởng, thật sự là quá xem thường bọn họ những thứ này bình dân. Thật lạ lẽ nào lại như vậy, thấy chúng ta không quyền không thế, giống như này lấn lửa chúng ta, nói là so với võ cuộc so tại Lôi Đài, còn chưa phải là trong bọn họ định. Toàn bộ đi rượu làm vui người, nhất thời đều bắt đầu phấn lên thắng tranh tất cả mọi người là diệp phong kêu bất bình lãnh đạo diệp phong lại đối với chuyện này không thèm để ý chút nào ta nói diệp lão đệ cũng là ngươi tâm đại muốn ta đã sớm rút lui hắn thành chủ phủ đối với mặt đại hán bây giờ men say trùng trùng điệp điệp nói tới nói lui không chút nào là hậu quả trả nợ bất quá mọi người mặc dù tâm lý tức giận nhưng chỉ có thể nói một chút miệng lưỡi nhanh nếu quả thật cùng đến đại gia tộc chống lại cuối cùng chết nhất định là bọn họ bọn họ không quyền không thế nhưng mà bình dân bây giờ có thể ở nơi này ứng long thành miễn cưỡng lấy được một chỗ ngồi còn phải dựa vào đến ứng long thành thành chủ ngăn được diệp phong thì ra như vậy mấy người đại hán hàn huyên mấy câu ngay sau đó liền lên lầu sau khi tiến vào phòng liền phát hiện gian phòng có đặc thù mùi hình như làm mê điện mùi tôm chẳng lẽ là có người cố ý muốn hại chính mình sao diễm phong làm bộ hinh nhu la me xịu nằm ở minh sao diep phong lam giường mình sau liền nghe được cửa phòng mình bị đẩy ra thanh âm nghe vang động đạo giống như là một phụ nữ tiểu thư ngươi làm như vậy thật sự là không khỏi gan quá lớn coi như ngài muốn vì vu tộc công tử cho hạ giận nhưng cũng không trở thành như vậy đi chuyến đi ngươi còn có thể gả ra ngoài đây ở tiểu thư này bên cạnh nha nuôi mặt đầy bât an khuyên giải đến tiểu thư nhanh lên buông tha đi ngươi biết cái gì khi dễ vu ca, ca chính là khi dễ ta, ta mới không cần gả cho những thứ này, lỗ mãng đại hán đâu rồi, nào có vu ca ca cái kia sao anh tuấn cái thượng, đối với người thân thiện, lại bị nảy cho nhục nhã, thật là tức chết ta. Tiểu thư này trong mắt tràn đầy đối với Diệp Phong hận, muốn vì tự mình người trong lòng cho hạ giận. Đi vào mép giường, vén lên giường chậm, liền thấy trên giường nằm một cái thập phân anh tuấn cái tuấn nam tử, như thế anh tuấn, đây là tiểu thư này chưa từng thấy qua, thật là giống như thần tiên một dạng như thế nói cái thượng. Chỉ ứng có ở trên trời, chưa từng thấy qua thế gian lại có đẹp như vậy nam tử. Trời ơi, đây là nam tử sao? Lại so với nữ tử còn muốn đẹp hơn ba phần bất quá so với nữ tử xinh đẹp lời nói hắn càng là anh tuấn tiểu thư trong miệng mất tự nhiên liền toát ra trong lòng mình cái kia loại kích động ở một bên nha kế nhất thời mắc cửa đỏ bừng mặt tiểu thư nhà mình thế nào lớn mật như thế tiểu thư người đến cùng có biết hổ thẹn không tại sao có thể nói như vậy đây không có gì cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy trôi nam tử thật là so với vu ca ca còn đẹp trai hơn anh tuấn cái này làm cho ta có chút không nhẫn tâm xuống tay nha hoàn ở một bên nghe tiểu thư lời nói nhất thời cũng có chút không nói gì vừa mới còn dương nanh múa vớt muốn thu thập moi con duong nhanh mua vot muon thu thap nguoi ta một hồi Bây giờ gặp người ta xinh đẹp, liền lập tức bị thu phục, quả nhiên là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển nha. Chờ đến tiểu thư cùng nguyên hai người ở chìm đắm đang lúc, Diệp Phong đột nhiên cặp mắt mở ra, liền đem tiểu tỷ bị dọa sợ đến ngồi dưới đất. A, một tiếng kêu sợ hãi, để cho Diệp Phong liền vội vàng liền đem tiểu thư này hượt cho đốt. Diệp Phong lại làm một cái chớ lên tiếng động tác, chỉ bên cạnh nha kế, nha hoàn cũng ngay sau đó lấy tay quát ở miệng mình. Không nghĩ tới ứng long thành nữ tử, đến lúc đó tách ra đổi nhà, lại công khai đến nam nhân phòng gian, đúng là thê phòng nhật hạ nha. Diệp Phong tử ngắm trước mặt cái này như tiểu thư một loại dạ bộ gia bo vào nữ tử cũng coi là con gái rượu. bất quá như vậy mạo hay lại là không sánh bằng công chúa triệu linh nhi. diệp phong mở tiểu thư kia huyện đạo chi sau, liền đứng dậy ngồi ở bên cạnh trên bàn, nâng chung trà lên uống một hớp trà, khôi phục tự do tiểu thư. khí thế hung hăng cũng ngồi vào diệp phong đối diện. ngươi biết ta là ai chăng? lại dám vô lễ như vậy đối lại ta, đơn giản là càn dỡ. ngươi nói ta càn dỡ, lại không biết thành chủ này con gái lớn mật như thế, lại khuya khuyết nam nhân gia phỏng. nếu để cho toàn bộ ứng long thành biết đến sau này, ngươi thế nào gả đi đi. diệp phong như thế một câu nói, liền trận ứng long thành nhỏ thì lập tức á khẩu không trả lời được. Bất quá ngươi là ca ca ngươi cho hà giận, cũng là phải. Bất quá ngươi ra sai chỗ, chỉ đổ thừa hắn học nghệ không tinh, thua ta, lại nói trưởng lão không phải là cũng bảo vệ hắn mặt mũi mà. ở người sáng suốt trong mắt xem chúng ta là song phương ngang tay, cũng không tính thắng thua diệp phong tịch thoại để cho ở bên cạnh nha kế nhất thời gật đầu một cái. Chương 205, giao dịch, là tiểu thư thấy nha nuôi nhanh như vậy tiểu đảo qua, ngay sau đó liền bạch nàng lướt mắt, nha kế ngừng lúc cũng không dám có quá nhiều biểu thị. Vậy có thế nào, ca ca là ta chọn chúng, ta không cho phép có người cướp hắn chỗ ngồi. Tiểu thư này nữ khí thập phân tu bạo thêm tự do phóng khoáng, bất quá nghe lại hết sức buồn cười. Yên Tâm, đảm bảo ta đối với ngươi cũng không dám bất kỳ hứng thú gì." Diệp Phong những lời này để cho tiểu thư này, tâm bên trong hết sức tức giận, nhưng là có từng tia từng tia thoải mái, dù sao chỉ cần Diệp Phong tâm không ở chỗ chính mình, theo liền Diệp Phong thế nào dạy vỏ. "Nói như vậy được, ngươi cũng đừng cắp dưa ca ca vị trí, bằng không ngươi sẽ mất tay." "Yên tâm đi, ta sẽ không cắp ngươi vu cả cả châu ngồi, Đúng ta đều như vậy giúp ngươi." "Ngươi có phải hay không cũng hẳn cho ta một ít hồi báo đây." Diệp Phong vừa nói, như vậy đối diện tiểu thư, nhất thời liền khắc thường nhìn Diệp Phong mắt. Ta cũng biết ngươi không phải là cái gì chính nhân quân tử, nói đi, ngươi muốn cái gì? Cũng không có gì, chờ ta nghĩ xong sẽ nói cho ngươi biết đi. Diệp Phong nuốt nuốt trong tay mình ly trà, khoe miệng tựa dương, lộ ra ta mi nụ cười. Cái này làm cho ở bên cạnh tiểu thư nhất thời tâm trong phát rét. Nếu như là thương thiên hại lý chuyện, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi làm. Tiểu thư này trong miệng hừ, một tiếng, liền mang theo nha hoàn lặng lẽ rời đi. Một đêm vô ngộng. đến sáng sớm lúc liền nghe có người gõ Diệp Phong môn. Diệp Phong mở cửa nhìn một cái, chính là đêm qua cùng mình uống rượu vị nhân huynh kia. Trương Đại Ca có chuyện gì không? Diệp Lão đệ. Ngươi muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng, vừa mới có gã sai và nói, thành chủ xin mời a cái trương đại ca ý cười lấy mặt, hướng về phía diệp phong nói, có thể có nói điểm, đến không có, hắn nói ngoài cửa có xe ngựa chờ đợi ở đây, chờ ngươi lau mặt, trái tóc xong, hắn môn tự nhiên sẽ đón ngươi đi. Thì ra là như vậy, cảm ơn, trương đại ca. Diệp phong khách khí nói tạ, sẽ đưa đi trương đại ca, trở lại bên trong nhà, đơn giản rửa qua loa một chút, tiểu ra đi. Quả nhiên lữ điếm trước tiểu ra hiện tại một cái hoa lệ xe ngựa, chỉ thấy tiểu này đi tới trước xin hỏi là diệp công tử sao? Diệp phong gật đầu tỏ ý, tiểu này theo tức làm mời được làm diệp phong ngay sau đó liền lên xe ngựa xe ngựa xuyên qua náo nhiệt tập thì sau thì đến một cái bí mật sơn trang đến diệp phong cũng không có hỏi cái gì ngay cả gã sai vật này cũng mười càng đi càng án tĩnh cả phân quái gì. đến mục đích sau gã sai vật vén rèm cửa lên liền tỏ ý diệp phong xuống xe diệp tiên sinh thành chủ đang ở bên trong chờ ngài sau khi đi vào tự nhiên có người là ngài dẫn đường nói xong tiểu liền sau đó lùi xuống đi diệp phong tiến vào sơn trang trước liền thấy sơn trang này phía trên bảng hiệu viết bích ngọc sơn trang nhìn đứng lên toàn bộ kiến trúc thập phân tao nhã phong cách cổ xưa thơm tho thành chủ đại nhân diệp khá yêu cất giữ đi bằng không tự vào sơn trang trên hành lang liền bày đầy đủ loại gom một ít chân quý đồ sứ theo người làm dẫn đường diệp phong quanh đi quần lại liền đến hậu hoa viên thấy một cái đến giả bộ thập phân trang nhã người đàn ông trung niên ở nơi này lương đỉnh cái kia làm mồi cho cá bên cạnh hắn còn đi theo hai cái nam tử áo đen chắc hẳn nho nhã nam tử chính là hắn hôm nay phải gặp nhân vật chính đi chắc hẳn ngươi chính là ứng long thành thành chủ đi diệp phong ôm quyền hành lễ do hỏi thanh nhân nhân ta đúng là bất quá để cho ta hiếu kỳ là thân phận ngươi đến tột cùng là ai thành chủ lập tức thu hồi vừa mới mặt kia dễ dàng bộ dáng một năm cẩn thận dáng vẻ, nhìn Diệp Phong, Thành Chủ nói ta là ai, chính là người đó. Ta cũng nói, ta lần này tới, nhưng mà là tiền thưởng, các ta cũng không can thiệp, cũng không làm dự, dù sao không liên quan với ta. Có tiền mới là Vương Đạo, nha Diệp Phong lại sắp xếp ra bạn thân thập phân mê tiền dáng vẻ. Tốt một kẻ có tiền mới là Vương Đạo, bây giờ chỗ này của ta la ai chinh la nguoi đo ta cung noi ta lan nay toi nhung ma la tien thuong khác ta cung khong can thiep cung một cái giao dịch, không biết Diệp công tử có thể có hứng thú. Thành Chủ ngồi ở đây trà trên bàn, liền cầm lên một ly trà, cẩn thận nhìn chăm chăm Diệp Phong, trong miệng chứa đựng nụ cười. Diệp Phong nhìn một cái Thành Chủ này quả nhiên là một lão hồ ly, cũng không biết giao dịch này tiền thưởng có đủ hay không phân lượng. Hút không hấp dẫn ta, yên tâm đi sau khi chuyện thành công, toàn bộ Bích Ngọc Sơn Trang đều là người, còn ngươi nữa nhìn theo nói chuyện Thanh Âm, Diệp Phong hướng về đằng sau phía bên trái phương nhìn một cái, liền nhất thời xuất hiện mười mấy doanh doanh yến yến, mạo mỹ như hoa nữ tử. Thanh chủ đại nhân, tiền này ta có thể nhận lấy, người ta cũng không cần, phần nhiều là gánh nặng, tiểu sinh bản thân liền thích khắp nơi rong ruổi, cho nên mang nhiều người như vậy, thật sự là không tiện lắm. Diệp Phong từ chối những cô gái này tạo. Thanh chủ cùng Diệp Phong hai người trò chuyện với nhau thật vui, bọn họ nội dung giao dịch là cần phải dựa theo thành chủ ý nghĩ, đánh vào huyền môn là thành chủ trộn một cái toa thuốc. Về phần tại sao, Diệp Phong cũng không biết. Ngại cho hắn bây giờ là bị thuê người, dĩ nhiên là không thể hỏi nhiều. Từ thành chủ này trong miệng, Diệp Phong cũng hiểu được. Bây giờ ứng Long thành một ít thế cục trượng. Chương 206, trăm linh thành chủ, chính là Huyền môn cùng Vũ tộc tạo thế chân vạn, lẫn nhau ngăn được, kiểm chế. Đi ra Bích Ngọc Sơn trang sau, liền nhớ lại cái kia huyền cách nôn, Xem ra là tại chỗ này đợi đến tự mình đây. Có thể hay không trộn thuốc pha chế sát vương, còn tạm thời nói một chút. Bất quá bây giờ kế hoạch, hay lại là hết thảy thuận lợi, ít nhất đã với số một số hai đại nhân vật cũng sinh ra liên lạc hơn nữa thành chủ hắn là chuyện nhất định phải đi gần hắn vẫn muốn thông qua thành lệnh bại tiến vào U minh chi thành thật sự nhốt quái thú đến cùng phải hay không ứng long cái này còn có còn chờ hoài nghi đây bây giờ diệp phong đáp ứng thành bốn hai bảy chủ giao dịch cho nên hắn phải đi cái đó huyền môn đi tìm cái đó phương trường lão mặc dù trước chính mình lợi thế son sắc cự tuyệt nhưng chẳng qua là lúc đó tình huống vội vã nếu như hắn đáp chu giao lời nói không phải là chứng minh loi the son sat cu tuyet nhung tâm cơ không thuận tham gia lần này so với cuộc so tài bản thân hắn liền lưng đeo tứ hải an uy cho nên mỗi một chỗ đều phải cẩn thận chờ diệp phong trở lại quán rượu sau liền thấy những đại hán kia tiếp tục bắt đầu tranh tài lục lục tiếp theo tiếp theo toàn bộ tiệm rượu đều đã đi sạch trong tiệm tiểu nhị bây giờ đang ở quét dọn gian phòng diệp phong thấy một cái tiểu nhị liền lên đi về trước đi hỏi hắn huyền môn ở nơi nào vị tiểu ca này có biết ứng long thành huyền môn ở nơi nào sao diệp đại hiệp ngươi ngay cả huyền môn cũng không biết trời ơi cái đó là đang ở thành đông lớn nhất một nhà võ quán ngươi đi nơi đó là có thể thấy tiểu ca biểu tình hết sức kinh ngạc bất quá sau đó liền nói cho diệp phong huyền môn địa điểm võ quán không phải là hẳn là một cái nói khái quát loại giáo quản Diệp Phong hết sức tò mò cái huyền môn. Nghe bọn hắn giọng nói, thật giống như cũng không phải cái loại này đánh nhau đạo quán, có một ít thế ngoại y Người đây liền có chỗ không biết, mặc dù huyền môn ác chủ bài hay lại là y lý độc, nhưng nhiều năm như vậy, bây giờ thế đạo này cũng không yên ổn, cho nên những mon at chu kia học y lý, học độc thuật giả môn, toàn bộ đều luyện thuật pháp, cho nên cũng coi là thay thuốc, võ giả cũng cụ, đồng thời nhân tài. Tiểu ca là Diệp Phong rủ gì đã đến, Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó khen thưởng tiểu nhị sau, ngựa không ngừng vó câu hưởng ứng long thành mặt đông đi tới. Đường phố kém lâm mộc như rừng, hết sức phun hoa, bên đường tiếng tiêu không ngừng hơn nữa toàn bộ thành đông so với lên thành tây còn muốn bốn phương thông suốt phồn hoa chắc là bị huyền môn quản lý đi đi ở trên đường phố nhìn đến đây quán rượu lâm lập đủ loại cửa tiệm cùng đi quán còn lại phó đồ dùng đi toàn bộ đều có đơn giản là cầu nơi nơi hơn nữa người ở đây đều hết sức bình hòa không chút nào cảm nhận được đã đối mặt trọng đại thai nạn dáng vẻ Diệp phong trong đầu nghĩ đây chính là toàn bộ ứng long thành toàn bộ giới nghiêm tin tức này đi chỉ nói chấn áp ứng long cũng không có nói ứng long loại này hồn phách là chân thật tồn tại còn có liền là người ở đây cũng đem chấn áp ứng long làm một tập tục hàng năm đến ngày này tất cả mọi người sẽ đốt lên tịnh hòa tới ăn mừng một chút một năm này binh ăn diệp phong sử dụng kinh công các cặc liền nhanh chóng xuyên qua phồn hoa đường phố chỉ chốc lát sau liền thấy tiểu nhị lời nói nhà kia tối đại võ quán đúng là đi vào khu vực này những thứ này đại lớn nhỏ tiểu vật quản tầng thứ không nổi xem ra huyền môn không chỉ là một cái rất đại tông phái ngay cả đối với một ít chính mình ruột thịt một ít tiểu tiểu võ quán cũng có thể kiềm dung đúng là quản lý cao hiệu đi vào võ quán thời điểm liền bị loại này võ quán nhân viên tiếp đái nhiệt tình hướng hắn giới thiệu võ quán một ít thiết thi còn có tông sư kỹ năng bất quá ở chỗ này học võ lời nói là muốn đóng nhất định bồi tiền bất quá diệp phong đến không phải là trực tiếp liền hướng nhân viên tiếp đãi bảo chính mình tên họ hơn nữa chỉ danh điểm họ nói muốn tìm huyện y trưởng lão những thứ này tiếp đãi đặc biệt chớ giật mình cũng không có người trực tiếp liền mua lão ra từ tên họ còn như thế ngự khí vô lễ vị công tử này chắc hẳn ngài có phải hay không tìm lộ tiệm huyện y trưởng lão có thể trong ngày thường không ở chỗ này nha nhân viên tiếp đãi lập tức nói cho diệp phong cái gì nơi này không phải là huyền môn vị trí sao diệp phong biểu tình hơi nghi hoặc một chút là huyền môn vị trí nói như vậy trương trưởng lao cấp lao ra tu ten ho con nhu the ngựa khi vo le vi cong tu nay chac han những nhân vật này trên căn bản cũng ở chúng ta từ đường, cho nên cũng không tại trong võ quán mặt. nhân viên tiếp đai thần sắc khắc hẳn, hay lại là một ngày mồng một tháng năm mười nói cho diệp phong. ở một bên khác cái kia hai cái nhân viên tiếp đai, ở một bên nơi thì thẩm với nhau, phản vật đang bàn luận diệp phong rốt cuộc là ai nha. thậm chí ngay cả huyền môn một ít quy củ cũng không biết, còn đại ngôn bất tạm tới nơi này tìm trưởng lão. diệp phong không thèm để ý cái đó nhân viên tiếp lại lời nói, chị ba. sau sau nghĩ lại xác thực cũng vậy, giống như cổ lão dài như vậy lao cấp bậc nhân vật, làm sao có thể làm trần võ quán? suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn ngay xuống các đệ tử chắc cũng sẽ thật tốt xử lý. Vậy làm phiền có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi từ đường ở đó được, để cho ta đi tìm một cái. Diệp phong mang có vài phần ấy nấy lại hỏi đến, vừa mới nói chuyện với chính mình cái đó tiếp đái tiểu ca. Từ nay đi lời nói, ngay tại cách đó không xa, thành đông cái đó ứng long núi dưới chân núi, thì có sân trang, đi đến nơi đó liền có thể thấy. Diệp dừng xong tiếp đái tiểu sinh lời nói, liền ngừa không ngừng vó đi, thật là biến đổi bất ngờ.